tại r ư đồng bạn hồi. trên thân thí nghiệm làm trái mình dự tính ban đầu lỗ mắng để dồn cùng sen tiếp xúc chú ấn lực lượng đã tạo thành một chút không tốt hậu quả còn tốt vượt vào không sâu còn có ván hồi hy vọng nếu là lại lung tung nếm thử thực sự xảy ra vấn đề lớn coi như phiền phức tại m ộ ư ơ i ba cỗ thí nghiệm tính chất cánh trang giáp bên trên làm một chút tay chân đã là đại m a r lấy việc công làm việc tư có thể làm đến cực hạn có thể tưởng tượng thân là kz đệ nhị x à mòn cũng là tại vạn bất đắc d i phía dưới mới thử nghiệm từ khôi lỗi phương diện bắt đầu mặc dù kết quả không như ý muốn nhưng tốt xấu đặt vững xù nạ g ạ củ khôi lỗi thuật căn cơ tăng cường s a i nhận thực lực xù nạ no xạ số dị kế thừa khôi lỗi thuật tinh hoa sáng tạo ra người khôi lỗi thuật đồng phát dương làm vinh dự đại m a thì nhất định phải từ còn sống khôi lỗi bắt đầu tìm tới khống chế tự nhiên năng lượng cho mình dùng biện pháp như xạ t ệ t như thế kỳ thật không tính nắm giữ tự nhiên năng lượng đoán chừng nó cảm giác cùng thao túng tự nhiên năng lượng trình độ còn không bằng đại mạn nhưng lại có thể suy nghĩ khác người tìm tới thích hợp bản thân lợi dụng tự nhiên năng lượng hơi tăng thực lực lên thủ đoạn đại mạn muốn là không loại này mà là đối nỉ dạ bản thân sinh ra chất biến tiên nhân hình thức cho nên đến tìm một chút hạ thủ cũng không có cái gì lo lắng nỉ dạ thử trước một chút trên người mình có thể phái được thiết thực công dụng cũng chỉ có đủ cồn cùng dẹt trắng phân thân cho dù hai cái này còn sống khôi lỗi da dày thịt béo trải qua được g à y vò nhưng tự nhiên năng lượng ăn mòn năng lực phá hoại quá mạnh nếu là không cần thật bị chơi hỏng lại tìm cái cùng loại người sống khôi lỗi cũng không dễ dàng vừa nghĩ đến đây đại man đem ánh mắt bỏ vào phương bắc nham nhẫn trên thân nham nhẫn cùng sa nhẫn lại đánh lên rồi tin tức này không có gì kỳ quái tử thù ở giữa thường thường liền phát sinh xung đột thực tế là quá bình thường sa nhẫn đánh thắng rồi có chút ý tứ mặc dù những năm gần đây su nạ gạ cù mười phần yếu thế nhưng dầu gì cũng là ngũ đại ni dạ thôn một chòng cho dù tình hình gần đây không tốt đột nhiên tập kích đánh thắng nham nhẫn mặc dù có chút khiến người ngoài ý nhưng cũng còn có thể tiếp nhận chỉ có thắng lợi quá trình để một chút có ánh mắt người m ư ờ i phần lo lắng năm ấy hổ ca đệ nhị sẻn d ụ tô bị dạ mạ khai sáng tính thành lập n h ị dạ trường học đem đại lượng tư chất phổ thông con em bình dân bồi dưỡng thành n h ị dạ nhất cử đặt v ữ n g cổ nộ hạ không thể lay động bá chủ địa vị lần thứ hai n h ậ n giới trong chiến tranh dù nã lực bài chúng nghị thành lập chữa bệnh bộ đội khiến cho độc chiến n h ậ n giới mà không rơi vào thế hạ phong cổ nộ hạ chiến tổn suất thấp hơn nhiều cái khác n h ị dạ thôn cuối cùng đem địch nhân từng cái pha tan lần thứ ba nhẫn giới đại chiến là cổ nộ hạ nhanh trắng cùng tia chớp vàng thành danh sân khấu từ khi sẻn dù hạt hỉ đại tân sinh n h ỉ dạ rốt c ụ c kiến thức đến cường đại đến trình độ nhất định n h ỉ dạ chỉ dựa vào mượn cá nhân võ lực liền có thể chủ đạo nhận giới xu thế anh hùng cùng công h â n đoàn đội lần lượt xuất hiện cực đại cải biến nhận giới chiến tranh hình thức bên trên vạn nham n h ỉ dạ vây công đời thứ ba g i ả i cả tự thân tổn thất nặng nề dựa vào chiến thuật biển người đem địch nhân m ệ t chết khiến cho ý h ỏ a gạ cụ tại thông thường bộ đội bên ngoài tăng tốc như bạo phá bộ đội dạng này bộ đội đặc trùng kiến thiết tại c u nổ hạ nhanh trắng trên chiến trường tùy ý ám sát trước đó s a nhận khôi lỗi sư đối t ự thân phòng hộ chưa từng có nghiêm mật như vậy địa vị cao thượng khôi lỗi sư nơi nào sẽ làm đoàn chính mình nắm sấp bụi cỏ đào đất quật còn tận hết sức lực khai phát ra khôi lỗi thế thân thuật dạng này n h ẫ n thuật hướng sa nói chính là bởi vì s a nhận khôi lỗi sư hưng khởi ngâm độc chiến thuật đại hành kỳ đạo bức bách cổ n ổ hạ không thể không thành lập chữa bệnh bộ đội tới giảm xuống tự thân thương vong mà cổ n ổ hạ chữa bệnh bộ đội thành lập trái lại thúc đẩy s a nhận khai phát ra độc tính càng mạnh có hiệu lực càng nhanh c ự độc lần này xù nạ gà cụ không chiến bộ đội đại xuất danh tiếng để s ủ chỉ cả đời thứ ba hạ quyết tâm đem giữ kín không nói ra bí thuật thổ độn siêu nặng nhẹ nhàng chi thuật hướng thân tín các bộ hạ công khai ý đồ tăng mạnh không chiến nghị dạ số lượng vân nhận phái ra bắt giữ cao sơn hùng ứng đội ngũ ý đồ thuần dưỡng phi hành thông linh thú bảy vụ nhận quá mức xa xôi thần bí tạm thời không được biết cộ nộ hạ một bên tăng mạnh phi hành thông linh thú bồi dưỡng một bên thêm đại phi hành nghị dạ bồi dưỡng như sai dạng này tinh thông nhẫn pháp siêu thú ngụy họa có thể khống chế số nhiều cỡ lớn phi hành khôi lỗi đặc thù nĩ dạ tầm quan trọng được đến tăng lên cực lớn về phần tổ kiến mình không chiến bộ đội nhất thời bán hội đoán chừng là không có hy vọng chỉ có thể t r ư ớ c tăng mạnh một chút không chung lực lượng khẩn cấp có cơ sở củ m ò gạ củ cùng cổ nổ hạ thêm đại như cao bạo n ỏ pháo loại hình máy móc chiến tranh nghiên cứu ngược lại hai cái mạnh nhất nghỉ dạ thôn không quá thiếu tiền cao đầu n h ậ p phía dưới có sở thành quả cũng là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là trước mắt nên phát sầu vẫn là đến phát sầu hồ c ả nhà văn phòng tu na bất đắc dĩ dùng bàn tay nâng cầm lên đối xị dùn phản nằm nói ta đương nhiên biết phải nghĩ biện pháp có thể nhất thời bán hội nơi nào chú ý qua được tới mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt đã lấy nhiều l rời đi sỉ、sì、mù dạ đắn còn sẽ hổ ca đệ ngũ đối mặt uy hiếp tầm thường vô vi bồi dối bác bỏ một trận ám chỉ nếu là làm không đến sớm một chút thối vị nhớ trước đơn giản là muốn lấy chất vấn năng lực ta không đủ để có bản linh tới ngẫm lại có vẻ như hiên ngang lẫm liệt sỉ、sì、mù dạ đắn gương mặt kia d ú nạ không khỏi khinh bỉ n h ế t miệng mấy chục năm trưởng lao kiếp sống sỉ、sì、mù dạ đắn cũng coi là vì làng lập xuống công lao h ắ n mã nhưng vội vã không nhịn nổi muốn làm hổ ca sắc mặt thực tế là quá khó nhìn để xù nạ cái này tại nhiệm hổ ca đệ ngũ thực tế có chút chịu không được tìm lựa toàn bộ cỗ nỗ hạ khôi lỗi thuật dùng đến tốt nhất thế mà là nhốt tại trọng hình phạm trong n g ụ c giam mỹ du kỳ một cái thực lực thường thường nhìn liền cái dạng này để ta làm sao khai phát ra xa nhẫn như thế cánh trăng giáp cô nội hạ khôi lỗi thuật tối cao trình độ chỉ dừng lại ở miễn cưỡng có thể k h ô n g chế chiến đấu trình độ chiến thuật trình độ cái gì liền không muốn làm trông cậy vào chế tạo khôi lỗi kỹ thuật càng là khó mà mở miệng bắt đầu từ số không cấu trúc một bộ hoàn c h ỉ n h cấp cao nhẫn cụ khoa học kỹ thuật còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể có thu hoạch còn chi tiêu còn chưa tới cân nhắc dự toán một bước kia trước mắt ngay cả tính khả thi luận chưng cựa này đều qua không được một bên sỉ dù l u n g túng chê cười không biết nên an u ổ i ra sao rõ ràng còn không có uống rượu lại có vẻ như đã quá say nói rông dài cấp trên phát tiết một trận bất mãn về sau Su nạ thu l i ễ m một chút nôn nóng cảm xúc phân phó nói an bài một chút phái ra sứ giả đi su nạ g ạ cụ vân vân trước tiên đem u m ì n ổ i y dù cả nạ dạ sỉ cả m à còn có ạ p d ẽ m sỉ bị kêu đến tiếp xúc gần gũi qua su nạ g ạ cụ không chiến bộ đội còn cùng đ á i ma quen biết cộ nộ hạn ý dạ cũng liền mấy người này chương ba trăm bốn mươi sáu đề phòng cẩn thận chương ba trăm bốn mươi sáu đề phòng cẩn thận y họa gà cụ tạm thời l ư i bước xa nhẫn cũng không có tiến sát dẫn đến hai thôn tranh chấp tiền t u y ế n lưu lại mảnh đất trồng lớn mặc dù chỉ còn lại một chút bị bỏ hoang điểm định cư cùng căn cứ quân sự cũng ít có dấu vết người nhưng lui tới gián điệp vẫn là không ít một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ bí ẩn chỗ đại mạc ngồi ngay ngắn ở lơ lửng khôi lội u linh bên trên hai tay dội ra tinh thần khôi lội dây đem cách đó không xa một cái mang theo nham nhẫn hộ c h ắ n khôi ngô thân ảnh không chế tuyệt cường lực lượng tinh thần cùng phụ thân dẹt trắng phân thân cung cấp sinh mệnh năng lượng liên hợp cùng một chỗ trợ giút cái này ngay cả danh tự cũng không biết nham nhẫn chống cự lấy đại m ạ dốc vào nó thể nội Toàn thân đại ma h i ệ t nối thở dài mùa hơi từ nhẫn cụ trong túi móc ra bản ghi chép đem kết quả ghi chép lại nghĩ dạ thể chất khác biệt cùng hấp thu tự nhiên năng lượng về sau diễn biến quan hệ không lớn chỉ cùng từ ngoại giới thu lấy tự nhiên năng lượng thành phần có quan hệ ma diệt nó bản thân ý chí về sau chống tự tự nhiên năng lượng năng lực sẽ trở nên rất kém cỏi ngoại lực có thể hiểm trợ nhưng tự thân không được hoặc là không chống cự là vô dụng khoảng thời gian này đại maz bắt giữ không ít không may nham nhẫn bọn hắn vì đại maz thí nghiệm tự nhiên năng lượng đặc tính làm ra rất đại cống hiến đương nhiên cho tới bây giờ một cái sống s ó t đều không có trong đó thân thể bộ phận hóa đá khí hóa nước hóa chờ chết đi nhiều nhất tiếp theo là biến thành tên điên phát cùng nổi giận m à chết toàn thân xuất hiện không h i ể u nhiều sóng trọng yếu khí quan suy kiệt m à chết ít nhất đem hai tên nham nhẫn dùng ủ cồn tế bảo đồng thời ký sinh cũng liền cùng một chỗ trên thực tế tăng mạnh chống cự tự nhiên năng lượng năng lực đồng thời tăng mạnh biên độ rất đại s、si、ị mạ tiên nhân cùng phụ c ả xạ cụ tiên nhân có thể dung hợp tại dị dẻ ra đầu vai bổ sung phía dưới cực đại tăng lên thực lực cũng không phải không có nguyên do nếu như tiên nhân hình thức độ khó quá lớn thực tế là không tốt thực hiện dùng đông đảo khôi lối đắp lên ra một cái tư chất siêu cường khâu lại quái có lẽ sẽ có kinh hỷ đương nhiên loại này không quá phù hợp luân lý thủ đoạn rất nguy hiểm trên bản chất đại m ạ d g không phải muốn sáng tạo một cái lợi hại tiên nhân hình thức khôi lỗi mà là để cho mình tăng mạnh đối với tự nhiên năng lượng năng lực khống chế tại nhiều lần nếm thử về sau chế tạo một cái an toàn vật trang sức khối lỗi cùng đái maz có hạ n độ dung hợp tăng thực lực lên cũng lĩnh nộ g tiên nhân hình thức mới là mục đích cuối cùng nhất có nhiều như vậy vật hy sinh mặc dù có chút thu hoạch nhưng vẫn là không đủ đứng người lên đái maz phất phất tay một mảnh biến mất tại xả sau cự hình tắc kẻ hoa mở ra miệng rộng rỗi da mềm dẻo đầu lưỡi đem hình t h ủ kỳ quái ngã trên mặt đất nham nhẫn cuốn vào miệng bên trong hơi nhấm nuốt mấy lần về sau liền nuốt xuống hủy thi d i ệ t tích loại sự tình này không thể khinh thường quỷ dị như vậy thi hải nếu như bị người phát hiện tiến tới cùng đái maz liên hệ với nhau liền thiên t h ư c Nhiễm có bội t h ư ờ n g luân coi nham t h nhẫn từ địch nhưng không thể làm nhân loại từ địch ngược sát là một loại không bị người tiếp nhận phản nhân loại với gắt sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ lại nghiệm chứng hai cái vấn đề trọng đại liền kết thúc đi hành động như vậy quá khảo nghiệm một người tâm tính không phải bản tính tuân ác người khó mà làm được chuyện đương nhiên làm chuyện xấu lý g i cái quần thể này giết chóc là tránh khó khỏi nhưng chuyên nghiệp trình độ cũng giới hạn trong vì vung vẩy đồ đao tìm tới thay mình giải vây lấy cớ t r ấ m luân đều là từ việc nhỏ bắt đầu đại mads suy nghĩ vẫn là tận lực tránh chuyện như vậy tương đối tốt ra ngoài tuần tra điều tra hai ngày một đêm đại mads thuận lợi trở lại bắc cảnh pháo đài ngoài ý muốn nhìn thấy sẽ A, sa nạ cùng xì dạ tiểu đội tại trên tường thành p h i ê n trực các ngươi làm sao tới rồi đã đụng tới đại mads cũng không t ị hiềm chào hỏi thông lệ đóng giữ nhiệm vụ sẽ A đại tiểu thư l ờ i í t mà ý nhiều trả lời ờ đại m a thêm chút suy tư liền hiệu được làng phán đoán cùng nham nhẫn xung đột đã có một kết thúc cho nên khởi động lại giờ nhìn tiểu đội thông l trên nguyên tắc không phải đặc biệt thời điểm nguy cấp giờ nhìn là không lên tiền tuyến t h ấ p độ chấn động biên cảnh xung đột có trợ giúp giờ nhìn nhóm cảm thụ một chút không khí chiến trường nhưng giống trước đây không lâu một lời không hợp liền có vẻ như muốn buộc phát đại chiến hồi hộp tình huống kinh nghiệm không đủ giờ nhìn ra chiến trường trừ gia tăng số lượng thương vong không được quá rõ ràng chính diện tác dụng người gần nhất xông ra danh tiếng thật lớn sẽ hạ đại tiểu thư như không có việc gì nói mới vừa tấn thăng chú liên lập công lớn trong làng chơi nị dạ trò chơi tiểu hải tử đều biết ba mươi chín xích chi cắt bùi đại danh ngay cả không đến mười bốn tuổi nhìn g à ạ dạ hành không xuất thế tin tức đều bị ép xuống có chuyện này đại m a có chút l u n g túng vất c ằ m trên mặt lại nhịn không được lộ ra đắc ý t i ế u dung rõ ràng nghĩ đến ủng hộ g à ạ dạ t h ừ a n vị còn tận hết sức lực vì nho nhỏ anh em vợ bày mưu tinh kế mình ngược lại vô ý đả kích hắn dương dành cơ hội tốt một bên xa nạ mặt lộ vẻ thần sắc phức tạp ngoài miệng chẳng hề để ý kỳ thật trong lòng đã sơm trong bụng nở hoa đi xe a đại tiểu thư p h t tay ngăn lại mọi mọi chua chua nói dâu dài nói với đại m a có đoạn thời gian không gặp một vài vấn đề mong muốn hỏi ngươi cái gì nhìn không được khôi lỗi công xưởng sinh ý dần dần tốt ngươi cầm trong đó lợi nhuận trả nợ vì cái gì không cho tỷ tỷ đại nhân chia hoa hồng tiền kiếm được cũng không phải một mình ngươi cái này đại maz khuôn mặt tươi cười trì trệ không biết nên giải thích như thế nào ý thức được mấy người muốn nói chút tư mật k h i ra thức thời lên tiếng trào liền rời đi những chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không nói đại maz không thế nào đem một chút t i ề n trinh để ở trong lòng x ã đại tiểu thư kỳ thật có khác lo nghĩ ngươi thuê xạ nạ làm lâm thời quản lý chỉ cần giải quyết việc chúng ta cũng không xem bảo nhưng là gần nhất từ nàng nơi đó nghe tới một chút không tốt đ ộ n tính ngươi là chỉ cái gì đại m ạ d ư ứ n g mày thân là đại lao bản chính làm sao chưa từng có nghe nói qua là những cái kia thực tập học tập vấn đề s a nạ hơi có chút tức giận nói thật vất v ả đem bọn hắn bồi dưỡng đến có thể miễn cưỡng dùng một lát trình độ lại muốn rời đi công s ư ở n g đều là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa tiểu nhân người nói là ta công s ư ở n g bị người ba mươi chín đ à o góc ba mươi chín rồi đại mạc xứng sở vẫn thật không nghĩ tới những cái kia thuận tay v ứ t tới học tập thế mà cũng bị người coi trọng chương ba trăm bốn mươi bảy cạnh tranh chương ba trăm bốn mươi bảy cạnh tranh muốn trở thành khôi lỗi sư tư chất yêu cầu so phổ thông n h ỉ dạ hơi cao một chút nhưng cũng có hạn nhập môn dễ dàng t i n h thông rất khó khôi lỗi sư hạch tâm kỹ năng cô động sợi trả cờ dạ dây phương pháp lưu truyền rất q u ả n g x ú nạ gạ cụ rất nhiều tổ tiên cùng n h ỉ dạ có quan hệ bình dân nhà không ít đều có chút đôi câu vài lời truyền thừa cung tu hành trả cờ dạ tinh chất biến hóa còn cần nhất định tư chất khác biệt cô động sợi trả cờ dạ dây mấu chốt tại kiên nhẫn cùng vững vàng tích lũy tháng ngày mà i nước công phu khảo nghiệm không phải thiên phú mà là tâm tính chính vì vậy xù nạ gạ cụ chính thống khôi lỗi sư tuyệt đại bộ phận đều là tay nắm tay sư đồ tường tr giống đại m ạ dạng này hoang dại khôi lỗi sư c ự c ít còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi càng là tuyệt vô cẩn hưu không có đạt tới trình độ nhất định khôi lỗi sư sức chiến đấu mười phần kém cỏi lấy cản cụ r ỗ thiên phú truyền thừa cùng cơ hồ vô hạn tài nguyên duy trì cũng không có kéo ra cùng cổ nỗ hạ mười hai nhận trích lệ n h cái k h á c còn tại trên đường khôi lỗi sư gian nan trình độ liền có thể nghĩ mà biết chính vì vậy có hạn tài nguyên nhất định phải hướng cực t h i ể u số thiên phú rất cao khôi lỗi sư nghiêng lên người đại bộ phận tư chất còn có thể nhưng tương lai tiền đổ không gian tưởng tượng có hạn không có quá nhiều chờ mong tình hùng dưới tự nhiên liền bị từ bỏ đại mà vì chính mình công s ư ở n g tiên đồ cân nhắc mời chào một chút trẻ tuổi học tập tự nhiên không phải thương hại những n à y bị nhì g dạ trường học đào thải thẳng xui xẻo mà là tồn đem bọn hắn bồi dưỡng thành thục về sau vì chính mình bán mạng ý nghĩ bây giờ công thành danh thoại xích chi cắt bụi đại nhân một chút việc nhỏ chắc chắn sẽ không hôn lại lực thân v ị lập nghiệp chi sơ không có tiền không hay không có tiếng nhìn tự mình hạ t r ẳ n g đặt nền móng là không có cách nào tình huống bây giờ không giống đã đứng vững góp chân đại mà thẳng suy nghĩ như thế nào bóc lột một hồi những cái kia đám học đồ giá trị thẳng dư mãi đến bóng loáng liêm đao còn chưa có bắt đầu cơ cắt giao hẹ. Mình, tân tân khổ khổ bồi dưỡng công cụ nhân thế mà bị người khác nhớ thương bị đào góc cái gì đại maz đã sớm chuẩn bị nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy về phần xa nạ tiểu cảm xúc đây không phải vấn đề lớn có thể đem công s ư ở n g cho rằng người một nhà cùng đại maz đứng ở một bên đối n g ố c nghẽ người cùng chung mối thủ đã là không sai chuyển biến thấy sắc mặt có chút không dễ nhìn xa nạ xác nhận đại maz suy đoán vừa mới trở về đại maz có chút đau đầu k h o á t k h o á t tay nhiều người ở đây miệng lẫn l ộ t chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói các người phiên trực nhiệm vụ kết thúc lại tới tìm ta cùng hai tỷ mọi từ biệt về sau đại maz tìm tới dẹ mợ kỳ hướng hắn báo cáo mấy ngày nay điều tra nhiệm vụ kết quả hơi hàn huyên vài câu về sau đi gặp một chút ngay tại tu hành bộ hạ sau đó trở lại vì chính mình chuẩn bị phòng nghỉ nghỉ ngơi bây giờ mùa này phong quốc đã rất nóng bắc cảnh pháo đài cảng tới gần thổ quốc ban đêm khả năng hơi mát mẻ một điểm nhưng ban ngày y nguyên k h ô nóng trên thân không chỗ ở b ố c lên mồ hôi mịn lại không tiện mở cửa sổ thông khí hôm nay báo cát thực tế là quá lớn so sánh bị rót đầy miệng su nạ hơi nóng một điểm vẫn có thể chịu đựng c h ú n phòng nghỉ đều không dành điều su nạ gạ cụ còn chưa đủ dầu có a đại m ạ n trong lòng tháp nhỏ hơn nửa năm qua này là n g tình trạng hơi chuyển biến tốt đẹp về sau bắc cảnh pháo đài cũng chỉ là đem biến chất mạch điện kiểm tra tu sửa thay mới chữa bệnh đội nặng c h ứ n g giám hộ thất lắp đặt điều hòa không khí liên lam c h ụ nghìn chuẩn bị khách quý phòng đơn đều như thế đơn sơ cái khác có thể nghĩ còn tốt xa nhẫn đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy điều kiện kém lại không phải một năm hai năm đem một chút tiểu tâm tư bông u xuống về sau mấy ngày ngủ không được ngon giấc đ à i m à n h ắ mắt m lại chợp mắt không biết qua bao lâu ngoài cửa truyền đến một trận thanh thúy t i ế n đập cửa đại ma dứa đi mở cửa quả nhiên là nhiệm vụ kết thúc xạ cùng xạ nạ hai tỷ mỗi ứng đại mạ dù bị bọn nàng đến một chén ấm áp bạch thủy hôm nay không có chuẩn bị nước trà chấp nhận lấy uống đi thì ngươi lại không phải vì uống trà s a nạ có chút sầu lo đi thẳng vào vấn đề nói cho tới bây giờ công xưởng tuyển nhận mười bảy cái học tập trong đó nửa đường vì t r ò nên n rời khỏi cùng bị rời chức có năm cái còn lại mười hai người không sai biệt lắm khả năng giúp đỡ chút ít b ậ t hiệu lúc đầu hết thể thuận lợi kết quả cái này hai tuần xuống tới có ba cái mong muốn rời đi nghe nói là bị cái khác khôi lỗi sư công xưởng lương cao đào đi còn có bốn cái đang cùng ngoại nhân tiếp xúc hậu quả khó liệu những người khác có hay không ý đồ khác cũng rất khó nói ngay h i ê cả những g n vậy. Đại mà t r lòng cái kia tương quan nguyên thủy tài chính bảo hiểm phục vụ đều tại vững bước đẩy tới nếu như những này chỉ có nhân tài tất cả đều sói mòn toàn bộ cơ bản bàn liên sập dù chỉ là một phần nhỏ người bị đào đi đại maz cũng phải luôn cuống tay chân một hồi đều là nhà tư bản nếu như bị làm cho tự thân lên trận làm việc kia liền quá mất mặt tại hai tỷ m ộ i tìm kiếm trong ánh mắt đại maz trầm tư một chút đối xả đại tiểu t h ư hỏi đào góc những người kia hậu trường rất cứng r ắ n sao cũng không tính đi b a n g vào trong gia tộc d à y giao thiệp quan hệ sớm đã đem sự tỉnh tiền căn hậu quả điều tra rõ ràng xả đại tiểu t h ư đáp dù sao xù nạ gạ cụ cứ như vậy lớn khôi lỗi sư phần lớn đều là quen biết theo ta được biết hạ thủ đều là chút có chút thực lực ra hỏa nhưng cũng không giống những cái kia đức cao vọng trọng tiền bối cố cho nên tướng ăn có chút khó coi dạng này a đại ma dự hiểu rõ nhà quyền quý ăn chơi thiếu ra nhân vật có mặt mũi kéo không xuống mặt mũi tự mình hạ tràng để mua đồ học sinh phụ thuộc làm thay hoặc là dứt khoát chính là chút nhìn thấy chỗ tốt mong muốn đục nước béo có tham làm chi đồ m u ố n ta ra mặt cảnh cáo một phen sao thấy đại ma dự có chút chần chờ sẽ hạ đại tiểu thư nhịn không được đề nghị tạm thời không cần đại ma dự lắc đầu cự tuyệt nói trước kia sinh ý mới vừa cất bước ta lo lắng nhất chính là người khác không tuân theo quy củ cương đoạt hiện tại ta miễn cưỡng có chút thực lực, người khác không dám làm bản ngoại chiều ngược lại là mình có thể lấy thế đại người nói đại m à d s nhịn không được khép cười một tiếng thế giới này biến hóa thật nhanh người còn cười được san a tức giận phàn nàn nói một cái sơ sẩy khổ tâm kinh doanh 39, đại mads công xưởng 39, liền muốn vượt nhất thời bán hội không kiếm được tiền vẫn l à việc nhỏ nếu là thanh danh xấu liền toàn xong hứa hẹn phục vụ hậu mãi là công xưởng hoạch tâm sức cạnh tranh nếu là thực hiện không được phản v ệ bây giờ đại mads cũng sẽ thụ không được chương ba trăm bốn mươi tám tiến thối có theo xin nhờ xã đại tiểu thư chào hỏi để cạnh tranh đối thủ đình chỉ đ à o góc hiệu quả chưa chắc biết tốt thương nghiệp cạnh tranh bên ngoài thủ đoạn đương nhiên có thể dùng có thể phe mình nếu là bắt đầu đối phương tự nhiên cũng sẽ bung ô x u ố n g cô kỹ năng nhau mời đến lấy thế đ ể người phương pháp ta cũng không bài xích nhưng không thích hợp hiện tại dùng đại mad giải thích nói cạnh tranh đối thủ mới vừa ra tay chúng ta liền luôn cuống tay chân đem một con át chủ bài lẻ ra quá không khôn ngoan lộ ra chúng ta không có lực lượng không duyên cớ để người xem nhẹ thực sự đến thời khắc nguy cấp đại m a cũng sẽ không cổ hủ đến nhận chức người sâu xé dù là không muốn mặt tự mình hạ tràng uy bức lợi d ụ cũng ở đây không tiếc trước cùng muốn đi đám học đồ đàm đại mạc phân phó nói có thể để cho bọn hắn hồi tâm chuyện ý tốt nhất có thể dạng này hữu dụng không xa nạ hơi nghi hoặc một chút có phải là quá bị động rồi không nên gấp gáp từ từ sẽ đến đại mạc đáp lập tức tuyển nhận càng nhiều học tập về sau cần nhân thủ càng ngày càng nhiều cho dù chưa từng xuất hiện nguy cơ lần này cũng phải thêm đại bồi dưỡng nhân tài cường độ 10, 20 người đội ngũ, giữ cái đã có quá sức, mong muốn khai thác khẳng định không phải không ghi giữ được đội cái khai phải đã đều thác có sức, quá Ta biết, không é o dài một ít t ờ i i g được đại mạc quả quyết bác bỏ xạ nạ đề nghị xù nạ gạ cụ cứ như vậy lớn nếu là chúng ta áp chế học tập thanh danh truyền đi công xưởng lại nghĩ nhận người coi như khó thật sự cho rằng là người đều có thể trở thành khôi lộ sư học tập đại mạc công s ư ở n g nhận người tiêu chuẩn thế nhưng là ni dạ trường học tốt nghiệp chịu trong ộ i chuyên hiệp nghị điều khoản là vì bảo vệ mình không để đầu nhập trôi theo dòng nước có thể dùng cái này tới cùng bọn hắn đàm phán nhưng tuyệt đối không thể thực sự vận dụng những này điều khoản xù nạ gạ cụ đến cùng là cái làng nghĩ dạ không có một cái thành thục thị trường hoàn cảnh Thôi ô lỗi c ngay sưởng c từ đầu đại madri liền nghĩ rất rõ ràng lúc trước giật dây cản cụ rộ trợ giúp thành lập công xưởng tuyển nhận nhân tài tăng lên lực ảnh hưởng vì gạ hạ dạ lên làm cạ dẹp đệ ngũ tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi đây không phải một cái thuần túy cửa hàng mà là bồi dưỡng nhân m ạ n h bình đài thông qua nó là mối quan hệ mời chào một số người mới cho mình dùng bây giờ đại mad đã tấn thăng nhìn vẫn là tiền đồ vô lượng không chiến bộ đội người sáng lập cùng người nhậm chức đầu tiên thống lĩnh bởi vì nhất thời bán hội không người có thể thay thế đại mad địa vị không chiến bộ đội độc lập tính tương đương mạnh trên thực tế ở vào nghe điều không nghe tuyên hoàn cảnh trong đó không cùng nhân viên biên chế trên cơ bản là đại mad một lời mà quyết đừng nhìn có người mới được đề cử tiền đến nhưng đó là bởi vì đại mad căn cơ nông cạn dưới tay không ai mong muốn nhiều an bài mấy cái thân tín cũng không có cách nào với lại cũng không có cần thiết tự tuyệt nếu thật là cường ngày yêu cầu thay người mặc kệ là fui hay là bạc kỳ hơn phân nửa cũng sẽ thuận đái mà dí nhưng không chiến bộ đội đến cùng thuộc về làng không phải đái m à g i t à i sản riêng có thể dùng có thể dựa thế nhưng không thể quá mức cậy vào nếu như đại ma g i t ư ơ n g lai không có trở thành ca dẹt để ngủ trở thành làng danh chính nôn thuận thủ lĩnh chỗ tốt lớn nhất cũng rơi không đến đại ma g i t r ê n đầu mà quay t r u n g quanh đại ma g i công xưởng tạo dựng lên đoàn thể mới thật sự là lợi ích chỗ liền xem như ca dẹt cũng vô pháp tước đoạt trong thôn đồng bạn hợp pháp sản nghiệp vì nhất thời quất bách để lao tử tranh chấp mở rộng đến ảnh hưởng danh dự trình độ là cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất đại maz đến như ngươi loại này cao độ tiền tài y nguyên rất trọng yếu nhưng đã không phải là nhân tố chủ yếu 39, đại maz công xưởng 39, trọng yếu nhất tài phú ngoại trừ ngươi cung cấp độc môn kỹ thuật chính là những cái kia học tập xe h đại tiểu thư tựa hồ sớm có chủ ý nói lấy xuất thân của ngươi có thể lĩnh ngộ những này s á t thực cực kỳ thiên phú khó trách có thể đi đến bây giờ tình trạng này dạng này khích lệ luôn cảm thấy là lạ, lạ đại maz không có quá mức để ý xe đại tiểu thư quay đầu nói với sana t r ư ớ ổn định những cái kia có dị tâm học tập dùng tiền giữ lại không phải phương pháp tốt nhất những nghị dạ này trường học tốt nghiệp thử đào thải kẻ thất bại có lẽ còn không có từ bỏ trở thành nghị dạ dạ tầm a nói cho bọn hắn công xưởng l ã o bản đại danh đỉnh đỉnh ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín công h â n rất cao không chiến bộ đội thống lĩnh đề cử an bài một hai cái chính thức n h ị dạ rất nhẹ nhõm người nói là không nghĩ tới đại ma sẽ nói ra loại lời này xa nạ kinh ngạc hỏi muốn cho bọn hắn mở cửa sau ám chỉ một chút không muốn nói rõ đại ma sẽ thần bí cười cười loại sự tình này nói ra cũng không đẹp để bọn hắn trong lòng tồn một phần hy vọng cũng là tốt nếu quả thật có đặc biệt ư tố vì làng tử cũng là thân là tiền bối trách nhiệm những cái kia nổi tiếng bên ngoài khôi lỗi sư các tiền bối sắp thực so đại m a d có nội tình nhưng đại m a d cũng không phải không có chút nào tiền vốn l ă n g đầu thanh tự biên tự diễn vẽ xuống bánh nướng tiền tài thế công để cao tự thân lực hấp dẫn cũng không phải là không có cách nào dạng này cũng tốt xa nạ thở dài nhẹ nhõm đại lao bản đều không keo kiệt chút tiền lệ này tỷ tỷ đại nhân cùng ta cũng không hưởng công làm tiểu nhân chỉ là quá tiện nghi bọn hắn còn có những cái kia đến đây đào góc ra hỏa thật muốn cho bọn hắn một chút giáo hấn dạng này rất tốt quan minh chính đại cạnh tranh ta là không sợ nếu như chút chuyện nhỏ này đều ứng phó không được vẫn là sớm một chút đóng cửa tốt mặt khác đây cũng không phải là chuyện xấu lấy ba mươi chín đại mạt công xưởng ba mươi chín lực ảnh hưởng đến cùng vẫn là kém một chút nếu có trong thôn đại bộ phận khôi lỗi sư liên hợp xuất lực mở ra thị trường ta cũng vui vẻ thấy kỳ thành mặc dù thị trường số định mức hạ xuống nhưng có thể để cho các thôn dân tiếp nhận khôi lỗi quân công phổ cập cái này khái niệm đối đại mạt n cũng là có lợi dựa vào một nhà thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng thôn dân tiêu phí xem còn không bằng mọi người cùng nhau cải biến hiện trạng sau đó bằng bản sự đem vứt bỏ số lượng cấp về lui một bước trời cao biển rộng. bây giờ ta cũng có cùng người khác đánh cờ tư bản không cần đến quá mức so đo nhất thời được mất cho dù không khai thác quá mức kịch liệt phản chế biện pháp nhưng cũng không có nghĩa là đại mà biết ngồi đợi địch nhân xuất thủ tiêu cực cứng đối thêm đại nhân viên tuyển nhận cùng bồi dưỡng cường độ đồng thời nhất thiết phải ổn định cục diện để những cái kia hạ quyết tâm muốn đi học tập lưu thêm hai tháng cũng không cần một lần toàn bộ thả đi chờ người mới có kinh nghiệm về sau lại từ từ thay thế chúng ta cần chính là nhân tài không phải là người liền lớn thấy không rõ tình thế ra hỏa đi cũng liền đi, đi. đại ma ngay cả những cái kia học tập danh tự cùng hình dạng đều không chính xác được tự nhiên đối bọn hắn cũng không bao nhiêu hào cảm bên người giúp đỡ bên trong cũng liền dồn cùng sen đi theo mình lâu nhất lập xuống công lao h ắ n mã cẳng cụ rỗ tình huống đặc thù không thể cơ đ u a cả nắm cái khác cũng liền gian m ỉ cái này làm việc đáng tin kiến thức không thiếu ra hỏa miễn cưỡng có chút tài cán có chút tiền vốn về sau đại ma kỳ thật đã không có tất yếu lại phụng vô cự tế mời chào nhân tài mà là từ tụ lại đến người bên cạnh chọn chúng lấy ra dùng được là được dồn cùng sen kỳ thật tư chất bình thường cũng liền đi theo đại ma thời gian dài học được không ít thứ được đến chỗ tốt nhiều nhất v ề phần cái gọi là bị mai một nhân tài kỳ thật suy nghĩ nhiều nào có nhiều như vậy có t à i nhưng không gặp thời g i a hỏa chờ lấy bị mình t u ệ nhãn biết trâu khai của đâu nếu không phải đại mạt r ờ i sinh liền biết một chút có danh tiếng g i a hỏa kiến thức cũng chưa chắc mạnh hơn người khác bao nhiêu đại m ạ bản nhân nghĩ đến rất mở không để ý tới công việc vật sẽ đại tiểu thư từ chối cho ý kiến chỉ có xa nạ có chút không vui mà hỏi thăm chúng ta dạng này tân tân khổ khổ bồi dưỡng học tập tiện nghi người khác có phải là quá thua thiệt làm sao lại như vậy đại m ạ khẽ cười nói ta giống như là loại kia ăn phải cái lỗ vốn cũng buồn bực không ra tiếng người là của ta chạy không được người có biện pháp đến mà không trả lễ thì không hay ngang nhau mời đến chính là xe mặt xuống cùng đái mà cướp người tay đoán chừng ở trong thôn cũng không cao bao nhiêu địa vị đại mà chọn đổi bây giờ x u ố nạ g n gạ cũ có thể để cho chạm tay có thể bỏng xích chi cắt bụi đại gia kiên kỵ người không nhiều không cần bị hội thủ đoạn không có nghĩa là đại mà không dám mà là không có cần thiết miễn cưỡng cũng coi như cây cờ tự lập không chiến bộ đội thống lĩnh thỏa thỏa đại nhân vật tác phong làm việc phải chú ý phân tức thông tục điểm tới nói chính là phải đ ể m ặ t cùng một chút không đứng đắn ra hỏa dây dưa không rõ quá mất、mặt. như vậy cũng là hành sa n a gật gật đầu đồng ý đại mà d i ữ ế t pháp những g á i kia muốn đi ngu ngốc thật sự cho rằng bên ngoài đĩa bánh là ăn ngon như vậy về sau lại nghĩ trở về thế nhưng là không có hy vọng không sa n a đại mà lắc đầu nói nếu có người muốn quay đầu cũng không cần vội vàng cự tuyệt vì cái gì sa n a bất khả tư nghị nhìn xem đại mà gi... trước mặt ra hỏa cùng lòng d ạ rộng lớn cái từ này không chút nào dính dáng tính tình như l ử a có t h ù tất báo tiếng xấu ngược lại là thường có lưu truyền người đắc tội hắn liền không có mấy cái có thể rơi xuống tốt ánh mắt buông dài xa một chút ngươi vẫn là cái nhà giàu tiểu thư làm sao bị điểm này không hiệp việc nhỏ s ô n g váng đầu não đại maz n h e nói những này không có kiến thức đám học đồ xuất thân bần hàn trong nhà cũng không bao nhiêu ánh mắt là một điểm ơn huệ nhỏ liền rời bỏ ân chủ cho dù có chút tài cán tương lai thành t i ể u cũng có hạn cho nên mặc dù có chút tiên tuổi nhưng ta cũng không có cảm thấy quá mức sinh khí về sau coi như trở về tiếp nhận chính là một đoàn đội không có khả năng đều là kinh tài tuyệt diễm giật tài đại bộ phận cũng chính là hạng người bình thường không thể lấy yêu cầu nghiêm khắc khắt khe khe khắt mỗi người Cả dẹp đệ tứ cho dù quyền uy không rõ cũng không có đem chính kiến không hợp ép vũ ý xử lý mà là đem nó đặt ở bắc cảnh pháo đài phát huy mình tài cán chỉ cần không ở trong thôn vướng chân vướng tay là được ép vũ ý thế lực cũng không phải bền chắc như thép cho dù u y vọng như hắn cũng thường xuyên vì thủ hạ tự tác chủ trương mà trọng thương đầu óc đại ma d ứ điểm này phiền tói nhỏ căn bản không đáng giá nhắc tới trở về có thể nhưng tuyệt đối không thể cùng dĩ vãng một dạng cái này đương nhiên hiện tại trướng mắt ta đầu này thuyền hỏng mong muốn nửa đường lên bờ cũng được nhưng ta cũng sẽ không chờ bọn hắn lại nghĩ leo lên đến p đại xem còn c phương k hướng muốn ta ớ i q u đã ta xem định tốt cứ như vậy chấp hành lòng người dễ biến là chuyện thường chúng ta không nuôi người rảnh rỗi cũng không chào đón người tầm thường có tiến có ra càng có lợi hơn tại sàng trọn nhân tài làm thế nào ngươi tới quyết định nói được mức này sa nạ cũng biết đã không cách nào cải biến đái mà quyết định len lén liếc qua bên người thờ ơ tỉ tỉ sau đó gật đầu nói có thể nhưng là nhân thủ có chút không đủ ta một người bận không qua nổi sa nạ cũng là chính thức đi ra, mặc dù tại công xưởng bên trong hoa rất nhiều tâm tư nhưng đến cùng cũng chỉ là kiếm chức bình thường không dành thời điểm đều là mấy cái đại cổ đông t h ầ y phiên coi chừng như thế cái vấn đề sa nạ nói nhân thủ cũng không phải những cái kia học tập mà là chính thức có thể trợ giúp sa nạ quản lý công xưởng chuyên nghiệp nhân tài sa h ô cùng th ba sg ạ hai người thế nào hai cái này sớm nhất gia nhập nữ hải cùng g ô n cùng sen q u e n biết trải qua đại mạc khảo hạch về sau chọn lựa ra nhân tài tư chất so với bình thường học tập mạnh hơn nhiều đúng các nàng hai cái không có nháo muốn đi a thế thì không có các nàng coi như cần cũ giúp ta không ít việc vậy là tốt rồi hai cái này nữ hải là người thông minh có chút giã tâm không giả nhưng có tự mình hiểu lấy làm việc biết phân tước không muốn bởi vì bộ phận học tập nháo muốn đi liền đúng đám học đồ nhìn với con mắt khác nhiều dạy một chút bọn hắn nếu như có thể diễn chính liền tốt tương lai chúng ta không có khả năng chỉ giới hạn tại khôi lỗi công xưởng trừ cái đó ra đại maz sau khi suy nghĩ một chút g i ả n dò cũng có thể thuê số ít chuyên nghiệp nhân tài kế toán tư liệu viên công việc bên ngoài nhân viên bán hàng chờ không giới hạn trong nhị dạ trường học học sinh cho dù là ngay cả trạ cờ giả cũng sẽ không tinh luyện bình dân chỉ cần có thể đảm nhiệm cương vị công tác cũng được dĩ vãng lo lắng chân không được những cái kia thành thục nhân tài cho nên đều là chọn một chút vị thành niên học tập bồi dưỡng hiện tại có thể bông tay bông chân toàn bộ công xưởng lớn tuổi nhất đại m a vừa tới một ư ơ i bảy tuổi số ít mấy cái cốt cắn là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi dám vẻ đại bộ phận đều là m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp tuổi tác như vậy phối trí sức thuyết phục s á c thực không đủ nhưng có đại mạt cái này thanh danh rất cao chứ nhìn liền, liền không giống chương ba trăm năm mươi bao tác đột tiến chương ba trăm năm mươi bao tác đột tiến vấn đề trọng yếu thảo luận xong tất về sau đương nhiên chỉ còn lại một chuyện nhỏ vì cái gì đại mạt có thể từ công xưởng bên trong lấy tiền trả nợ bởi vì kia là ta thù lao mà không phải lợi nhuận chia hoa hồng đại mạt chuyện đương nhiên giải thích nói người cũng là cầm tiền lương sana một mặt khiếp sợ nhìn xem đại mạt người không phải lão bản sao cái này có gì đáng kinh ngạc ba mươi chín đại m ạ công xưởng ba mươi chín là hùn vốn mở tiệm không giả nhưng cũng không phải mỗi cái lao bản đều hỗ trợ làm việc x e y đại tiểu thư không để ý tới công việc vặt cho nên không có thù lao cẳng cụ d ô bên kia ta lúc đầu chuẩn bị cho hắn một cái đại hồng bao dù sao bận bịu i không ít việc kết quả hắn không lớn đành phải coi như tôi h dồn cùng sen cũng cầm không ít vất vả phí ta ông chủ này cẩn trọng vì công xưởng vất vả lấy chút tiền lương không phải đương nhiên thế nhưng là xa nạ có chút không biết làm sao mà nhìn xem chẳng biết xấu hổ nói hiên ngang l ắ m liệt đại m a mặc dù ngươi cũng đã làm nhiều lần sự tỉnh nhưng cầm thù lao cũng quá nhiều đi đại mads á c k h o tay chuyện đương như nói ngươi cảm thấy ta tiền lương quá cao kia là không biết ta trả giá vất vả ngược lại ta cảm thấy công việc của mình đáng đồng tiền thật sự cho rằng cầm cổ chính là lão bản rồi có hội đồng quản trị cùng giám s ự sẽ liền có thể cam đoan cổ đông lợi ích nghĩ cái gì đâu tất cả h ù n vốn xí nghiệp đều có một cái gọi là thực tế khống chế người tồn tại phân không chia hoa hồng xuất ra bao nhiêu lợi nhuận chia hoa hồng làm giả sổ sách đem lợi nhuận biến hao tổn không cần đến chia hoa hồng thậm chí là móc sạch xí nghiệp quân tiền rời đi lựa chọn như thế nào đều phải nhìn cái này thực tế khống chế người lương tâm đại m ạ cái này công xưởng thực tế khống chế người cho lao khổ công cao chủ tịch k i ê m giám đốc điều hành cũng chính là mình mở ra tiền lương cao là chức quyền phạm vi bên trong sự t ì n h ngược lại s ù nạ gạ cụ không có người thuế thu nhập không cần đến tránh thuế không phục m ở cổ đông đại hội đem đại mà bãi miễn là được bất quá rất không có ý tứ đại mà chính là lớn nhất cổ đông có cuối cùng quyền quyết định chỉ là cho mình mở tiền lương cao vì chính mình trả nợ đại mà cảm thấy mình lương tâm đã phi thường tốt không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng thực sự rất đúng nổi một phiếu đối tác nhìn ngươi cái này không biết xấu hổ bộ dáng ta cuối cùng là yên tâm sana lộ ra một bộ quả là thế xem thường bộ dáng có người hèn hạ như vậy vô sỉ còn thích giả vợ như hiên ngang lấm liệt lao đại có lẽ sẽ không bị người khác ước hiếp đi một điểm tiền trinh x a n nạ cùng sạ đều không có để ở trong lòng chỉ là đối đại mad cử động có chút nghi vấn dồn cùng xen số lượng là cho không đại mad bình thường đối với các nàng cũng không tệ về phần cản cụ rồ cậu em vợ trong nhà không giống như là thiếu tiền dáng vẻ lúc đầu cũng không nghĩ tới kiếm tiền sau đó sạ cùng x a n nạ hai tỷ bội cùng đại mad nói chuyện phía một hồi liền đứng dậy rời đi chỉ còn lại đại m a thu thập xong gian phòng về sau lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ bão cắt đang suy nghĩ cái gì giá rẻ khôi l ố i xuất hiện là kích nổ không chiến bộ đội đại xuất danh tiếng mới là nhóm lửa hết thẻ ngọn lửa tiếp xuống x ú nạ gạ cụ khôi lỗi sư lực lượng sẽ mau chóng c h ì m xuống dương xuân bạch tuyết luân lạc tới tiết mục cây nhà lá vườn dã man sinh trường không tiết chế ác tính cạnh tranh về sau khẳng định biết để lại đầy mặt đất v ừ a b u ụ n đến lúc đó ta lại đến thu thập thẳng cuộc đem lớn nhất đĩa bánh đem tới tay thông qua xe đại tiểu thư đại ma dữ hiệu do đến không chiến bộ đội kinh người chiến tích đối trong làng khôi lỗi sư to lớn xung kích cánh trang giáp chế tạo rất khó sao. nhưng cũng không tới hoàn toàn không cách nào hạ thủ tình trạng bồi dưỡng một tên cánh trang giáp vừa cách người cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng đại mà tại làng duy trì dưới tổ kiến một chi chiến lược rất cao nhí ra bộ đội những người khác dùng nhiều ít tiền dùng nhiều chút thời gian học theo luôn có thể có chút thu h o ạ c đi cho dù không chiến bộ đội tổ kiến không thành công những phương hướng khác cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng thật là có người chuẩn bị đ ế m thử cùng loại lục chiến xe bọc thép xe tăng hình khối lỗi phương hướng đại khái có khối lỗi xương vào ngoài máy móc thông linh thú đào đất bí ẩn chiến đội loại cực lớn có thể di động vũ khí chiến tranh bình đại thậm chí có cái ý nghĩ hao huyền ra hỏa thế mà chuẩn bị khai phát phát chuẩn khai khôi chiến Không khôi chuẩn khai Khi mà cỡ có cỡ lớn bị bị sai, lỗi giáp. lỗi giáp. sư đại m a nghe tới những này thời điểm, trong thời tới điểm, lòng cũng là chỉ ũ n vạn g là p ầ n trấn kinh. Đại h Ma c là khai phát ra cánh trang giáp vì tư tưởng không c h ố n g trải thổ dân nhóm đẩy ra một cánh cửa những n à y kiến thức đến làn gió mới cảnh đám ra hỏa đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đem chọn tòa phòng ở đều cho phá đương nhiên những n à y vội vàng lên ngửa kế hoạch tuyệt đại bộ phận đều là ý nghĩ h a o huyền xù nạ gạ cụ khôi lỗi thuật trình độ mặc dù có một không hai nhận giới nhưng cũng không có đến có thể trực tiếp từ đê võ huyền n u y ễ n tiến giai đến cao võ khoa n u y ễ n trình độ đỏ Mắt đại nhất n g c xuyên h hòa, công gia đám vốn là hỏa chi quốc người lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm theo tránh né chiến loạn phụ mẫu rời chỗ ở phân quốc dựa theo xã đại tiểu thư nói cái này tác phong điệu thấp giản dị khôi lỗi tạo hình sự bản lĩnh tương đương không tầm thường lúc còn trẻ còn chịu tội trịa rộ trưởng lão chỉ điểm có thể thấy được nó thiên tư tương đương ưu tú không thế nào kết b ẹ kết cánh nhất xuyên mấy năm trước tham dự lần trước không chiến nghỉ giả thích hướng tính thí nghiệm mặc dù cuối cùng thất bại nhưng cũng tích lũy tương đương kinh nghiệm phong phú là cái lợi hại g i a hỏa không thể khinh thường nhận giới thiên tài càng không thể đối thổ dân thông minh tài trí ôm lấy khinh mạng tri tâm dưới nước khôi lỗi chiến đấu bình đ ạ i chính là nó khai phát mạch suy nghĩ tên như ý nghĩa chính là đem thủy chiến khôi lỗi xem như hạm tái cơ lặn mẫu hạm đây là một loại tương đương vượt mức quy định chiến thuật tư duy không cân nhắc những cái kia thực lực cường đ một nước thậm chí là toàn nhận giới siêu quy cách tồn tại loại này lặn mẫu hạm chiến lược giá trị không thua gì đại m ạ không chiến bộ đội hy vọng có thể thành công đến lúc đó chiếm lĩnh nam hải bờ chối đảo xa hơn dương căn cứ vì dựa vào dựa vào lặn mẫu hạm chiến đấu bảy ở trên biển ưu thế thực tế là quá lớn cho dù là đoạt lại phương bắc cố thổ k h ố n g thủ phong quốc cũng là không có hy vọng nhận giới đến cùng có hay không hải ngoại đại lục mới tạm thời không được biết nhưng trưởng k h ố n g nam hải bờ hoàng kim thủy đạo đối phong quốc đối xù nạ gạ cụ đều có ý nghĩa quan trọng nếu có lặn mẫu hạm chiến đấu bảy Sù nạ gạ có có chương ụ c ắ c c nó ba trăm t o n g năm mươi một chuyên gia ý kiến chương ba trăm năm mươi một chuyên gia ý kiến đại m a có thể lý giải khi những cái k i a người mang trọng bảo mà không biết ra hỏa một khi biết mình có được có thể đẻ trứng vàng r a mái thời điểm loại t i ê ngăn không được dạy vỏ dục vọng là đẻ nén không được su nạ gạ cụ khôi lỗi thuật kỹ thuật tuy mạnh nhưng còn lâu mới có được đến phát minh sáng tạo nổ lớn trình độ đại m a vì cái gì nhìn thấy lặn mẫu hạm đương nhiên không chỉ chỉ là bởi vì xem trọng nhất xuyên người này càng quan trọng chính là trên nước trang bị là nhất dùng ít sức kỹ thuật phát triển đạt tới trình độ nhất định nguồn năng lượng vấn đề chính là cái không vòng qua được đi đau nhất điểm đại m a thiết kế cánh trang giáp thời điểm tình nguyện từ bỏ bộ phận tính năng cũng phải tăng lên phi hành hiệu suất chính là như thế trà cờ dạ là một loại khá cao hiệu sạch sẽ nguồn năng lượng nhưng là quá khảo nghiệm nhị dạ tố chất thân thể trên nước trang bị bao quát lặn tái cụ ở bên trong không cần đến thời khắc cung cấp đại lượng năng lượng mới có thể ổn định đi thuyền mượn nhờ sức gió hải lưu chờ tự nhiên điều kiện chiêu mộ một nhóm có kinh nghiệm h ò a tiêu liền đủ kỹ thuật hàm lượng thấp đến cơ hồ không có hiệu suất lại cao đến bất kỳ người đều không cách nào coi nhẹ đừng nói nhận giới liền xem như đại mà dự xuyên qua trước đó có nhân loại là đến nay liền không có sinh ra qua so vận tải đường thủy càng hiệu suất cao hơn vận tải phương thức thậm chí có thể tiên đoán tương lai cũng không nhìn thấy càng thêm tiết kiệm năng lượng tinh cầu mặt ngoài vận chuyển thủ đoạn một chiếc lắp đặt mười mấy con vi hình tàu ngầm lặn mẫu hạm giống như ẩn nấp tại dưới nước vận sức chờ phát động, chuẩn bị nhắm người chỉ cần cẩn thận một điểm lại có bao nhiêu người biết chú ý tới dưới nước sâu vài chục thức chỗ biết có một nhóm lớn địch nhân ở n ú t phối hợp mặt nước nị dạ cùng không chiến bộ đội kỳ thật cực kỳ không gian tưởng tượng đương nhiên có phải là thật hay không đáng tin cậy vẫn là phải thử qua mới biết được bốn sau đó mấy ngày đại mads trừ ngẫu nhiên ra ngoài tới gần ý h ỏ a gạ cụ danh o địa khoảng cách gần điều tra rất ít có phân công vụn vặt nhiệm vụ có thời gian đại mads gi... dành thời gian cùng không chiến bộ đội thuộc hạ nhiều làm quen một chút làm nhóm đầu tiên cánh trang giáp vừa cách người đại m a cơ h ộ tận hết sức lực dạy bảo những người này thời khắc mấu chốt cũng cho đại m a chống lên mặt mũi đương nhiên cũng xứng đáng bị đại m a a coi trọng g i a n mì tư chất còn có thể liền hiển lỗ m ạ n g nữ nị dạ văn tử còn có không thế nào thích nói chuyện cổ cốc so người khác xem ra có tiền đồ một điểm bất quá đại m a cũng sẽ không tận lực t à i bồi mà là muốn xem bọn hắn biểu hiện cố gắng thắng được đại m a coi trọng mới có thể làm sơ dịu rát lại không phải chơi làm ruộng tranh bá cho chơi không cần đến thu thập cái gì văn thần võ tướng tới no mình đại m a bản nhân thực lực mới là ý trưởng lớn nhất cục diện dần dần ổn định lại về sau đại m a chuẩn bị đem đại bộ phận tinh lực đặt ở người trên tu hành về phần không chiến bộ đội bộ hạ cùng công xưởng phụ thuộc từ từ sẽ đến đi Tổ thành kiến không chiến bộ thành công bộ đại ế tiếp n ảnh hưởng, sau lực đ maz cần m chỗ bọn hắn vì chính mình cung cấp trợ lực cũng không phải vì đem tinh lực tiêu hao tại như thế nào phát triển thế lực cùng trong thôn thế lực lớn nhỏ tranh phong phía trên đã đơn giản quy mô các bộ h ạ cũng không thể đại maz một mực mang theo bọn hắn chơi phải học sẽ tự mình làm việc nhìn xem những cái kia bị tính tình không tốt lắm cổ dị giáo hấn cầu hết lâm đầu các bộ h ạ đại maz cũng không khỏi đến lắc đầu muốn chân chính một mình đảm đương một phía còn có chút xa nhà khó trách biết tại s ù nạ gạ cụ nhị dạ trường học tốt nghiệp thử bên trong bị đào thải mặc dù cái này mười ba tên vừa mới lập xuống đại công tân tấn dợ nghìn mười phần thích hợp huấn luyện thành không chiến mỹ dạ nhưng phương diện khác tư chất xác thực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen ba thân thuật ngược lại là rất thành thạo nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có đại maz cũng sẽ không đem bọn hắn tuyển nhận tiền đến có thể nhất làm cho người coi trọng ngũ hành đ ộ n thuật thiên phu thực sự tương đương bình thường huyễn thuật chưa kể tới đại maz mặc dù không tinh thông huyễn thuật nhưng siêu cường lực lượng tinh thần thiên phú khiến cho mình phán đoán một người huyễn thuật tài năng vẫn tương đối chuẩn những người này lại không có tu hành bắt môn đ ộ n giáp tư chất lại không thể linh n g ộ bảy ngày hô hấp pháp loại hình tự sáng tạo bí thuật thể thuật không đ ù a chẳng lẽ tân tân khổ khổ đem bọn hắn bồi dưỡng thành không chiến lý dạ liền để cho tiện từ trên không trung ném dầu hỏa đạn khởi bạo phủ cùng nam khí đây cũng quá có lỗi với bọn họ trên thân k i a một thân đắt đỏ cánh trang giáp dạng này không được đến vì không chiến bộ đội phân phối mấy cái đường đường chính chính nhận t h u ậ t huấn luyện viên nếu không mình sớm muộn muốn bị đám này giá áo túi cơm cho tức chết cũng không biết dồn cùng sen dĩ vãng là thế nào giáo n hơi có điểm thất vọng đại mạ d đang chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh trải vớt một chút tinh thần để mấy ngày nay bởi vì làm trái bản tính giết chóc hành vi mà có chút phù phiếm tâm tư hơi bình phục một chút liền đụng phải dẹ mở kỳ trợ thủ phân phối đại mạ d tiến đến thương thảo chuyện quan trọng chờ đại mạ d tiến vào phòng họp thời điểm chỉ có dẹ mở kỳ một người không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì có hai chuyện rẽ m ở kỳ trực tiếp nói làng khẩn cấp triệu ngươi trở về có chuyện quan trọng thương lượng còn có cái này nói rẽ m ở kỳ đưa qua một sấp văn kiện thật giấy đây là đại mờ kỳ t i ệ n tay lật ra nhìn vài trang về sau liền minh bạch mấy ngày trước đó từ xã đại tiểu thư kia nghe tới liên quan tới khôi lỗi khai phát hạng m ụ c đôi câu vài lời trên tay chính là kỹ càng phương án kế hoạch thật đúng là kinh người nha toàn bộ làng mười năm x lợi nện x u đến đều chống đỡ không nổi nhiều như vậy điên cùng kế hoạch đại mờ nhẹ lất đầu Văn kiện bên trong so xã đại tiểu thư miêu tả hơn rất thêm tường tận, miêu nhiều, cái lại Đại đâu. hơn nhưng nghĩa cũng càng tận, này có ý gì ý bộ phận là tư nhân đầu tư làng chọn số ít đáng tin cậy cho thích hợp c h i viện cần ta làm cái gì làm một cái đơn giản phê bình chuẩn bị tham t h ả o chính là ở đây lập tức hoàn thành sau đó giao cho ta đưa về minh bạch đây là việc nhỏ đại mà không sợ đắc tội người ngược lại tuyệt đại bộ phận đều là nhất định thất bại hạng mục kế hoạch làng cũng không muốn lấy để đại m à tới làm quyết sách chỉ là muốn nghe xem đã thành công người dẫn đường cách nhìn đoán t r ư ờ n g làng cao tầng cũng biết trong này tuyệt đại bộ phận đều là chút thực hiện không được vọng tưởng nhưng là không tốt công khai c ử tuyệt k h ô i lỗi sư địa vị ở trong thôn vẫn còn rất cao có đại m à cái này người trong nghề giữ cửa ải khách quan công bằng đánh giá trong thôn trưởng lão cũng tốt đem những cái k i u ý nghĩ hao huyền đám gia hỏa đổi đi đừng nghĩ lấy lựa gạt làng kinh phí bây giờ xù nạ gạ cụ sát thực so trước kia giàu có một điểm nhưng một điểm không có dư thừa sẽ không cho các ngơi bọn gia hỏa này tiêu、xài. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai trở về t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai trở về nhìn như thật dày một chồng văn k i ệ n đại m a d r i chỉ lật xem mấy phút qua loa xem một lần từ bên trong rút ra hai phần cái khác thuận tay ném vào thùng rác nhìn thấy đại m a d r i không chút khách khí hành vi rẽ mở k ỳ chỉ là cười cười rất có tài hoa mà trẻ tuổi nóng tính thiếu niên làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái rẽ mở kỳ cái tuổi này thời điểm so đại m a d r i cũng không khá hơn bao nhiêu bây giờ công vân rất cao đại m a d r i cũng coi là xa nhẫn bên trong danh o nhân cùng nó xích chi cắt bụi đại danh cùng nhau lưu truyền còn có hắn di vang những cái tia để người buồn cười h ắ t lịch sử đem một chút tiền bối dốc hết tâm huyết lựa gạt kinh p h i kế hoạch ném vào thùng rác mà không có chửi h ấm lên đã rất nghệ tình thế mà còn có hai phần còn vừa mắt qua loa đi không nhất định có thể thành nhưng ý nghĩ rất không sai cho dù không thành công hẳn là cũng có thể nghiệm chứng một chút ý nghĩ phát hiện một chút có giá trị phó sản phẩm nghiệm chứng ý nghĩ ta biết nhân thuật nghiên cứu loại sự tình này liền không có thuận buồn xôi gió cho dù không chiến bộ đội thành công cũng không thể hoàn toàn phủ nhận đi qua mấy chục năm kia mấy lần không thành công nếm thử qua tuổi bốn mươi kiến thức rộng rãi r ẻ mở kỳ đương nhiên sẽ không không có kiến thức có giá trị phó sản phẩm nên nói như thế nào đại m a nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút đáp liền giống với nguyên bản chuẩn bị nghiên cứu ra một loại trị liệu ho khan đặc hiệu thuốc kết quả trị liệu ho khan không có tác dụng gì trị liệu táo bón hiệu quả rất tốt đại m a bất nhã tương tự t r ê u đến r ẻ mở kỳ cười ha ha nói cũng phải có đôi khi một chút để người dở khóc dở cười phát hiện chính là như vậy để người không kịp chuẩn bị năm ấy đệ nhị vì từ một đôi xù cạ cụ trên thân phục khắc từ đ ộ huyết kế giới hạn mặc dù thất bại nhưng phó sản phẩm s a nhận thuật cũng dùng rất tốt chính là ý tứ rẽ mở kỳ vô vô đại m à t bà vai nói theo n g ư ơ i ý nghĩ đến có ý kiến gì cứ việc nói đại mạt gật gật đầu cho ta mấy phút nhìn kỹ một chút nói đại mạt nghiêm túc tại hai phần bản kế hoạch bên trên viết xuống mình cách nhìn trong đó một phần chính là đại mạt miễn cưỡng để mắt lặn mẫu h ạ m đánh giá là cẩn thận xem trọng đề nghị làm tốt ống thông gió cùng thuyền mô hình thí nghiệm ưu hóa dây hình về phần cánh quạt cái gì không cần đến đại mạt dạy bọn họ tại cỡ lớn lặn trên mẫu h ạ n đã thiết kế tương đối đơn sơ hơi nước động lực phụ trợ hệ thống phản lực không sai nhất giới là có hơi nước động lực xe lửa cùng hơi nước minh tàu thủy cánh quạt thuyền vẫn còn tương đối hiếm thấy. m ặ càng dù dầu dầu dạ thu hỏa công nghiệp không có phát hế bình còn không có bong dáng, nhưng nghĩ hơi sang công có còn có có ngốc cơ nước ngược triển, gen lên bong ráng, tồn động giấy đi bởi tại, đại tòa lại l vì t ư ơ đối khợp, không cân nhắc thời đại bối thời phụ cập, không nhắc cảnh, thật cân làm có ộ t tìm điểm sở hù hương vị. Càng làm cho à làm n g c đ á i m ạ cảm thấy ngoài ý muốn chính là mẫu hạm lắp đặt cực thiểu số tự sát thức tử thể công kích bạo phá khôi lỗi bên trên thế mà lắp đặt cùng loại ngang xoáy tên lửa đầy đ ủ vật khi đ á i m ạ nhìn thấy vật này bản vẽ thời điểm kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rơi xuống bởi vì trạ cơ dạ tồn tại nhẫn giới khoa học trình độ kỹ thuật xác thực nhận nhị dạ siêu p h à m lực lượng ảnh hưởng nhưng nhị dạ thông minh tài trí cùng sức tưởng tượng không thể so chính thức nhà khoa học kém có chút nhập ra tùy tục mà sinh ra kỳ tư diệu tưởng thực sự để đại mad nhìn mà than thở phát triển mấy chục năm khôi lỗi thuật thật là có không ít nhìn như không đáng chú ý nhưng mười phần có tác dụng kinh hỷ những cái kia kinh nghiệm phong phú khôi lỗi sư các tiền bối trong bụng là có hàng đương nhiên để đại m a hết sức cảm thấy hứng thú nhất xuyên cũng không phải là muốn thiết kế chiến hạm mà là mong muốn khai phát xuất thủy chiến khôi lỗi cho nên tuyệt đại bộ phận thiết kế vẫn là lấy nhị d một cái khác để đái mà cảm thấy có chút ý tứ là một cái có được có hạng di động năng lực vi hình chiến đấu thành lũy mang theo có hạng nặng n ỏ pháo hạng nhẹ lưới hỏa lực hệ thống vũ khí mục tiêu hết sức rõ ràng đối không công thành cỡ lớn thông linh thu thậm chí là v i thú hiệu quả tạm thời không được biết nhưng ý nghĩ còn được đại mà dì kiến là có nếm thử giá trị đề nghị cân nhắc hơi nước động lực phụ trợ nếu như dùng trả cơ giả tới khởi động không biết cần bao nhiêu người tới vận dụng cái đồ chơi này rất khó chơi đến chuyển tọa biển chạy ga rất khó có như thế đại công suất chuyển vận dựa vào n h dạ để duy trì quá mệt mỏi chỉ có nhận giới tương đối thành thục hơi nước động lực trang bị mới có thể khiến nó miễn cưỡng có chút giá trị nếu không còn không bằng đề nghị giả trực tiếp thi triển nhận thuật tới hữu hiệu một cái khác nan đề ngay tại ở phong quốc tài nguyên coi như p h o n g phú các loại mỏ kim loại giấu không thiếu nhưng mỏ than lại không thế nào p h o n g phú với lại không tập trung tóm lại vấn đề rất nhiều nhưng hạng mục này kế hoạch nhìn xem còn giống có chuyện như vậy thử một lần cũng không sao đem ý kiến viết xong về sau đại mà đem nó giao cho d ẻ m ở kỳ chờ đã lâu bắt cảnh pháo đài thống lĩnh cắn nát thủ hạ kết tấn thiền thông linh thuật triệu hồi ra một con trên người có màu đỏ điểm lấm tấm báo đốm để vào nó miệm bên trong sau đó để nó nghịch thông linh rời đi tốt chuyện này dừng ở đây tiếp xuống phát triển ngươi liền không cần để ở trong lòng không ai biết lại đi vì thế quá rời ngươi nếu như ngươi không có việc gì liền tranh thủ thời gian xuất phát trở về đi mạng hội hỏi một câu không biết lần này khẩn cấp triệu ta trở về không biết có chuyện quan trọng gì ta cũng không rõ ràng rẽ mở kỳ lắc đầu làng gần nhất không nghe nói có vấn đề gì hẳn không phải là chuyện xấu kia tốt ta đại mạng thi cái lễ sau đó lui ra ngoài thi triển ảnh phân thân chi thuật để phân thân đi thông tri bộ hạ mình khẩn cấp rời đi sự tỉnh sau đó trực tiếp đẳng không mà lên hóa thành lưu quan g hướng về s ù nạ g ạ c ụ phương hướng bay đi sau gần nửa ngày phong trần mệnh mọi đ á i m a dư liền thấy biến mất tại trong báo cắt làng hôm nay do thật lớn liên tục cao tốc phi hành rất lâu đại m a dư cũng có chút m ỏ i mệt bởi vì là khẩn cấp trở về bao phủ làng phòng ngự kết giới tựa hồ không có mở ra vì để tránh cho hiểu lầm đại m a dư tại rời thôn tử c ổ n g cách đó không xa hạ xuống sau đó không nhanh không chậm đi tới ngoài cửa ngay tại cảnh giới thủ vệ nhìn thấy một bóng người đột nhiên từ trên trời giang xuống còn dọa kêu to một tiếng đợi thấy là đại m a thời điểm mới yên lỏng thật đúng là phiến thức lầm bầm vài câu đại mars đeo lên m trực tiếp tới cả dẹp hướng nhà phương hướng về đạt, diện ờ đã lâu không gặp đã là t chú n rồi chừng mặc ít nói nho nhỏ anh em vợ lên tiếng chào gật đầu xác nhận đại mà phán đoán còn rất kịp thời ngươi đây là muốn đi đâu bắc cảnh pháo đài đóng g i ữ t h ấ n thăng c h u y g n n h ì n xác thực nhiều lắm qua bên kia soát soát tư lịch đại mà dữ hiểu rõ gật đầu đúng ngươi biết làng khẩn cấp đem ta triệu hồi tới là bởi vì chuyện gì sao quá cụ thể ta không rõ ràng đại khái là bởi vì không chiến bộ đội sự tình đi ta nghe nói cổ nộ hạ phái người tới chương ba trăm năm mươi ba Lợi ích bên ngoài. Chương 353, lợi ích bên ngoài. Dạ trả lời, để Mà có chút ngoài. Ý muốn. Chú ý xú nạ ngoài. giả ích ích Chương bên bên Gã A trả đại ể Đài mật cái c hợp đem à Mà i đ loại này buồn cười ý nghĩ từ trong đầu thanh trừ loại chuyện này lần thứ tư nhận giới sau đại chiến có thể hay không phát sinh vẫn chưa biết được nhưng là hiện tại tuyệt đối không có khả năng xu nạ gạ cụ cùng cỗ nộ hạ quan hệ trong đó còn không có hỏa thuận đến nước này riêng phần mình nội bộ mâu thuẫn trung điệp có chút điểm kiến thức đều có lẽ minh bạch dựa theo minh ước điều khoản có hạn hợp tác cùng giao lưu chính là cực hạ n trừ cái đó ra còn có cái gì có thể nói không rõ ràng cho lắm đ ạ i m ạ dữ vô vô gạ ạ dạ bả vai trưởng thành không ít đều nhanh so tệ ạ gì cao hơn thời gian trôi qua thật nhanh còn có lời nói cũng so trước kia nhiều hơn không ít nho nhỏ anh em vợ tính cách vẫn là như cũ trầm mặc ít nói lại không câu nệ nói cười nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhiều lời vài câu nguyên bản mang theo từ tính đồng âm dần dần bắt đầu chuyển hướng chấm thấp biến âm thanh kỷ đến liếc qua đại m ạ không khách khí vớt mình đầu vai đại thủ gã ạ dạ hàm xúc lộ ra một vòng tiếu dung ta còn kém xa lắm mặc kệ là cái đầu vẫn là thông hướng ca d é p đệ ngũ con đường vừa nghĩ tới còn có đi một mình ở phía trước gã ạ dạ liền không cách nào dừng lại truy đuổi bước chân một câu hai ý nghĩa đại m ạ nghe cũng không thế nào để ý quay đầu nhìn hai bên một chút làm sao chỉ một mình ngươi không có đồng đội tỷ đ ệ ba người đội ngũ quả nhiên giải tán trở thành chú n h n gã ạ dạ rất khó lại có cơ hội cùng hình tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ bắc cảnh pháo đài tập hợp dạng này a đoán chừng là bà kỳ an bài cho hắn đường đi đại m a cũng không có hỏi thăm quá nhiều cụ thể ta liền không hỏi không chậm trễ ngươi thời gian chờ có giành lại tụ họp đi ta còn có việc liền đi trước cùng gà ạ dạ hàn huyên vài câu về sau đại m a đưa mắt nhìn nho nhỏ anh em vợ biến mất ở phương xa trong báo cát sau đó đi vào cà dẹp nhà nguyên bản vì cà dẹp chuẩn bị bàn làm việc trong không hai bên phân biệt bày ra một đầu bàn dài mười mấy thanh cái ghế nhàn rỗi gần một năm về sau một lần nữa bắt đầu dùng đại khái cà dẹp đ ệ ngũ tuyển chọn bắt đầu muốn đưa vào danh sách quan trọng sau khi gõ cửa được phép tiến vào đại m a d thoáng quan sát một chút bên trong b i biện liền đem ánh mắt đặt ở ngồi bên phải trong tay fuii giả、e. cùng b ạ c kỳ ba người này là chủ trương gắng sức thực hiện đẩy tới không chiến bộ đội trọng yếu nhân vật thực quyền trả giá nhiều nhất đương nhiên thu hoạch được ích lợi cùng danh vọng cũng lớn nhất đại m a d trở về ba người nguyên bản tựa hồ đang nhỏ giọng thảo luận cái gì thấy đại mads a u khi đi vào không hẹn mà cùng ngừng lại để các vị tiền bối lợi lâu đại m a d đi lên trước chính đối ba vị quyền cao chức trọng đại nhân vật nghiêm mặt hỏi khẩn cấp gọi ta trở về không biết có dặn dò gì không cần khẩn trương dạ cười khoác qua tay mời đến đại mạo tại đối diện t ù y tiện tìm một chỗ ngồi xuống về sau nói liên quan tới hai thôn giao lưu sự t ì n h cộ nộp hạ trên nguyên tắc đã đồng ý chi tiết lại từ từ đàm liên hợp nhìn khảo thí sự t ì n h đã nhanh đến tháng sáu năm nay khẳng định là không kịp nhưng là sang năm năm bên trong liên hợp nhìn khảo thí đã quyết định bình chọn tấn thăng phương thức cùng đề nghị của ngươi không sai bị ệ lắm sau này đem làm thường lệ cố định xuống đây là chuyện tốt ta đại mạo trong lòng vui mừng mình đưa ra phương án bị tiếp thu tóm lại là một kiện có cảm giác thành công sự tỉnh mặt khác dạ tiếp tục nói n ị dạ trường học tốt nghiệp ban lẫn nhau phái học sinh trao đổi sự t ì n h năm nay liền có thể làm thử danh n lệch tạm định năm người sau một tháng xuất phát với năm trở về nhanh như vậy ta còn tưởng rằng cũng phải chờ sang năm điều động học sinh trao đổi so liên hợp n h ì n khảo thí đơn giản nhiều không có nhiều như vậy kiến kỵ ngược lại bọn hắn còn không phải n ị dạ nói cũng đúng đại mà gật gật đầu chuyện này sắc thực thao tác tương đối dễ dàng bất quá liền chút chuyện nhỏ này đáng giá đem mình khẩn cấp triệu h ồ i tới sao kỳ thật còn có một cái chuyện quan trọng mong muốn nghe một chút ý kiến của ngươi fúi .E. cân nhắc một chút về sau nói c ô nộp hạ phái người tới thương nghị mong muốn cầu mua chúng ta cánh t r a n g giáp cầu mua nghe tới tin tức này đại mà dẫn ngơ không nghĩ tới lại có loại sự tình này thứ này cũng không phải phi tiêu khởi bạo p h ù loại hình hao tài là cái nỉ dạ đều sẽ dùng bọn hắn mua về biết làm sao thao túng sao đương nhiên không chỉ là mua cánh t r a n g giáp còn muốn chúng ta vì bọn họ đ ổ i dưỡng chỉ định nhân số người thao túng cái này đại mà dẫn tâm tư nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ trong đó tiền căn hậu quả c ô nộp hạ cao tầng không phải người ngu chỉ cần hơi điều tra một chút liền biết toàn bộ nhận giới trừ sù nạ g ạ cụ liền không ai có thể đủ tạo đạt được cánh trang giáp loại này t ì n h v ì khôi lỗi nỉ giả thôn cho dù sù nạ g ạ cụ đem cánh trang giáp bản vẽ toàn bộ công bố không có người dạy trong vòng năm năm đoán chừng cũng tạo không ra dùng được cánh trang giáp đây vẫn chỉ là bước đầu tiên tìm tới vừa cách người bồi dưỡng thành ưu tú cánh trang giáp người thao túng càng cần hơn kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên mong muốn huấn luyện được một con như sù nạ g ạ cụ cùng loại không chiến bộ đội nhất định phải liên tục không ngừng mà đầu nhập từ khôi lỗi thuật cơ sở bắt đầu chậm rãi bổ đủ phát triển liền xem như hết thể thuận lợi không đi bất luận cái gì đường q u a n co đoán một tên nị dạ hoàng kim thời gian cũng kém không nhiều cứ như vậy dài đệ nhất nị dạ liền đi qua a xù nạ gạ cụ khôi lỗi sư truyền thống đã đem gần năm mươi năm dòng giã đệ tam lười bao nhiêu xa nhận vì đó góp một viên lệch mới có hiện tại bộ dáng có có săn ví dụ có thể mô phòng theo dùng m ư i năm đầu nhập đ ổ i theo thực sự đã rất nhanh đương nhiên nếu có nhân giáo thời gian này khẳng định biết cực lớn rút ngắn cho dù x ú nạ gạ cụ là cỗ n ổ h ạ minh h i ế u nhưng nếu như dừng d ừ n g tới c ử a yêu cầu bao quát cánh trang giáp ở bên trong khôi lỗi thuật đoán chừng hai thôn minh ước ngay lập tức sẽ kết thúc cho nên lùi lại mà cầu việc khác mua có sắn vũ trang cũng bán kèm bồi dưỡng người thao túng phục vụ tựa hồ là cái có thể thực hiện phương pháp hiện tại đến xa nhẫn làm quyết định có phải là nên tiếp nhận dạng này giao dịch mạng n ộ i hỏi một câu cổ nộ hạ sứ giả là vị nào Sà à、e、thành mà dù tổ thứ tử, thực tình muốn mua. Đại do nói. Các vị tiền bối như thế suýt, tuyệt, chút bi ba bối đời nhi giả Đại hiểu nói. đại khái là muốn cự tuyệt, lại mạ? xem muốn mua. muốn hạ u y y đắc? cả cô cực Các cự có Cô Hồ như không ra nữa. nộ nì xoắn n kỳ ý, do vị là chương t ắ ba trăm năm mươi bốn cấp bách chương ba trăm năm mươi bốn cấp bách nghĩ dạ là bán vũ lực kiếm lấy tiền thuê nghề nghiệp làng nghĩ dạ chính là lính đánh thuê tổ chức ngũ đ ạ i nghĩ dạ thôn cũng không ngoại lệ nhưng một số thời khắc tiền cũng không phải và năng cũng tỷ như hiện tại khôi lỗi thuật chuyển thừa đối xù nạ gạ cũ có trọng yếu ý nghĩa tượng trưng đây là s a nhẫn có thể đặt chân nhận giới cùng nó nó nỉ thôn trinh dạ phạt một à vào không thế hạ phong trọng rơi yếu chủ、cột. Nếu vì tiền nó bán vì tài mà đem cái h hạ, chỉ o cổ nổ hạ, dù chỉ là b n cánh trăng mấy cố cũng sẽ kích thích sóng to lớn.、Một、cái sơ sẩy nội gian phản đồ cùng quân bán nước tiếng xấu liền biết gián tại chủ trì chuyện này làng cao tầng trên thân nhất là trước đây không lâu không chiến bộ đội đại xuất danh tiếng đem tử địch nham nhẫn đánh cho liên tục bại lui bây giờ chính là xa nhẫn sĩ khí phóng đại thời điểm kết quả quay đầu liền đem cánh trăng giáp bán cho cổ nô hạ để đắc chí xa nhận nhóm như thế nào tiếp nhận mặc kệ là cái gì kỹ thuật sớm muộn biết tiết lộ lại kinh thế hai tục chiến thuật cũng có bị nhằm vào khắc chế một ngày có thể phổ thông xa nhẫn không biết à đối bọn hắn nói k h á c n h ỉ dạ thôn không có k h ô i lỗi thuật cơ sở cho dù bán cho bọn hắn cũng phòng chế không ra ai mà tin nha không chỉ có bán cánh t r a n giáp g còn chi kỷ vì hắn nhóm bồi dưỡng phi hành lý dạ đây không phải phản đồ là cái gì về phần lợi dụng to lớn kỹ thuật ưu thế chế tạo vũ khí bán cho người khác về sau kiếm về tài phú kết xù ngược lại mọi người không thấy được cũng không có phân cho phổ la đại chúng coi đây là lý do giải thích không chỉ có vũ sự vô bổ nói không chừng sẽ còn rơi xuống thấy tiền sáng mắt ánh mắt t i ề n cận ác bình nếu như là quyền cao chức trọng ca d ẹ p tới làm chuyện này mọi người liền xem như phàn nàn vài câu cũng sẽ không náo ra nhiễu loạn ca d ẹ p thân là một thôn t r i trường đến cùng làm mọi người sau khi thỏa hiệp cộng đồng đề cử thủ lĩnh cho dù quyết sách sai lầm l ã o đại có sai không giả đem nó nâng lên sai nhẫn nhóm cũng vô pháp rửa sạch trên người mình biết người không rõ trách nhiệm nhưng hôm nay x ú nạ gà cụ không có ca d ẹ p ở vào trường lão cộng trị quản lý hình thức giới một khi xảy ra vấn đề ai gánh chịu nổi trách nhiệm này cái này cùng phổ thông sự vụ này thường khác biệt bán ra cánh trang giáp cho cỗ n ấ hạ loại ảnh hưởng này cực kỳ trọng đại sự kiện chính trị không chỉ có biết khắc sâu cải biến cổ nổ hạ cùng s ù nạ gạ cũ quan hệ sẽ còn gián tiếp ảnh hưởng toàn bộ nhận giới cân bằng tử t h ú nham nhẫn chưa kể tới đã có thể đem cánh trang giáp bán cho cổ nổ hạ tiêu k ý gì gạ cũ cùng cù mỏ gạ cù bán hay không còn có lang nhẫn thảo n h ấ n loại hình tiểu quốc cũng kiếm tiền mong muốn mua mấy cỗ trở về có phải là cũng phải đáp ứng c ù n g cổ nổ hạ một lần nữa kết minh cùng một hệ liệt giao lưu s ù nạ gạ cũ lựa chọn kỳ thật không nhiều làm sự tình đều tương đương bị động quá trình cùng kết quả cơ bản đều tại có thể đoán được phạm vi bên trong thế nhưng là bây giờ vượt qua thông thường sự kiện trọng đại xuất hiện không có cả dẹp tệ nạn liền không thể tránh bại lộ. các trưởng lao có thể lâm thời thay thế c ả d ẹ p hành xử quyền lực nhưng có thể hay không gánh chịu trách nhiệm có nguyện ý hay không gánh chịu trách nhiệm phổ thông xa nhận nhóm có nguyện ý hay không tiếp nhận đều là không giải quyết được nan đề nếu như giả xạ còn t ạ i chỉ cần quyết định bán vẫn là không bán thuộc hạ chấp hành liền đủ rồi không nhiều lắm phiền phức hiện tại nha trưởng lao cộng trị mà tên thực không hợp nhược điểm hiện lộ không thể nghi ngờ c ả d ẹ p đệ ngũ vị trí đã chống chỗ gần một năm không thể lại kéo fuii trầm giọng nói đề cử phương thức người ứng cử thời gian biểu cái gì tất cả cũng không có cái này quá không ra gì cho dù nhất thời bán hội xác định không được cũng ít nhất phải nói cho mọi người lúc nào sẽ có cả dẹp để ngủ không thể lại như thế hồn hồn ngạc ngạc qua loa s u n g dưới tóm lại dựa theo kế hoạch mau chóng đem người ứng cử xác định để mọi người làm quen một chút tương lai có thể trở thành cả dẹp người dạ thở dài một hơi nói những này tạm thời để ở một bên không phải chúng ta hôm nay thảo luận trọng điểm đại mạt theo ý của ngươi cánh trang giáp có thể bán không bán đương nhiên muốn bán đây là cái cơ hội tốt thêm chút suy tư liền suy nghĩ kỹ càng đại mạt ồ i đáp chỉ cần giá tiền phù hợp muốn bao nhiêu bán bao nhiêu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sắp đến trừ gần đây vô cùng có khả năng sẽ còn bộ phát xung đột nham nhẫn đại mạng giận không thể đem cánh trang giáp bán lượn toàn bộ nhân giới nhân giới bây giờ lửa xém lông mày nguy cơ không phải nghĩ ra thôn đại chiến mà là ạ cà sù kỳ n g u y ệ t c h i nhãn kế hoạch mặc dù cánh trang giáp đối thập vĩ dị nụ dị kỳ không có tác dụng gì rào sát ạ cà sù kỳ thành viên chính thức đoán chừng cũng không phát huy được tác dụng nhưng chống cự d ẹ trắng t quân đoàn cùng ế thổ chuyển sinh quân đoàn vẫn rất có d ụ n g tốc độ cực nhanh phi hành nghĩ tại truyền lại tình báo cùng nhanh trong tri viện bên trên vẫn là có thể lấy chỗ nói không chừng có thể cho những cái tia cấp s phản nhận chế tạo một chút phi từ lợi ích phương diện suy tính lợi dụng cơ sở vật liệu chế tạo ra độc môn cánh trăng giáp thế nhưng là lợi nhuận cao cao dẫn thuật giá trị tuyến đầu quân công sản phẩm nguyên bản chỉ có thể nội bộ tiêu hóa siêu đắt đỏ khôi lỗi nếu như có thể đổi lấy đại lượng s ù nạ gạ củ cần thiết vật tư k i a liền quá lý tưởng loại chuyện tốt này nếu là cự tuyệt cũng quá đáng tiếc ra một bộ quả là thế biểu lộ cười gật gật đầu trẻ tuổi đ á n h m à không chỉ một lần biểu đạt mình đối cổ nộ hạ thiện ý dạng này dưới lập trường duy trì bán đi cánh trăng giáp cũng là chuyện đương nhiên ngươi liền không lo lắng cổ nộ hạ phòng chế ra cùng loại cánh trang giáp sao kia đến cỗ nộ hạ nghị dạ có bản sự này mới được đại maz chẳng thèm nó g tới cười nói chỉ ít trong vòng mấy năm là không có khả năng yên tâm lớn mật kiếm tiền chính là mấy năm về sau đâu fvu ee truy vấn cho dù cỗ nộ hạ nghị dạ phòng chế ra cánh trăng giáp cũng không phải chúng ta đối thủ đến lúc đó chúng ta xa nhận đã sớm nghiên cứu ra càng thêm lợi hại khôi lỗi đại maz không hề lo lắng đáp các vị tiền bối ta cảm thấy bảo trì khôi lỗi thuật ưu thế là cần thiết nhưng quá phận nghiêm phòng tự thủ lộ ra qua không có chi phí bây giờ n h ẫ n giới giao lưu càng ngày càng tấp nập rất nhiều độc môn n h ẫ n thuật cũng dần dần lưu truyền ra đến t h như cổ nộ hạ ánh phân thân chi thuật ủ trị hạ gia tộc hòa đ ộ t ngay cả ta đều sẽ một điểm chúng ta xa nhẫn thôi lỗi thuật cùng xa nhẫn thuật có chút gia lông cũng đã bị người khắc học cho dù là cánh trăng giáp ta cảm thấy tương lai cũng sẽ không có dạng này địa vị hoặc là bị người phòng chế hoặc là chiến thuật bị nhầm vào sẽ không như bây giờ dạng này để người không thế nào chống cự cho nên thừa dịp hiện tại không chiến bộ đội đại xuất danh tiếng giá cả hư cao không thiếu tiền cổ nộ hạ nguyện ý xuất tiền túi trả tiền kiếm một món hời mới là chính xác lựa、chọn. thật đúng là trẻ tuổi nóng tính đáp án nha f p v i cùng xa n h ì nhau n vừa cười vừa nói kỹ thuật dẫn ra ngoài không thể tránh né nhưng chỉ cần bảo trì tiến thủ tâm duy trì được ưu thế là được rất không sai ý nghĩ xác thực bảo thủ dậm chân tại chỗ không có cần thiết bán cho cỗ n ô hạ đã có thể kiếm một m ó n hời cũng có thể làm sâu sắc cùng minh hữu hợp tác duy nhất phiền phức đại khái chính là chúng ta muốn bị đâm cuộc sống chương ba trăm năm mươi lăm gián tiếp cảm thụ chương ba trăm năm mươi lăm gián tiếp cảm thụ trải qua hai lần trước nhận giới chiến tranh các tiền bối mắt thấy xù nạ gạ cụ gian khổ khi lập nghiệp khai thác lập nghiệp gian nan cầu sinh lịch trình đối t r è o chống xa nhận đi đến hôm nay khôi lỗi thuật c h u y ể n thừa nó tình cảm là thâm hậu phức tạp cho dù các trưởng lão đồng ý đem cánh trang giáp bán cho cổ nổ hạ những cái kia cao nạo lạc hậu khôi lỗi tạo hình sư nhóm có nguyện ý hay không chấp hành cũng còn muốn mọi người kiên nhẫn đi thuyết phục làm việc đương nhiên loại chuyện này liền không tới phiên đ á i mà dọc lòng mấy vị cầm quyền các trưởng lão kỳ thật đã quyết định đem cánh trang giáp giá cao bán cho cổ nổ hạ thứ này là thủ không được cho dù trong làng nghi nhưng không chiến bộ đội luôn luôn muốn xuất chiến không có khả năng một mực ốn tại trong làng khi đội nghi trượng chỉ cần ra chiến trường liền khó tránh khỏi có thương vong bị địch nhân xem như chiến lợi phẩm thu được là chuyện sớm hay muộn thân là bán vũ lực mà sống nghề nghiệp điểm này giác nộ g khẳng định là có vũ khí trang bị mặc dù chất quý nhưng hạch tâm kỹ thuật giữ lại trên tay vẫn có thể duy trì tương đối dài một đoạn thời gian ưu thế bán là nhất định phải nhưng bán thế nào lại cần suy nghĩ thật kỹ một chút đã có thể kiếm đủ chỗ tốt lại có thể không tổn hại thanh danh trước đây không lâu trông cậy vào đã về hưu triệu rộ cùng e b i đến giúp đỡ đứng bước áp lực đã không có khả năng cuối cùng vẫn là phải tự mình tới làm quyết định khẩn cấp triệu hoán đài mà trở về cũng là suy nghĩ lấy đài mà thân thiện cổ nộ hạ thái độ chắc chắn sẽ duy trì đồng ý cổ nộ hạ đối cánh trang giáp cờ mua lấy kỳ thành công người mở đường lực ảnh hưởng tăng cường sức thuyết phục thôi đối mấy vị trưởng lão nhóm kỹ càng trình bày mình cách nhìn về sau đại mars rời đi cả dệt nhà lưu l ạ i x a fuii cùng bạ kỳ tiếp tục hao tổn tâm trí thanh danh vang dội đại mars cho dù đã là nhìn tư lịch vẫn là quá nhỏ bé một chút trọng yếu quyết sách không tới phiên đại mars tới nói này nói kia nếu không phải bán ra cánh trang giáp sự tình thực tế không vòng qua được đại mars chuyện này đến hết thể đều kết thúc trước đó nói không chừng cũng sẽ không để đại m a biết đi tại trên đường cái đỉnh lấy phiền lòng báo các đại m a hững hờ hướng lấy nhà phương hướng đi đến thời tiết không tốt thần thái người đi đường nội vã cũng là một mặt t ám chính c nguyên bản không quá đường phố p h ồ n hoa càng lộ ra q u ầ n cụ vẽ xuyên đường phố qua ngõ hẻm gió lớn đánh lấy xoáy đem tiểu điếm ven đường bảng hiệu thổi đến kéo kẹt kéo kẹt rung động cho dù là thích c ư ớ n g phong q u ố c khí hậu xù nạ gạ cụ các thôn dân cũng không thích tại dạng này thời gian bên trong đi ra ngoài đi ngang qua một gian tiểu quán đại mạ gi n g a y người ở giữa lơ đãng dùng khoe mắt quét nhìn nhìn sang liền thấy ngồi tại tiểu quán bên cửa sổ vị trí bên trên một người lẳng lặng uống rượu dâu quay nó nhìn tựa hồ phát giác được dò xét ánh mắt tâm linh thần hội ngẩng đầu xạ rủ tô bị ạ xù mạ liền thấy ngoài cửa sổ một năm bình tĩnh nhìn xem mình đại đầu tiên i nói trước đừng nhìn ta mọc ra cường tráng kỳ thật ta năm nay chỉ có một mươi bảy tuổi còn chưa tới có thể uống rượu y tứ các người xù nạ gạ cụ rượu thực tế là quá đắt ta có thể tiêu xài không dạy nổi lương thực cũng không giàu có phong quốc khẳng định không có quá nhiều lương thực dư tới cất rượu trừ ngoại bộ đưa vào rượu bản địa sinh ra đồ uống cồn cơ bản đều là rượu trái cây có phong phú ánh nắng điều kiện tuyệt đại bộ p h ậ n tích h đứng phong quốc hoa quả mọc kỳ thật cũng không tệ mặc dù tổng sản lượng ít ỏi một điểm nhưng đều là mỹ vị chân phẩm nhưng là bởi vì cất rượu công nghệ cực kỳ kém c h ư n g cất loại bỏ cũng không tinh tế lại thêm nước tài nguyên khan hiếm không có thượng hạng nước tới pha chế rượu cho nên rõ ràng có vô cùng tốt nguyên liệu lại bị giới hạn trình độ kỹ thuật quá kém không cách nào sản xuất chất lượng tốt bản địa rượu dù vậy tại rượu đồ uống chỉnh thể khan hiếm tình hôn giới cho dù là rượu mạnh bán giá cả cũng đắt đến để thịt người đau thân là hồ cạ đời thứ ba nhi tử có hiển hách thân thế chuyện đương nhiên gánh chịu cổ bây giờ cổ nộ hạ cùng sụ nạ gạ cụ là minh h i ế u trước mắt thương lượng cũng vẹn vẹn là ngoại giao cùng nhẫn cụ bên mua mặt sự tình cơ h ộ i không có chiến đấu nhiệm vụ thừa dịp sụ nạ gạ cụ cao tầng chính đang thương nghị thời điểm tranh thủ lúc rảnh rỗi dâu quai nón liền không nhịn được ra uống m ấ y chén về phần ngẫu nhiên gặp đại m ạ n chỉ là t r ù n g hợp đại m ạ n tại xạ rủ tô bị hạ sù mạ đối diện ngồi xuống từ chữ vật quyển trục ra lấy ra một bình đỏ tươi nước trái cây đưa tới đây là chính ta làm ngươi thử một chút có lẽ so trong tay ngươi từ vị muốn tốt nhiều tự nhuỗng rượu a kia sắc thực đến nếm thử dâu quai nón không khách khí chút nào tiếp tới. Mở ra nắp bình. liền cho mình cũng một ly lớn nghe hương vị liền biết không tầm thường chỉ ít so tiểu quán bên trong bán muốn tốt nhiều mình tùy tiện chơi đ ù a cũng liền tương đối để bụng cái này một cái ưu điểm so với cái kia rượu đục hơi cường một điểm quả thật có chút ý tứ thu ngươi rượu ngon những n à y thịt nướng ngươi nếm thử đi hương vị vẫn được s a dù tô bi ạ sủ mạ sàng khoái uống một hớt lớn thỏa mãn hít một hơi mùi rượu bất quá ngươi còn chưa trưởng thành liền bắt đầu mình cất rượu còn biết so tiểu quán bên trong bán rượu muốn tốt xem ra bình thường cũng vụn trộn uống không ít đi không có sự tình đại ma chuyện đương nhiên phủ nhận、nói. Biết rõ thân thể rõ của mặt ì hình trình mình. n cường độ còn chưa đủ, không có đạt tới có thể tu hành tiên nhân tinh Muốn dùng tinh thần liền người uống h chưa thể thức thể khôi thể thấy khác có có có có cảm được lúc rượu rượu, rượu tư độ đủ, đạt độ, sao tới tu tới biết mùi lỗi làm dây lấy m xéo dày vị.、Mặt、khác vì khảo thí ủ cồn cùng d ẹ t trắng phân thân k h á n g tính đại mã dư cũng từng cho bọn hắn rót không ít rượu đại mã dư mặc dù chưa từng có chủ động từng uống rượu nhưng say rượu thể nghiệm đã từ người khác trên thân thể nghiệm qua rất nhiều lần coi như là như vậy đi s a dù t ô bị ả xù mạ cùng đại mã dư mặc dù là nhận biết nhưng cũng không có gì giao tình vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói không có hỏi thăm đại mã việc tư y tứ Thân thiết với người quen sơ kiến kỳ, kiến thức dai dâu quay, nón nhìn vẫn là minh bạch. Ta tới chú nhìn minh mạnh. dâu người quen kiến kiến rộng nón vẫn Suna Nguyên với dai ngươi Gạ cũng quay sơ kỵ, Củ là Do, đại ã biết đi. đ Ừm. maz gật đầu xác nhận đối phương phán đoán thân là không chiến bộ đội người đề xuất cùng chỉ huy cánh trang giáp người thiết kế không có khả năng bị dấu dếm nếu như việc này có thể thành về sau vừa cách người huấn luyện còn muốn dựa vào đại maz nhiều hơn hao tâm tổn trí đâu chương ba trăm năm mươi sáu đều có ưu phiền chương ba trăm năm mươi sáu đều có ưu phiền đại m a mặc dù là tân tân chú nhìn nhưng nổi tiếng vẫn là không thấp tại xu nạ gạ cụ không dám nói nổi tiếng chỉ ít tại n h dạ bên trong cũng coi là như s ố n g bên hai dù sao nắm trong tay không chiến bộ đội tay cầm không ít chính thức n h dạ danh lệch cho dù là tại cô nỗ hạ đại mads cũng miễn cưỡng tính cái nhân vật chính thân phận sức thuyết phục còn chưa đủ tăng thêm không chiến bộ đội người sáng lập tầng này quang hoàn thật đúng là so rất nhiều thâm niên t r u y ề n danh khí đều đại đương nhiên đối đại mads ấn tượng khắc sâu nhất đoán chừng là n h ă m nhẫn trên tay nhiễm vô số n h ă m nhẫn máu tơi ư đao phủ có lẽ đã sớm bên trên tất sắt danh sách nói không chừng chợ đen tiền thưởng chỗ treo thưởng đều đã treo lên đi mấy chục vạn còn mấy trăm vạn có lẽ hiện tại liền mặt không đổi sắc đem đại maz đưa ra đồ uống u ố ngon n nửa x ả dù tô b i A s ù mạ thấy đại maz không hề động đũa ăn thịt nướng y tứ cũng không có để ý vân đạm phong khinh hỏi ngươi là duy trì tiếp nhận chúng ta cổ nổ hạ mua sắm sao đương nhiên chỉ cần giá tiền phù hợp k i a liền không có lý do cự tuyệt đại maz chuyện đương nhiên á p tiền không thể mua được tất cả mọi thứ nhưng cánh trang giáp khẳng định không tại không thể giao dịch liệt kê đừng nói khôi lỗi hình nhẫn cụ ngay cả vi thu cũng có thể mua bán xù nạ gạ cụ đệ nhất cả dẹt liền muốn dùng vi thu đổi thổ địa chỉ là bị cự tuyệt mà thôi như vậy cũng tốt xạ dù tô bị ạ xù mạ gật đầu chỉ cần chịu bán là được liền sợ giao dịch bên ngoài sự tình ảnh hưởng kết quả nói dâu quay nón cười khổ bưng chén rượu lên uống một hớp lớn sau đó thở dài nói mang theo cổ nộ hạ nghị dạ hộ chàng ta đi tại s ù nạ gạ cụ trên đường cái chung quanh ánh mắt thật làm cho người không thoải mái rất bình thường năm ngoái thời điểm ta tại cổ nộ hạ cũng kém không nhiều có đồng dạng cảm thụ bây giờ đã tính xong hồ cạ đời thứ ba vừa mới qua đời trên danh nghĩa là hữu hảo giao lưu trên thực tế chính là c ò n tin một đôi dị nụ dị kỷ gạ dạ cùng đáy mãn một b ằ n người thế nhưng là thụ không ít cổ nộ hạ dân bị hạ cự gẳng đã qua gần một năm hai thôn ở giữa oán hận cùng chiến hậu vết thương còn không có hoàn toàn vớt lên nhưng trừ trong nhà có người chết tại cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch đại bộ phận thôn dân tâm thái đã rất bình thản cổ nộ hạ còn tốt miễn cưỡng có cường giả ung d u n g khi thắng khi bại xa nhẫn nhưng không có như vậy đại khí bây giờ vừa mới đánh lui nham nhẫn lòng dạ thẳng cao thời điểm cũng rất có h i ể m khích cổ nộ hạ quá mức thân mật trong lòng luôn cảm thấy khó chịu đương nhiên loại này nhất thời ý nghĩ tới cũng nhanh đi cũng nhanh qua một đoạn thời gian đoán chừng liền bình thường chiến tranh luôn luôn muốn chết người chiến hậu oán hận càng để cho người khó giải quyết ta đại ma cơ cười, cười tìm phục vụ viên muốn một chén thanh thủy. u ố như g ngụm vào mấy t ấ m r như g một lời ngươi mấy t r n g láo t h ư nói thù giết cha đương nhiên sẽ không, không thèm để ý chút nào nhưng các ngươi cũng là bị lừa gạt người bị hại oán hận đối tượng hẳn là họ rộ si maz không phải sa nhẫn bất quá dâu quay nón tựa hồ nhớ lại một chút chuyện cũ sắc mặt phức tạp tiếp tục nói họ rồ sĩ mãn thân là phụ thân ta đệ tử truyền kỳ ba mươi chín tam nhẫn ba mươi chín một trong vì làng lập xuống chiến công h i ề n hách chúng ta cái này một nhóm cổ n ổ hạ nghĩ dạ cơ bản đều là nghe cổ n ổ hạ nành trắng t i ế t chấp vàng còn có ba mươi chín tam nhẫn ba mươi chín truyền thuyết cố sự lớn lên cho dù đã là phản nhẫn cổ n ổ hạ nghĩ dạ đối ba mươi chín ọ rồ sĩ mãn ba mươi chín tình cảm ý nguyên rất phức tạp có thể lý giải cùng suna dì dạ đ ặ t song song họ rồ sĩ mãn đã từng cũng là cổ n ổ hạ tinh thần truyền thương một bộ phận không biết có bao nhiêu trẻ tuổi nghĩ dạ ước mơ lấy bọn hắn lấy bọn hắn làm mục tiêu cho dù là phản bội chạy trốn rất nhiều năm hiện tại cái k i a c h ạ m đến cấm kỵ thiên tài đã từng vinh quang vẫn không có t à i mới đệ nhất của nỗ ha nghỉ dạ trong lòng biến mất đây là thiên tài bối xuất của nỗ ha mới có anh hùng xù nạ gạ c u nội t ì n h liền kém nhiều đã từng có hy vọng đạt tới trình độ này ca t đời thứ ba chết được không minh bạch thiên tài xù nạ no xạ sổ gì mất tích có thể dính điểm bên cạnh cũng liền đặt vững xù nạ gạ cụ cách cục đã chết thật nhiều năm đệ nhị x a mòn về phần tràn ngập tranh luận ca z đệ tứ giả xạ có lẽ là cái có tài năng cũng có khí p h á c h ưu tú thủ lĩnh nhưng như là đã thất bại tự nhiên liền không có sức thuyết phục nghĩ như vậy x ú nạ gạ cụ thật đúng là thiếu khuyết anh hùng à. có lẽ tuổi còn trẻ liền tổ kiến không chiến bộ đội cũng đem nham nhẫn g i ế t đến liên tục bại l u i xích chi cắt bụi nó danh vọng khả năng so ta tưởng tượng bên trong muôn thịnh nhiều lắm dù sao trong làng quá thiếu khuyết có thể đem ra được đáng giá thổi phồng anh hùng nghĩ như vậy đại mà đem những này suy nghĩ tạm thời đặt ở sau đầu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm các ngươi cầu mua cánh trắp giáp chúng ta đồng ý bắn đi đối hai cái làng kỳ thật đều là chuyện tốt nhưng là ánh sáng mua cũng không phải kế lâu dài a t h ô i lỗi bản thân cũng không phải là tiện nghi nhất cụ cánh trang giáp c à n g là khá đắt đỏ tha thứ ta nói thẳng c ô nộ hạ có tiền nữa cũng chịu không được tiêu xài đây cũng không phải là ta nên cân nhắc sự t ì n h dù nạ đại nhân cùng mấy vị trưởng lão làm quyết định về phần nguyên do ta cũng không phải là hết sức rõ ràng dạng này a đại m a cười nhẹ lắc đầu xuất thân hồ cả nhà dâu quay nón khẳng định là không thiếu chính trị trí tuệ nhưng là không phải nguyện ý vì những chuyện này động đầu góc liền không nhất định lúc còn trẻ tùy tiện đến cùng thân là hồ cả phụ thân trở mặt tùy h ư n g rời nhà trốn đi làm thật nhiều năm thủ hộ lý ra có thể thấy được cái này dâu quay nón không phải cái gì gò bó theo khuôn phép ra hỏa hy vọng chúng ta đều có thể được đền bù hy vọng nói đại maz đứng người lên chuẩn bị cáo tử về sau còn có thật nhiều cơ hội giao thiệp sau này còn g ặ p lại ừm cảm ơn ngươi rượu không k h á c h khí đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch quay người rời đi đại maz à g phất phất tay đẩy ra thông khí màn đi ra ngoài cũng không dễ dàng à. tình nguyện dùng nhiều tiền cũng cần mua cánh trang giáp v ấ n luyện không chiến mỹ dạ xem ra hùng hổ dọa người trưởng lão cô vẫn trọt ù nạ áp lực rất lớn thân là xù nạ gạ cù minh hữu cỗ nộ hạn h ị dạ trong thời gian ngắn cũng không có phòng ngự không chiến bộ đội bức thiết nhu cầu nếu không phải là bởi vì một chút ngoài ý muốn thực tế khó có thể tưởng tượng biết có dạng này giao dịch đương nhiên cũng có khả năng mua cánh trang giáp chỉ là cái nguy trang mà là có khác mục đích tỉ như tăng mạnh hợp tác ngoại giao bên trên lôi kéo khắp nơi gia tăng lôi kéo kỳ dị gạ cụ thể đánh bạc cái gì cụ thể cũng chỉ có về sau lại từ từ trải nghiệm n lần g đầu nhìn s á t trời thời gian còn sớm đại mạc điều chỉnh phương hướng hướng về có một đoạn thời gian không có đi nhìn xem đại mạc công xưởng đi đến chương ba trăm năm mươi bảy quả cầu t u y ế t chương ba trăm năm mươi bảy quả cầu t u y ế t Ban đầu là vì kiếm tiền mà mở, để ạ cho trực ban nhân viên cửa hàng cộng tác viên an tại làm việc đại mad thậm chí chuyên môn mở một chỗ thuê giá rẻ hưu nhà nơi trốn để vì đại mad làm việc các công nhân viên tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ một chút từ khi sinh ý biến tốt về sau đại mad trong tay dư giả không ít mắc nợ áp lực không nghiêm trọng như vậy về sau chỗ này ký thác một chút tương lai ý nghĩ công sở khu đã đầu nhập vào không ít cho dù đái mã bởi vì quá mức bận rộn mà ít có tuần sát cũng thường xuyên xin nhờ có thể tin người thay mặt quản lý cân nhắc đến thân ở su nạ gạc cụ nhận vẹn lục đạo trực tiếp tập kích cũng bị bạo thiên tinh san thành bình địa khả năng c ự c nhỏ bây giờ bắt đầu kiến thiết s ả n nghiệp cũng không cần lo lắng quá mức ngoại bộ phá hư cho nên sớm một chút đánh tốt cơ sở đối tương lai phát triển có lợi thật lớn trừ cái đó ra vì phối hợp làng đẩy tới không chung chiến đội huấn luyện cùng cánh trang giáp chế tạo đại m a t đặc biệt tại s ù nạ gạ cụ tiếp cận nhất cả dẹp nhà cùng người giàu có khu dân cư phồn hoa khu vực mua xuống một mảnh bỏ c h ố n g địa đợi lại một gian giản dị nhà kho làm hàng hóa ủ tồn nơi trốn tương lai mảnh này nhà kho đại m a t dự định đóng một tòa tiểu bảo lâu làm lấy đại m a t làm hạch tâm thế lực tổng bộ đương nhiên đây chỉ là sơ bộ dự định diện tích không lớn nhưng khu vực không sai với lại s ù nạ gạ cụ cũng không có cái gì nơi ở dùng địa đất thương nghiệp cùng nông dùng địa chi loại hạn chế về sau an bài như thế nào còn phải xem tương lai phát triển x u nạ gạ cụ tới gần trung tâm khu vực có lẽ không có khả năng có mạng lớn bỏ c h ố n g địa nhưng mảnh đất này có chút đặc thù vốn là một mảnh nước ngầm thu thập nhà máy bởi vì nguồn nước khô kiệt hai năm trước liền không sai biệt lắm vứt bỏ làng kế hoạch đem nó cho phong quốc thuê một tên phú thương khai phát thành thương vụ lâu kết quả c ô nộ hạ sụp đổ kế hoạch về sau làng không g ư ợ n g dậy nổi cái gọi là kế hoạch hợp tác tự nhiên cũng thất bại phiền thoái hơn chính là bởi vì chạy qua nước ngầm khô kiệt mặt đất tựa hồ có rơi xuống dấu hiệu mong muốn khai phát xử lý đất sụt nguy hiểm cũng không dễ dàng đầu nhập nháy mắt lớn thừa dịp làng hỗn loạn tương bừng mà cánh đồng không người hỏi thăm thời điểm đại mars xuất thủ ra mua giá tiền tự nhiên không rẻ lấy đại mars công xưởng số lượng í t lợi làm thế chân trái với điều ước về sau trong vòng năm năm chế tạo một trăm cỗ tiêu chuẩn cánh trang giáp trừng phạt điều khoản làm đại giá vay mượn một số tiền lớn về sau mới trả nợ cánh đồng tiền đặt cọc khoản bây giờ đại mars trên thân thiếu nợ quy mô so lúc trước lật mười mấy lần nhưng y nguyên có thể mượn đến tiền đại m a r thực lực danh vọng cùng lực ảnh hưởng để mọi người tin tưởng mình có thực lực trả được hết tiền nợ mà trên thực tế cũng xác thực như thế hiện tại đại m a r công xưởng ích lợi xa so với thành d à n h trước đó phải hơn rất nhiều quy mô mở rộng về sau cần thiết nhân tài cũng so di vãng nhiều hơn không ít cho nên sana mới đúng học tập bị đ à o đi mà canh cánh trong lòng bất quá khi đại m a d đi vào công xưởng thời điểm cũng không có nhìn thấy luôn uống tay chân dấu hiệu bởi vì thời tiết không tốt ra ngoài người đi đường không nhiều hôm nay khách hàng ít đi không ít triển lãm khu tương đối quặng cụ é、e、rất nhiều một thân n h ạ t màu trắng mũ t r ù m t r ư ờ n g bảo che khuất đại mads trên thân nhị ra áo giáp trừ trên đầu hậu ngạch không có hiện lộ thân phận tiêu chí số ít không biết đại mads có chút thanh nhàn đám học đồ còn tưởng rằng là đến đây thưởng thức khách hàng chuẩn bị tiến lên nên đón lại bị phờ bà sgạ phất tay bồi cảm thụ một chút phụ cận có chút bình thản bầu không khí đại m à d ư i nhỏ giọng hỏi liền ngươi một cái xạ t h ồ đi đâu nhà kho khu có một nhóm cánh trang giáp linh kiện cần ký nhận xạ t h ồ qua bên kia kiểm hàng bây giờ có rất nhiều kinh nghiệm xạ h ồ cùng phờ bà sgạ đã là công xưởng khó được trung kiên phổ thông sự vụ cũng không cần các nàng tự mình giám sát cánh trang giáp là làng ủy thác nhiệm vụ quan phương đơn đặt hàng mặc dù lợi nhuận phong phú xảy ra vấn đề phiền phức cũng không nhỏ không thể không thận trọng còn giải quyết được sao nghe nói có chút học tập bị đảo đi trước mấy lúc là có chút l u ô n g cuống tay chân bây giờ không sai biệt lắm ổn định nói p h ở b à sga đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhân viên tạm thời danh sách đưa tới lão bản ngày mai có một nhóm người tới phỏng vấn người muốn nhìn sao đại m ạ d g k h o á t khoác tay các người quyết định đi ta không nhất định có thời gian nói đại m ạ d g h ớ n g hở liếc nhìn danh sách trong tay trước mắt làm t h í a cho đại m ạ d g công s ư ở n g có ba mươi bảy người bao khỏa xã hồ cùng p h ở b à sga ở bên trong có hai mươi chín cái học tập không tính nộm xen cùng san ạ còn có hai cái ký cộng tác viên hiệp nghị dân h ì n thời khắc khẩn cấp có thể tới hỗ trợ hai người này đều là gia cảnh phổ thông bình dân khôi lỗi sư cũng là khôi lỗi m ệ n người tiêu dùng bởi vì không có năng lực trả nợ tiền đặc cọc chỉ có thể vay mua xuống sau đó làm công trả nợ còn lại lục người tất cả đều là tuổi tác tại mười bảy tuổi đến hai mươi lăm tuổi ở giữa người bình thường kế toán tài vụ đồ chơi con rối trào hàng bán thống kê sư trở thậm chí còn có một chủ sư chuyên môn cho tăng ca nhân viên nấu cơm những người này phần lớn ký tên hai năm đến 5 năm không thể toàn chức thuê hiệp nghị hai mươi chín danh học đô trong đó hai tên xác định nửa tháng sau muốn đi mười bốn cái đã xuất sư trừ bỏ một mình đảm đương một phía x ã hổ cùng th b à sg a cái khác mười một tên người mới đi theo cái khác học tập tích lũy kinh nghiệm dạng này nhân viên phối trí vẫn là hơi đơn bạc một điểm dựa theo dự tính đến xem tiếp x u ố n g trí ít còn cần mười mấy người tay mới có thể bảo trì khỏe mạnh vận chuyển còn có thể những người khác không tại thời điểm n g ư ờ i cùng x ã hổ hao tổn nhiều tâm trí mặt khác đại ma à sau khi suy nghĩ một chút nói về sau không cần gọi ta l ã o bản hai người các ngươi xưng hô tiền bối là được làng tiếp x u ố n g rất có thể sẽ tổ kiến một cái chuyên môn quản lý cùng nghiên cứu phát minh khôi lỗi vũ trang bộ môn dĩ vang khôi lỗi tạo hình sư cơ bản đều là đơn đà độc đấu lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng không thông thuận hiện tại xem ra k h ô i lỗi thuật tầm quan trọng càng ngày càng cao bỏ mặt xuống dưới mười phần không ổn nhất định phải có chuyên môn quan phương cơ cấu đến quản thúc c ũ n g có kế hoạch thôi động phát triển lại giống lúc trước đồng dạng đại m à c trên này nói hiệu nói vượng dưới l à i nghe hiểu được đều không có mấy cái thực tế là quá thật mất mặt tiền bối ý của ngươi là thơ ba sg a mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng truy vấn biết là được đừng lộ ra Số chương ba trăm năm mươi tám người trả giá cao được chương ba trăm năm mươi tám người trả giá cao được đây là một đầu mới chính thức nhị dạ tấn thăng con đường có khác với nhị dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch cùng không trung chiến đội tuyển chọn bộ môn mới nhân tuyển không chỉ có mặt hướng khôi lội sư bộ phận được đề cử ưu tú học tập cũng có thể tiếp nhận trừ trở lên trở thành chính thức n g dạ phương pháp còn có bóng vệ đội nội bộ đ ề cử tuyển chọn tấn thăng không thường trực hậu bị tuyển chọn chính là tệ ạ gì bây giờ đảm nhiệm cán bộ hậu cần bộ đội tiếp viện kỳ thật chính là quân dự bị bởi vì không phải nhẫn d ư ớ i chiến tranh toàn diện động viên lần này quân dự bị danh ngạch cực ít cơ bản bị giam hệ hộ i cho chia cắt cho nên ngoại giới ít có người biết cho dù là ngũ đại n ị dạ thôn muốn trở thành chính thức n g dạ cũng không dễ dàng đã bị đào thải qua một lần phờ ba sg ạ cùng xã hồ vì đại mạng công xưởng Như tận thế t â m t y giờ cơ hội tiếp c này rốt h giới, t cuộc h o h đời đến vui vô cùng thờ bạ s dị ạ thu liếm vui sướng trong lòng bây giờ ngay tại chòm công việc dưới trướng rất nhiều học tập nhân viên đang nhìn mình không thể thất thố tạ ơn tiền bối hào hào cố gắng nói đ ạ i m à cầm trong tay tư liệu bông u xuống tại p h ở b à sg a cùng đi nhìn chung quanh một lần sau đó liền rời đi ấp ủ bên trong bộ môn mới nghiên cứu vũ khí cùng chế tạo vũ khí là chủ yếu chức trách trừ cái đó ra còn m u ố n cho hoang dại khôi lỗi tạo hình sư lập quy củ khôi lỗi thuật gia lông bị người học không quan trọng một chút trọng yếu cơ mật tuyệt đối phải ngăn chặn dẫn ra ngoài dựa vào ni dạ tự giác tuân thủ là không quá đáng tin nhất là ở vào trên đầu sóng ngọn gió hiện tại nhất định phải ổn định tự thân ưu thế để cử phờ ba sg ạ cùng xã hộ tham dự khảo hạch là đối với nàng nhóm cẩn trọng trả giá khai thưởng đồng thời cũng có thể đối cái khác học tập đưa đến làm gương mẫu tác dụng đại mã công s ư ở n g mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng không phải là không có thực lực lên cao con đường thông suốt có thể làm cho biểu hiện ưu tú học tập tấn thăng chính thức lý dạ để n g o ngoe muốn động đám gia hỏa hơi tỉnh táo một điểm an tâm làm việc không muốn lao nghĩ đến đi ăn mang khác chi tiết cái gì đại mã không nghĩ quá mức n g ậ lòng mơ hồ đã kế hoạch xong chỉ cần không tự loạn trợ cước bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm đám gia hỏa khẳng định không phải đối thủ chờ những người này thông qua đại mã lực ảnh hưởng tấn thăng chính thức lý dạ dần dần phân tán tại làng các nơi trở thành hết sức quan trọng lực lượng Tập hợp, s i những ra lực này chuyện quan trọng cho dù là cạ dẹp cùng đại danh nói đều không nhất định chắc chắn đến từ trên xuống dưới hình thành chung nhận thức cùng hợp lực mới có thể thôi động trọng đại như vậy quyết sách lực ảnh hưởng cũng không có nghĩa là thần cư cao vị gạ ạ dạ mới bước lên cạ dẹp để ngũ tri vị trong vòng mấy năm cơ bản không có gì làm dù nạ cũng giống vậy bị mấy vị cố vấn trưởng lao ép tới gắt gao cho dù đ á i m à trở thành c ả dép đệ ngũ có thể đoán được chính là tại lần thứ tư nhận giới trước khi đại chiến cơ bản cũng là những trưởng lão kia kẻ phụ họa không nhiều lắm thực quyền không có mấy cái đắc lực tâm phúc thủ hạn mong muốn trưởng khống một cái đại n h â n thôn thực tế là quá khó hàn môn gia quý tử có lẽ có nhưng hàn môn gia hoàng đế cơ hồ không có bắt đầu từ số không đại m a đang đánh nổi danh âm thanh trước đó ngay cả một chút học tập đều trướng mắt đại m a căn này miếu nhỏ mong muốn tin phục những đại nhân vật kia càng là khó càng thêm khó trừ phi đại màn có thể đánh thắng họ rổ xi màn ưu trí hạ ít chĩa cái gì cấp ép phản nhẫn hoặc là xử lý ạ c à sủ chịa dạng này nham nhẫn cưng giả như thế liền không có vấn đề thế nhưng là x u nạ gạ cụ đoán chừng đợi không được ngày đó thiên mệnh sở quy gạ ạ dạ đụng phải một cái thời điểm tốt đem dườm ra sự t ì n h tạm thời bông xuống đại màn chuẩn bị trở về nhà tiểu ở một đêm sáng mai nhìn xem tệ ạ gì có hay không tại trong làng gặp mặt c h à o hỏi lại đi bắt cảnh pháo đài tiếp tục nhiệm vụ bất thành cô n ộ hạ hồ cả nhà dù nạ có chút phát sầu mà nhìn xem trên tay danh sách bọn gia hòa này đề cử nhân tuyển là nghiêm、túc. tại cho r a dựa vào chính cổ nội hạ cố gắng trong vòng mấy năm chỉ có đầu nhập không có thành quả kết luận về sau tân nhiệm hồ ca đệ ngũ liền từ bỏ trực tiếp tự mình tạo ý nghĩ d u n g tiền mua cánh trang giáp cũng ủy thác x ù nạ gạ cũ đồi dưỡng người thao túng là ý kiến hay mấy vị trưởng lão cũng mười phần đồng ý nhưng là phải bỏ ra cái dạng gì đại giới mới có thể để cho x a nhẫn đồng ý dạng này giao dịch coi như khó khăn thủ hạ cố vấn cùng trí tuệ còn tại tranh luận không ngất thời điểm không kiên nhẫn x ù nạ đại khí làm quyết đoán một hơi xuất ra một số tiền lớn trực tiếp đem sa nhẫn n g choáng trả giá khó mà cự tuyệt c h ỗ t ố t nhanh chóng thúc đẩy lần giao dịch này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ từ từ nói chuyện chính là tóm lại giao dịch trước quyết định bước đầu tiên qua quan bước kế tiếp càng thêm phiền phức cánh trang giáp mua về cũng nên người dùng đi thế nhưng là phái ai đi xù nạ gạ cụ học tập thao túng kỹ thuật đâu m ị tổ c ã đỏ hộ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ h ạ t đề nghị để ám bộ cải trang giả dạng đi xù nạ gạ cụ xị mụ dạ đang d ậ n sức tại thôi động rút ni dạ tiến đến tìm hiểu tin tức chú nạ thì dự định từ nhị dạ trường học tốt nghiệp bên trong chọn lựa người nổi bật tiến đến học tập trong làng tin tức linh thông nhị dạ tập cũng đối chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. A ký mì chia nà, dạ, dạ, mạ chia cả có chút ý nghĩ, h nạ nạ n giả giả ưu n g hổ y ế trị hạ gia tộc không còn tạm thời không nói số ít xuống dốc tiểu nhị gia tộc đều phòng bị lấy nhờ vào đó phục hưng nhất là trên nhảy dưới tránh cụ gia mạ gia tộc một bộ nhất định phải được bộ dáng đại thủ bút trên d ư ớ i chuẩn bị để không ít cổ n ổ hạ bên trong cao tầng ghém ắ t bất quá không ai coi bọn họ là một chuyện lấy cụ gia mạ tộc nhân thể chất yếu đuối vẫn là không nên mạo hiểm tương đối tốt chỉ có thận trọng hỉ gạ gia tộc có được mạnh nhất huyết kế giới hạn bị ạ tiệu g ẳ n g đối này khinh thường tại chú ý từ trên xuống dưới ồn ào để vốn là tâm phiền ý loạn xù nạ càng thêm bực mình thế là lần nữa lực bài chú nghị đem danh lệch mở ra từng cái đấu giá người trả giá cao được đã như thế cuối cùng đem tranh luận ép xuống đồng thời còn thu nạp một số tiền lớn giảm bớt cổ nộ hạ tài chính áp lực không thiếu tiền cụ gia mạ gia tộc tại trước mắt bao người hào khí ra cái để xù nạ đều m í mắt trực nhảy giá cao nhất cử cầm xuống cái thứ nhất danh l ệ khiến cho đấu giá được đến đích lợi so dự tính bên trong cao hơn không ít để trong thôn các trưởng lão mừng rỡ Cụ tộc giả mạ gia nhất g ư ờ i tuyển, t ự để là cái này đệ nhất nghe nói truyền thừa cụ dạ mạ gia tộc cực kỳ hiếm thấy huyết kế giới hạn cụ dạ mạ gia tộc đều không tiếp tục chờ được nữa hơi khắc nghiệt một điểm tu hành đều không tiên trì nổi hết lần này tới lần khác cụ dạ mạ gia tộc dùng nhiều tiền mua xuống danh giả trường h ạ c h về sau đem tiểu cô nương này để cử tới đấu giá trước đó đã hứa hẹn tốt sự tình dù nạ không thích đổi ý nhưng nếu thật là đem cụ dạ mạ dạ cù mò đưa đến s ù nạ gạ c ụ huấn luyện không học được cũng coi như nếu là có chuyện bất chắc mọi người trên mặt mui rất khó coi đối thân thể này yếu đuối huyên thuật mười phần cao minh tiểu nữ hải dù nạ ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu nó thúc phụ đã từng không chỉ một lần ám chỉ không tiếc đại giới muốn cho tuổi nhỏ chất nữ tranh một cái chính thức n g dạ danh lệch thu chỗ tốt về sau không ngay chuyển được xù nạ cuối cùng là đồng ý đem cụ dạ mạ dạ cù mò an bài đến nghĩ dạ trường học làm lao sư lịch luyện tuyển chọn nị dạ là rất nghiêm túc sự t ì n h đến dựa theo quy củ tới thân là hồ ca đệ ngụ s u n a là có quyền lực đặc biệt đem không phù hợp điều kiện người để bạt làm nị dạ nhưng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thân thể điều kiện thực tế là quá tệ cho dù pháp ngoại khai ân đoán chừng nàng cũng rất khó xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện tới lúc đầu bị cố vấn các trưởng lão lên án làm việc không có kinh nghiệm mà bó tay bó chân không thi triển được nếu là lại bị bắt lại tay cầm cũng quá xấu hổ trong lòng run sợ đem danh sách giao cho cấp trên thư ký xí dùn liền đợi đến bị đánh đỉnh đầu mặt cờ mắng một trận không nghĩ tới xu nạ chỉ là một mặt phiền muộn dựa vào ghế hai con mắt hiếp lại không biết suy nghĩ cái gì dù nạ đại nhân ngài còn tốt chứ ta có thể có chuyện gì tựa hồ bị q u ấ y dày suy nghĩ hổ ca đệ ngũ thở dài một hơi về sau đứng lên hướng cửa phòng làm việc đi ra ngoài ngài đây là muốn đi đâu mất c h ế t người đi uống hai chén cái này còn có thật nhiều sự tình trời lấy xử lý a ngược lại sống cũng đã làm không hết sau này hay nói đi lười biếng k h o á t khoác tay sau khi đi ra dù nạ mang theo đi xa âm thanh biến mất tại thang lầu chỗ rẽ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ phí hết tâm tư thôi động ra t ậ quyết sách mặc dù còn không có hoàn toàn lộ ra ánh sáng nhưng có chút để ý người đã biết từ trước rất chú ý đã từng học sinh rủa hỉ cụ bê mẹ biết cụ giả mạ giả cụ mó bên trên cổ n ổ hạ mua dự trang khải thích cách giả danh sách về sau dành thời gian đi cụ giả mạ gia tộc mong muốn khuyên n ủ cái này quật cường tiểu cô nương không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy từ khi gia tộc tử đệ bởi vì thân thể nguyên nhân mà dần dần phai nhạt ra khỏi cổ n ổ hạ cụ giả mạ tộc nhân đem chủ thể chuyển ra ngoài chỉ làm cho số ít người lưu thủ không cách nào hoàn toàn dựa vào nỉ dạ mà sống cụ dạ mạ gia tộc tại cái khác mấy cái lĩnh vực thu hoạch được sau khi thành công tại cách cổ nộ hạ cũng không quá xa một cái chấn nhỏ bên giới mua xuống một mảng lớn thổ địa kiến tạo mới tộc địa như là thị trấn vệ tinh thôn nhỏ mới tộc địa chiếm diện tích rộng rãi trung tâm là một tòa tường vây cao chừng ba mươi m tự bảo dựa vào núi ở cạnh sông thôn nhỏ không giống như là một cái nỉ dạ gia tộc cứ điểm nhìn xem cùng phổ thông phồn hoa thôn xóm không sai biệt lắm tới qua nơi này thật nhiều lần rỗ hỉ cụ b ê này ấy, tạm thời không lòng dạ nào thưởng thức cùng cụ nổ hạ k h á c l ạ điển viên mục ca cảnh đẹp lòng tràn đầy sầu lo mong muốn mau chóng cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò nói chuyện lại phát hiện tới không phải lúc quản lý trong tộc công việc vật cụ dạ mò nói chuyện lại phát hiện tới không phải l ú vẫn chưa về lúc này đều đã là sầm tối cuối mùa xuân đầu mùa hệ hỏa c h i quốc buổi chiều cũng không phải như vậy sảng khoái ruột thì cụ hệ này có chút vội vàng hỏi không ai đi theo chiều khán nếu là thụ thương cũng không tốt đã kiên trì sắp hai tháng sớm tối rèn luyện rất chấp nhất chúng ta cũng không tốt quá nhiễu cũng may không có xảy ra vấn đề gì vậy thật đúng là có chút ngoại ý muốn ruột thì cụ hệ này nói dĩ vãng vận động hơi kịch liệt một điểm liền hư thoát tiểu hải tử bây giờ cũng là có truy cầu đại cô nương qua tuổi m ư ơ i năm hơi trưởng thành một chút thân thể so với chức năm rõ ràng tốt hơn nhiều tia tu hành hiệu quả như thế nào cụ dạ mạ x e cài cười khổ lắc đầu cũng chỉ có giả c ú mỏ còn không chịu chịu thua tu hành cái gì mọi người nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng cố gắng h à i tử rất nhiều nhưng cũng không phải là trả giá liền nhất định có hồi báo tuy hứng chất nữ một lòng muốn làm lý dạ, thậm chí không để ý tộc nhân phản đối dùng huyết thuật tới để lá mặt lá trái người trợ giúp mình thực hiện tâm nguyện cụ dạ mạ x e cài cũng không có quá mức sinh khí chỉ có, có chút ó c cảm thán đã từng bị ký thác kỳ vọng duy nhất gia tộc huyết kế giới hạn người thừa kế bây giờ chỉ là cái thân thể không tốt còn thích cáu kỉnh tiểu nữ hài gia tộc dã vọng cái gì cụ dạ mạ sẻ cải đã sớm coi nhẹ chỉ là phụ mẫu đều mất làm cho đau lòng người chất nữ bày ra một đám tầm thường vô hồ v i tộc nhân duy nhất trí thân cũng chính là thân là thuốc phụ cụ dạ mạ sẻ cải có thể giúp được một tay cũng chính là dùng tiền trên dưới khơi thông m à tôi h vì nàng đem rực t r a n g khải thích cách giả tư cách mua lại chính là trợ giúp lớn nhất、Cùng、cụ ù n g Cú dạ mạ sẻ cải hàn huyền vài câu về sau vội vàng rời đi rủa hỉ cụ h ê này đi tới ngoài thôn phía sau núi khe núi đất trống một mảnh qua loa mở sân huấn luyện bên trong bảy tám tên sáu bảy tuổi tiểu hài tử tại vui lụa mỹ nhảy dây leo cây、okay, nơi này là phụ cận thôn xóm trẻ con chơi n h dạ trò chơi nơi trốn cũng không ít n h dạ trường học học sinh tới tu hành giờ này khắc này rõ ràng cao hơn một mảng lớn cụ da dạ mạ dạ cù mò thẳng đầu đầy mồ hôi tại vòng quanh chạy bộ nói là chạy bộ trong mắt người ngoài tựa như là tại thống khổ bước chân tập t h n hướng h về phía trước thỉnh thoảng có hải tử nghịch ngợm sắc mặt cổ quáy nhìn xem thường xuyên tới đây rèn luyện thân thể đại tỷ tỷ rõ ràng lung la lung lay tựa như phải ngã dưới lại cắm chặt răng kiên trì hoàn toàn không có đem ánh mắt của người khác để ở trong lòng cụ dạ mạ dạ cù mò đem cuối cùng thể lực tiêu hao sạch sẽ về sau hai chân run dậy té ngồi trên mặt đất thở hổn hển bí mật quan sát rùa hỉ c ủ h ệ nảy mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ đem trước kia khuyên nhủ đã từng học sinh rời khỏi dự định quên sạch s a n h xanh xem chừng cụ già mạ dạ cụ m ỏ không có gì nguy hiểm về sau âm thầm rời đi ta còn thực sự là cái không xứng chức lão sư không có trợ giúp học sinh thực hiện lý tưởng năng lực sẽ chỉ khuyên nhủ cố gắng h à i từ từ bỏ đi qua giúp không được cụ già mạ dạ cụ mò hiện tại cũng giống vậy đánh lấy vì người khác suy nghĩ ngụy trăng mà ngang ngược quánh i ễ u chưa chắc là chuyện tốt nhìn xem cái kia tựa hồ là đang hờn dỗi mà cố gắng chạy tiểu cô Rồi、thì chương ủ ệ nẻ lờ mờ m nhớ tới ờ i m ấ ba trăm sáu mươi danh vọng chương ba trăm sáu mươi danh vọng cô nộp hạ cùng x ú nạ gạ c ủ ở giữa giao dịch đàm phán cũng không thuận lợi thẳng như trong dự liệu như thế mấu chốt của vấn đề không tại giao dịch bản thân mà là nó tạo thành ảnh hưởng so sánh dưới cô nộp hạ muốn phong rong nhiều lắm xù nạ gạ cụ mấy vị trưởng lão mặc dù đã quyết định chủ ý để xuống thanh em phản đối y nguyên tốn không ít công phu chậm c h ễ vài ngày về sau xa dù tô bị ạ sủ mã mới đại biểu cổ nộ hạ ký tên mua hiệp nghị vội vã trở về dâu q u a y nón đem nhiệm vụ báo cáo nhanh cho xù nạ về sau lần nữa t h ủ mệnh đi tiếp hỏa c h i quốc đại danh thương nghị cùng thủy quốc ngoại giao sự vụ thân là trước đại danh thủ hộ nị ra sắp đi tiếp đại danh cũng cảm khái rất nhiều bảo vệ đại danh thủ hộ nị ra mười hai sĩ đã chiến tử không ít còn lại cũng tản mát tại các nơi trừ giao hảo lục còn có chút ít liên hệ cái khác đã bật vô âm tín nhớ tới bởi vì lý niệm không hợp mà phát sinh nội loạn cuối cùng ra tay đánh nhau trước chiến hữu nhóm s ạ rủ tổ bị ạ s ù mạ liền phiền muộn không thôi cũng không biết lần này có thể hay không nhìn thấy một chút mong muốn gặp gỡ bất ngờ người quen nhiệm vụ thỉnh thoảng thu hoạch được hai ngày n g h ỉ kỳ dâu quen nón suy nghĩ bởi vì quá mức bận rộn rất lâu không có cùng thứ m ờ i ban các bộ hạ thông lệ t ụ hội thế là mời nạ dạ sĩ ca mã giã m ạ nạ ca ý nổ cùng ạ kỳ mỹ c h i ệ cổ dì đi ăn thịt nướng có nạ dạ sĩ ca mã cái này thông minh ra hỏa s ạ rủ tổ bị ạ s ù mạ cái này sư phụ mang đội kỳ thật rất bất lo duy nhất để s ạ rủ tổ bị ạ s ù mạ đau lòng chính là mỗi lần làm đoàn xây hoạt động thời điểm ạ kỳ mỹ triệ cổ d để cho mình túi tiền luôn luôn đầy đặn không dậy như thường ngày uống chút rượu x ả rủ tổ bi ạ xù mà đột nhiên hỏi các người có ai đối phi hành cảm thấy hứng thú ba tên các học sinh xứ sở tựa hồ có chút hiểu được đại danh đình đình ạ k ỳ m ỉ triệu nạ dạ dạ mạ nạ cạ c h u y ê n nhân tin tức tự nhiên rất linh hồng dạ mã nạ cạ y nổ cảm xúc không sâu ạ k ỳ m ỉ triệu c ô d ì cùng nạ dạ x ỉ c ả m ạ năm ngoái thế nhưng là bị nắm giữ năng lực phi hành lũ trí hạ x ả xù kẻ hào, hào. giáo d ụ một trận kém chút liền chết đột nhiên như vậy nạ dạ xì cà m ạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi tham danh đắt đến để người không thể tin được dâu quay nón lung lay chén rượu khép cười nói người tỉnh ta nguyện giao dịch không ở ngoài lợi ích cùng ân t ỉ n h chỉ cần các người muốn rồi sẽ có biện pháp ta coi như x o n g đi ra truyền cái bóng bí thuật liền đủ nghiên cứu cả một đời nạ dạ si ca mạn cự tuyệt hào phú nạ dạ gia tộc dùng tiền mua xuống một cái danh lệch phái ra một tên bảng chi tử đệ có truyền thừa nhị gia tộc phần lớn như vậy đặt chân tự thân đào sâu tiềm lực nhưng cũng không bài xích nhiều một chút có đặc sắc truyền thừa sau đó lấy cùng loại lý do cự tuyệt tạ kim mỹ t r i cổ dị cùng da mã nạ cả ỉ nổ cũng kém không nhiều A gia tộc đội hóa gia gia ký mỉ mạ tâm tiềm trị tộc thuật tộc thuật cùng bội linh bí thuật, lực、so、phi cả lực bí hành nhì nạ lớn. so quả nhiên tựa hồ sớm có c h ủ ý xạ rủ tổ b i hạ sủ mạ thở dài mua xuống cánh trăng giáp không có mua được chế tạo kỹ thuật chỉ là nộ biến t n g quyền xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội nhìn như vi phong bắt diện kỳ thật hư cực kỳ học tập thao túng cánh trăng giáp cũng không như trong tưởng tượng như vậy có tiền đồ không có kiến thức cổ n ổ hạ n n h ỉ dạ khả năng quy nạp không ra hay tâm sức cạnh tranh cái từ này nhưng đạo lý vẫn là hiệu đương nhiên học tập thao túng cánh trăng giáp cũng không có nghĩa là không có cái khác chỗ tốt trên bản chất thao túng cánh trang giáp phi hành chính là tại sử dụng trạ cờ dạ hình thái biến hóa khống chế hai cánh mặt ngoài không khí lưu động bản thân cái này chính là một loại tu hành nếu như thuần thục tới trình độ nhất định tự thân trạ cờ dạ cũng đầy đủ hoàn toàn có thể giống đại mạc như thế vứt bỏ cánh trăng giáp dựa vào n ì dạ tự thân lực khống chế liền có thể bay lên trở thành chính thức phi hành nì dạ bất quá dạng này thực tế là quá khó phong độ n nì dạ còn có chút hy vọng cái khác khả năng quá nhỏ lớn nhất khó khăn nhưng thật ra là trạ cờ dạ lượng đại mạc thế nhưng là có thiên phú dị bẩm tinh thần lực cùng ủ cồn d ẹ t trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực lượng trả cờ dạ lượng so ra kém tiên h phú dị bẩm v ĩ thú dị nụ dị kỳ so với bình thường nhì dạ thế nhưng là phong phú nhiều tốc độ khôi phục cũng viễn siêu thường nhân lúc này mới có thể c h è o c h ố n g nó bay lượn trời xanh tiêu hao hơi say rượu dâu quay nón cảm khái ba tên các học sinh không hiểu nhiều cũng dựng không lên lời nói chỉ sợ làng cũng tồn đem cánh trang giáp hàng mẫu mua về phá giải về sau mô phỏng ý nghĩ nhưng ta cảm thấy không đùa tự dễ phàn nàn vài câu xạ dù tổ bị ạ sụ mạ đem chén rượu bên trong tàn d ị c ố n một hơi cạn sạch không nói n h ữ này nói cho một cái để các ngươi xấu hổ vô cùng tin tức năm ngoái cùng các ngươi cùng trận thi đấu đại mars cùng gã ạ dạ đã là nhìn thật đúng là làm được g n ạ dạ xỉ cả mars ắ c mặt có chút phức tạp tự mình lẩm bẩm năm ngoái rời đi c ổ n ổ hạ thời điểm đại mars nói qua khoác lác đã thực hiện mình cùng đồng bạn liên tục tăng lên thăng chút n h n cũng không biết là lúc nào bởi vì là xù nạ gạ c ụ chiến công h i ể n hách không chiến bộ đội thống lĩnh tấn thăng t n h n ngược lại là tình có thể hiểu gã ạ dạ là gì nụ gì kỳ thực lực tăng lên rất nhanh tục truyền có khả năng được đề cử làm gã dẹp để ngũ kz không thể nào trên lệch như thế đại nạ dạ xỉ c ả m ặ t cau mày hỏi lại giả mã nạ c ả y nổ hai mắt trở tròn trên mặt lộ ra vẻ khó tin chỉ có ạ kỳ mỹ chĩa cổ g ì y nguyên nhân lặng đem thịt nướng kẹp đến mình trong chén bọn hắn xác thực rất ưu tú đồng thời đụng tới thời điểm tốt lập xuống công lao rất lớn đương nhiên các ngươi cũng không kém sang năm liên hợp n h ì n khảo thí cần phải nắm chắc cơ hội gắng sức đuổi theo xa dù t ô b ì ạ s ủ mạ biết mình các học sinh rất ưu tú gia tộc truyền thừa cũng mười phần không tầm thường mặc dù bình thường không hiện nhưng nội liễm kiêu ngạo người hưu tâm đều trải nghiệm được đến chỉ có cùng người đồng lứa cạnh tranh mới có thể để cho bọn h ắ n khẩn trương lên càng thêm có động lực đi tăng lên chính mình đại tân sinh n ì ra bên trong trẻ tuổi xa nhận đã bắt đầu đi nhận d ư ớ i sân khấu tùy ý triển lộ tự thân tài hoa c ố nô hạ các n ì ra mặc dù thực lực cũng không kém với lại hậu kỉnh m ư ờ i phần nhưng đến cùng tại thanh thế bên trên đã là hậu ý mắng cạnh tranh khắp nơi đều tại không chỉ chỉ là đánh nhau vì thể diện sẽ còn ảnh hưởng người hủy thác nhiệm vụ đối các đại nhận thôn cảm nhận thực lực mạnh thanh danh đại n ì h ỉ dạ thôn khẳng định càng nhận thư lại vũ quốc đã sớm bị thần cùng thiên sứ kinh doanh đến kín không kẽ hở quốc gia tối cao ngọn tháp trong truyền thuyết thần chỗ ở ư trị hạ mạ đa dạ bất động thanh xác chương i n bẻn lạnh lùng nghe đạo thì lấy âm d mặt ba á cáo có g i trăm t ì sáu mươi m ộ t giải quyết tốt hậu quả chương ba trăm sáu mươi mốt giải quyết tốt hậu quả thì tính sao cứng nhắc đến không chút biểu tình b ẹ n giống như là tại nhìn thẳng ngốc đồng dạng chuyện đương nhiên nói tất cả ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức thành viên đều chỉ là vì ba mươi chín thần ba mươi chín kính dân công cụ thực lực không đủ chết cũng liền chết rồi không quan hệ đại cục tốt ta tuyệt không nại hàng vỉa hè bông tay vẹn nói không sai chỉ cần có được di nệ g ặ n g trên lý luận nạ gạ tổ là có thể đẩy ngang nhận giới duy nhất lo lắng chính là nó thân thể no không chịu được được. toàn bộ tổ chức kỳ thật cũng không hòa thuận ưu t r hạ mạ đa d ạ n cùng kiệt là một đám nạ gạ tổ trên lý luận chi phối lấy ạ cà sù kỳ duy nhất có thể lấy tín nhiệm chính là cô nạn còn lại chia hai người một tổ hoạt động mục đích chính yếu nhất chính là lẫn nhau giám thị ây đã giả cùng xù nạ no xạ sổ dị tiểu tổ trước mắt gánh chịu lấy bắt giữ một đôi cùng tam vĩ trách nhiệm tại tam vi không biết tung tích thời điểm trước mắt có thể xác định dị nụ dị kỳ thân phận cũng chỉ có gà ạ giả cùng ngũ dù m à kỳ nạ dù tổ có gì dị d giả tiếp thân bảo hộ trừ phi b è n tự mình xuất thủ nếu không cựu vĩ dị nụ dị kỳ căn bản không có khả năng đắc thủ mà một đôi dị nụ dị kỳ liền không có tốt như vậy mệnh trước mắt xù nạ gà cũ cũng không có đủ thực lực bảo hộ gà hạ dạ ngược lại cần nó vũ lực vì làng gi cái này liền hết sức khó xử đã bị ả cà s ù kỳ coi là vật trong bàn tay một đôi theo s ù nạ gạ cụ thực lực tăng cường mà lộ ra chẳng phải xác định mấu chốt ngay tại ấy đã dạ cùng s ù nạ no xạ sổ di phương thức chiến đấu kỳ thật hai người đều không thế nào sợ phi hành n ý dạ. thực lực yếu đuối thu hoạch được năng lực phi hành cũng chưa chắc sức chiến đấu liền m ạ n h lên có được gạ d ẹ t đời thứ ba nhân khôi lỗi s ù nạ no xạ sổ di có thể sử dụng từ đ ộ n xa thiết thời vũ bao trùm bầu trời bắn phá xạ t e t viên đạn hình thành lưới hỏa lực có thể nhẹ nhõm đánh rơi tới gần phi hành lý ra bám vào từ đặc tính sat càng là khôi lỗi t i ê n địch r ấy t thể tê liệt cánh trang dễ dàng liền cánh giáp có c h vận u n Ây đ ạ giả cũng kèm không nhiều bí thuật làm nổ đất xét có thể hóa thành tiểu phi chim cùng hai cánh chim mặc dù đuổi không kịp cao tốc không chiến bộ đội nhưng bảo vệ tự thân vẫn là không thành vấn đề su nạ gạ cụ không chiến bộ đội thành lập đối cấp ép phản n h ẫ n tới nói có chút uy hiếp nhưng cực kỳ hạn đối su nạ、no、nọ xạ sổ gì cùng ấy đ ạ giả tới nói nguyên bản có thể nhẹ nhóm hoàn thành nhiệm vụ trở nên có chút khó khăn mong muốn như trong dự đoán như thế chui vào su nạ gạ cụ sau đó bắt đi một đôi dị nụ dị kỳ có chút không qua thực tế nhưng đây đối với toàn bộ ả cả sù kỳ tới nói cũng không phải cái đại sự gì mời chào những n à y thực lực mạnh mẽ phản nhẫn chính là vì sảng khoái làm pháo hôi công cụ sử dụng nó ý nghĩ cùng sinh tử cũng không trọng yếu chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được cho dù xảy ra sai sót cũng có thể tiêu hao địch nhân chiến l ự c dị nghệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng có thể áp chế hết thẻ phản kháng tự chốt n ụ c nhã tuyệt quay người rời đi tiếp tục dựa theo kế hoạch tìm kiếm cái khác dị nụ dị kỳ bóng dáng t i ê n lặng nhìn xem hai người phát sinh tranh chấp người đeo mặt nạ đưa mắt nhìn tuyệt biến mất tại màn mưa bên trong ngươi liền không có ý định nói chút gì ba mươi chín c ự chị hạ mạ đạ ba mươi chín thiên sinh không quan trọng ngươi là thủ lĩnh hạ mệnh lệnh là được ờ cái này thật đúng là ngoài dự liệu trả lời ngươi cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh sao không có trả lời trong bóng tối u chi h a mạ đã ra biến mất tại một mảnh vặn vẹo không gian bên trong không lâu sau đó phe phẩy màu trắng giấy chế cánh c ô nạn đi đến hai người kêu lại muốn làm cái gì thanh lãnh giọng nữ hỏi mong muốn giật dây ba mươi chín tổ chức ba mươi chín sớm xuất thủ bắt đồng thời phong ấn bộ phận b ị thú không muốn nghe bọn hắn đánh lấy ba mươi chín người hợp tác ba mươi chín ngụy trang lén lút chi đồ ngấp nghe chính là ngươi gì nể gắng bọn hắn không có cơ hội ba mươi chín thần chi nhãn ba mươi chín là vô địch bèn không để ý chút nào nói chờ chín đại vĩ thu toàn bộ bị phong ấn liền giết chết bọn hắn thời cơ còn chưa thành thục đại bộ phận vĩ thu sở tại địa cũng còn không rõ ràng nếu như chỉ là bắt bộ phận vĩ thu kinh động ngũ đại n ì dạ thôn phản kháng cũng sẽ có chút phiền phước À cắt xù kỳ chính là thành viên mặc dù rất mạnh nhưng đến cùng không phải thần song quyền n a n địch tứ thủ cho dù danh xưng bất tử c h i thân cả cụ dù cùng hì đàn cũng không phải là giết không chết tại ngũ đại lì dạ thôn chưa kịp phản ứng trước đó một hơi đem chín đại vi thu thu thập đủ là cố định phương châm không có thay đổi tất yếu tr ổ c h ứ trí quốc đồng dạng mặc nền đen hồng vân ngự thần báo su nạ no xạ sổ dị cùng ấy đã dạ đứng tại vách đá cao vút bên trên nhìn xem vương xa mánh liệt hải triều truy tìm lấy họ rổ g ì ma dung tích một đường đổi tới nơi đây vượt qua liên miên hải đảo tìm l ư ợ n có thể nghĩ đến địa phương cuối cùng vẫn là mất dấu Biển rộng xa m ô n g vô b i ê n vô ca m u ố n tìm đi ư ợ c một thôi lần sau có cơ hội lại nói cơ hội là có n g ư n g không có n nạ n g mà lui xù cần thiết n g có b hiện ra n tại sử dụng át chủ bài thân là nhiều mát mặt c để m gián điệp dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ trên thân còn có tiềm là não n thao i xa ân ký chỉ cần thi triển bí thuật liền có thể tìm tới họ r ồ x ì mát bằng dáng nhưng là dùng tốt nội ứng mười phần k h ó được như giả cỡ x ì ca bụ tổ dạng này trời sinh thích hợp chui vào địch hậu thu thập tình báo nhân tài càng là hiếm thấy cứ như vậy tùy ý vận dụng tựa hồ có chút mạo hiểm dù sao họ r ồ x ì mát cũng không phải dễ đối phó nếu như bị phát hiện cũng quá đáng tiếc thì dù cổ khô khốc thanh em khàn khàn vẫn là như thế để người không thoải mái không quá sớm thành thói quen ấy đã dạ vẫn là từ đó nghe ra một tia tức giận vậy làm sao bây giờ tùy tiện tìm cái coi như sạch sẽ nhăn thạch đặt mông ngồi xuống về sau ấy đã dạ thuận miệ hỏi thủ lĩnh để chúng ta tạm thời n h ắ n lại không nên náo ra động tinh lớn đi phong quốc hở lại đi loại kia địa phương quỷ quái xạ sổ di đại ca cảm giác nhớ nhà thật đúng là máy liệt rõ ràng trước đây không lâu mới vừa trải qua ngươi nếu là lại nói lung tung ta liền đem ngươi giết chết chế tác trưởng thành khôi lỗi thì dù cô âm trầm y hiến nói ta b i thuật bị phá giải một kẻ nội ứng thoát ly không chế cần phải đi giải quyết tốt hậu quả nếu như không phải đ á i mà đột nhiên thanh danh vang dội s ù nạ no xạ sổ di đều nhanh quên quá khứ khúc nhạc dạo ngắn cánh trang giáp loại đồ vật này cũng liền chi tiết đáng giá ca ngợi cái khác không đáng giá nhắc tới So s á chương ớ i đã t ba trăm sáu mươi hai l u ậ n bàn chương ba trăm sáu mươi hai luật bàn đối sắp đến nguy hiểm biến cố hoàn toàn không biết gì đại mà dẫn theo không chiến bộ đội tại bắc cương cống hiến mình lực lượng theo các bộ hạ tu hành dần dần đi vào quỹ đạo đối đại ma d ẫ tới nói bận rộn nhất thời kỳ đã qua Trừ ngẫu nhiên ra ngoài tuần tra xử lý hai ba cái chui vào nham nhận thám tử chính là xâm nhập điệp hậu nhìn xem địch nhân hậu cần bố cục một chút không quá nhiệm vụ nguy hiểm đại m ạ d s đã bắt đầu h ủy t h ắ t ruộng sen ở mẹ nọ cổ dị cùng x ỉ xô mấy cái này các tiền bối mang theo một ư ơ i ba tên người mới hoàn thành tiếc nuối chính là bà ký bên kia hứa hẹn cảm giác n g h ỉ dạ còn chưa tới vị toàn bộ không chiến bộ đội cũng không tính đầy đủ mặt khác đại m ạ d s mong muốn chuyên trách huấn luyện viên cũng không có tìm được nhân tuyển thích hợp thừa dịp tại bắc cảnh pháo đài trạm mặt cơ hội đại mads ủy thác xì dạ tạm thời dạy bảo các bộ hạ thể thuật từ d ư ơ g ra công việc vặt bên trong giải thoát ra đại m a d có nhiều thời gian hơn xử lý chính mình sự tỉnh nhất là tu hành mặc dù tiến triển không quá lớn nhưng cũng miễn cưỡng có chú chuyên tâm tu hành đại mãs à cũng không muốn phô t r ư ờ n g quá mức nhưng không chịu nổi người khác tâm tư lưu động không phải sao hôm nay đại mãs à liền không thể không nhiều lưu một điểm mồ hôi tới ứng phó cục diện trước mắt đồng dạng tại bắc cảnh pháo đài chấp hành đóng giữ nhiệm vụ gạ ạ dạ thế mà hướng đại mã dạ đã mười phần tiếp cận cả, tư cách thực lực tổng hợp rõ ràng tại đại m à dạ phía trên cho dù không có một đôi xủ c ả cụ hiệp trợ gạ ạ dạ bản thân thiên phú cùng chiến đấu trí tuệ cũng cực kỳ ưu tú liên tục cân nhắc về sau đại mã vẫn là tiếp nhận gạ dạ ước chiến trước kia trừ cùng ổ tổ cạ dợ luận bản qua hai ba lần đại ma vẫn là lần đầu một mình đối mặt cường đ ị c h như thế cách bắc cảnh pháo đài đông nam gần ba mươi km trong hoang mạc đại ma d từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai tay ố n g lực chờ lấy đại ma d tiến công gà ả ra chung quanh không có chút nào khói người nhưng đại ma d suy đoán có lẽ có người quan sát đến hai người quá trình chiến đấu cùng kết quả thực lực mạnh mẽ một đôi gì nụ dị kỳ và thanh danh rất cao đang ở tại trên đầu sóng ngọn gió không chiến bộ đội thống lĩnh đến cùng cái nào càng thêm ưu tú đều có các tính toán nhỏ nhặt nhưng là ai năng lực chiến đấu càng mạnh lại có thể rất rõ ràng biểu diễn ra đánh một trận hết thể đều rõ ràng lần này đức chiến đến cùng là gà ạ dạ chủ ý vẫn là nó phía sau bảy mưu tính kế bạ kỳ thôi động tạm thời không được biết nhưng có thể tưởng tượng thực lực càng mạnh gà ạ dạ thủ thắng khả năng cực lớn ngăn chặn danh tiếng thẳng thịnh đại mã d ứ đ ố i sắp hướng cả dẹp đệ ngũ chi vị khởi xướng bắn vọt gà ạ dạ là vô cùng có chỗ tốt nói thực ra bị tuyển định làm người khác tiến thêm một bước đá đặt chân đại mã dạ đồng thời không có cảm thấy không cam tâm ngược lại thôi động gà ạ dạ thượng vị là cố định hạng mục công việc thực lực có khoảng cách là có thể tiếp nhận đồng thời không có dứt mãnh liệt dục vọng muốn làm gà dẹp đại mã không ngại thuận nước đẩy thuyền giút cũng không cần đem người thấy quá dẹp mong muốn đem đại mạn đánh bại cũng không phải một chuyện dễ dàng phong độ n chân không ngọc x o n g tay kết ấ n miệng phun liên miên lóe sáng màu lam nhạt phong độ đạn đại mạn im lặng đắp xuống hướng g ã ạ dạ công quá khứ đối phó g ã ạ dạ loại này hành động lực pháo đài pháp sư hình nghĩ ra nếu như không thể đánh xuyên nó phòng ngự cũng chỉ có thể sử dụng du tàu chiến thuật chậm rãi tiêu hao nhưng là bình thường nghĩ dạ có thể hao tổn q u a được dị nụ di kỳ cho dù lấy đại mạn t r năng cũng không có cồn vọng đến nước này duy nhất ưu thế chính là mình ngốc già này bốn năm tuổi thân thể ưu thế rất lớn thể lực xa so với gà ạ dạ mới vạch phá không khí phong độ viên đạn tiếp cận g ã ạ dạ dối ra xuống tay thi triển xa phân thân ngăn tại phía trước lột ngạt viên đạn lâm vào đất cắt bên trong đồng thời không có đánh xuyên xa phân thân ngay tại g ã ạ dạ chấm tính lại chuẩn bị chống cự đợt tiếp theo công kích thời điểm đột nhiên biến sắc vội vàng lưu lại phanh xa phân thân bị phong độ viên đạn từ nội bộ b ạ o phá nháy mắt chia năm xẻ bảy khuấy động phong độ khí lưu lôi c u ố n lấy đất cắt kích s ạ n còn tốt gà ạ dạ trước người có xa giáp ra mã tổ đồng thời không có thủ thường chỉ là bị súng kích sóng lật tùng mấy cái lộn mèo về sau cấp tốc đứng vững góc chân cứ hạn áp xúc không kh xuyên giáp về sau lại bạo tạc không sai chiến thuật thu hồi lòng khinh thị gạ ạ dạ hai tay chống địa đ ố n g nhiên nâng lên một đoàn xạ hỗn hợp có vỡ ra trong h ổ l ô xâm nhiễm mình t r ả cờ ra đất cát hóa thành một con tự thủ đem gạ ạ dạ nâng lên cùng giữa không trung đài mà cách không g i à n g co đại mà dù bận vận đ ung dung chờ đợi gạ ạ dạ làm tốt phòng ngự khẽ cười nói xa nhân thuật năng lực phòng ngự xác thực hết sức ưu tú nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất hạt cắt dù sao chỉ là hạt cát không phải không có kẽ hở tinh cương tầm thuẫn đối ngoại phòng ngự xác thực rất mạnh nhưng từ nội bộ phá hư liền dễ dàng nhiều loại này c h í n pháp kỳ thật cũng là ấy đạ dạ đánh tan gà ạ dạ phòng ngự tuyệt đối đem nó nặng tổn thương thủ đoạn đại mạn sẽ không bạo đột nhưng phong độ dùng đến tốt hơi mô phỏng theo một chút cùng loại hiệu quả vẫn là miễn cưỡng có thể làm đến mặt khác còn có một cái nguyên do chính là hiện tại gà ạ dạ còn không có cùng ấy đạ dạ đối chiến thời điểm mạnh như vậy toàn thân trên dưới sơ hở vẫn tương đối nhiều tiếp tục mặc dù chỉ là luật bản nhưng gà ạ dạ đến cùng là thiếu niên tâm tính nóng lòng không đợi được tri tình vẫn là có quá khứ rét chóc không còn lắm lời từ khi hối cải để làm người mới về sau gà ạ dạ cũng không có cùng thực lực tiếp cận đối thủ chiến đấu qua nhất là tuổi tắc không kém nhiều người quen càng là khó được đại mạc bình tĩnh gật đầu song tay kết ấ n bí thuật t i ê n quang sát trận nháy mắt chung quanh tia sáng tựa hồ tối s ầ m lại lít nha lít nhít đại mà phân thân xuất hiện ở giữa không t r ú n g đem gạ ạ dạ bao bọc vây quanh ung dung không đội một đôi gì nụ gì kỳ quay đầu nhìn về phía bốn phía thật thật giả giả tới gần uy hiếp n h ớ n g mày song tay nâng lên dưới thân một đoàn đất cắt hóa thành vô số xa đạn rịa hướng bốn vương tám hướng bán phá nhẫn pháp xa thời vũ siêu siêu siêu âm thanh động đất vang nhảy lên không mà tới xuyên qua vô số h u y ảnh không có đánh chúng bất luận cái gì mục ti trong lòng hơi động một chút gạ ạ dạ phất tay c u ố n lên một mảnh đất cát đem sau lưng đại mạ á n y xuyên chúng đích rồi không đúng có vẻ như bản thân bị trọng thương đại mạ d ạ từ thương binh chỗ mọc ra một cái mới cái cổ cùng đầu song tay g i ã y rồi lấy vung vẩy phi tiêu tiếp tục công kích h u y ễ n thuật hà người đi theo chi thuật đại mạ dạng lớn âm thanh từ trong hư không chuyển đến để gạ ạ dạ không phân do nó cụ thể vị trí tiếp cận s o n g đầu quái vật bị gạ dạ không phân do nó cụ thể t r n o n g đ á t lại chia ra thành càng nhiều viễn cảnh quái vật lần nữa xuống tới ngươi chừng nào thì học được viễn thuật rồi rất đã sớ biết chỉ là một mực không có đụng phải sử dụng thời cơ tốt. bình tĩnh gà ạ dạ ngay tại suy tư đối sách trong lòng truyền đến sủ cạ cù thanh â m khẳng khản cẩn thận đừng bị lừa dối chung quanh s á t thực có h u y ễ n thuật ba động nhưng không hoàn toàn là giả chương ba trăm sáu mươi ba mô phỏng chương ba trăm sáu mươi ba mô phỏng thực lực ở vào yếu thế b ạ i h mạn muốn cùng gà ạ dạ chiến đấu không thể không áp dụng những này tiểu hóa chiêu dĩ nu d ị kỳ phòng ngự quá khó lấy công phá xa nhận thuật vốn là khó mà đánh tan vi thu hóa về sau càng làm cho người không có chỗ xuống tay lợi dụng phong độn cường đại lực công kích phá giáp về sau lại đi nội bộ đánh nổ tri pháp Cả cụ duy giả bỏ đi hao tổn chiến, giữa a n giã không trung không chỉ có đại mà dưng sử dụng bí thuật tiên quan g sát chậm chế tạo tia sáng huyết tượng còn có phân thân thuật huyết thuật hà người đi theo chi thuật tạo ra giả lập người giả cẳng có thi triển ảnh phân thân chi thuật dùng để che giấu t hai mắt người thực thể phân thân t hư thực giao nhau chiến thuật là đại mạc dùng để nhiễu địch t r ư ớ n g nhãn pháp mong muốn khắc địch chế thắng vẫn là đến cường đại cấp hai nhãn thuật thậm chí là cấp s nhãn thuật một đôi s ủ cạ cụ chính là xa nhãn thuật đầu n g u ồ n với lại tinh thông phong độn t i ế p mối chính là đại mạc cũng sẽ không lôi đ ộ n hỏa đ ộ n cũng mười phần sức xẹo còn không bằng mới học mới luyện huyễn thuật cao minh không cách nào lợi dụng thuộc tính khắc chế bởi vì là luận bản tính chất chiến đấu quá mức cương liệt độc dược không thích hợp sử dụng phổ thông dược vật đ á n chừng đối gà ạ dạ cũng không có tác dụng gì đương nhiên. đại m d z cũng không phải không có chút nào ưu thế nếu là luật bản gà ạ dạ cũng sẽ không tùy ý v i thu hóa nhiều nhất mượn dùng một chút xù cả củ t r ả cơ dạ mặt khác gà ạ dạ tinh thông xa nhẫn tuật h rất nhiều đều là mặt đất thi triển dùng để đối phó n ý dạ tỉ như lưu xa bục lưu xa thác nước đại tán g chờ vi lực lớn đến có thể cải biến địa hình cao cấp nhẫn tuật h đ ố i bay ở trên trời đại m d z không có tác dụng gì chứ bao trùm xạ kích nhẫn tuật h x a tản xa thời vũ cùng xa xù dạ k ẹ n cái khác theo không kịp đại maz tốc độ đại maz rất khó đánh xuyên qua gà ạ phòng ngự gà ạ dạ cũng rất khó trúng đích đại maz dù vậy chiến đấu cũng phải tiếp tục đất cắt bay lên bầu trời hóa thành vô số nhỏ bé xa mưa rơi xuống đem đại bộ phận huyễn ảnh đánh nát linh hoạt điều khiển xa thuẫn phòng ngự gà ạ dạ cảnh giác đem tới gần uy hiếp tất cả đều đánh rơi huyễn thuật hà người đi theo chi thuật tạo ra quái vật huyễn ảnh bên trong mấy tên ảnh phân thân cũng thỉnh thoảng ném am khí đến tập kích nhưng không có chút nào hiệu quả kế thừa mẫu thân gạ liệu dồ năng lực đặc thù xâm nhiễm trả cơ dạ cát có thể cảm nhận được uy hiếp mà tự động phòng ngự chỉ cần k ô n g cao hơn nó phản ứng tốc độ hoặc là đánh tan nó phòng ngự bình thường am khí đánh lén đối g ạ dạ vô hiệu đ ồ n g nhiên một tên bóng đen đột nhiên xuất hiện tại gà ạ dạ phía sau ý đồ bắt lấy gà ạ dạ cánh tay lại bị hạt cắt khóa lại bả vai cùng hai cổ tay cùng lúc đó một phương hướng khác thân thể bao vây lấy phong đ ộ t trả cờ dạ thân ảnh cưỡng ép đột phá xa thuận phòng ngự đưa tay hướng gà ạ dạ đỉnh đầu n h ậ n tới phanh một tiếng đất cắt g i a o kích c h ầ m đ ủ đột kích thân ảnh bị to lớn xa quyền đá bay hữu kinh vô hiểm đánh lui đánh lén gà ạ dạ thẳng tìm kiếm lấy kế tiếp đai m ạ n i phương hướng đột phá đột nhiên cảm thấy uy hiếp quay đầu nhìn lại trước kia bị khóa lại bả vai thân ảnh hai tay đột nhiên ch đây là khôi lỗi không tốt giật mình gà ạ dạ còn không có làm ra phản ứng khôi lỗi miệng mở ra một đoàn bạo liệt phong độn chân không ngọc đ á n h tới chỉ tới kịp sử dụng s a chi thuẫn bao khỏa bản thân liền bị phong độn viên đạn đột nhập sau đó mánh liệt nổ tung có chuẩn bị phía dưới đại mads cũng không hề hoàn toàn phá vỡ s a chi thuẫn p h ò n g ngự chỉ là nổ tung một lỗ hổng chưa hết toàn công khôi lỗi cần bước kế tiếp công kích liền bị kịp phản ứng gà ạ dạ thao túng hạt cắt đem nó tách rời song tay bị xoay chuyển cổ trở lên bị hạt cắt nghiền thành mảnh vỡ khôi lỗi trình độ uy hiếp lập tức giảm nhiều bất quá đ dứt khoát tảng ra nó c h ố n g ngực bụng mở ra lộ ra trống giống nội bộ một cái mau lẹ thân ảnh từ đó thoát ra nháy mắt liền vượt qua khoảng cách giữa hai người đưa tay thăm dò qua phá vỡ xa chi thuẫn lỗ hổng bắt lấy g ạ ạ dạ thủ đoạn bắt lại ngươi ngàn lớn lại đắc ý thân ảnh chuyển vào lỗ hai chỉ cảm thấy trên thân áp lực nháy mắt thêm đại g ạ ạ dạ sau lưng xa đôi quét ngang mong muốn bước lui l ạ i mà d tiến công quá chậm nhìn ta cự dực t ư ờ n g phong bắt lấy gà ạ dạ bỗng nhiên hướng không trung bay đi đại mà ạ không có chút nào để ý tới gà ạ dạ phản xạ có điều kiện d â y r u ộ n chính diện tiếp nhận xa đuôi tập kích đai mà sắc mặt không thay đổi phía sau hai cánh triển khai thân thể giống như xuyên thấu qua thủy kính quan sát bóng ngược dần dần h ư hóa hỗn hợp hai cánh khỏi phải giải mà hình thành phong nhận đ ỗ n g nhiên nổ t u n g hướng gà ạ dạ phóng đi một tiếng ẩm vang không bạo tiếng vang gà ạ dạ trên thân xa đội phòng ngự bị đánh nát thành hình sa đuôi bị đánh gãy trên thân xa giáp cũng từng mảnh bóc ra đây là gia nhập phong thuộc tính trạ cờ g i tính chất biến hóa ảnh phân thân đoán đúng nhưng là vẫn chưa xong ở ảnh phân thân vốn chính là trả cờ dạ mô gia nhập tính chất biến hóa có bao nhiêu khó đâu càng thêm khó mà khống chế lôi đ ộ n ảnh phân thân đều bị hạ tặng cả cả xỉ thực hiện hơi ổn định một điểm phong độ n ảnh phân thân cũng không tính quá khó c h ỉ ít đại mà g cảm thấy so với mình khổ tu m ộ ư ơ i năm gần đây đều không có hoàn toàn khống chế lại phong độ n bí thuật b á t chị nữa muốn đơn giản một điểm lợi dụng đúng cơ hội đại mà đồng thời không có vì tổn thất một cái ảnh phân thân mà x o a n suýt lần nữa chống đỡ gần gà ạ dạ hai tay chống ở nó lưng phía sau hai cánh bỗng nhiên vung vẩy hướng lên bầu trời bay đi giờ này khắc này gà ạ dạ trên thân tự động phòng ngự hạ cát xa xa rơi vào s a giáp đã bị đánh nát cũng liền tiếp thân s a giáp còn duy trì lấy phòng ngự nhưng cũng vỡ vụn không ít nếu như thi triển càng mạnh phong đ ộ t bí thuật h tám vãn ca hoặc là bát trí nữ đ o á n chừng có thể đả thương g ã hạ dạ nhưng ảnh hưởng này không được thắng bại đại cục đại mars đánh giá thấp g ã hạ dạ phòng ngự cho dù phá vỡ hai tầng phòng ngự chính diện nổ tung phong đ ộ t ảnh phân thân sử dụng cự dực tường phòng cũng không có triệt để đánh tan nó s a giáp phòng ngự nhận thuật y lực vẫn là nhỏ một chút nếu là có tiên nhân hình thức hiện tại liền có thể giải quyết dứt khoát toàn lực g a tốc đại m a r không đến hai mươi giây đồng hồ liền nâng lấy gà h dã đột ph bay lên cùng u phong tứ ngược không t r u n g nhất thời không thể thích hướng siêu cao nhanh gạ ạ dạ bất chi bất giác liền bị đại mà đưa đến chưa từng trải nghiệm qua không trung chương ba trăm sáu mươi bốn nhanh hàng chương ba trăm sáu mươi bốn nhanh hàng rét lạnh cùng thiếu dưỡng mang đến khó chịu để gạ ạ dạ tinh lực có chút không tập trung nhưng nó thể nội một đôi sủ cả cụ thế nhưng là rất thanh tịnh mặc dù thích không trung phi hành cảm giác nhưng bây giờ không phải lúc phát giác được không ổn sủ cả cụ tại gạ ạ dạ trong đầu nhắc nhở nơi này luôn cảm giác có chút không ổn tranh thủ thời gian phản kích lại chậm một chút liền phiến thức vạn dằm không n â y xanh đậm bầu trời kim hoàng sắc ánh nắng c h ó á n g váng gà ạ dạ hai mắt đây là kinh phong vào cổ họng để gà ạ dạ âm thanh hoàn toàn chuyển không ra chỉ có phía sau bàn tay chống đỡ địa phương trọng áp tới người để cho mình m ư ờ i phần không thích ứng không tốt phải gặp trên thân s a giáp đã sắp hoàn toàn vỡ vụn cấp tốc chạy qua không khí tựa như thép soát đồng dạng đem lộ ở bên ngoài làn da cắt tổn thương n h o i n h o i đến kịch liệt tự chuẩn bị hạt cắt theo không kịp phụ cận hoàn cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì đất cát giờ này khắc này thi triển xa nhẫn tuật hoàn cảnh so tại phong quốc thi triển thủy đội còn muốn ác liệt còn tốt thể nội có một đôi xù ca cụ và không ngay cả phán kích đều quá s tay phải nỗ lực vung đ ẩ y hóa thành một đoàn sa chi đại thủ đem đại maz bất l u i thân thể theo quán tính lại tăng lên vài trăm mét về sau khó khăn xoay người lạ i gạ ạ dạ nhìn về phía phía dưới mấy chục cây số bên ngoài bắc cảnh pháo đài tựa như to bằng b ó n g tay vết sẹo tô điểm tại kim hoàng sắt t r o n g sa mạc không đáng chú ý độ cao này quá nguy hiểm cho dù là kẻ tài cao gan cũng lớn gạ ạ dạ cũng không nhịn được bắt đầu rụt rẻ người có thể bay sao ta lại không phải sẽ kẹn con kiếm nhát gan côn trùng không bay lên được một đôi xủ cả cụ tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ dùng q á i dị âm điệu nói có chút không vui ta nếu có thể bay nơi nào cần dùng tới cầu người khác mang ta bất đắc dĩ gạ ạ dạ đành phải từ bỏ để sủ c ả cụ hỗ trợ dự định phía dưới có mình t r ả cờ dạ tiêu ký đất cắt ngay tại nhanh chóng tiếp cận không lâu sau đó liền có thể kéo lên mình chậm chạp hạ xuống duy nhất phiền phước chính là tùy thời mà động m ạ i mà không chỗ ngự lực gạ ạ dạ hiện tại thực sự trở thành không bao nhiêu năng lực phòng ngự đ i a n g ắ m đang có chút do dự không biết bước kế tiếp nên như thế nào phòng ngự thời điểm vô hình tinh thần khôi lỗi dây trói chặt gạ ạ tứ chi cùng thân thể một tên ảnh phân thân nháy mắt xuất hiện tại không có chút nào phòng bị gạ dạ sau lưng khóa lại nó cái c bằng vào ta bản thân công kích thực tế là bắt ngươi không có cách chỉ có thể ra hạ xếp này không muốn chết ta nói đại ma giành phân thân k h ô n g chế gà hạ dạ xoay tròn ngã lộn nhào rơi xuống cánh chim không ngừng chấn động gia tốc đại ma g i ả n thể còn chi kỷ thi triển phong độn liệt phòng trưởng vì hai người thêm một thanh sức lực lên cao thời điểm mau lẹ như lưu tinh hạ xuống thời điểm càng nhanh chỉ chốc lát liền lấy so lúc trước nhanh ba lần tốc độ lao xuống cùng không khí ma sát tại tăng lên bao k h ỏ a hai người phong độn trạ cờ dạ rất nhanh liền bị ma diện đại ma g i n h phân thân cũng tàn mất còn lại gà ạ dạ hóa thành một quả cầu lửa thấy không ổn một đôi u sủ cạ c ủ hóa thành một con cỡ nhỏ sa chi hóa thân bao vây lấy g ã ạ dạ để tránh tổn thương ngoại tầng hạt cắt tại cùng không khí ma sắt trung khí hóa thiêu đốt nội bộ sủ cạ c ủ trả cờ dạ cấp tốc bổ sung để hóa thân áo giáp không bị triệt để bóc ra dạng này không được ngươi cho dù không bị thiêu chết cũng sẽ bị rơi xuống đất xung kích đánh chết hoàn toàn bị phong tại nội bộ g ã ạ dạ không biết ngoại bộ tình huống rõ ràng chỉ là luật bản không để ý liền cho g ã ạ dạ đào cái hố to nếu là nghị không ra ứng đối biện pháp đoàn chừng không chết cũng muốn trọng thương phi hành nghị dạ phương thức chiến đấu là như thế này ta nào biết được trước kia cũng chưa từng thấy qua loại này một đôi sủ cạ cụ có chút bất đắc dĩ cho dù lúc trước vi thú đại chiến duy nhất sẽ bay thất vi s x i kèn cũng không hề dùng qua phương thức chiến đấu như vậy vi thú đều là không chết bị giết chết qua mấy năm liền có thể phục sinh cho dù là trả cờ dạ lượng ít nhất một đôi bản thân cũng không thế nào e ngại không chung rơi xuống biết t h ụ thương suy yếu nhưng là sẽ không chết có thể gạ ạ dạ liền không nhất định huyết nhục chi khu so không được vi thú nếu như không có giảm sóc lấy cái tốc độ này rơi xuống hơn p â n nửa muốn xong đời tóm lại muốn bắt đầu tự cứu gà ạ dạ hạ quyết tâm về sau cấp tốc tiếp quản xa chi hóa thân hai cái chân trước cấp tốc mở rộng hóa thành quạt hương bổ một dạng đại thủ hơi có thể giữ được một điểm phong nhưng dạng này còn xa xa không đủ như thiêu đốt hỏa cầu rơi xuống gà ạ dạ cần không phải như vậy nông cạn biện pháp ngay tại vô kế khả thi thời điểm xa xa lạc hậu dự trữ hạt cắt cuối cùng đối diện đụng vào gà ạ dạ tựa hồ phát giác được gà ạ dạ tình trạng k h ổn hạt cắt tự động hóa làm một đoàn mềm mại nệm đông kéo lấy gà ạ dạ xuống cái này cũng được đại m ạ g t r ợ mắt há hốc mồn mà nhìn xem vừa đánh vừa lui xa đệm mặc dùm gia truyền chính là tốt tự động p h o n g ngự chỉ là nó biểu hiện hình thức một loại h ạ c h tâm là để gạ ạ dạ thoát khỏi nguy hiểm chỉ cần những ngày tựa hồ có sinh mệnh hạt cắt tới gần gạ ạ dạ liền có thể phát huy tác dụng nếu không phải đái m à dùng một chút tiểu hoa chiêu đưa nó cùng gạ ạ dạ phân cách đoán chừng còn làm không được hiện tại trình độ này bây giờ gạ ạ dạ hạ xuống tốc độ quá nhanh mong muốn hoàn toàn ngừng lại đoán chừng không có khả năng rơi xuống đất thời điểm biết thụ bị thương nhưng sẽ không có nguy hiểm tính mạng nguyên bản còn nghĩ nếu như gà ạ dạ thúc thủ vô sách thời khắc mấu chốt kéo một thanh b ạ i mạn dưỡng gi... xuống tiểu tâm tư đợt thứ nhất thăm dò kết thúc đại m a n lấy xuất kỳ bất ý chiến pháp đoạt được tiên cơ nhưng mong muốn chiến thắng còn sớm đây cùng lúc đó phát giác được chuyện cơ gà ạ dạ vội vàng thao túng dưới thân s a đệm cho mình giảm tốc bất đắc d ì áp lực quá lớn trả cờ dạ tiêu hao kinh người còn tốt có một đôi sủ cả cụ tại không ngừng vì gà ạ dạ bổ sung mấy phút về sau toàn thân bọc lấy xa giáp gà ạ dạ nặng nghề mà nện ở xốp trong h ạ cát đất cắt bay lên đợi hết thảy lên đ chỉ chốc lát trong h ồ lớn tâm đất c á t p h u n g trào có chút chật vật gạ ạ dạ thở hổn hển đứng lên thật đúng là lợi hại kém chút l i ề n c h ế t là ta khinh địch đại mạt có chút hơi khó nhìn phía dưới kích động gạ ạ dạ xuất kỳ bất ý thủ đoạn lần thứ nhất hữu hiệu nhất ngã một lần khôn hơn một chút gạ ạ dạ đoán chừng sẽ không để cho đại mạt có lần thứ hai cơ hội đắc thủ thật đúng là phiền p h ứ c nha còn tốt chỉ là luật bản mà không phải sinh tử tri chi chiến ngành thực lực có thiếu nếu như mất đi quyền chủ động kết quả đoán chừng sẽ không quá tốt đa dạng này kia liền đường đường chính chính đến hào hào đánh một trận đi chương t h ba trăm sáu mươi lăm đoàn kết chương ba trăm sáu mươi lăm đoàn kết nhìn gà ạ dã bộ dáng chật vật rõ ràng là thụ thường nhưng hẳn không có nhiều nghiêm trọng dị nù dị kỷ tiếp tục năng lực tác chiến rất mạnh chỉ cần thân thể không có thủ quá nghiêm trọng tổn thương đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không phải rất đại so sánh dưới đại mạng tình huống phải tốt hơn nhiều bất quá từ đầu đến giờ tiếp tục gáp chế gà ạ dạ phát huy đại mars trà cờ dạ cũng tiêu hao không ít cảm thụ được thể nội trà cờ dạ tại lực lượng tinh thần cùng d ẹ t trắng phân thân tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng tầm bộ dưới phục hồi từ từ đại m a nhìn về phía tại một đôi xủ cạ c ụ trà cờ dạ trợ giúp dưới bình phục thương thế gà ạ dạ lần nữa để vận chuyển tự nhiên hạt cắt vờn quanh ở bên người cẩn thận phòng ngự lấy đại mars tập kích xoay quanh tại gà ạ dạ đỉnh đầu đại m a cũng không có như lúc trước đặc công bỏ đi thắng bại chi niệm về sau chuẩn bị buông tay đánh cược một lần đại m a cũng dị nụ dị kỳ chơi nhận thuật đối cho dù tệ á dì cạn cụ dô cùng gà á dạ đã sớm thuê xì dạ tới làm thể thuật giáo sư nhưng ở năng lực chiến đấu bên trên tam tỷ đ ệ trình độ đều rất bình thường đừng nhìn đ á i m à d z tổ kiến không chiến bộ đội phi hành nị dạ chiến thuật chơi đến quên cả trời đất nhưng chỗ kiên trì nị dạ thể thuật con đường cho tới bây giờ liền không có biến qua theo đ á i m à d z tiết tấu chuyển đổi ánh mắt phương hướng gà á dạ t h ẳ n g tự hỏi nên như thế nào đối phó bay ở giữa không chúng tốc độ viễn siêu mình đại maz một cái ngây người thời điểm trong tầm mắt bóng người đột nhiên biến mất không tốt ý thức được có biến một đôi gì nụ gì kỳ thân thể còn không có kịp phản ứng vợ quanh hạt cắt đã trước một bước dâng lên cần ngăn cản khả năng tập kích quá chậm đột nhiên xuất hiện đại mạc trực tiếp xuyên qua không kịp phản ứng hạt cắt phòng ngự bích xuất hiện tại ga ạ dạ trước mặt nhắm lại hai mắt nhìn về phía trên mặt mang theo kinh hãi ga ạ dạ thật nhanh xa thân u thân còn chưa nói xong ga ạ dạ cổ liền bị như sắt thép cái kìm đại thủ cầm cổ còn lại còn không có nói da miệng tự nhiên cũng bị chắn trở về nhân pháp chân cầm nguyệt trào nha phong độn tựa như vô khổng bất nhập tinh mị cương trâm đâm xuyên bên ngoài thân xa giáp rót vào Bị bị bung biết kịp bị đánh đái đẹp đập đất, đồn đắc đái đồng đem á không trên mạnh phong nó nổi ngược. không mừng, ngược nhúng phá hoại thể thể khi thủ thời hầu trở tay giết mặt tại tứ một giết tay trường, ra, ra ra mày, gạ lại lại cái mà mà lực lộ cổ cực Có có vẻ dỡ, quả ấ y nát thân nhiên bung ra, bước nhanh ra, lưu tránh đi hạt cắt thủ phản n kích. h đi đại i Quả nhiên, bị đại mad đánh tan bóng người chỉ là một tầng s a giáp nội bộ g i ố n g tuyết gà ạ dạ bản nhân đã thi triển thế thân thuật né tránh người tốc độ cũng không chậm người k h ẽ lấy đại màa dông nhiên dầm chân t h ổ độn xa vũ sóng chấn động thuận mặt đất lan tràn đất cắt đè ép lực lượng để ẩn thân ở dưới mặt đất gà ạ dạ xông ra mặt đất vững vàng rơi vào hạt cắt dầm chân bên trên s a nhất thuật ta cũng biết mặc dù không bằng ngươi lợi hại nhưng miễn cấm đủ nói xong nhẹ vượt mà lên đ á i màa d ư phong độn hai cánh lại xuất hiện tránh thoát đột ngột từ mặt đất mọc lên cột cắt thương tập kích từ ta nói ra mặc dù có chút cuộc vọng nhưng là gà ạ dạ ngươi tự hồ đồng thời không có suy nghĩ qua như thế nào đối phó bay ở không trùng xa so với ngươi linh hoạt được nhân cái dạng này ngươi nhưng không có tư cách bảo h y ê u tú nhất không chiến bộ đội là đồng đội của chúng ta có bọn họ ta không có cần thiết chú đáo với lại cũng làm không được nỗ lực điều khiển đất cắt lơ lửng trở mình nổi lơ lửng cùng đái ma giật chiến đấu gạ ạ dạ thấy mỗi cái nghỉ dạ tinh lực là có hạn thân là gì nụ gì kỳ chính cũng không ngoại lệ tinh thông từ độn cạ d ẹ t một mạch nhưng thật ra là có thể bay tỷ như cạ d ẹ t đời thứ ba không chiến năng lực liền tương đương y ê u tú được vinh dự mạnh nhất cạ d ẹ t cũng không phải là không có nguyên do am hiểu từ độn xa kim bí thuật cạ dẹp đệ tứ dạ xa cũng có được năng lực phi hành nhưng không chiến năng lực tương đối kém không phải không biết mà là từ bỏ phi hành lĩnh vực năng lực chiến đấu tu hành so sánh với đời thứ ba tận sức tại tăng lên sức chiến đấu giả xạ trên thực tế càng có khuynh hướng phát huy huyết kế giới hạn từ đ ộ n phong ấn năng khiếu bởi vì đệ nhất một đôi dị nụ dị kỳ phân phúc tạ thế chậm chạp tìm không thấy phù hợp kế nhiệm nhân tuyển gã ạ giả mấy lần trước phong ấn thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại tạo thành cực kỳ thảm trọng tổn thất cho dù gã ạ giả miễn cưỡng không chế lại một đôi s ủ cạo cụ nhưng nghiêm trình mà nói kỳ thật cũng là thất bại phẩm bởi vì có nhu cầu thân là cạ dẹp trách nhiệm để giả xạ không thể không có chỗ lấy hay bỏ sẽ có hạn tinh lực đặt ở thực dụng nhất phong ấn lĩnh vực về ph Mau nhưng tăng là bây giờ làng đồng thời không có quá mạnh thực lực bảo vệ hạch tâm cho dù là tinh nhuệ ảnh vệ đội trên thực tế cũng liền như thế mặc dù ăn ngay nói thật có chút thủ dũ nhưng đại mà cùng gạ ạ dạ đều biết đây là tình hình thực tế mặt khác ta nói không phải người khác mà là ngươi bây giờ làng đã không chịu được nổi ca dép chiến tử tin giữ mong muốn bảo hộ đồng bạn trước muốn bận tâm an nguy của mình mới được ý của n g ư toàn mày thân cao thấp nháy mắt toát ra lượng lớn hạt cát đem mình bao bọc vây quanh phòng ngự tuyệt đối phía dưới khống chế hạt các ngoại tầng hình thành gai nhọn đón lấy đại mà xung kích toàn điện thường phục cự ly ngắn đột kích bên trong đại mạc thường dùng nhất phong độ n bí thuật mét vuông b ắ n đối không đều có thể chính là sát thương khoảng cách quá gần xa hơn một chút một điểm y lực liền giảm mạnh không nhìn đâm ngược mà tới đất cắt thương đại mạc tốc độ không giảm trực tiếp đụng vào mình bị xa thương đâm xuyên bao vây lấy lăng lệ phong thuộc tính trả cờ dạ cánh tay trái cũng mở ra sa mạc sóng phòng ngự cắm vào trong đó lòng bàn tay cầm phong độn đ ỗ n g nhiên nổ tung đem sa mạc sóng nổ tung cánh tay của mình cũng vỡ vụn thành từng mảnh bất quá tính cả bị đâm xuyên thân thể đại mạc trên thân không có chảy ra bất luận cái gì máu tươi bị khoảng cách gần đánh nổ, nổ lỗ hai chảy ra máu tươi gạ d lại là khôi lỗi vung vẩy hạt cắt cử thủ liền đem khôi lỗi đập xuống gạ hạ dạ còn không có thong thả lại sức tản mát khôi lỗi tản khu đ ố n g nhiên thiếu đốt một trận cổ quái hương vị thuận l ô mũi cắm vào ngực bụng khói độc vừa dứt lời bốc cháy thiêu đốt khôi lỗi mảnh vỡ đ ố n g nhiên nổ tung chương ba trăm sáu mươi sáu không có ngoại lệ chương ba trăm sáu mươi sáu không có ngoại lệ lấy triệt để hủy hoại một bộ con dối thế thân đại giới đại mạ dưới lần nữa để gạ hạ dạ bị thương nhẹ nhỏ bé khôi lỗi mảnh vỡ chạy như bay tiểu đao phiến đem gạ dạ dạ độc tính cũng không m á n h liệt nhưng ấy nhiễm một chút gạ ạ dạ hành động đã đủ bản thân không biết phi hành chỉ có thể mượn nhờ từ độn k h ô n g chế hạt cắt lơ lửng ngồi ngược điểm lộ rõ hơn nữa còn k h ô n g chế đến không phải rất linh hoạt bị ném đi gạ ạ dạ không chỗ mượn lực phía dưới ngay cả xoay người đều tương đối khó chỉ có thể lấy bán nghiêng người khó chịu tư thế bất đắc dĩ nhìn xem đài mà dư lần nữa chống đỡ gần mà hộ vệ bản thân hạt cắt bị nổ bay ngay tại hướng bản thể phương hướng mà tới nhưng là không kịp phong độ liệt phong trưởng v anh song tay nắm chặt ở trên cao nhìn xuống đông nhiên đã kích tại gạ ạ dạ bên cạnh xưởng mặt ngoài thân thể làn da bắt đầu d ư n g máu một đôi dị nụ dị kỳ như đạn pháo một dạng lao xuống còn chưa rơi xuống đất một đạo gió lốc c u ố n lên bão cắt đối diện đụng vào Nhân phong. phản sung lượng đánh cho xoay chuyển mà lên. Lần này, không có cách nào triển thân thuật đi. Một cái đá ngang đánh vào gã dạ bên cạnh vai, bị nó nữa, song tay vọt tới trước, ức quyền mánh kích, cũng bị nó vươn tay chống đỡ xem ra nhất thời bán pháp chi Chỉ hai cho cách thi thế thuật hơi kích, thời hội thật kịp cái đá dạ dạ, dạ gạ ạ gạ cổ lực có trước, ức tới đi. vai, tới bảo xoay vào tay Một tay vọt vất tay bị bị bị ra bả vệ đó đỡ xem mà nếu như không thể nhất cổ tác khí đem gạ ạ dạ phòng ngự toàn bộ đánh xuyên sau đó đánh cho trọng thương cắt giảm nó năng lực chiến đấu đại ma dạ phần thắng tương đương tiểu bởi vì chỉ là luận bản tính chất chiến đấu cho nên trên thực chất rất nhiều khống chế bất lực sát chiêu là sẽ không dùng nhưng một chút sẽ không mang đến vĩnh cựu thương tích nhất h u ậ t vẫn là có thể thi triển quay đầu nhìn một chút đã sắp tiếp cận phòng ngự hạ t cát cùng gạ ạ dạ trên thân bắt đầu khôi phục xa giáp chỉ cần trả cờ dạ dư dả dù là đại ma d ù là đại mà e m gạ ạ dạ đánh cho lại trật vật cũng không cần yếu chỉ cần phong thả lại x ư c gạ dạ liền có thể cả gốc lẫn lại toàn trả lại Kiểm ta r một hồi biết ố n ảnh phân thân phía trí, vị đ ạ Mạng làm động thành bất thủ t h sắc ra hiệu dựa hiệu h e o khoe ế ạ c việc. Tay cơ h tinh thần khôi làm lỗi Song tay dây, đ miệng gạ ạ dạ ó chặt. Vô dụ, ta toàn thân đều bọc lấy giáp, chiêu số của không cách chế được thân không phá, khống chế không Khoe ta toàn đột ta. Ta biết. Vô dụng, ngươi nào giáp, sa đều lấy số i m lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung đại mạ mang theo danh manh ý vị nói đây cũng là ta chiêu này bí thuật không lớn không nhỏ nhược điểm đi bất quá ta lại không nghĩ tới muốn hoàn toàn khống chế chỉ cần ngăn cản một chút liền đủ tinh thần khôi lỗi dây hết sức lợi hại nhưng nếu như không thể tiếp xúc đến đối thủ bản thể cũng vô dụng không cách nào đem tinh thần lực lượng xâm nhập đối phương thể nội cũng chỉ có thể giống phổ thông sợi trả c ờ dạ dây một dạng sử dụng lẩn chứa nồng đậm trả c ờ dạ xa giáp không chỉ có thể hữu hiệu ngăn trở thể thuật cùng n h ậ n thuật công kích đối với n thuật kháng tính cũng rất cao mặt khác nó thể nội một đôi sủ cả cụ tồn tại để đái ma từ bỏ dùng tinh thần bí thuật khống chế gà ạ dạ ý nghĩ vậy ngươi muốn làm cái gì ngươi liền không có phát giác được trên thân dị dạng dị dạng xác thực luôn có một loại rơi vào cạm cả bẫy cảm giác đưa tay nhìn chung quanh lại không có chút nào phát hiện bất quá có phải là cảm thấy tốc độ của ta ngẫu nhiên nhanh đến mức có chú Cái người à y ã nói là gà ạ ra kinh ngạc cảm giác phụ cận trừ phía dưới đã hình thành thì không thay đổi sa mạc còn có càng ngày càng mánh liệt bão cắt bởi vì không có vật tham chiếu cho nên không tự giác dựa theo đại mà giữ tốc độ phán đoán thời gian trôi qua cho nên ra sai lầm lớn cảm giác của ta bị lừa dối rồi tạ gà ạ ra ánh mắt kinh ngạc bên trong đột nhiên xuất hiện bốn tên đái mà dành phân thân đem hai người chiến đấu không gian bao bọc vây quanh cùng lúc đó hiện đường vòng cung rơi xuống gà hạ dạ đột nhiên cảm thấy phụ cận không khí trở nên sèn sệt mình tựa như rơi vào cấp tốc ngưng kết keo cường lực trong nước như vậy bị cố định tại không trung không thể động đậy phong đ ộ n bí thuật thiên quan sát trận thật là ba mươi chín trận ba mươi chín danh tự có l ấ y sai nhưng ngoại hiệu cực ít có gọi sai n h â n thuật danh tự cũng không phải không có nguyên do u cốn là một cái có thiên phú n ị dạ am h i ể u chính là phong ấn thuật cùng kết giới thuật phong đen pháp ấn cùng bốn hát vụ trận không phải nó toàn bộ đại mạ g i ả phương diện này thiên phú rất phổ thông nhưng được đến đủ cồn tuyệt đại bộ phận ký ức về sau cũng không tính ngoài nghề t r u n g quanh cái này nhìn không thấy không khí chỉ trệ trận kỳ thật chính là hoàn thiện qua đi phong độn bí thuật thiên quan sát trận tiến gia i hình thái nếu như không phải đái mà để bố trí kết dưới bốn cái ảnh phân thân hiện hình gà ạ dạ rất khó phát hiện ảo d i ệ u bên trong theo phụ cận không khí chậm chạp trở nên xen xệt cấp tốc vận động thời điểm thân thể nhận lực cản lại càng lớn đã thành thói quen đái mà dịu cao nhanh vận động gà ạ dạ đồng thời không có ý thức được hành động của mình tốc độ tại giảm bớt một chút dị dạng còn tưởng rằng là bị thương nhẹ nguyên nhân vì bỏ đi gà ạ dạ lo nghĩ trừ tại cấp t đại m a dư là toàn lực hành động bên ngoài bình thường đều là hơi thả chậm động tác để không có tốc độ cùng thời gian tham chiếu gà ạ dạ đang khẩn trương chiến đấu thời điểm coi nhẹ không khí sền sệt độ biến hóa đợi kết giới thành hình c h i t để vây khốn gà ạ dạ đại m a d ư liền từ bỏ tiến hành theo chất lượng thủ đoạn trực tiếp thêm đại trả cờ dạ chuyển vận để kết giới nháy mắt ngưng kết không khí chung quanh Trừ đại m a dư có thể tự do hoạt động trong kết giới một chút đều bị cấm chỉ ngay cả hô hấp cũng là một kiện xa xỉ sự tình làm được loại sự tình này rất khó sao phạm vi đại xác thực không được nhưng vương viên bất quá hơn mười mét khu vực vẫn là có thể ưu mỹ nội ý dù cả cũng có thể làm đến những chuyện tương tự bất quá hắn dùng chính là phụ đại mars thì là trực tiếp đem trả cờ dạ tràn ngập ra khống chế không khí chung quanh trên bản chất c ù n g dĩ vãng đại mars thao túng không khí mật độ cùng hướng chạy bị lệnh tia sáng là một cái nguyên lý chỉ là đ ổ i thành kết giới thuật về sau uy lực càng lớn càng đáng sợ ngươi có thể đem chính mình tưởng tượng thành vây ở nhựa thông cầu bên trong côn trùng ánh sáng phân cực sát trận không chỉ, chỉ là ba mươi chín ánh sáng phân cực ba mươi chín ba mươi chín sát trận ba mươi chín mới là hạt â m nói đại m a chậm rãi tới gần ngay cả lời đều nói không nên lời gạ rất sớm trước kia ta liền suy nghĩ thủy đ ộ n có thể khống chế nước lôi đ ộ n có thể dẫn đạo tiên h lôi thổ đ ộ n cải biến địa hình hỏa đ ộ n cùng tự nhiên chân thực hỏa diễm cơ hồ không có khác nhau vì cái gì phong độn liền chỉ còn lại sắc bén cùng cắt chém cực hạn ma sát nông cạn đến m u t người liền không thể giống cái khác đ ộ n thuật đồng d ạ n g khống chế ba mươi chín phong ba mươi chín loại lực lượng này đầu ngườn ở khắp mọi nơi không khí bản thân sao chương ba trăm sáu mươi bảy cường chấn, chấn. tra cơ giả mấy đại thuộc tính bên trong phân biệt đại biểu thân thể cùng lực lượng tinh thần dương đội cùng âm đột tạm thời không nói hoàn thành tính chất biến hóa đất thủy hỏa phong lôi thuộc tính trạ cờ dạ chỉ là một loại lực lượng biểu hiện hình thức cùng trong giới tự nhiên thực tế tồn tại vật chất cùng hiện tượng không phải một chuyện thủy đột có thể giống thực sự nước một dạng đem người chết đ ớ i không người khống chế liền biết hóa thành trạ cờ dạ tiêu t á n trong không khí lôi đột hỏa đột thổ đột cùng phong độn đều giống nhau đại m a có thể sử dụng phong thuộc tính trạ cờ dạ t í n h chất biến hóa tới mô phong phong thao túng trong giới tự nhiên không khí hình thành phong có thể không bên trong sinh ra sáng tạo không khí hình thành phong là làm không được t ự hạn âm độn mới có thể có được sức mạnh to lớn như vậy nếu như cứng rắn muốn cầm nhẫn giới hiện hữu thành thục nhận thuật tới tương tự nhất tương tự chính là thủy đ ộ n thủy lao thuật chỉ bất quá thủy đ ộ n thủy lao thuật vây khốn địch nhân độ khó quá lớn bắt lấy địch nhân rơi vào trong nước sơ hở cũng không dễ dàng đại m ạ bí thuật thiên quang sát trận khốn địch tương đối dễ dàng nhưng không khí mật độ xa so với nước nhỏ hơn muốn ngăn cản địch nhân thoát khốn cần cực kỳ tinh xảo phong độn tạo nghệ có thể giống đại m ạ dạng này làm được khu vực k h ô n g chế không khí cũng không dễ dàng hơn mười năm chăm chỉ không ngừng tu hành đều không thể hoàn toàn nắm giữ cũng chính là gần trong một năm bắt được củ cồn cùng dẹt trắn phân thân về sau mới bắt đầu đột phi m i ễ n cưỡng có thể dùng cho thực chiến n g ư ơ i rất lợi hại miễn cưỡng nói ra mấy cái từ gạ ạ dạ c ắ n chặt r ă n g trên mặt lộ ra r ã rủa vẻ dữ tợn thế mà còn có thể động xem ra n h â n thuật của ta còn chưa thành thụ đại mạt có chút t i ế c nối u lắc đầu nhìn xem gạ ạ dạ song tay thủ hạ có chút r u n r u nơi run, xa tới gần hạt cắt hóa thành một thanh tam xoa kích đ ỗ n g nhiên đâm xuyên đại m ạ i khống chế không khí chỉ trệ bên ngoài sân bích cắm vào gần hai mét mới bị năn g trở su cạ củ chi mâu trong truyền thuyết cùng xủ cạ củ chi thuận tướng xứng đôi vũ khí uy lực tựa hồ rất bình thường không đúng không phải nó không mạnh mà là ta thuật phòng ngự rất kiên cố như vậy đại ma quay đầu lại nhìn xem giấy r u a biên độ càng lúc càng lớn gà ạ dạ thật đúng là để người lau mắt mà nhìn trạng thái này gà ạ dạ không sử dụng sủ cả cù lực lượng kỳ thật vẫn là tương đối hư bị đại ma ngăn cách nó bản thể cùng hạt cắt liên hệ rất nhiều nhận thuật nhận không nhỏ áp chế vẹn vẹn bằng vào bản thân tích lũy l i ề n có thể khiêu động đại ma bản thể cùng bốn cái ảnh phân thân liên hợp rất không dễ dàng cho dù không có sủ cả cù lực lượng ngươi cũng không kém hơn trong thôn tuyệt đại bộ phận chín thật đúng là đáng sợ thiên p h phải biết tạ gà、a、dạ cùng một đôi sủ cả cù hòa giải trước đó một bên áp chế thể nội ngo ngoe nghe muốn động vĩ thú một bên thừa dịp lúc thanh tình khắc khổ tu hành đây cũng không phải bình thường người có thể làm được cụ mò gạ cụ lời trước bắt vĩ dị nụ dị kỳ bờ lube thực lực chắc tuyệt t chế ạ im lặng biết miệng gào thét gà ạ dạ cũng không có bởi vì đại ma dư mà đình chỉ bao khoảng nó toàn thân xa giáp bắt đầu giãn nước hóa thành xa hỗn hợp bên ngoài thân từ mỗi một cái lỗ chân lông tràn ra c n ả cơ dạ cấp tốc bành trướng giống như thổ hoàng sắc thổi phồng nhiếm biển đồng dạng đẻ xuống đại ma d ư n g lợi dụng bí thuật thiên quang sắt trận bày ra không khí trì trệ trợ loại thủ đoạn này thật đúng là hưởng cho người nghĩ ra cực đoan bất lợi tình huống giới cùng đại ma chiến đấu m t mươi phần không công an tạm thời bảo vệ mình là lựa chọn chính xác như thủy đ ộ n thủy lao thuật cùng đái ma n trận sát giáp này khốn địch nhất địch p chúng chiêu về sau rất khó sau về rất p bách nhưng ô n g phải h k để cho mình có thể thở một vụn nhưng là coi là dạng này liền hết cả ánh sáng phân cực sát trận bản thân lực sát thương không đủ ta đương nhiên cũng cân nhắc qua bắt lấy một con rùa đen rút đầu thời điểm làm như thế nào đập nát nó sát rùa đen đại maz biết qua không ngừng mà run dậy sủ cả cụ chi mâu cùng ngưng k ế t không khí ma sát phát ra từng đợt lưỡi dao s ẹ t qua pha lê mặt ngoài trói hai tiếng vang bí thuật thiên quan sát trận b ả y ra chỉ trệ trận kiên trì không được thời gian quá dài lấy gà ạ dạ thực lực đại maz biết có thể nhất thời đem nó làm cho tạm thời tránh lui đã rất không dễ dàng nhưng đối đại maz t i nói như thế vẫn chưa đủ dứt khoát thu hồi tinh thần khôi lỗi dây đại m a song tay thư giãn ngả vào trước người mười mười m mà trạ cờ dạ thì thuận đầu ngón tay hướng bốn phía lan tràn hình thành từng đạo thất thải gợn sóng giống như đèn nghe ông gợn sóng tại c h i trệ trong tràng vừa đi vừa về truyền bá cuối cùng trung tâm tập trung ở g ạ ạ dạ hóa thành b á n h trướng hạt cắt nhím biển t r ạ n g vào ngoài tại tỏa ra ánh sáng lung linh c h ó i lọi gợn sóng dưới là không ngừng bắn ngược cộng hưởng xúc tích lực lượng âm thanh sóng dọc một lần lại một lần đánh vào g ạ ạ dạ phòng ngự trên vách rơi vào đáy mặt g trong tay h chỉ là hải chiều khuấy động phong thanh lượn vòng biển cả thanh âm ở vào trung tâm gã dạ thì giống như bị chôm đồng bao trùm thẳng xui xẹo bên ngoài từng đạo sóng theo thời gian trôi qua âm thanh càng lúc càng lớn năng lượng càng ngày càng tập trung mang cho gạ ạ dạ thống khổ l i ề n càng thịnh đây là cái quỷ gì c h i ê u số lại tiếp tục như thế muốn h ỏ n g việc ban đầu chỉ là như trong gió ngâm sướng nhỏ vụ n thanh âm thời gian dần qua biến thành n ộ hải lan đảo đem mình đánh ra đến thất điên bắt đảo hoàn toàn đánh mất bình thường sức p h ả n đoán c h i ê u số danh tự ta còn không có nghĩ kỹ ngươi cảm thấy gọi ba mươi chín đồ sát ngẫu hưng thơ ba mươi chín thế nào kỳ thật chính là một loại lợi dụng sóng âm cộng hưởng phóng đại phương thức công kích thao túng tia sang có chút bị quản chế tại hoàn cảnh nhưng âm thanh áp dụng phạm vi rất rộng Thấy tử ảnh hóa, ảnh hình được được sờ được quang ảnh biến hóa, dựa biến vong n g vào vô ảnh vô â một sướng, như lần thứ nhất nì trên thân nếm thử, không biết hiệu quả như thế nào. thứ tại thử, biết thế hiệu dạ m quả chiêu này mặc dù tại không ít động vật hoang dã trên thân thử qua nhưng chưa từng có đối phó qua nhân loại chủ yếu là không cách nào phán đoán uy lực của nó sợ không cẩn thận liền đem người cho xử lý không phải e ngại tử vong mà là kiên kỵ đem người đó rơi cũng đo không ra lực sát thương hạn mức cao nhất không có ý nghĩa giết chóc để đã từng ngược sát nham nhận tù binh thí nghiệm tự nhiên năng lượng đặc tính đài m ạ có chút phản cảm Chương 368, tìm hiểu hơn một năm nay đến nay trưởng thành không ít gà ạ dạ xù nạ gà cụ đã rất ít có có thể uy hiếp được hắn nị dạ trừ một năm trước cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chiến đấu gà ạ dạ còn là lần đầu tiên cảm nhận được mình có khả năng sẽ thua cảm thụ trong làng tuổi tắc gần nị dạ bên trong căn bản cũng không có có thể uy hiếp được gà ạ dạ người ngạo khí trước kia không có chỉ có lệ khí bây giờ hồi tâm chuyển ý gà ạ dạ còn không có kiêu căng tâm tư nhưng đem c à dẹp đ ể ngũ vị trí làm mục tiêu hắn trong lòng làm sao có thể không có một tia tự ngạo thế n h ư là một trận phổ thông luật bản để cho mình trong lòng mười phần chắc chín ý nghĩ có chút dao động cùng trước mặt đối thủ so sánh ga ạ dạ biết mình ưu thế chỉ có hơn người nhất đ ẳ n g thực lực cùng mánh liệt hy vọng lên làm ca d ẹ t nguyện vọng quái n h i ê u đại mạc thượng vị lớn nhất chướng ạ i không phải nó xuất thân cùng nông cạn nội tình thực lực mặc dù hơi thua nhưng bởi vì trẻ tuổi cũng không phải không thể g i à n xếp đã biểu hiện ra duy trì ga ạ dạ thượng vị khuynh ê ư ớ n g mọi người tự nhiên liền minh bạch đại mạc cũng không mười phần nóng lòng lên làm làng thủ lĩnh đây mới là nó lớn nhất không đủ ca d ẹ t chi vị há lại nhường tới nhường lui đồ vật lại không phải không phải quân không thể tự nhiên cũng sẽ không có người không biết thú rất đại mạc thượng vị các trưởng lao đã quyết định để ngươi làm ca dẹp chuyện như vậy không có không có thân là cả kiên trì cùng giác ngộ người khác làm sao tin tưởng ngươi biết nâng lên cả trách nhiệm nếu không có gì ngoài ý muốn đại m a ngay cả cái người ứng cử đều không vớt được xuất thân thực lực thế lực hy vọng thượng vị giả kinh nghiệm chờ một chút vô luận d ạ n g nào đại m a đều có thể ca ngợi địa phương nhưng cũng không tính được đình tiêm có nhược điểm cùng tì vết không trọng yếu thân là xù nạ gạ cụ độc nhất vô nhị cả ít nhất phải có một dạng đình tiêm mới được đi đại m a là gạ ạ gạ leo lên c ả dẹp đệ ngũ tri vị đá thử vàng trở thành cạnh tranh đối thủ khả năng không lớn nhưng nếu là gạ ạ g a bại yết liền khó mà nói cho dù át chủ bài chưa ra thế nhưng không chịu được mong muốn đem gà ạ dạ đánh ngã người gây sóng gió vô luận như thế nào không thể thua xa nhẫn mạnh nhất đây là gà ạ dạ leo lên cạ dẹp chi vị lớn nhất cậy vào b i ể n chữ vàng không thể có tí vết cho dù là luận b ả n cũng không được phanh một tiếng vang thật lớn bảo hộ gà ạ dạ bành trướng xa thuẫn mánh liệt nổ t u n g từ bỏ phòng ngự gà ạ dạ dứt khoát phun một ngụm máu tươi điều khiển hạt cát hóa thành một mảng lớn sắc bén xa sù dẻ k ẹ n hướng bốn phương tám hướng đánh tới đây cũng quá hung h c đi đại maz có mày nỗ lực á p chế sa sù d ẻ y k ẹ n nhưng gà ạ dạ l i ề u mạng nghiền ép thể nội trả cờ dạ toàn lực thi triển nhân thuật không phải đại maz tùy tiện liền có thể ngăn trở lui lại mấy bước đại maz bất động thanh sắc ngăn tại duy trì kết giới ảnh phân thân trước mặt phòng ngừa bí thuật thiên quan sát trận hạch tâm bị kích phá đang do dự bước kế tiếp làm như thế nào tiến công đại maz đột nhiên nghe tới một trận một ngạt tiếng b a đập mấy cái sa sù d ẻ y k ẹ n khó khăn mở ra s ề n s t không khí đánh vào bị trói buộc sủ cả củ chi mâu phía trên không tốt mắc lửa duy trì kết giới ảnh phân trụ hạn cắt mới là trọng yếu nhất phòng là không phòng được phát huy tự thân ưu thế một k í c h đem đại mạc đánh ngã mới là mấu chốt thực lực yếu kém đại mạc dựa vào ưu tú chiến thuật chiếm thượng phong nhưng chỉ cần bị gạ ạ dạ hữu hiệu đánh trúng từ lộn ra chỉ xuống xa nhận thuật liền có thể khắc địch chế thắng được đến một k i a s a s hủ xù k ẹ n bên trong trạ cờ dạ chi viện s ủ cả cụ chi mâu lập tức thanh thế đại trấn hóa thành một con hạt c ắ t cự thủ đống nhiên kéo một phát n ư ơ n g kết không khí liền giống bị bẻ gãy mảnh thủy tinh phát ra tiếng vỡ vụn nhỏ bé vết dạn tại kiên cố chỉ trệ bên ngoài sân bích lan tràn muốn phá sao chủ quan tình nguyện bản thể tiếp nhận tổn thương cũng phải thu hồi hạt cắt trực tiếp công kích đây là quyết tâm muốn chiến thắng ngay cả một cái thế hòa cũng không nguyện ý đem ngưng kết không khí kéo ra một cái người hạt cắt cự thủ hướng về đại maz phương hướng chọn tới đang chuẩn bị phòng ngự đại maz lại đột nhiên sắc mặt đại biến mà nhìn xem hạt cắt cự thủ một quyền đánh về phía không có vật gì hư không đều trên bên trong phun ra một ngụm máu tươi thân ảnh hiện ra nguyên hình bị đánh bay làm sao ngươi biết ta ở đâu từ đ ộ t là khôi lối cát tinh thở hào hển gà dạ một bên ho khan một bên đáp đại maz nghe vậy nhìn về phía gà ạ dạ phía sau không xa nơi đó có một bộ ẩn tàng thân hình k h i lỗi trên thân chỗ khớp nối không để cho người chú ý vết bẩn thẳng bấy nhiễu đại mà thao túng thuận sợi trả cờ dạ dây vị trí gã ạ dạ tìm hiểu nguồn gốc tìm đến đại mà bản thể chỗ thật đúng là để người tán thưởng chiến đấu trí chi tuệ vật lý cũng rất tốt một chút lần liền đánh trúng bản thể mà không phải ảnh phân thân đại mà giở vào ưu thế tình huống dưới không có đem nó chuyển hóa thành thắng thế cũng là nhân tố chủ yếu cảm thụ được trên thân đau đớn đại mà trong lòng có chút tiên u ố i hạt cắt cự quyển không chỉ đem đại mà đánh thật hay mấy chỗ gai xương nội tạng cũng bị chấn thương cho dù có đủ cồn cùng rét trắng tế bào càng khiến người ta hề phải chính là mấy chỗ vết thương đã bị ẩn chứa từ đội hạt cắt xâm l ớ n mặc dù không giống cả dẹp đời thứ ba xạ tes như thế có kịp độc nhưng cũng có thể quấy nhiều trả cờ dạ vận chuyển trong thời gian ngắn bản thể không cách nào chiến đấu đã như thế liền nhìn ảnh phân thân cùng còn có thể chiến đấu khôi lỗi có thể hay không thắng minh bạch bây giờ tình cảnh đại m a quyết định chú ý bản thể nỗ lực cơ trả cờ dạ cánh rời xa ảnh phân thân dứt khoát dẫn bạo đã sắp duy trì không được bí thuật tiên quang sát trợn ba tên ảnh phân thân điều khiển khôi lỗi ngăn trở hạt cắt cự thủ công kích cuối cùng một bộ ảnh phân thân một chiêu cuối cùng lại thắng không được ta liền không có cách nói đại mà giành phân thân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười song tay lợi chảo như dao không khách khí chút nào đâm về nó thân thể vị trí then chốt được ăn cả ngã về không đánh tan ta bí thuật thiên quan sát trận nhưng không có bảo hộ người cũng vô pháp như lúc trước như thế ngăn trở công kích của ta nếu như cái dạng này đều không thể tê liệt gạ ạ dạ sức chiến đấu đại m à d g cũng không có cách nào không chuẩn bị đ ạ i mà dành phân thân ngăn lại hạt cắt tự thủ chia thành tốt nhỏ xuyên qua mạng lưới phòng ngự đem ngã xuống đất gạ ạ dạ bảo hộ ở ở giữa lọt vào trong tầm mắt cũng đã trọng thương hôn mê gạ ạ dạ thế mà tại hạt cắt trợ giúp dưới ngồi dậy chương ba trăm sáu mươi chín lực nan địch chương ba trăm sáu mươi chín lực nan địch đại mạc rất xác định vừa rồi liên tục công kích khẳng định đánh chúng gà ạ dạ bản thể đừng nói một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên cho dù là thân thể cường chặt nhìn cũng phải không chết cũng bị thương cho dù gà ạ dạ là gì nụ gì kỳ có thể tầm cuối cùng xa giáp phòng ngự bị b ó c ra về sau nó thân thể phòng ngự cũng chưa chắc so phổ thông nghị g i cường quá nhiều bị đánh bại về sau không lâu liền có thể đứng dậy hoạt động làm sao làm được phong độn bí thuật b á t t r ị nữ tạo thành ngoại thương đã không nhẹ nghiêm trọng hơn chính là đại m ạ dóc vào nó thể nội phá hư cơ thể phong thuộc tính trạ cơ g i cho dù bên ngoài thân có nhận thuật phòng ngự có thể tổng không đến mức đem ngũ tạng lục phủ cũng phòng ngự đến d ọ t nước không lạc ta nhìn qua gian nan đứng lên gã ạ dạ đại mad sắc mặt ngưng trọng càng ngày càng thịnh đ ỗ n g nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó sắc mặt đại biến su cà cù lực lượng không tốt hơn nửa năm này thời gian đại mad quên đi một kiện bị không hề để tâm chuyện xưa tại phát giác được tinh thần của mình dị thường trước đó bởi vì âm dương không cân bằng đại m a trả cờ giả có được yếu ớt pha phong t h u tính đối phong ấn thuật cùng kết giới thuật có không tệ phá hư tác dụng trên bản chất chính là tự thân bị mở cường tuyệt lực lượng tinh thần n h u luận trả cờ g i dẫn đến nhận thuật kết cấu tăng ăn dã dưới tình huống bình thường loại này đặc tính không có gì cơ hội biểu hiện một năm trước cổ nộp hạ sụp đổ kế hoạch bên trong đại m a đã từng dùng chiêu số giống vậy đối phó qua ủ r d m à kỹ n ạ r dù tổ mấy nhiều trên người hắn bắt q u á i phong ấn để cụ g i a mạ trả cờ giả tràn ra nghiêm trọng vật đuổi sao rời đại m a s ớ m đã thu về lãng quên tại chỗ sâu trong óc tinh thần lực lộn xộn lại khó mà khống chế hiện tượng đã chuyển biến tốt đẹp bình thường thi triển nhân thuật đại m a đã rất chú ý cứ ít xuất hiện âm dương mất cân bằng dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh nhưng ở toàn lực thời điểm chiến đấu luôn không khả năng đem loại chuyện trên thực tế đại mạng thể nội âm thị n h dương suy vẫn luôn tồn tại thậm chí so trước kia càng thêm nghiêm trọng cho dù có dẹp trắng phân thân tế bào cung cấp sinh mệnh lực lượng trung hòa cũng khó có thể đổi kịp tinh thần lực tăng trưởng tốc độ mấy lần đại quy mô giết chóc hấp thu tâm tình tiêu cực quá nhiều thậm chí một trận để đại mạng đều không chịu được nổi vì vậy mà chuyển hóa lực lượng tinh thần quá to lớn toàn lực ứng phó đại mạng nơi nào quản được nhiều như vậy vừa rồi kia mấy lần hạ thủ cũng không nhẹ đả thường gà ạ g i đồng thời cũng vô cùng có khả năng đem nó thể nội linh môi phong ân q u á nhiễu tuy nói hiện tại một đôi xủ cả củ cùng gà ạ g i quan hệ không tệ đoán chừng cũng sẽ không đối đại mà mang theo áp ý nhưng tính cách nhảy thoát đại gia hỏa có thể hay không làm ra một chút để người làm khó sự t ì n h còn rất khó nói quả nhiên quay chung quanh gạ ạ dạ hạt cắt bọc thành một đoàn cấp tốc bành trướng một con cao mấy mét giống trồn lại có chút giống l i miêu sủ cạ cụ xuất hiện chói hai dít lên nương theo lấy nồng đậm t r ả cờ dạ ba đậu hướng bốn phương tám hướng lan tràn đội ba mươi chín người ba mươi chín sao mặt lộ v ẻ vẻ bất đắc dĩ đ ạ i mà d túi đầu nhìn một chút vết thương trồng chất thân thể cơ bản không có khả năng chịu được siêu cao nhanh phi hành cùng cấp tốc chuyển hướng áp lực mang theo từ đ ộ lực lượng hạt cắt nhất thời bán hội cũng khó có thể lấy ra cưỡng ép vận chuyển trà cờ dạ cho kinh mạch mang đến thương tổn không nhỏ một đợt nối một đợt đau đớn đánh thẳng vào đại mads lý trí cái dạng này không có cách nào cùng cường địch đ ố i chiến duy trì được linh hoạt phi hành tư thái đã không dễ dàng dưới sự bất đắc dĩ đại mads đành phải nghĩ chút những biện pháp khác cố nén đau xót kết tấn đại m a d bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu đen bùn chạm vật chất hóa thành một tầng đen nhanh áo giáp bao khỏa toàn thân ngay sau đó màu trắng pha mười mấy giây đồng hồ về sau đại mads liền biến thành ngay cả diện mục đều không có màu trắng phi hành cá nhân phía dưới sủ c ả cụ không có thừa dịp đại mads biến thân thời điểm cường công mà là nhiều hứng thú nhìn xem đại mads lần thứ nhất lấy tư thế này hiện thân người trước đại mads hơi thích ứng một chút sau đó bắt đầu công kích nhân p h á p phong độn chân không ngọc nguyên bản màu lam nhạt phong độn viên đạn biến thành màu tím đen t r ư n g tiễn như mưa rơi rơi xuống đem phía dưới bao phủ cùng lúc đó song tay đánh ra cỡ nhỏ sủ cạ cụ trước người xuất hiện to lớn hạt cắt bình chướng sủ cạ cụ chi thuẫn đem mình bảo hộ ở đằng sau màu tím đen phong độn trường tiện đánh vào sủ cả cụ chi thuẫn bên trên cắm vào vài tấc về sau mạnh liệt bạo tạc đem phòng ngự bích đánh không ngừng rung động trẹo chống vài giây đồng hồ về sau đến cùng hay là bị công phá bất quá bị đột phá sủ cả cụ chi thuẫn m ả n h vỡ vẫn chưa như vậy tiêu tán mà là theo một cơn gió lớn quét mà quay về phong độn xa tán đạn mạnh liệt phong bạo vòng quanh hạt c ắ t cùng sủ cả cụ chi thuẫn m ả n h vỡ đánh tới thật mạnh trốn không thoát đ ạ n h mà hai tay rỗi về phía trước trước mặt một đoàn tử sắc phong độn trả cờ dạ đoàn phun ra diễm trạng hỏa hoa chính diện phản sung loại này khu vực phạm vi công kích cái gì trạ c thị giác cẩn thân huyên tượng cái gì đều là trò cười toàn lực phòng ngự đại mars đến cùng vẫn không thể nào hoàn toàn tranh thoát mấy sợi cắt m i ệ n g đem đại mars bắp chân đánh xuyên lưu tại thể nội cắt m i ệ n g cắt đứt chi dưới trả cờ dạ lưu động để đại mars không chịu nổi bản thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương còn tốt đã quan bế bản thể cảm giác mà là lợi dụng ngủ cồn cùng rét trắng phân thân tư duy phó trung tâm thao túng bản thể chiến đấu nằm trong loại trạng thái này đại mars ngoại tầng sinh thể bọc thép đều là che giấu hai mắt người trên thực tế đang dùng hóa thành áo giáp người sống khôi lỗi điều khiển bản thể tại chiến đấu vừa mới chịu một kích đại mạn còn chưa kịp phản kích một con to lớn hạt cắt cánh tay hướng đại mạn bắt tới đoán chừng làm mơn thua nhưng còn có thể dễ d ủ a một chút trong lòng hai tháng đại mạn tay trái hướng nghiêng phía trên ruộng a năng lượng màu tím đen đoàn xuất hiện đồng thời theo trong không khí xích hồng sắc tự nhiên năng lượng rớt vào trở nên càng ngày càng sáng đối mặt sắp tới người hạt cắt cự thủ đại mạn trực tiếp đắp xuống tay trái cùng bạo năng lượng cầu đột nhiên nổ tung thiếu đốt liệt chùm sáng đem hạt cắt cự thủ mở ra thẳng hướng một đôi sủ cạ cù mà đi chú ấn trả cơ g i cùng đại m ạ hấp thu tự nhiên năng lượng cùng sủ cạ c ầ phun ra phong sinh ra bạo tạc sóng xung kích kích thích mãnh liệt bao cát đem đại ma r ừ thổi bay nặng nề g h mà ngã tại cách đó không xa cồn cắt bên trên cho nên phiền nhất chính là đám này dị nụ dị kỳ đánh cho thật sự là bất i khuất ngàn vạn tính toán kết quả vẫn là đánh không lại lực lượng tuyệt đối nghiền ép thu hồi rét trắng phân thân cùng ngủ cồn đại ma n h ị n không được lần nữa nôn mấy ngụm máu tươi nằm trên mặt đất không còn muốn động bước chân nặng nghề xuyên qua bao cát tại đại ma trước người dừng lại giữ tận sủ cạ cụ khuôn mặt có chút thấp nhìn ký tựa hồ bất lực chiến đấu đại ma n g u y ê n bản không nghĩ sử dụng vĩ Bị quấy nhiếu phong lớn đoán chương ừ trừ n còn còn ảnh g có phải hồi thể h tiêu một Gã á giả mong á muốn ư ba trăm bảy mươi nói thẳng chương ba trăm bảy mươi nói thẳng to lớn hình thể mang đến lực lượng nghiên ép tính áp đảo trả cờ dạ lượng ưu thế còn có v i thú bản thân tự mang đặc tính đều mười phần khó giải quyết nhất là tự đ ộ n quá mức khắc chế đại mà sự phát huy loại này huyết kế giới hạn không chỉ có thể phá hư khôi lỗi còn có thể quá ý nhiễu nị dạ trả cờ dạ giống đại mà loại này truy cầu khống chế tinh chuẩn lý dạ không thích nhất chính là như vậy đối thủ như mải tổ gai dốc ly loại này trực tiếp mãn một đợt cũng không làm sao quan tâm thừa hành bạo tạc nghệ thuật ấy đã ra cũng không e ngại từ đ ộ t thương thế của ngươi thế nào ngồi sồn ở một bên sủ cà cù đầu vai hạt c ắ t phun trào gà ạ dạ bản thể từ trong đó bộ thang tới có chút để ý mà nhìn xem tựa hồ không thể động đậy đại mà không sao ta năng lực khôi phục không thể so ngươi yếu chờ chút liền tốt dép trắng phân thân tế bảo cung cấp sinh mệnh năng lượng khôi phục thân thể cùng vĩ thu trả cờ dạ kích phát tiềm chất trị liệu thương thế đến cùng cái nào càng hữu hiệu đại mà cảm thấy vẫn là cái trước càng mạnh lại không có tác dụng p ụ ngươi trường nào thì tỉnh lại liên không có té xịu qua thật sao bị trọng thương cũng có thể duy trì thanh tỉnh cùng xù cạ cụ cùng một chỗ nhanh gọn đem đại mà đ á n h bại là có thể đoán được đơn độc hành động vi thu cũng không thấy mạnh bao nhiêu hoàn mỹ gì nụ gì kỳ mới có thể mượn nhờ trí tuệ của nhân loại hoàn toàn phát huy ra thực lực người đã rất c ư ờ n g tựa hồ phát giác được đại mà dĩ thất lạc g ã ạ g i ả nghiêm túc nói không giống chỉ có chính đại mà mới biết được lấy một đôi dị nụ dị kỳ là giả t ư ờ n g địch đồng đội bảo hộ mục tiêu thậm chí là cần nghĩ cách cứu viện tù binh đại mà d i đến cùng thiết kế bao nhiêu chiến thuật biết rõ gà ạ giả mỗi một cái nhận thuật hiệu quả p h o như g c c á c h i ế đại đ mạc nhằm mỗi vào một l tình dạng này công cường thủ yếu chỗ thiếu sót còn rất rõ ràng phương thức chiến đấu tại lần đầu thời điểm đối địch sẽ chiếm tận thượng phong nhưng bị người sơ vớt ấu xáo lộ liền không thế nào có tác dụng cuối cùng vẫn là không có truyền thường nguyên nhân tự mình tìm tòi ra một con đường cũng không phải không được nhưng vẫn là quá non nớt không sánh bằng những cái kia trải qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thiên truy bách luyện mà hình thành nhận thuật cùng chiến pháp cho dù là vận mệnh c h i tử dù mạ kỳ nạ dù tổ từ đầu dùng đến ngôi g i ả sẻn găng hệ liệt nhẫn thuật cũng là trải qua đệ tăng người mười mấy năm hoàn thiện mới đạt tới về sau loại trình độ kia gã ạ giả đến cùng không phải cái ăn nói khéo léo người không biết ra đ ổ i ra sao cảm xúc có chút xa suốt đại mà ngược lại là khó được xuất hiện tại ngoại giới xủ cả cụ không chịu cô đơn mong muốn nhiều lời vài câu uy tiểu tử ngươi cuối cùng một chiêu kia hai loại khác biệt tự nhiên năng lượng hỗn hợp bộc phát là thế nào làm được tu hành tiên nhân hình thức không thành công phó sản phẩm tiên nhân hình thức quả nhiên su cà cù túi lầu xuống nhìn một chút đài mà tấm kia thường thường không có gì lạ mặt hơn ngàn năm đến thiên phú dị bẩm n ý dạ su cà cù thấy không ít trừ mỗi qua mấy chục năm liền đánh một trận ỉn h giờ dạ cùng ạt dạ chuyển thế cái khắc kinh tài tuyệt diễm đến v n có thể tự nhiên vận dụng tự nhiên năng lượng n ý dạ cũng không phải không có bất quá hai loại khác biệt tự nhiên năng lượng hỗn hợp mà thành trạ cơ dạ không có khả năng tại trên người một người xuất hiện Cho dù là song bảo thai huynh đệ đối với tự nhiên năng lượng cảm giác cũng sẽ không hoàn toàn tương tự thống chi là như ngươi loại này cơ h ộ i hoàn toàn trái ngược đối lập tình huống đại mars mẩn ngơ không nghĩ tới trầm mặc ít nói g ả ạ dạ thể nội lâu dài không thấy ánh mặt trời một đôi xù cà c ủ thế mà là cái lắm lời bẹp bẹp một hơi nói nhiều như vậy ngươi thật đúng là mắt sáng như đuốc đại mars cũng không dám cùng một đôi xù cà c ủ hung hăng càng quáy thành thành thật thật là được chớ chọc đến cái này hỷ nội vô thường ra hỏa sinh khí nhìn ngươi cũng không giống là tinh thần phân liệt một thể song hồn dáng vẻ chẳng lẽ thể nội cũng phong ấn cái gì thế thì không có chỉ là bắt hai cái có ý tứ ba mươi chín đồ vật ba mươi chín trợ giúp mình tu hành d ẹ p trắng không phải nhân loại u côn bị hoàn toàn mẫn diện tinh thần giống tuyết khu sắc bên trong không có linh hồn bị đại mạt dùng tinh thần hạt giống ký sinh sau chếm i cứ thông tục điểm nói tựa như phân thân đoạt xá trước kia liền phát giác được trong cơ thể ngươi có hai cố mịt mở dị d ạ n g trả cờ dạ ba động nguyên lai là duyên cớ này nghe tới một người một thú đối thoại gà ạ dạ như có điều suy nghĩ hỏi tinh thần khôi lỗi dây thế mà có thể lấy nhân công khôi lỗi thợ cười cười đại mạt cũng không có bởi vì gà ạ dán ra bộ phận tình hình thực tế mà cảm thấy tình huống không ổn đại maz không có trả lời trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh lại trầm mặc một hồi gạ ạ dạ tiếp tục hỏi là cấm thuật sao đại maz trước kia chưa bao giờ cẩn thận nói qua tinh thần khôi lỗi dây k ỹ càng tác dụng nhưng ở mấy cái giờ nhìn đồng bạn trên thân dùng qua cho nên có chút trải nghiệm loại kia hoàn toàn xuyên tạc cảm giác năng lực không chỉ có riêng chỉ có làm dịu x â y máy bay hiệu quả nghiêm chỉnh mà nói phải bí thuật tinh thần khôi lỗi dây đồng thời không có rất cường tác dụng phụ cũng sẽ không sinh ra khó có thể chịu đựng hậu quả nhưng luân lý nguy cơ cùng đạo đức khốn cảnh là tồn tại lấy người sống vì khôi lỗi cũng không so đem người sống chế tạo trưởng thành khôi lỗi muốn tốt bao nhiêu trên nục thể tử vong cùng trên tinh thần chết đi mặc kệ loại nào người bình thường cũng sẽ không tiếp nhận không muốn l à m dụng còn có ngoại chuyện phải cẩn thận Ừm. mà cấm làm môn cấm Đại đầu. được. đột tạo cái giáp phải người, giả thi là là làng này là và hành, tàn, rượt như như cưỡng tự thuật, thuật, Bắt thuật, tu chết tức Nếu buộc nếu qu� sáng nhân cũng không không dụng, không nhờ không không sên kèn cùng cho cho phép phù dự sẽ sử dù ép đại m ạ d g tự sáng tạo tinh thần khôi lỗi dây cùng nhân khôi lỗi mình sinh chuyển sinh có điểm giống nhân thuật bản thân cũng không thấy quá mức tà ác nhưng khống chế loại lực lượng này người đi nhầm đường vấn đề liền nghiêm trọng cấm thuật vấn đề thực tế quá mức mất cảm còn không phải c ả dẹp để ngũ gạ ạ dạ cũng không tốt hỏi nhiều đại m ạ d g tự nhiên cũng sẽ không giải thích quá nhiều về phần một đôi sủ cạ cụ liền càng thêm không quan trọng cho dù là cấm thuật trừ thi quỷ phong tận loại kia cũng sẽ không để ở trong lòng chỉ chốc lát khôi phục một điểm thể lực đái mà dưới dậy song tay bao trùm vết thương cẩn thận từng ly từng tý dùng trạ cờ dạ đem khảm vào thể nội hạt cắt lấy ra. sau đó cột chắc băng đại Cùng ngươi luật mads h cùng Lần sau đổi gà ạ dạ câu đi. được câu không tán câu khó được tính tình cũng không tệ lắm một đôi sủ cả cụ nghe tới có hứng thú đề cũng nói xen vào vài câu gà ạ giả mặc dù kiệm l ờ i í t nói nhưng đây chẳng qua là bản tính như thế cũng không đại biểu hắn liền không cách nào cùng người thông thuận giao lưu dư thừa thiên môn vạn ngữ cũng không sánh bằng l ờ i í t mà ý nhiều cho đến hạch tâm đôi câu vài lời quen biết về sau cũng là sẽ không cảm thấy gà ạ giả khó mà ở c h u n g bỏ đi hư tình giả ý qua loa c h i tử ở c h u n g ngược lại càng thêm nhẹ nhõm có thể không đến mười lăm tuổi liền leo lên cạ d ẹ t chi vị không lâu sau đó liền có thể đem làng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng thiếu niên xứng đáng ủng hộ của hắn đám người coi trọng hơn người lãnh đạo mới có thể cũng có thể thấp thiền kinh nghiệm từ từ tích lũy nhưng lây nhiễm người khác nhân cách m ị lực thật không phải là cố gắng cùng tích lũy liền có thể được đến cả dẹp chi vị đã t r ố n g chỗ gần một năm vô luận như thế nào cũng sẽ không k h ô ngừng n g nghỉ mang xuống năm nay sáu tháng cuối năm có lẽ liền có tính thực chất tiến triển chậm nhất đầu năm nay cả dẹp đệ ngũ khẳng định phải tuyển ra tới sang năm năm bên trong liên hợp nhìn khảo thí nhất định phải có làng thủ lĩnh trình diện nếu như còn không có làm cho người tin phục nhân tuyển thứ ba thử làm sao tại hồ ca đệ ngũ xù nạ bên cạnh ngồi mấy vị xù nạ gạ cụ chấp chính trường lão như vậy xù nạ gạ cụ liền biết trở thành toàn nhận giới cho cười ngũ đại nị dạ thôn bảng hiệu đoán chừng không đánh nổi nếu lại có thời gian hai ba năm đại ma liền có thể lôi ra một món lớn đắc lực thuộc hạng xoát quét một cái danh vọng xích chi cắt bụi sẽ không còn là nhân tài mới nổi mà là chính thức đại nhân vật Dạ xa mặc dù chết rồi đến cùng vẫn là cho gạ ạ dạ lưu lại không ít chính trị di sản huyết thống luận thịnh hành nhận giới lao tử anh hùng nhi hào hán quan điểm quá thâm nhập lòng người nhất là huyết kế giới hạn loại vật này tồn tại càng là vì đó tăng cường không ít nói phục lực cho dù là tại chỉ vì cái trước mắt truyền thừa khan hiếm Câu lạc bộ phái i ệ trừ phân t a n không ngất nạ cũng thật sâu nó ảnh hưởng. h thật thụ thêm gà giả sát thực gà gà sát rất yếu tố, t su sâu yếu Lại ạ cụ, giả r quá khứ hắc lịch sắp ử cử bên bao b liên ngoài, thực tế không có quá nhiều đáng thường phương.、Trở、thành truyền không bao lâu, làng liên quan tới cả dẹp đệ ngũ đề cử nhân tuyển tin tức ngầm giá tới thực tế Trở có cả tức quá lâu, địa đệ đề xem dẹp t truyền. Trừ đầu lưu s ắ cùng minh hữu cổ n ổ hạ triển khai có quan hệ không chiến bộ đội hợp tác người ứng cử chính là s u nạ gạ cụ thôn dân nhất nói chuyện say x ư a chủ đề chứ danh tiếng nhất sức lực gạ ạ dạ cùng fvui cái khác đều không nhiều l ắ m hy vọng đánh xì dầu bạ kỳ xà cùng rẽ mở kỳ cũng coi như có chút danh tiếng cao thủ nhưng đều có các nhược điểm lại thêm sinh không gặp thời cũng liền bồi chạy mệnh cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa đem danh tiếng nhất thời có một không hai xích chi c ắ t bụi lấy ra nói sự tình nhưng cũng liền b ắ t nhân cười cười coi là thật người không bao nhiêu cho dù có số người cực ít biết đại ma thực lực có khả năng đã không thể so rất nhiều trình kém có thể đến cùng tuổi còn rất trẻ lại không giống gạ ạ dạ trời sinh tự mang đe dọa tăng thêm để người không tự chủ được cho rằng nó mạnh mẽ đến không thể đối đầu cho nên tới tìm ta l u ậ t bản là chủ ý của ngươi Ừm. gã ạ giả nhẹ nhàng gật đầu cũng không phải thực sự vì giấm đại mạc một cước cho leo lên cả dẹp đệ ngũ chi vị ra tăng thẻ đánh bạc thuần t h í chính là muốn thử xem tay biết mình thực lực đến trình độ nào ngẫu nhiên cùng b à kỳ dạy học l u ậ t bản đến cùng vẫn là kém một chút ý tứ trong làng tìm không thấy có thể chiến đấu đến tận hứng người đồng lứa đối thủ b à kỳ lao sư cũng đồng ý cũng chỉ có đại mạc dạng này ra hỏa mới sẽ không đem gã ạ dạ thân phận để ở trong lòng cho dù minh mạch gã ạ dạ một đôi gì nụ gì kỳ thân phận cũng sẽ không chút lưu tình buông tay chiến đấu kết quả đương nhiên không có phạm sai lầm thậm chí trong chờ mong kinh hỷ kém chút biến thành kinh hãi không có năng lực phi hành m ạ i mạn thực lực tuyệt đối đoán chừng cũng liền cùng ổ tổ cát dơ x ạ tes tại sàn s ả n với nhau so bạ kỳ những n à y trong làng thâm niên chú nhìn còn kém một bậc nhưng ở trên trời nhanh như điện c h ư ớ c m ạ c mạn thì ra là như vậy để người cảm thấy khó giải quyết ra hỏa c ũ n g không chiến bộ đội những cái kia bay ở trên trời ném bom n ỉ ra hoàn toàn không phải một chuyện theo không kịp đ á i mạn tốc độ đều sẽ bị nó áp chế nếu là gánh không được thay nhau xung kích rất khả năng ngay cả phản kích đều làm không được liền bị xử lý đang nói tựa hồ là linh môi phong ấn hiệu quả đã khu trừ đại m ạ dị trùng trà cờ giả mang đến quá nhiều một đôi sủ c ả cụ thân thể khổng lồ bắt đầu vỡ vụn tiêu tán trà cờ giả cấp tốc co vào trở lại ga ạ giả thể nội thời gian đến lần sau cũng không nên như thế không trải qua đánh quá không thú vị mượn ngươi cắt ôn cố gắng mạnh lên đại mã tức giận nói lần sau cẩn thận một chút sẽ không lại cho cái này đại ra hỏa ra quấy dối cơ hội không có sủ cạ cụ sa chi hóa thân trèo trống tình trạng cơ thể cũng không phải là quá tốt ga ạ quỳ một chân trên đất che thấm lấy vết máu b ả vai run nhẹ nhẹ ngươi còn chịu đựng được ga máu đã ngừng lại không có trở ngại nói gà ạ dạ đứng dậy nhìn một chút so lúc trước càng thêm m a n h liệt bao cát nên đi ta mang ngươi trở về đi nói đại mad lấy ra khôi lội u linh lần này gà ạ dạ không có chối tử tiến vào một lần nữa bố trí quang điều khiển cùng trước kia không giống ngồi tại thoải mái dễ chịu nửa nằm thức trên chỗ ngồi xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt cửa sổ mạ tàu có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài đại mad vừa cười vừa nói thời gian giải phi hành là một kiện rất mệnh mọi người hoạt động không có cần thiết khắc khe khe khắc, khắc chính mình t h ô i lỗi u linh cùng cánh trang giáp không giống vốn cũng không phải là chiến đấu dùng siêu viễn cự li mang người phi hành mới là chủ yếu công dụng làm sơ cải tiến tăng thêm ngắm cảnh công năng cũng không thể c ỡ trách nhiều bởi vì khoảng cách cũng không phải là quá xa không cần bao lâu liền có thể đến ngắn ngủi m ộ t khắc gã ạ dạ rất có hứng thú mà nhìn xem khó gặp không trung quan sát phong cảnh sau một hồi lâu tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại nhớ tới một chút chính sự ngươi cảm thấy làng hiện tại cần gì nhất ngươi làm muốn hỏi chờ ngươi lên làm kz đầu tiên nên làm cái gì a đại khái là c ả dẹp đệ ngũ chi vị còn chưa tới tay cho nên không có ý tứ hỏi được ngay thẳng như vậy g ã ạ dạ không có trả lời xem như ngầm thừa nhận đài mà dịp suy đoán cân nhắc quá nhiều không có cần thiết trước tiên làm ổn thôn trưởng lại cân nhắc cái khác về phần về sau thi chính phương châm dựa theo chính người ý nghĩ tới mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng đến cùng vẫn chỉ là cái trẻ tuổi khí thịnh hải tử nghĩ đến thượng vị liền đại triển quyền cước nào có dễ dàng như vậy t r ư ớ c thu mua lòng người tăng lên u y vọng mới có thể cân nhắc một bước nếu không mệnh lệnh ra cạ dẹp nhà chính là một tờ giấy lộn cho dù tốt ý nghị cũng là hợp lý về phần cụ thể nên làm như thế nào không cần đến đại màa chỉ điểm đến lúc đó tự nhiên liền biết đại màa mặc dù xem trọng đồng thời duy trì gà ạ dạ thượng vị nhưng bản nhân lợi ích chưa hẳn cùng cả dẹp hoàn toàn nhất trí là người ủng hộ mà không phải phụ thuộc đây là đại màa đối với mình định vị chương ba trăm bảy mươi hai nói bóng nói gió chương ba trăm bảy mươi hai nói bóng nói gió làm gà dẹp đ ể ngũ lôi cuốn một trong những người được lựa chọn gà ạ dạ mọi cử động để người chú ý kết quả cùng mọi người trong dự liệu đồng dạng gà ạ dạ thắng nhưng không ngờ đến chính là thắng được gian nan như vậy người hưu tâm thông qua kết giới đem hai người quá trình chiến đấu nhìn ở trong mắt không lâu sau đó nên biết liền đều biết không phải không chiến n g dạ rất lợi hại mà là đáy maz thực sự rất c ư ờ n g đương nhiên vẫn là gà ạ dạ càng hơn một b ậ c bình thường n g dạ ngay cả đáy maz đợt thứ nhất không thèm nói đạo lý không trung lao xuống bắn phá đều không chịu nổi chớ đừng nói chi là tại mấy ngàn mét không trung bị ném tới nếu như không phải một đôi s ủ cả cụ lực lượng ngăn cản đáy maz chung kết kỹ năng gà ạ dạ kém một chút liền l à t h u y ề n mặc dù là dùng r a nó bất ngờ chiến thuật đánh gà ạ dạ một trở tay không kịp nhưng có thể bắt lấy gà ạ dạ sơ hở cũng không phải bình thường người có thể làm được mặt khác gã á giả chật như nem khối năng lực phòng ngự cùng tính bền dẻo chắc tuyệt phản kích cũng cho mọi người ấn tượng khắc sâu ca thực lực có điểm này mọi người lòng dạ biết rõ liền nhìn tiếp xuống mấy tháng phát triển thả tay xuống bên trong báo cáo fui trầm mặc không nói xả t e có chút lo lắng nhưng lại không biết nên nói cái gì bất thiện luôn từ nữ chú nhìn mạ cụ đứng ở một bên chờ lấy fui phân phó thân là trước đội vạ cụ dạ đệ tử tự nhiên liền cùng bạ kỳ những người kia không hợp nhau truyền đạo học nghề sư phó bị dạ xả bán đây là khó mà xóa bỏ thù hận bất quá trời sinh tính ổn trọng mạ cụ những năm này đồng thời không có tìm gà ạ dạ phiền p h ứ c chỉ là rất ít cùng bạ kỳ mấy người tới hướng vẹn vẹn duy trì lấy giải quyết việc chung thái độ làm xù nạ gà cụ khó được tinh thông phong ấn thuật nhìn mạ cụ thường xuyên làm phòng ngừa một đôi dị nụ dị kỳ mất khống chế thủ hộ giá xuất hiện không có đối gà ạ dạ nhìn với con mắt khác lấy đại cục làm trọng đánh giá mạ cụ là làm nổi những năm này tiếp nhận fui không ít tân huệ mạ cụ cũng mười phần hy vọng tôn kính tiền bối có thể trở thành ca dép nhưng từ trước mắt tình huống đến xem tựa hồ duy trì g ạ dạ tiếng hô cũng không yếu truy cứu nguyên do bản thân trục xuất tại bắc cảnh pháo đài nhiều năm như vậy không ở trong thôn xuất hiện fui、e. e. lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước cho dù trở về hơn mấy tháng thời gian thu nạp bộ hạ cũ xuống ý đồ vẫn không có hoàn toàn thành công bây giờ người trẻ tuổi thật sự là lợi hại fui、e. e. có chút tán tưởng h nói trải qua hai lần nhận giới đại chiến lao t h i ê n bối không phải là chưa từng thấy qua thiên phú dị bầm đồng bạn xu nạ gạ cù mấy chục năm lịch sử gạ ạ dạ cùng đái m ạ dạng này người trẻ tuổi cũng tuyệt đối xứng đáng siêu q u ầ n bà t ù y đánh giá nếu như bọn hắn có thể hai năm trước bộc lộ tài năng làng nói không chừng liền sẽ không lựa chọn mạo hiểm gia nhập cố nộ hạ sụp đổ kế hoạch có muốn hay không ta đi cùng đái mạt nhiều câu thông một chút. để hắn cùng không chiến bộ đội đứng tại chúng ta bên này sa r thử e s t t h a m dò đề nghị hơn nửa năm này thời gian đến fu ei đối đại maz coi trọng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cùng đại maz tư giao rất tốt sa r t e s cũng có chút thưởng thức cái này trẻ tuổi hậu bối nếu như không có fu ei hết sức ủng hộ không chiến bộ đội tổ kiến chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy đại maz là cái có ơn tất báo người bởi vì trẻ tuổi thậm chí còn có chút hành động theo cảm tính hắn có khuynh hướng gạ hát ra cũng không phải là bởi vì quan hệ thân sơ mà là có khác nguyên do fu ei lắc đầu b á c bỏ xạ tê xì kiến được chứng kiến rất nhiều fui đối với mình nhìn người ánh mắt vẫn có chút tự gắp năm ấy để bạn tuổi trẻ tài tuấn bây giờ phần lớn đều trưởng thành là làng chủ cột v ứ t vàng với lại mấu chốt của vấn đề không tại đáy mà cùng không chiến bộ đội ủng hộ hay không nếu như chỉ nhìn danh vọng fui không thể nghi ngờ là chiếm cư ưu thế tuyệt đối thêm một cái mới tổ kiến n ỉ dạ bộ đội duy trì cũng không được giải quyết dứt khoát tác dụng nếu như phổ thông n ỉ dạ duy trì có thể làm cho fui thừa vị năm ấy cạnh tranh cạ dẹp đệ tứ liền sẽ không thua với ra xạ gà dạ cùng fui mỗi người mỗi vẻ ưu điểm và khuyết điểm đều hết sức rõ ràng chia rô ý kiến của trưởng lão cực kỳ trọng yếu nếu có chúng vọng sở quy nhân tuyển chia rô đ o á n chừng cũng sẽ không nhiều sự tình nhưng dù ai cũng không cách nào lực gáp quần hùng thượng vị thời điểm ẩn lui các tiền bối chính là mấu chốt nhằm vào gạ dạ trên thực lực chất vấn đã không có tất yếu từ hắn phải chăng có ba mươi chín cả ba mươi chín chấp chính năng lực bắt đầu quá khứ h ắ c lịch sử là hắn không cách nào tránh đi nhược điểm xù nạ gạ cụ không cần một cái việc xấu loang lộ kz sa tes cùng mạ cụ gật đầu đồng ý fvui phán đoán hết sức nỗ lực thực tế không được kéo dài một chút thời gian nhìn có thể hay không có chuyện cơ nếu là phát sinh gạ ạ dạ phạm phải sai lầm lớn d ẹ mờ kỳ xa dạng này tuyến hai người hậu tuyển lập xuống đại công thậm chí trẻ tuổi đáy m à thực lực đột phi manh t i ế n xử lý nham nhẫn đại tướng ạ cà sú chia hoặc là giết chết làng cựu nhân nọ rộ x i maz nhất cử thượng vị cũng là có khả năng lấy kéo đợi biến a sa t ệ t không khỏi tự lẩm bẩm nhớ tới một chút cái gì đại maz từng theo ta nói qua phía bắc chiến sự chấm dứt về sau hy vọng có thể xuôi nam phát triển hải cương thác hải ép ui x ứ sở có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm chúng ta thế nhưng là báo cắt tri quốc lý dạ trên biện chiến đấu mười phần bất lợi to lớn phong quốc liền không có mấy cái có thủy đ ộ n thiên phú nỉ dạ môi trường tự nhiên sàng chọn tạo nên bây giờ s ù nạ g ạ c ủ tinh thông thủy đ ộ n nỉ dạ hoặc là tầm thường vô vi hoặc là rời đi phong quốc cũng liền nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nói lên cụ thể ta cũng không biết rõ satis cũng liền thuận miệng nói không biết có phải hay không là hữu dụng dạng này a sau khi suy nghĩ một chút ép vú ý phân phó nói ngươi tìm cơ hội cùng đại mà nói chuyện hắn đến cùng muốn làm gì cái này nhìn như tùy tiện người trẻ tuổi ý nghĩ trong lòng không ít ngay một chút cũng không sao trở lại bắc cảnh pháo đài đại mà cùng gạ dạ bị rất nhiều người nhìn thấy bây giờ đã trở thành đái mạt bảng hiệu khôi lội u linh vừa xuất hiện liền bị đóng giữ nhị dạ phát hiện trên thân rõ ràng có tổn thương hai người xuất hiện thời điểm còn có người hoài nghi có phải là gặp được cường địch pháo đài trung tâm trong bệnh viện g ã ạ dạ xem ra càng thêm chật vật ngoại thương nhìn như nghiêm trọng kỳ thật cũng không nguy hiểm bị chấn thương tạng p h ủ ngược lại càng cần hơn thời gian tới điều dưỡng nhìn như có tinh thần đại mạt thể nội không có dọn dẹp sạch sẽ hạt cắt cần lấy ra có chút thậm chí cần giải phẫu mở ra thịt thanh tẩy xương cốt mới có thể hoàn toàn tiêu trừ hai hoàng ẩm cũng may bây giờ đái m ạ dưới trướng có ơ mẹ nọ nó am hiểu chữa bệnh thủy độn nước mũi thuật thật là tốt khử thuật rõ ràng thương binh chỗ cắt m i ệ n g đương nhiên cũng không đáng kể chỉ là ở mẹ nọ thi thuật trị liệu thời điểm thực tế là quá đau nhìn không được nghe răng trận mắt hít vào khí lạnh m ạ i mà dứt có chắc băng vải về sau không có mặc lì náo lót hất lên rộng rãi thoải mái dễ chịu trường bảo liền đi ra ngoài như thế nóng bức thời tiết nham nhẫn cũng không nghĩ xuôi nam đánh trận nếu như không có ngoài ý muốn trong vòng mấy tháng có lẽ không ai quái dày mình tu hành chương ba trăm bảy mươi ba quyết định chương ba trăm bảy mươi ba quyết định s ù nạ gạ cũ c ù n g cổ n ổ hạ liên quan tới cánh trang giáp mua sắm hiệp nghị cùng người thao túng huấn luyện kế hoạch rốt cục bị quyết định số lượng không ít không rõ chân tướng xa nhận nhóm có chút tức giận bất bình nhưng thấp cổ bé họng cũng không thay đổi được cái gì mấy tên chủ trương găng sức thực hiện thôi động hai thôn đạt thành hợp tác các trường lao tiếp nhận không ít chỉ trích nhất là fui -E -E, tranh cử cạ dẹp đệ ngũ thời khắc mấu chốt tham dự nhạy cảm như vậy sự tình thực tế có chút khó có thể lý giải được mấy tên đắc lực thuộc hạ cũng khuyên bảo cố chấp fui -E -E、hơi né tránh để người đại diện quản lý những vật này l ê tốt bất đắc dĩ trong lòng hơi có chút bệnh thích sạch m ộ .E. .E. thực cái k ô n đảm sự cầu thị nói chứ lớn tuổi một điểm thực lực lợi kém fui xác .E. thực tương đương có lãnh đạo tài năng năm ấy giả xạ nếu không có trịa rộ duy trì cũng không có khả năng gọn gàng chen rơi hắn ngồi vững cả dẹp đệ tứ vị trí so sánh lưới thụ một chút vết thương nhỏ gà ả dạ còn tại bắc cảnh pháo đài s u á t tư lịch một bước một cái dấu chân cố gắng xoay chuyển mình tại người khác trong suy nghĩ không chịu nổi ấn tượng tạm thời đem việc v ặ t không hề để tâm đại m ạ n ngẫu nhiên đi chấp hành điều tra nhiệm vụ bên ngoài còn dành thời gian về một chuyến làng vì không chiến bộ đội người mới tuyển chọn sân ga có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm rất nhiều chuyện không cần đái mà g ữ lại phụng tất tự mình làm thời khắc mấu chốt chủ trì đại cục liền đủ vốn chỉ muốn có thể có thời gian đi thêm nhìn xem tệ á di kết quả nghe nói nàng bây giờ không tại xù nạ gà cụ từ khi gia nhập quân dự bị đảm nhiệm cán bộ về sau bận rộn tệ á di ít có thanh nhàn thời điểm t ừ đại lượng học tập thi rất tân sinh cùng bộ phận không tốt quản giáo giờ nhìn đau đầu tạo thành tuyến hai nì ra bộ đội chỉ là lâm thời biên chế hậu kỳ khẳng định sẽ bị chia rẽ người hợp lệ sắp xếp vào những ngành khác thực tế không cách nào cứu vãn gia hòa sẽ bị đào thải t i n h tình không thế nào tốt tệ á gì khoảng thời gian này sắc thực lưu cho bộ hạ ấn tượng rất sâu sắc siêu bạo lực tam tinh p h i ế n cùng mánh liệt phong độn để không ít mong muốn trộm gian dùng mánh lưới gia hòa chịu nhiều đau khổ so sánh với đậm thủ giáo hấn bộ hạ tác phong tệ á gì sẽ phải trực tiếp nhiều đương nhiên đây cũng không phải đai mà đột nhiên trở nên như từ tiếng xấu bên ngoài x í c chi cát bụi bản thân lực ý hiếp là đủ c h ấ n trụ những cái k i a không bao nhiêu kiến thức tiểu hải tử tạ ệ gì mặc dù là t r ư ớ c c ả d ẹ p trưởng nữ đến cùng không bằng đ á i mà từ nhỏ hiện hách hùng danh mong muốn để bộ hạ nghe theo chỉ huy thích hợp tới một điểm thiện ý thúc giục vẫn rất có tất yếu làng tựa hồ ý thức được nị dạ mở rộng về sau trung cấp nị dạ khan hiếm q u ẫ n cảnh thực tế là quá khó chịu thế là rất h ả o phóng đem số ít biểu hiện hữu dị g i ờ nhìn đề bạt tấn thăng làm c h ú nhìn đương nhiên cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hoạch được tấn thăng tư cách dồn cùng ở mẹ nó bởi vì đặc thù mới có thể có đến chiếu cố xem thì không có vận khí tốt như、vậy. nị dạ tấn thăng đương nhiên là chuyện tốt nhất là không có chút nghìn khảo thí hiện tại thu hoạch được đặc biệt để bạn càng là đáng giá ăn mừng đại maz cũng muốn mượn cớ mời tệ ạ gì không nghĩ tới thế mà bị phái đi cổ nỗ hạ mang theo năm nay nị dạ trường học mấy tên tốt nghiệp chuẩn bị chấp hành hai thôn lẫn nhau phái học sinh trao đổi nhiệm vụ non nửa năm tệ ạ gì không đến mức thời khắc cần ngưng lại cổ nỗ hạ hộ tống nhiệm vụ bên ngoài có lẽ rất nhanh liền biết trở về nhưng đã bày ra chuyện thiền thoái như vậy khẳng định nhất thời bán hội là không d à n Vừa vậy, nghĩ tới phát sinh biến cố như phát tới Đại cố một a tham gia vừa an. lập liện lo làm tức tâm tình không tốt, không mặt, tuyển bất tưởng tự bất tình. sắc cách Còn cái đám mình mãn gì không không người rằng người vui dầu dĩ sơ sợ sự để để tuần sau không chiến bộ đội kết thúc lần này bắc cảnh pháo đài nhiệm vụ trở lại s u nạ gạ cụ đại mã mới được cho biết cổ nộ hạ cùng s u nạ gạ cụ liên quan tới cánh trang giáp mua hiệp nghị tình huống cụ thể 18 cố cánh chuẩn cánh giáp giáp trang bản, tiến bản trang tiêu dai bộ vụ bởi vì cánh trang giáp chế tạo đồng thời không có nhanh như vậy cho nên c ổ nổ hạ biết trước điều động năm người tới huấn luyện đợi song phương chuẩn bị đầy đủ về sau lại toàn diện trải rộng ra mặt khác mỗi một tên điều khiển huấn luyện phí tổn cố định vì cánh trang giáp giá cả một phần ba ước định một năm bảo hành sửa chữa vượt qua thời gian hạn chế lại hư hao phí sửa chữa tự gánh vác nhìn thấy giao dịch kim c h á n đằng sau liên tiếp số không đại mạng cũng không thể không cảm khái kẻ có tiền chính là hào khí khó trách trong thôn cao tầng lại thế nào không lớn cũng phải thúc đẩy lần giao dịch này tiếp nhận một chút ấu danh đều sẽ không tiếc tổng cộng hai mươi mốt cỗ cánh trăng giáp trong làng không có người biết một n g ụ m n vắn ư ớ t đại m a d n g công xưởng mở ra mấu chốt linh bộ kiện chế tạo kỹ thuật cùng hiệp trợ người thao túng huấn luyện điều kiện cũng chỉ cầm tới không đến một phần ba lợi ích còn lại bị có thực lực có kỹ thuật thế lực chia cắt dù vậy đại mads cũng hết sức hài lòng dạng này đại bánh gà tổ không ai có thể ăn một mình thấy tốt thì lấy miễn cho đắc tội quá nhiều người tương đối tốt đương nhiên ở trong đó cũng không phải không có vấn đề bởi vì cỗ nổ hạ đơn đặt hàng cùng huấn luyện kế hoạch để xù nạ gà cụ không chiến bộ đội khuyết trương chiêu cũng không thể không chậm dần bước chân đã chế tạo nghiệm thu chuẩn bị liệt trang không thể không phân phối cho cổ n ổ hạ đi đầu sử dụng bởi vì cánh trang giáp người thao túng tuyển chọn cũng không phải là rất thuận lợi cho nên làm như vậy ảnh hưởng cũng không phải rất lớn đại maz cũng không có tại những chuyện nhỏ nhặt này thiết chí chướng lại sảng khoái đem đã bỏ vào trong túi cánh trang giáp ngược lại cần đại maz chú ý là như thế nào để cổ n ổ hạ nghỉ giả mau chóng học được thao túng cánh trang giáp hoàn thành hiệp nghị thu hồi số dư miễn cho thời gian kéo quá dài phức tạp cụ thể áp dụng không nhất định cần đại maz quen thuộc mỗi một cái trình tự dồn cùng sen đã có thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ mười ba tên tân tấn g i n h ì n cũng là rất tốt kiểu mẫu hai ngày sau đó, cùng chung... ô Tô nộ nỉn mang nỉn ban áp tải một nhóm lớn hạ theo thứ xạ Mạ, dụ tải một vật tư đi tới Bì À Sú giờ đi áp bọn hắn đồng hành còn có năm tên cổ nộ hạ nghỉ dạ trường học tốt nghiệp ban học sinh cùng năm danh học tập thao t u n g cánh trang giáp dở nhìn bất quá có một số việc để đái mà không thể không để ý năm tên dở nhìn bên trong ba một bộ mặt lạ hoặc không đề cập tới tới qua xù nạ gạ cụ một lần hạ dù nộ xạ cũ dạ hai cái đồng đội không tại c ô đơn chức bóng nàng bị xù nạ phái tới học tập thao t u n g cánh trang giáp thay đổi tâm tình cũng có thể lý giải còn lại một cái kia cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ có vẻ như không phải lý giải đi chương ba trăm bảy mươi b ố suy nghĩ chương ba trăm bảy mươi b ố suy nghĩ mặc dù đã là người quen nhưng mặt ngoài lễ nghi vẫn là phải duy trì thừa dịp xạ rủ tô bị hạ xù mạ cùng xạ đang thương lượng cái gì thời điểm đại m ạ giữ chặt nạ dạ xỉ ca mà giống tay áo hướng về nữ hải từ bên kia chép m i ệ n g hạ thấp giọng hỏi cụ dạ mạ dạ cụ mọ là tới làm gì dựa theo hiệp nghị đến đây học tập thao túng cánh trang giáp nạ dạ xì ca mát mặc không đổi sắc lười biếng hồi đáp nàng đại mad không khỏi trong lòng giật mình đây không phải đùa giỡn hay sao lấy loại kia tình trạng cơ thể có thể làm lên nị dạ cũng không tệ phi hành thế nhưng là rất vất vả bây giờ không phải là nị dạ học song thao túng cánh trang giáp chính là nạ dạ xì ca mát nhàm chán ngáp một cái nhưng không có việc gì nói ngươi vẫn là n g ấ m lại làm như thế nào để nàng quá quan tương đối tốt lần này không có cơi lạc đà phong nhỏ định lấy bao cắt đi bộ đi tới s u nạ gạ cụ nói thực ra ta đều cảm thấy có chút ngoài ý mới lời nói này không phải để xích chi cắt bụi đại gia làm khó nha lúc nào bình yên vô sự từ cổ nổ hạ đi đến su nạ gạ cụ cũng đáng được khen ngợi rồi quý thôn hồ ca đệ ngũ liền không có đưa ra dị nghị đây chính là một số tiền lớn không có gì ngoài ý m u ố n cụ dạ mạ dạ c ụ mò khẳng định là học không được đến lúc đó làm sao nắm lô mũi nhận cụ dạ mạ dạ c ụ mò nỉ g h dạ thân phận thật vất vả cùng tệ hạ d ì quan hệ có chút cải thiện nếu như bị ấn lên một cái bổ chân bêu danh coi như h ỏ n g bét một thế anh danh không thể bị ở nơi này tiền nạ dạ xỉ ca ma d ự n hầu nghe đến chuyện gì một người d ơ lên còn buồn ngủ mí mắt kìm nén một cô danh manh ý cười nói tại cô nô hạ có thế lực nhất chính là hì gạ gia tộc d a n h nhất về kinh thương chính là nạ dạ gia tộc nhưng là g i a cổ nô hạ chúng ta nạ dạ gia tộc cũng so ra kem cụ dạ mạ gia tộc h ả o phú minh bạch lại không phải cái gì không thể dàn xếp vấn đề nguyên tắc chỉ cần cho đủ tiền liền không có không làm được sự tính x ú nạ gạ cụ có thể vì tiền đem cánh trang giáp bán cho cổ nô hạ d ú nạ đem một cái danh n lạch bán cho xuất thủ xa xỉ cụ dạ mạ gia tộc cũng không có gì quá kỳ quái không phải liền làm ộ t cái ni dạ danh ngạch sao dù nạ không phải không nỡ rất nhiều còn không bằng cụ dạ mạ dạ c ụ mò tiểu hải cuối cùng còn không phải được trao tặng nghỉ dạ tư cách ư ù dù mạ ký nạ dù t ổ tại tốt nghiệp trong cuộc thi ngay cả phân thân thuật đều dùng không tốt như thường quá quan về phần nói ra nó bất ngờ dùng cấm thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật đánh thắng mỹ dù kỳ cái này có cái gì có thể nói k h o á c cụ dạ mạ dạ c ụ mò chỉ cần nguyện ý có thể sử dụng viễn thuật đem tuyệt đại bộ phận cổ nổ hạ t r ừ n g đùa bỡn trong lòng bàn tay cụ dạ mạ dạ cù mò cùng n h ỉ dạ ở giữa thiếu chính là một cái để người không lời nào để nói lấy cớ dù sao cụ dạ mạ dạ t ổ g hỏng bét thể chất quá nổi danh, nửa đường yên lặng nguyên do rất nhiều người đều nghe nói một điểm mong muốn quan minh chính đại cho cụ dạ mạ dạ c ụ mò giơ nhìn tư cách học được thao túng cánh t r a n g giáp chính là cơ hội tốt vô cùng thế nhưng là đại mà có thể làm sao suy yếu thể chất là trời sinh vô cùng có khả năng cùng cụ dạ mạ dạ c ụ mò huyết kế giới hạn móc đ ố i vì cường đại tinh thần lực vượt qua tiếp nhận cực hạn trái lại áp chế lực lượng của thân thể nếu như có thể giống như đại mà dự, bắt được một con dẹt trắng phân thân trường kỳ cụ thể dựa vào đại lượng sinh mệnh năng lượng tẩm bổ thân thể năm rộng tháng dài nói không chừng còn có chuyện cơ lấy cụ già mạ dạ cụ mò u y ễ n thuật năng lực bắt lấy một con d ẹ t trắng phân thân vấn đề không lớn thế nhưng là d ẹ t trắng phân thân loại vật này nơi nào là muốn chạm bên trên liền có thể đụng tới tựa hồ phát giác được đại mà d á n h mắt đang cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ nhỏ giọng nói chuyện cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn về phía đại mà d lộ ra vẻ tươi cười cơ cơ tay ngỏ ý c h à o phiền phức a đại mà g ạ t ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ thở dài hỏi ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì nếu là không dạy nổi cụ g i mạ dạ cụ mò các ngươi cổ nộ hạ có phải hay không biết trừ số dư có khả năng xem nào nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa nói chuyện chính là chán ghét như vậy đại m a g i ế t miệng tạm thời đem những n à y bực mình sự tình để ở một bên đại maz tiếp tục hỏi người có phải hay không có khác nhiệm vụ cần tại s ù nạ gạ c ụ chờ lâu một hồi không có ngày mai liền trở về vì cái gì hỏi như vậy các ngươi nghỉ dạ trường học học sinh xa xôi đến bên này bị chi địa không nên có tiền b ồ i tới chiếu k h á n một chút còn có học tập thao túng cánh trang giáp năm người không có khả năng cứ như vậy vứt cho s ù nạ gạ c ụ a có vấn đề gì đều đã là lý giả đường xá xa xôi có thể sẽ có hung hiểm hộ tống một chút là được trở về thời điểm tự nhiên sẽ có người tới đón trở về về phần học tập thao túng cánh trang giáp ước định kỳ hạt đến sẽ có người tới n g h i ệ p thu nếu là không học cách theo điều khoản trừ tiền rõ ràng có vấn đề sao á c h không có vấn đề ta liền tùy tiện hỏi một chút cũng không biết tệ hạ gì biết tại cổ nộ hạ đợi bao lâu nếu là tệ hạ gì trở về về sau nạ dạ x ỉ ca ma lại trở về trình liền tốt hoàn mỹ tránh đi giữa hai người không có bất luận cái gì gặp nhau nếu không đi hỏi một chút bạc kỳ tệ hạ g lĩnh nhiệm vụ tường tình nhìn cái gì thời điểm có thể trở về tựa hồ có chút không ổn quá mức quan tâm tệ hạ g hành tung có chút không đúng lúc tìm hiểu người khác nhiệm vụ chi tiết cũng mười phần kháng nghi. đại màn nhìn một chút dâu quay n ó n x a d ụ t ô b i à s u m ạ làm dẫn đội nhìn vẫn là hợp cách cô nô h a đại tân sinh mười hai nì ra bên trong ạ ki mi chia n ạ dạ dạ m ạ n ạ ca là thập phần thành thục tổ hợp cho nên thứ mười ban là nhất ổn định một tiểu đội cho dù n ạ dạ x ỉ ca m à dẫn đầu trở thành nhìn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng nếu như muốn để thứ mười ban lưu lại ạ ki mi chia c ổ g ì cùng dạ m ạ n ạ ca y n ổ cũng nhất định phải cùng một chỗ như vậy căn bản là tìm không thấy có sức thuyết phục lý do được rồi đi một bước nhìn một bước y không có ràng buộc tệ hạ gì cùng nạ dạ xỉ ca m à có lẽ không bao nhiêu gặp nhau mới đúng đầu tiên muốn đuối mình có lòng tin đại m à miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm yên lặng cho mình động viên nếu như lấy hiện tại tình trạng đều bại bởi nạ dạ xỉ ca mãs đại m à không thể không hoài nghi có phải là có cái gì ngoại lực đang gây sóng gió mặc dù sớm đã hạ quyết tâm mình muốn rộng rãi một điểm cũng trong trí nhớ phát triển một trời một v ự c hiện tại thực tế nghĩ không ra có cái gì chỗ sơ xuất nhưng sự đáo lâm đầu vẫn là không nhịn được có chút nóng này uy ngươi làm sao vậy thân thể không thoải mái đại m ã ngay tại suy nghĩ cái gì thời điểm một bên nạ dạ xỉ cả m à d s dùng tuổi trọ thọc đại mads cánh tay cấp trên của ngươi gọi ngươi phát cái gì nốc ờ lấy lại tinh thần đại mads n g ằ n đầu đã nhìn thấy xà mỉm cười hướng mình ra hiệu thu thập xong tâm tình đại mads nhìn xem ngồi đối diện nhau trên mặt bàn đặt vào một phần đóng mấy phần mục đỏ văn kiện đã hoàn thành rồi liền đợi đến ngươi ký tên in dấu tay xà đem văn kiện chuyển cái phương hướng để đại mads thấy rõ ràng phía trên nội dung chủ yếu nền tảng kỹ thuật tổng cố vẫn vừa xem đằng sau vẫn là châm không đại m a ký tên về sau song phương trao đổi văn kiện hiệp nghị liền chính thức có hiệu lực Chương được mời chương ba trăm bảy mươi lăm được mời lý giả thế giới không có quá nhiều lễ nghi phiền phức mua hiệp nghị chính thức có hiệu lực tiền đặt có khoản tới sổ xù nạ gạ cụ lập tức đem năm c ố cánh trang giáp giao phó đồng thời mở ra kỳ thứ nhất huấn luyện kế hoạch c ô n ổ hạ giờ nhìn thứ mười ban không hề dừng lại một chút nào sáng sớm hôm sau liền rời đi xù nạ gạ cụ để mong muốn làm chút gì đại mà d g đ à n h phải cứ thế từ bỏ đám đầu tiên huấn luyện c ô n ổ hạ lý dạ, trừ vàng t h a o lẫn lộn cụ g i mạ g i cụ mò cái khác đều là có lai lịch ngay tại trong tu hành hổ xù nạ đệ tử hạ dù nộ xạ cụ g i chưa kể tới ba người còn lại đều là thanh danh công hiện gia tộc bí thuật mười phần có đặc sắc nghi dạ tộc tử đệ tựa hồ vì cân bằng làng lực lượng so sánh trừ hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng cụ dạ mạ dạ cùng họ cổ n ổ hạ đại nghi dạ tộc cùng cao tầng tử đệ đều không tại nhóm đầu tiên học viên trong danh sách về phần trong đó có hay không ám bộ hoặc là rút nghi dạ đại m ạ d g cũng không phải là rất để ý xa nhẫn không phải cổ n ổ hạ đ ị c h nhân hai đại nghi dạ thôn chỉ ở một số nhỏ lĩnh vực có cạnh tranh quan hệ trừ cái đó ra xung đột cấp ít sau đó mấy năm chính là su nạ gạ cụ cùng cổ nộ hạ khó được thời kỳ trăng mật dưới mặt bàn tranh đấu không thể tránh né nhưng chắc chắn sẽ không vạch mặt mặt ngoài hòa hợp vẫn là phải duy trì quan sát đại cục đại mại để ở mẹ nọ cùng tỉ mỉ tuyển chọn ba tên su nạ gạ cụ dợn nhìn cùng năm tên cổ nổ hạ nghị dạ cùng một chỗ tiếp nhận xen cùng dồn huấn luyện có thành công kinh nghiệm lần nữa lần nữa tới qua liền thuận lợi nhiều liên lý luận học tập tới nói hạ dù nổ xạ cụ dạ ưu thế xác thực rõ ràng cao hơn một mạng lớn cụ dạ mạ dạ cụ nọ còn có thể từ tiểu mời lậu giáo bồi dưỡng cơ sở xác thực rất vững chắc để đại mại dạ cụ nọ còn có thể từ thế mà là cái từ đầu đến đôi u học t ậ n bã đ ừ n g tưởng rằng mọc ra một t r ư ờ n g tài trí chí mặt chính là văn học thiếu nữ nhìn như có khí chẳng chuẩn cán bộ tại số luận bao nhiêu cùng cơ học phương diện thực tế không có thiên phú gì cho dù s e n thỉnh thoảng cho nàng t h i ê n v ị học bụ vẫn là tốc độ học tập chậm nhất một cái kia cố gắng không nhất định có hồi báo đại mà xem như nhìn thấy ví dụ sống sờ sờ nguyên lai tưởng rằng ở mẹ nọ chính là cái có chút l á o người tốt nữ n ý giả thế mà còn có dạng này để người thở dài n h ụ ợ c điểm cũng may những ngày việc v ậ t không cần đến đài mà tự mình giải quyết để bộ hạ đau đầu là được để đài mà cảm thấy khó giải quyết chính là cụ già mạ dạ c ụ mỏ kia thân thể yếu đ ố i còn ở vào trưởng thành kỳ tiểu cô nương theo thời gian trôi qua thân thể cũng có trưởng thành thể lực so với ban đầu tốt hơn nhiều nhưng cải thiện trình độ là lấy người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc cùng nhị dạ còn kém một mạng lớn người thân thể là cực kỳ tinh vi vận chuyển máy móc cho dù muốn để cao tố chất cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm đến dép trắng phân thân phụ thể cung cấp đại lượng sinh mệnh năng lượng là có thể tăng mạnh cụ g i mạ dạ cù mỏ thể chất nhưng cái này cần thời gian tới chậm rãi tiêu hóa thành quả lập tức liền muốn tiến hành huấn luyện phi hành dùng phương pháp gì có thể ngắn hạn để cao tố chất thân thể chú ấn tiên nhân hình thức ngược lại là có thể hoặc là cấy ghép sẻn dù hạt h ì ra mạ tế bảo nói không c h ừ n g hữu dụng đáng tiếc đều không thực tế theo lý luận cơ sở học tập tiến độ chậm rãi đẩy tới đại mạng cũng không thể không cân nhắc hiện thực vấn đề nếu như cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không cách nào học được thao túng cánh trăng giáp đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức c ố nộ hạ không cách nào đền bù cụ dạ mạ ra tập thể chất thiếu hụt xù nạ gạ cụ tỷ lệ lớn cũng không có cách nào người biết chuyện đối này đều không có quá nhiều chờ mong bất、quá. nhìn xem cụ già mạ dạ c ụ mỏ mỗi đêm kiên trì rèn luyện tân ảnh đại ma cảm giác có chút hổ thẹn giúp mình không ít việc tiểu cô đương vì mộng tưởng mà cố gắng kết quả là không thu hoạch được gì còn có thể trở thành người khác trò cười tựa hồ quá tàn nhẫn một điểm mong muốn trong ngắn hạn tăng mạnh cụ già mạ dạ c ụ mỏ tố chất thân thể là không có cách nào những cái kia tác dụng phụ cực lớn thân thể cải tạo cùng cấm thuật không đề cập tới cũng được tự thân đào lẻn đã tới không kịp chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực một tuần tập trung học tập thỉnh thoảng đại mạc mời cụ già mạ dạ cù mò tới nhà làm khách lần đầu tiến vào trẻ tuổi độc thân nam nị dạ trung cư tiểu cô nương kỳ quái đánh giá trong phòng đơn giản có chút quá mức bày biện con tưởng rằng ngươi kiêu ngạo như vậy người trong nhà biết càng thêm xa hoa một điểm ngươi nói thẳng nhà giàu mới nổi bản sắc là được ta chịu được nói thực ra cùng những ngày không thiếu tiền nhà giàu nữ liên hệ có đôi khi thực sự rất đà kích lòng tự trọng sẽ đại tiểu thư tệ gì đều là người h thế, cho ư dù Đái Mà bây、so、h lặng lặng trà này n g cố không phải một bộ a nhất là cái kia cụ già mạ dạ cụ mò chỉ vào vàng nhạt mẫu lót tím nhạt vân vân trên trà rõ ràng cùng cái khác không giống nói đến rất hạng súc kỳ thật bản ý là chỉ rõ ràng phổ thông đồ uống trà bên trong trà trộn vào một con hàng cao đẳng quá trói mắt đại ma nụ cười trên mặt trì trệ có chút mất tự nhiên á p kia là một cái thường xuyên đến b á i phòng bằng hữu lưu lại trong nhà của ta người khác dùng qua nàng không quen cho nên tự mang c h é n t r à tới tới lui lui n g ạ i phiền phước liền để ở chỗ này lấy đại ma tô dưỡng thực tế không phân do những cái kia giá tiền quý đến không hợp thói thường xa xỉ phẩm đồ uống trà đến cùng có ưu điểm gì giá trị nhiều tiền như vậy trước kia cung cấp xã đại tiểu thư chuyên dụng c h é n t r à luyện tập thao túng tự nhiên năng lượng không cẩn thận mất khống chế đồ dùng trong nhà bị hư hao không ít dễ nát đồ uống trà cũng không thể may mắn thoát khỏi vừa mua t r a n trả s â a đại tiểu thư không có một cái để mắt thế là từ s ắ t vách nhà mình cầm một cái ngưỡng mộ trong lòng đặt ở đại m ạ bên này bình thường người cũng liền có thể nhìn ra cái nào càng đẹp mắt một chút chỉ có cụ già mạ dạ cụ mò loại này phú gia thiên kim mới có thể hiểu cái này một con chén t r à giá tiền có thể cung cấp người bình thường non nửa năm chi tiêu nữ dùng trà chén thường xuyên đến thăm người bạn kia là nữ a chẳng lẽ là tệ a gì không phải đại m ạ kinh ngạc hỏi chén t r à cũng chia nam nữ ngươi còn rất được hoan g h ê n nha cụ g i mạ dạ cụ mò thật sâu nhìn đại m ạ một chút nam dùng trà chén cùng nữ dùng trà chén đồng thời không có minh sát phân chia bất quá giới tính khác biệt yêu thích khuynh hướng vẫn là rất rõ ràng tựa như nam h à i thích múa đao làm kiếm nữ h à i thích xem hoa điệu phong nguyện ta hoàn toàn nhìn không ra vì sao lại có đủ đại không phải ngẫu nhìn như vậy như bất cận nhân tình thực tế rất có đạo lý lời lẽ trí lý khác biệt giai tầng nhận giáo dục thường ngày tiếp xúc sự vật thẩm mỹ quan nghệ thuật tu dưỡng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc sinh hoạt hàng ngày tìm không thấy cộng đồng chủ đề mong muốn lâu dài ở chung sung dưới cần vượt qua khó khăn rèn luyện vấn đề nhiều lắm chương ba trăm bảy mươi sáu gia tộc truyền thừa chương ba trăm bảy mươi sáu gia tộc truyền thừa đương nhiên nghị giả có một chút chỗ tốt chính là thực lực có thể ở mức độ rất lớn san bằng t r ê n lệch siêu p h à m vĩ lực quy về tự thân cường giả có thể không nhìn ra i tầng g i ả n buộc kẻ yếu cũng có tiến tới thông đạo cho dù rất hẹp hòi nhưng đến cùng vẫn là cho tầng dưới chót nghị giả một tia hy vọng c ô nộ t hạ dốc đ y su nạ gà cù xì giả đều là điển hình bất quá lần này đãi mạt mời cụ ra mạ dạ c ụ mỏ tới làm khách cũng không phải vì thảo luận xã hội vấn đề tại nhà mình mời cô gái trẻ tuổi liền không sợ tệ ạ gì hiểu lầm tệ ạ gì không tại ra ngoài làm nhiệm vụ bên trong sau lưng hái hoa ngắt có không phải càng làm cho người ta hoài nghi sao thân thẳng không sợ bóng nghiêng ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm cái này có thể khó nói cù dạ mạ dạ cù mò hé miệng cười trộm cái này chuyện xấu a nói đến là đến lòng người chịu đựng không được quá nhiều lưu nôn phi ngữ chờ tệ ạ gì trở về ta tự nhiên sẽ cùng với nàng giải thích rõ ràng có một số việc không phải giải thích liền có thể rõ ràng tham dò qua không ít lòng người tiểu cô nương minh bạch tín nhiệm làm mười phần yếu ớt đồ vật không cẩn thận liền vỡ vụn những n à y sau này hay nói đại m ạ quát quát tay nói hôm nay chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện huấn luyện sự tỉnh đại madrid chỉnh lý một chút t ì m t ừ nghiêm mặt nói tình huống thân thể của ngươi không cần ta nhiều lời ngay cả cơ bản n h ị dạ tu hành đều không kiên trì nổi càng không cần nhắc tới mười phần gian khổ cánh trang giáp thao túng huấn luyện nói đại madrid song tay kết tấn t h i t r i ể n thông linh vật triệu hồi ra một đoàn màu tím đen vật tư thịnh phóng tại pha lê dụng cụ bên trong đây là cái gì cụ dạ mạ dạ cụ m ọ r ộ i ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc n ú c n í c h bật khối sống giải thích có chút phức tạp thứ này có đơn giản tập hợp ý chí bị ta xóa đi về sau dùng tinh thần hạt giống thay thế bên trong nội trí một chút cần nói cho tình báo của ngươi ngươi dùng huyết kế giới hạn lực lượng đem nó thu phục liền biết cho dù còn không phải chính thức đi g i nhưng gia học yên tâm h nàng cũng minh bạch cái này ba loại đồ vật bất kỳ cái gì một dạng đều là bảo vật khó được khó trách bình dân xuất thân đại mads có thể lực áp một nhóm lớn t i ê n tư c h ắ c tuyện c h u y ề n thừa không tầm thường giận nhìn đưa cho ta rồi đại mads gật gật đầu xem như trước kia ngươi giúp ta đền bù vậy ta liền không khách khí nếu như là cái khác cụ dạ mạ dạ cụ mỏ còn khách khí một chút nhưng trước mắt phục hợp tế bà đoàn xác thực có khả năng trợ giúp mình lâm thời giải quyết thân thể quá mức yếu đối phiền p ư ớ c trực tiếp tăng lên tố chất thân thể quá khó nhưng có thể đường con quanh co một chút dương trường t r á n h đ o ạ n chính là đại màa dạ tưởng tượng mạch suy nghĩ cụ dạ m ạ g i ạ t ộ c huyết k ế giới hạn thập phần cường đại lợi dụng nó bắt được tinh thần lực nhỏ yếu sinh mệnh rất dễ dàng đại màa dạ tinh thần khôi lỗi dây chính là mô phỏng theo cụ dạ mạ dạ cù m ỏ huyết k ế giới hạn thỏa hiệp sản phẩm đại mạ sẽ cụ dạ mạ dạ cù m ỏ cơ bản toàn hội tại găm nuốt lo nghĩ sợ hãi k i ự u hận các cảm xúc bên trên thậm chí so đại m à còn muốn cực đoan nhưng hôm nay cụ dạ mạ dạ cù mỏ không cần tăng cường tinh thần lực vậy sẽ chỉ tăng thêm thân thể gánh vác dựa đại màa dứ cụ dạ mạ d sau đó rót vào đại lượng tinh thần lực để nó phát triển lớn mạnh lợi cho thao túng đồng thời giảm bớt tự thân c á n h vác cánh trang giáp là sinh thể vật liệu chế nếu như không có đại mà dự chuẩn bị ở sau chỉ là phổ thông khôi lỗi trừ sớm nhất m ộ ư ơ i ba c ố vật thí nghiệm đại mà dự không có tại bất luận cái gì cánh trang giáp bên trên b ả y ra phục hợp tế bảo đoàn giao phó c ố n ổ hạ cánh trang giáp đại mà dự chắc chắn sẽ không động tay chân nhưng là cũng không ảnh hưởng người thao túng làm điểm cái khác ta không cách nào làm cho thân thể ngươi trở nên cường tráng nhưng có thể cho ngươi mình cải tạo cánh trang giáp thích ứng mình cơ hội đại mà nói như vậy cụ dạ mạ dạ cù mò thao túng cái này đoàn đặc chế phục hợp tế b à o đoàn ăn mòn cánh trăng giáp đem nó hóa thành tinh thần khôi lỗi nguyên bản cái này ăn mòn cải tạo phù hợp người thao túng tốc độ cũng không nhanh nhưng là không chịu nổi cụ dạ mạ dạ cù mò lực lượng tinh thần cường đại có thể thôi hóa ra tốc phục hợp tế b à o mọc thêm tiến hóa tương lai nhìn như cụ dạ mạ dạ cù mò tại thao túng cánh trăng giáp trên thực tế lại là cánh trăng giáp thông linh thú trở cụ dạ mạ dạ cù mò phi hành trong đó độ khó rõ ràng cái s、so、a so cái trước thì nhỏ hơn nhiều nói chắn ra chính là đãi m ạ cho cụ dạ mò mở cửa sau g a lận trả ra đại giới chỉ là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn một phần nhỏ phục hợp tế bào đoàn cảm ơn ngươi minh bạch tiền căn hậu quả cụ già mạ dạ c ụ mò từ đ ấ y lòng cảm kích nói có lẽ lần này thật có thể hành ta có thể làm cũng chỉ có những này đại mặt nói hy vọng thời gian tới k ị c đi dù vậy lấy cụ già mạ dạ c ụ mò thân thể có phải là có thể thích chứng không chúng phi hành vẫn là â n số thân thể không tốt đi máy bay sau xây máy bay chỗ nào cũng có mong muốn để cụ già mạ dạ cù mò quen thuộc không chúng tốc độ gió khí áp nhiệt độ thấp cảm giác cân bằng cùng thiếu dưỡng khí hoàn cảnh còn cần đại lượng t h í chứng huấn luyện mặc dù vẫn là rất khó nhưng đến cùng không phải không còn hy vọng mừng rỡ cù dạ mạ dạ cù mò đem phục hợp tế bào đoàn nâng ở lòng bàn tay tò mò đánh giá có được ba loại năng lực phục hợp sản phẩm có phải là kế thừa nguyên bản năng lực vô hạn sinh m ệ n h lực ăn mòn chữa trị ký sinh cải tạo tăng mạnh còn có thể dùng sao trên lý luận còn tại nhưng bởi vì không có hạch tâm chủ thể năng lực thoái hóa nghiêm trọng có lẽ tương lai có thể khôi phục nhưng bây giờ ba loại năng lực đều không cường chỉ cần không lượng lớn rút ra sinh mệnh lực những này phục hợp tế bào đoàn liền sẽ không tử vong cho dù đại lượng bị tiêu diệt cũng có thể phục hồi từ từ ủ cổn tế bào ăn mòn cấp đoạt năng lực bảo tồn hoàn hảo nhất nhưng làm ấ t đi tố hình năng lực không quá ổn định địa bán ngu đặc tính ký sinh năng lực vẫn còn cường hóa vĩnh sinh đã làm không được vì cái gì đại mà dứt không muốn lấy hướng nhân loại trên thân cây ghép lại o này tế bào nhìn như rất có tiềm lực nhưng đến cùng còn có p h o n g hiểm nếu như mất khống chế biến thành quái vật liền học bét cho nên đại mà dứt khoát đem nó xem như tinh thần hóa thân tốt nhất vật dẫn đến sử dụng một khi xảy ra vấn đề trực tiếp bỏ qua là được sẽ không liên lụy bản thể Mà chương c ba trăm bảy mươi bảy thích ứng tính chương ba trăm bảy mươi bảy thích ứng tính chợ tay không kịp mạch mạn không cẩn thận bị sắc vào bụng nước trà sặc ở nhịn không được ho khan vài tiếng mạch mạn trên mặt sầu khổ cười nói một lời không muốn hợp liền dám yêu cầu ngưỡng mộ trong lòng nữ hải vì chính mình sinh con xích chi các đùi đại gia làm sao có thể quan tâm chút chuyện nhỏ này mấu chốt là trước mặt nhìn như nhược khí nữ hải thế nhưng là cái không để ý liền có thể để người chung quanh chúng chiêu huyễn thuật cao thủ không thể coi như không quan trọng mặt khác giữa hai người vốn là thật không minh bạch làm cho người ta hoài nghi cũng không thể lại chuyển ra để tệ ạ gì hiểu lầm chuyện xấu không tiếp tục làm khó đại mà cụ già mạ dạ cụ mò vớt vớt trong tay phục hợp tế bào đoàn lục lọi nó thao túng kỹ xảo chứ dùng tinh thần lực n u ô i n ấ n g để nó ra tốc trưởng thành còn cần cái gì những n à y kỳ quái tập hợp sinh vật sẽ tự động săn ngồi chỉ có đang thuế biến cùng thôi hóa mọc thêm thời điểm mới cần thôn phệ đại lượng hữu cơ rổ tê in cùng tiêu hao đại lượng năng lượng ăn t h ị cụ dạ mạ dạ cụ m ò hiểu rõ gật đầu điểm này đến không có cái gì kỳ quái thứ này xem xét cũng không phải là thức ăn chay động vật không ăn cỏ cũng sẽ không quan hợp có thể bắt được c h u n g quanh vi sinh vật cung cấp thường ngày tiêu hao đã không sai còn rất tiết kiệm năng lượng dù sao cũng là lấy ký sinh năng lực là bản gốc phát triển thoát ly thích hợp hoàn cảnh đại bộ phận hoạt động đều ở thấp công hao trạng thái theo đ l i mạo loại này phục hợp tế bào đoàn sinh ra cũng không phải là ngẫu nhiên chú ấn tăng mạnh đủ cồn tế bào huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật ăn mòn tính cực mạnh dép trắng phân thân tế bào cũng không phải loại l ư ơ n t i ệ n cả hai tại trường kỳ cùng tồn tại bên trong dù ai cũng không cách nào thôn vệ đối phương lùi lại mà cầu việc khác dứt khoát gia nhập địa bán ngu đặc tính vi sinh vật làm giám sóc hình thành tam giác ổn định hình thái tổ hợp thành hiện tại cộng sinh tế b à o đoàn điểm này tại di thực ủ cồn hai tay dẹt trắng phân thân cùng di thực dẹt trắng phân thân hai tay ủ cồn trên thân đều có thể hiện đã hơn nửa năm đại m ạ sớm nhất tổ hợp thí nghiệm đến bây giờ đều không có kết quả định lấy người khác hai tay dẹt trắng phân thân cùng ủ cồn tạm thời không có biểu hiện ra quá nhiều dị dạng có lẽ tương lai đại m ạ biết nếm thử một chút càng xâm nhập thêm lẫn nhau cấy ghép thí nghiệm nhìn xem có thể hay không sinh ra một chút mới đồ v đại không không mars vừa cười vừa nói không có ký chủ làm vật dẫn không cách nào tạo hình bọn chúng không phát huy ra tác dụng vừa có nói đại mars từ chữ vật quần trục bên trong triệu hồi ra ba bộ con dối thế thần trong đó một bộ như là miễn cưỡng rắn lại cùng một chỗ mạnh vỡ thứ hai cố đại thể hoàn hảo nhưng đầu lâu như bị đè ép thịt thú cục cuối cùng một bộ trên thân có mấy cái thông sáng xuyên qua lỗ đoạn thời gian trước cũng may để đại mạc vui mừng chính là bị làm hỏng khôi lỗi tại tự động khôi phục thời điểm nhằm vào phá hư tự thân thủ đoạn có tính nhắm vào tăng mạnh con dối thế thân là có sẵn thực dụng điển hình cùng một mươi ba cỗ còn tại hấp thu tân tấn giờ nhìn nhóm kinh nghiệm chậm chạp trưởng thành cánh trang giáp khác, khác biệt đưa chúng nó bao phủ tại tự thân huyễn thuật không gian bên trong phân tích cụ da mạ dạ cùng bỏ chỉ chốc lát về sau có chút ngoại ý muốn nhìn xem đại mà mặc dù rất yếu ớt nhưng đúng là chậm chạp tăng lên phẩm chất ngươi đến cùng sáng tạo một cái dạng gì quái vật đại mà h o á t khoát tay nói bị giới hạn ký chủ cùng người thao túng tư chất nó tốc độ tiến hóa cùng cao độ là có cực hạn cù dạ mạ dạ c ú mò có chút buồn cười nói đây không phải đương nhiên sao chẳng lẽ ngươi còn muốn sáng tạo một cái siêu việt nhận giới ba mươi chín thần ba mươi chín đối tuyệt đại bộ phận nị dạ tới nói có thể có được một bộ thao túng tự nhiên k h i lỗi liền đã rất thỏa mãn ta cùng ngươi vốn cũng không phải là phổ thông nị dạ đại mà có chút tiếp nối thở dài đừng nhìn những n à y cộng sinh tế bảo đoàn tại ta cùng ngươi trong tay rất đu thuận đó là bởi vì hai người chúng ta có thập phần cường đại tinh thần bí thuật có thể hoàn toàn thuần phục b ọ n chúng bình thường n ì dạ có năng lực như vậy sao có chút đạo lý bất quá ta còn chưa tới cân nhắc những n à y tình trạng trước trở thành n ì dạ lại nói tương lai quá xa xôi cụ dạ mạ dạ cụ mọ hiện tại cần làm là mau chóng để trong tay cộng sinh tế bảo đoàn thành thục mọc thêm đem phân phối cho mình đặc cùng cánh trang giáp ăn mòn thành thông linh ký sinh khôi lỗi có đại mạ thành công kinh nghiệm thiếu đi rất nhiều đường quanh co cụ dạ mạ dạ cụ mọ làm được điểm này không khó ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm một cỗ không hiểu khí tức xâm nhập đại m ạ n gia n phòng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ biến sắc đang muốn có phản ứng bị đại mạc dẫn lại không cần lo lắng là ta thông linh thú trở về quả nhiên vừa dứt lời một con to lớn sa mạc tắc kẽ hoa thân ảnh hiện ra một con tên nhỏ con khôi lỗi cưỡi tại nó trên lưng chỉ huy nó hé miệng phun ra một đại đoàn bị bắt lấy được sa mạc động vật chứ một số nhỏ có thể làm làm khôi lỗi tài liệu đại bộ phận đều chỉ có thể làm rồ tê in con mồi trên sân là ba bộ tổn hại khôi lỗi dội ra từng đạo đen nhánh mạch máu trạng xúc tu đem bắt trở lại sa mạc động vật phân mạ ăn c h một số nhỏ không cách nào tiêu hóa khí quan sẽ bị thuộc ra thành tài liệu làm thành khôi lỗi hoặc là đồ trời bắn đi chứ buồn nôn một điểm cái khác còn tốt thật thuận tiện cụ dạ mạ dạ cù mò quan sát một chút hình thể to đến có chút quá mức sa mạc tắc k ẻ hoa cùng nhỏ nhắn s i n h s ắ n khôi lỗi tệ ạ gì dĩ vãng đều là ngồi tại đầu vai của ngươi về sau không thấy còn tưởng rằng ngươi đưa nó vứt bỏ không nghĩ tới vất tại làm sao lại như vậy đại mà đưa tay đem khôi lỗi tệ ạ gì ông lấy chỉnh lý một chút quần áo sau đó đặt ở trên bàn trà nhỏ nhắn xinh xắn con dối ngầm đầu kỳ quái mà nhìn xem thật lớn chỉ cụ dạ mạ dạ cù mò chương á i này. t ế mà là ba trăm bảy mươi tám mục tiêu cuối cùng nhất chương ba trăm bảy mươi tám mục tiêu cuối cùng nhất sáng tạo sinh mệnh kia là thuộc về thần lực lượng một khi nhân loại đúng tràm giặc này cấm khu hậu quả khó liệu chấn kinh cụ dạ mạ dạ c ủ mò l ặ n g lặng mà nhìn xem nho nhỏ con dối hình người nâng chén t r à lên nhẹ nhàng thổi mở nhiệt khí cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp lớn phong độn còn có thể dạng này dùng lại không ai quy định phong độn không thể dùng để đem nước sôi thổi lạnh khống chế như vậy lực cụ dạ mạ dạ c ủ mò có chút không dám tin tưởng nếu như là đại mạt điều khiển con dối hình người làm như vậy còn có chút khả năng một bộ kỳ quái khôi lỗi lại có thể tự chủ làm được chuyện như vậy quá làm cho người bất ngờ đây là ngươi sáng tạo sinh mệnh đại m ạ lắc đầu ta nào có bản sự sáng tạo sinh、mệnh? đây là một loại tổ hợp mà thành diễn sinh sinh mệnh làm sớm nhất bị đại mạt chế tạo ra khôi lỗi bởi vì lúc đầu không có tiền cơ bản đều là dùng mình bắt được sinh thể vật liệu ra công linh kiện hợp lại mà thành từ cộng sinh tế bảo đoàn sinh ra một khắc này bắt đầu cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng chính là khôi lỗi tệ hạ di sớm nhất hoàn thành ăn mòn tinh thần hạt giống đ ổ i dưỡng thành thục nhất từ đầu đến giờ đại mạt vì để cho nó sinh ra cơ bản trí năng tốn hao không ít công phu liền để chứng minh một sự kiện hợp lại mà thành phục hợp sinh mệnh đến cùng phải hay không nhận giới tán thành độc lập sinh vật khôi lỗi chỉ là ký sinh vật dẫn cộng sinh tế b à o đoàn mới là bản chất tập hợp ý chí đến cùng có tính không sinh mệnh kết quả nửa vui nửa buồn bị ký sinh hoạt hóa con dối hình người không tính sinh mệnh cộng sinh tế b à o đoàn cũng không tính cả hai chung vào một chỗ mặc dù có hoạt tính nhưng y nguyên không phải độc lập sinh mệnh muốn hỏi vì cái gì tiêu chuẩn rất đơn giản bọn hắn không cách nào tự chủ sinh ra t r ả cờ dạ đem bọn hắn cho rằng niêm khuẩn cộng sinh khuẩn đoàn hình thành thái t u ế hoặc là tạo loại cùng năm p h ụ hợp mà thành địa y tương đối phù hợp nhưng là trên đó diễn sinh ra tập hợp ý chí thế mà miễn cưỡng xem như sinh mệnh mặc kệ là con dối hình người cộng sinh tế bảo đoàn kỳ thật chỉ tính là ưu lương ấp chứng thổ nhưỡng yếu đ ớt tiên lặng tập thể tinh thần mới là cần phá đất mà lên hạt giống đại ma dùng tinh thần của mình hạt giống đem nó ký sinh sau đó đem nó thúc đẩy sinh trưởng lớn mạnh liền thành bộ dáng bây giờ đây là một loại dung hợp đại ma tinh thần đặc chất âm độ đặc tính sinh mệnh bản thân không có dương thổ tính nhưng là có thể khống chế bị ký sinh con dối hình người cho mình dùng khi đại ma phát hiện điểm này thời điểm cũng bị giật này mình sáng tạo sinh mệnh cái gì là không tồn tại sinh mệnh là trời sinh trời đuôi vốn là tại kia đại ma chỉ là đem nó con dấu hóa thành của mình cụ dạ mạ dạ cụ mò ánh mắt phức tạp nhìn xem uống xong nước trà ăn mấy miếng điểm tâm nhỏ về sau tựa hồ có chút mọi mệnh tiểu g i a hỏa bắt đầu ngủ gà ngủ gật có một cái cùng mình khác biệt tinh thần hóa thân là cảm giác gì đại khái cùng ngươi khi đó đối mặt ý đồ thời điểm không sai biệt lắm chỉ là không có gì nguy hiểm con dối hình người là có năng lực học tập mặc dù tạm thời còn không biết nói chuyện thậm chí sẽ không lên tiếng chỉ có thể thông qua khống chế phong độn phát ra khí lưu rung động âm thanh nhưng tư duy năng lực đã rất tưởng có một chút chịu tượng năng lực phân tích có thể đọc hiểu đơn giản tranh liên hoàn khó trách ngươi không thế nào đem nó đặt ở người trước quá m dù nạ no h xạ sổ dị là đem người sống chế tắt thành chết đi nhân khôi lỗi đại mars bí thuật trên lý luận có thể đem người sống nội tại toàn bộ thay thế đồng thời thiết lập lại trở thành còn sống khôi lỗi cái nào càng thêm tà ác một điểm vấn đề này mỗi người một ý nhưng bất kể nói thế nào cái kia đều không giống như là vật gì tốt hoài nghi tu hành cấm thuật cùng xác nhận tu hành cấm thuật là không giống ngược lại đại mạt cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý ngược lại công hơn rất cao cấm thuật cái gì chỉ cần không náo ra nhiễu loạn mở một con mắt nhắm một con mắt h ồ lộng qua cũng không phải không được huyên náo mọi người đều biết liền không tốt kết thúc ta để ngươi nhìn những này không phải muốn để ngươi học ta ngươi không phải khôi lộ sư nhưng có sở trường của mình thân thể không tốt có thể dùng huyễn thuật khống chế nhẫn cụ đền bù tự thân không đủ cộng sinh tế bảo đoàn thật là tốt công cụ nhưng là làm sao dùng vẫn là phải thận trọng biết, rất lâu không có nghe được danh xưng như thế này lại m à n h ị n không được dùng mình một cái có thể tuyệt đối đừng ở bên ngoài gọi như vậy cù dạ mạ dạ cù m ỏ cờ ư i nhẹ r ộ i ra ngón tay đầu có chút điểm đang ngẩn người con dối hình người c á i chán đ ị n h ngậm đem nó đạn đến ngựa ra sau đổ vào trên bàn trà vườn ngủ con dối hình người thế m à như vậy xoay người sau đó nhắm mắt lại cái đầu quá nhỏ trà cờ ra lượng không đủ năng lực đường dài có hạn nếu như không có lực lượng của ta chi viện kiên trì không được quá lâu hình thể nhỏ bị ăn mòn tốc độ nhanh khống chế đắc lực tiêu hao rất nhỏ nhưng được điểm cũng rất rõ ràng lúc trước vì cái gì nghĩ đến m u ố n chế tác dạng này thông linh c o i lỗi tiên thuật c o i lỗi tư tưởng phương án một trong có chút vấn đề còn không có hiểu rõ chậm nhất đầu năm nay chuẩn bị sẵn sàng liền muốn bắt đầu đại mạc kỳ thật không nghĩ như thế vội vàng chấp hành kế hoạch nhưng là thời gian không nhiều sang năm ạ cà sủ kỳ liền biết bắt đầu điều tra tất cả gì nụ dị kỳ tình báo thử nghiệm bắt giữ lạc đàn vị thú tiên h nhân hình thức ta nghe nói qua tu hành rất nguy hiểm đây chính là người chuẩn bị đối kháng trong linh hồn ô nhiễm phương pháp phải chỉ có ngang cấp lực lượng mới có thể khu trừ chú ân tác dụng vụ cách ngay tại nói chuyện p h i m hai người cách đó không xa trải qua lần này chữa trị cộng sinh tế bảo đoàn cũng cần yên lặng một hồi khôi phục sức sống sau đó lại tiến hành lần tiếp theo chữa trị vòng đi vòng lại thẳng đến khôi phục kiểu cũ thậm chí càng mạnh cùng đại mà thương nghị rất nhiều cụ già mạ giả cù mỏ vì tránh hiểm nghi đến cùng không có tại đại mà trong nhà đợi đến quá lâu trở lại cô nộ hạn nghỉ giả và ở khách sạn nghỉ ngơi gần nửa ngày tối hôm đó làm xong cuối cùng khảo thí cánh trang giáp chính thức bắt đầu dùng lần thứ nhất đụng chạm đến bị truyền đi xôn xao phi hành nhất cụ kiến thức rộng rãi cổ nộ hạ nghĩ dạ coi như bình tĩnh chỉ có bất động thanh sắc đem cộng sinh tế b à o đoàn đặt vào cánh trang giáp mở ra ăn mòn quá trình cụ dạ mạ dạ c ụ mò khó nén vui sướng trong lòng cùng là tuổi tác gần nữ h à i tử hạ dù nổ xạ cụ dạ liền tỉnh táo nhiều kỳ quái nhìn một chút có chút hưng phân quá mức cụ dạ mạ dạ cù mò hạ dù nổ xạ cụ dạ đến cùng không hỏi quá nhiều nhẹ nhàng luất ve hiện ra kim loại cảm nhận bề tiếp cận Chương 379, tiếp cận. từ i ế p cận. t khi trở thành su n a đệ tử hạ dù n ổ s ạ cụ dạ tu hành tương đương khắc khổ đừng tưởng rằng không thường ra tiền tuyến chữa bệnh lì dạ rất nhẹ nhõm một tên học cách bác sĩ trừ cao siêu y thuật quá cứng tinh thần t ổ c h ấ t vượt qua người ta một bậc thể lực c ũ n g ắt không thể thiếu vì nắm giữ một chút cao thâm kỹ xảo tự giác thiên phu không đủ hạ dù n ổ s ạ cụ dạ thường xuyên mất ă n mất ngủ đ ợ i tại phòng thí nghiệm luyện tập thường thường chịu suốt đêm thân thể cùng tinh thần đều tiêu hao rất nhiều thân thể cùng tinh t h n đ ề hao r t nhiều thân thể cùng tinh thần đều đành phải mở cớ đưa nàng đưa đến su nạ gà cụ tới chỉ là mấy tháng nay đã sớm quen thuộc từ sáng sớm đến tối đắm chìm trong chữa bệnh nhân thuật trong tu hành thân thể ký ức đã sớm thích ứng cuộc sống như vậy chi dũ thuật mười phần t h u t h i ệ n nhưng rất thực dụng chữa bệnh nhân thuật nhập môn rất đơn giản hạn mức cao nhất rất cao trên lý luận tu hành đến đầy đủ cao thâm trình độ có thể để chết đi thật lâu cá mạng tế bào thân thể tạm thời khôi phục sức sống đương nhiên đây không phải phục hòa thuật chỉ là dương độ n đặc tính bên trong sinh mệnh lực một loại biểu hiện hình thức da cờ xỉ ca bụ tổ am hiệu phụ trợ bí thuật tự hồn chi thuật nguyên lý không sai biệt lắm để thi thể trái tim tạm thời khôi phục n g lên giả vợ như còn sống dán vẻ hạ dù nổ xạ cũ dạ chữa bệnh n h ẫ n thuật thiên phú kỳ thật rất không sai khổ tu hơn nửa năm về sau đã coi như là mới nhập m ô n đường nhìn qua giống như là kim loại đầu gỗ chờ lắp ráp mà thành cánh trang giáp thế mà đối chữa bệnh n h ẫ n thuật có phản ứng là dùng vật sống chế tạo mà thành trong lòng hơi có điểm nghi hoặc hạ dù nổ xạ cũ dạ không tiếp tục tiếp tục thăm dò sợ cử động của mình phá hư kết cấu bên trong một bộ cánh trang giáp giá cả không rẻ nếu là tổn hại gia đình bình thường xuất thân tiểu cô nương có thể không thường nổi lòng đầy nghi hoặc hạ dù nổ xạ cũ dạ mong muốn làm rõ ràng người khác cánh trang giáp có phải là cùng mình đồng dạng thế là đem bàn tay hướng bên cạnh cụ già mạ dạ c ụ mò v ậ t sở hữu cảm giác giống nhau thậm chí có một cỗ dâm mát khí tức không ngừng trung hòa trong lòng bàn tay yếu ớt chữa bệnh nhận thuật phản ứng cảm giác kỳ quái còn có chút quen thuộc nghĩ đến hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút hiểu được lần đầu lại nhìn thấy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình cụ dạ mạ dạ c ụ mò xin lỗi có chút hiếu kỳ kìm lòng không được thật sao muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta liền tốt không có gì chỉ là hạ dù nổ xạ do dự một hồi hỏi g i có chút ra ngoài ý định chất liệu vẫn là bí mật trong đó đều có chút đi ngưng lại xù nạ gạ c ủ mấy người bên trong chỉ có cụ dạ mạ dạ c ủ mò cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ là quen biết nữ hải tử những người khác không biết có một số việc không thật sâu đàm vừa rồi ngươi đối với nó làm một chút cái gì đi không sợ làm hư rồi hạ dù nổ xạ cụ dạ chỉ vào cụ dạ mạ dạ c ủ mò canh trang giáp nhỏ giọng hỏi không sao thứ này là ta muốn làm sao loay hoay đều có thể đây không phải làng dùng tiền mua sao trên danh nghĩa mà thôi cụ dạ mạ dạ c ủ mò không hề lo làm nói ngươi là đệ ngũ đệ tử không tốn tiền liền có tư cách tới xù nạ gạ cù huấn luyện cụ dạ mạ gia tộc mua danh n g ạ c h tăng thêm xuống chuẩn bị không biết hoa bao nhiêu tiền hư hao lại mua một cái chính là dạng này đ ắ t c ù n g lớp hảo hữu dạ mạ nạ c ả y nổ cùng hì ụ gạ hì nạ tạ thế nhưng là đường đường chính chính gia tộc tự đệ bình thường không có làm sao triển lộ nhà giàu đại tiểu thư tranh danh hôm nay cụ dạ mạ đại tiểu thư rốt cục để bình dân thiếu nữ cảm nhận được hào phú nhà thiên kim là thế nào muốn làm gì thì làm nhìn xem tràn đầy phấn khởi cụ dạ mạ dạ cụ mò đem cánh trang g i mặc mang lên kính bảo hộ cùng mặt nạ nhiều hứng thú hoạt động một phen sau đó liền mệt mọi quỷ một chân trên đất xem ra có tiền cũng không phải cái gì đều có thể làm được. lắc đầu thở dài h ạ dù nổ x ả cụ dạ tiến lên trợ giúp mệt nhọc cụ dạ mạ dạ cù mò dỡ xuống cánh trang giáp để nó nhẹ nhõm một điểm cánh trang giáp nguyên bộ vũ trang cộng lại không tới thất công cần nhận giới thân thể con người tố chất phổ biến không sai hơn mười tuổi hài tử có thể nhẹ nhõm gồng gánh nổi dạng này trọng lượng n ý dạ càng là sẽ không đem nó để ở trong lòng vì cái gì cánh trang giáp đắt như thế vật liệu nhẹ nhàng tính chất ư u lương sinh thể tài liệu liền cực kỳ khó được đem nó chế tạo thành tinh dạy linh kiện càng là không dễ dàng có thể loại trình độ này gánh vác cụ dạ mạ dạ cù mò y nguyên cảm thấy có chút phí sức thi triển chữa bệnh nhân thuật để cụ dạ mạ dạ c ụ mò dễ chịu một điểm hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút lo âu hỏi cái dạng này mong muốn quá quan tương đối khó a yên tâm ta có tuyệt chiêu cho dù không có đại mặt giúp nàng r a lận cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp nếu không cũng sẽ không đến xù nạ gạ c ụ mất mặt xấu hổ cách xù nạ gạ c ụ đông nam gần ba trăm cây số biên cảnh biên thủy trong tiểu trấn một chỗ vứt bỏ chùa miễu bên trong một cao một thấp mặc nền đen hồng vân ngự thần bảo hai người xuyên qua đại đường cùng hành lang đi tới hậu viện cũng không rộng rãi lộn sốt chỗ đã rất lâu không có người đến、qua. x u nạ no xạ số gì đi thẳng tới một chỗ thạch đèn lồng bên cạnh đưa tay đẻ xuống nơi nào đó chốt mở mặt đất lộ ra một trong đó ranh rôi hốc tối bên trong có một quyển đã sớm chuẩn bị kỹ càng quyển trục lấy ra quyển trục qua loa nhìn một lần x u nạ no xạ số gì tiện tay đem quyển trục tiêu hủy lại đem cơ quan phục hồi như cũ sau đó nhìn về phía x u nạ gạ cụ phương hướng không biết suy nghĩ cái gì xạ số gì đại ca bước kế tiếp làm cái gì chờ hở loại này địa phương bị quái thực sự không nghĩ chờ lâu ấy đã ra bất mãn phản là nói trực tiếp đem tên kia bắt lấy là được không cần đến phí nhiều chuyện như vậy a phi hành n h ĩ dạ không dễ bắt có ta giúp xạ sổ gì đại ca còn có bắt không được khó mà nói x ú nạ no xạ sổ gì có chút không xác định trả lời chắc chắn nói bên người ấy đạ dạ chính là phi hành lý dạ với lại thực lực rất c ư ờ n g bị chế tác trưởng thành khôi lỗi cả dẹt đời thứ ba cũng có thể lợi dụng từ độn phi hành nếu như lúc trước không phải xuất kỳ bất ý đánh lén x ú nạ no xạ sổ gì thật đúng là không nhất định có thể xử lý cả dẹt đời thứ ba về p h ầ n bị giải trừ tiềm não thao s a đại mã có đánh hay không đến thắng là một chuyện có thể hay không bắt lấy là một chuyện khác nếu như một lòng muốn chạy trốn nhẫn giới không có mấy người có thể ngăn được đ ạ i mạn nếu như không lợi dụng hoàn cảnh hạn chế đại mà phát huy mong muốn bắt được đ ạ i mạn thực tế là quá khó ấy đã ra có chút khinh thường nói một cái tân tân nhìn xạ sổ gì đại ca có phải là quá để cao h ắ n rồi loại trình độ này lý d i ả mặc kệ là xù nạ no xạ sổ gì vẫn là ấy đã dạ không biết giết bao nhiêu lúc trước bị ấy đã dạ từ lưu xa bên trong ngóc ra thời điểm loại kia chật vật dạ thực tế không cách nào đem nó cùng danh dương nhẫn giới thiên tài liên hệ tới nếu như không phải nhất thời mềm lỏng nhẫn giới liền không có đại mà người này cánh trang giáp cùng không chiến bộ đội tự nhiên cũng không còn tồn tại những này đều râu rĩa ấy đa dạ xù nạ no xạ sổ gì điều khiển hì d u k o d u n g quỷ dị ánh mắt nhìn về phía đồng bạn bên cạnh ta rất muốn biết hắn là thế nào phá giải tiềm não thao xa chương ba trăm tám mươi an b à i chương ba trăm tám mươi an b à i nhân giới không có tuyệt đối vô giải nhân thuật bí thuật tiềm não thao xa mặc dù lợi hại s ù nạ no xạ sổ gì cũng không có tự đại đến có thể trường không hết t h ể tình trạng cái này nhân thuật có thể bị phá giải nhưng có năng lực như vậy người tuyệt không bao quát này mà thậm chí là toàn bộ s ù nạ gạ cụ đều chưa hẳn có người có thể giải trừ cái này bí thuật có thể phát hiện thuật này tồn tại cũng khó khăn tiềm não thao xa năng khiếu chính là ấn ấp nó không có cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ huyết kế giới hạn h u y ễ n thuật cùng xạ dị gẳng h u y ễ n thuật biệt thiên thần hiệu quả thậm chí không có h u y ễ n thuật mê hoặc công năng không cách nào đem phổ thông nị dạ phát triển thành t h u ậ t hạ của mình cũng không thể dẫn dụ người khác vì chính mình hiệu lực đem nhỏ bé hạt cắt đặt vào nị dạ trong đầu phong ấn bộ phận ký ức chính là nó chủ yếu tác dụng còn lại duy nhất không có ý nghĩa thủ đoạn công kích chính là khống chế hạt cắt đem thụ thuật giả đầu ó c đạo loạn giết người diệt khẩu. tiềm não thao xa chủ yếu thi thuật đối tượng là xù nạ no xạ sổ d ì thuộc hạng đem nó là xù nạ no xạ sổ d ì hiệu lực tương quan ký ức phong ấn chui vào địch quân thời điểm không lộ ra c h â n ngựa chính là ổn thỏa nhất cách dùng nghiêm t r ì n h mà nói đại mặt cũng không phải là xù nạ no xạ sổ d ì thuộc hạng bị t ấ y ghép tiềm não thao xa là cái ngoài ý m u ố n chỉ là xù nạ no xạ sổ d ì nhất thời tâm huyết dâng trỏng mà tiện tay vì đó kết quả đồng thời không có quá để ở trong lòng chỉ là bởi vì đại mặt gần nhất đột nhiên thanh danh v a n dội cho nên nghĩ đến muốn nghe ngóng một điểm tình báo kết quả mới phát hiện dị thường tiềm não thao s a mặc dù có thể bị giải khai sau lặp lại c á y ghép nhưng s u nạ no xạ sổ dị cũng không thường dùng bởi vì này sẽ thêm đ ạ i thuộc hạ bị bại lộ phong hiểm mặt khác người đ ầ u góc là thập phần thần bí khí quan giải trừ tiềm não thao s a về sau mặc dù sẽ để gián điệp nhớ lại mình là s u nạ no xạ sổ dị thuộc hạ chuyện này nhưng cầm về ký ức bọn hắn còn nguyện ý hay không tiếp tục vì s u nạ no xạ sổ dị hiệu lực vẫn là cái vấn đề chẳng lẽ một cái không thuận l i ề n muốn để thật vất vả ẩn nút thuộc hạ não tử vong sao cái kia cũng quá thua thiệt vì phong hiểm đã rất lớn có khả năng bị họ rồ si maz phát hiện là một mặt khác giả cờ xỉ ca bụ tổ phản bội sát xuất cũng tại gia tăng đương nhiên mong muốn tính toán h rồ si maz bước lên điểm phong hiểm thậm chí bị tổn thất cũng có thể đoán trước nhưng là đái m a xem như chuyện gì xảy ra cái gọi là cánh trăng giáp tại s ù nạ no xạ sổ gì trong mắt chính là hơi xa hoa một điểm đại đồ chơi không đáng mỉm cười một cái nhưng bởi vì hắn mà khả năng bại lộ mình còn sống tình báo thậm chí liên lụy đã chôn sâu xù nạ gạ cụ gần hai mươi năm gián điệp cái này liền không thể tiếp nhận vào đêm trước đó một tên mạnh mẽ thân ảnh thần không biết quỷ không hay tiến vào tiểu trấn thuận bố trí tốt tám hiệu tìm tới s u nạ no xạ sổ gì chỗ ủy dạp xuống s u nạ no xạ sổ gì người trước mặt một bộ s u nạ g ạ cũ chứ nhìn trang điểm chính là cùng đại mãn đánh qua mấy lần quan hệ kèn cùng dạy kèn ỳ k là s u nạ no xạ sổ gì lưu tại s u nạ g ạ c ụ trong thuộc hạng thành cựu tối cao hai vị bây giờ đại m ặ t đã là nhìn có quan hệ hắn tình báo mới nhất phổ thông xa nhẫn đều không nhất định biết chỉ có thân cư cao vị ỷ dạ cùng kèn mới rõ ràng dùng quyền trục truyền lại tin tức nói không rõ ràng địa phương mặt đối mặt mới có thể hiểu rõ đã có thể cùng hiện tại dị nụ di kỳ đánh cho có qua có lại sao thực lực này không thể nói mạnh bao nhiêu nhưng đã không kém đối s ù nạ no xạ sổ gì tới nói gì nụ gì kỳ không tính là gì chính diện đối chiến một đôi xù cả cụ cũng có rất lớn phần thắng còn chưa tới đỉnh phong gạ a ra căn bản không có bị thực lực mạnh mẽ s ù nạ no xạ sổ gì để ở trong lòng còn muốn hơi kém một chút đ à i m à d s tự nhiên cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp khó liền có tại an bài thế nào cả b ấ y để đại mads không đường có thể trốn đem tự thân năng lực suy nghĩ một phen về sau s ù nạ no xạ sổ gì không thể không thừa nhận trên người mình mặc dù có không ít có thể đánh thắng đại mads kỹ nhưng mong muốn đem đại mads bắt lấy vẫn là phải dựa vào cà d ẹ t đời thứ ba từ độn xạ t ệ t giới pháp đem địch nhân dẫn vào khó mà đ ả o thoát bịt kín không gian để nó phi hành cùng ưu thế tốc độ không cách nào phát huy sau đó dùng ngâm độc xạ t ệ t tê liệt nó phản kháng năng lực dựa vào s ù nạ no chính xạ sổ dị cùng ấy đ ã dạ dùng sức mạnh là không được vẫn là phải làm cho thuộc hạ của mình a n bài cảm ấy xạ sổ dị đại nhân đã là truyền đại m à không chỉ có là không chiến bộ đội thống lĩnh bây giờ còn gánh vác huấn luyện s ù nạ g ạ củ c ù n g cổ nổ hạ vừa cách người trách nhiệm bình thường tình hướng dưới căn bản là điều động không được hắn bởi vì không có cà dẹp tại vị mong muốn chỉ huy một tên danh tiếng đang thịnh truyền cũng không dễ dàng nếu như không có mấy đại trưởng lão đồng ý để đại m a d đem ngay tại xử lý yếu vụ bông xuống rời đi xù nạ gạ cụ làm sự tính khác gần như không có khả năng xù nạ no xạ sổ dị các bộ hạ tại xù nạ gạ cụ bên trong còn lâu mới có được đạt tới một tay che trời tình trạng cũng chỉ dám ở âm thầm làm chút ít động tác y giả cùng kèn mặc dù tại xù nạ gạ cụ kinh doanh nhiều năm thật là muốn so đo đại m a d hoàn toàn có thể không để ý tới hai người mệnh lệnh loại tình huống này để xù nạ no xạ sổ dị nguyên bản tưởng tượng một chút kế sách căn bản là không có cách áp dụng đương nhiên s ù nạ no xạ sổ gì có thể mạo hiểm tiến vào s ù nạ gạ cụ trực tiếp xuất thủ đánh lén đem đại mạt bắt lấy nhưng dạng này rất có thể để nắm giữ trong thôn phòng ngự ý ra bại lộ vì chỉ là đại mạt tiếp nhận tổn thất như vậy quá hồn phí mặc kệ ngươi làm thế nào ta chỉ cần kết quả hy vọng ngươi còn có chút dùng không nhìn truyền kèn giải thích s ù nạ no xạ sổ gì cậy mạnh mệnh lệnh không chỗ hữu dụng gián điệp hạ tràng sẽ như thế nào không cần nói cũng biết ta hết sức không phải hết sức là nhất định phải vâng t r u y ề kèn kinh hoàng mà túi thất đầu gần nhất là ngay tại vì cạ dẹp đệ ngũ người ứng cử vấn đề làm cho xôn xao một chút sự vụ này g thường cũng nhận ảnh hưởng có lẽ biết có cơ hội đệ ngũ làng vẫn là giống như trước đây như vậy không thú vị ám sát cạ dẹp đời thứ ba về sau xù nạ gạ cù một hệ liệt biến cố để đ ố i làng chán ghét cực độ xù nạ no xạ số gì quả thực nhìn một trận không sai vợ kịch mười mấy năm qua đi cũng không biết hiện tại còn có hay không lúc trước náo nhiệt đi thôi mặc kệ ngươi làm thế nào đem đại m à dẫn ra trường khống mình sinh tử chủ nhân xuống tử mệnh lệnh chuyển kèn cũng đành phải đem hết toàn lực áp dụng kèn đi không lâu sau trong bóng tối ấy đã ra đi tới đã xong việc xả sổ gì đại ca không sai biệt lắm phối hợp hướng nơi xa đi đến s u n a no xả s ổ gì hào hứng tựa hồ cũng không cao qua loa đáp người muốn đi làm cái gì đi xem một chút tổ chức người ở chỗ này tay có hay không có thể dùng địa phương hoàn toàn trông cậy vào kẻn bên kia cũng không quá hiện thực mong muốn bố trí thoát khỏi tù đ ầ y ở đại emmaz cả bấy nhất định phải có đầy đủ nhân thủ để che giấu thế lực trải rộng toàn nhẫn giới a katsuki cũng không phải chỉ có tầm mười cái hạch tâm thành viên trừ những cái kia cấp ép h ả n nhẫn các nước đều có tổ chức bên ngoài cùng thành viên ẩn nút phong quốc cũng không ngoại lệ chương ba trăm tám mươi mốt lừa mình dối người chương ba trăm tám mươi mốt lừa mình dối người xù nạ gạ cũ cùng cỗ nổ hạ quan hệ vài chục năm nay tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trên danh nghĩa kết minh trạng thái nhưng là mỗi qua mười mấy năm liền biết đánh lớn một trận mặc kệ là xa nhẫn hay là cỗ nổ hạ n ý dạ, làng cao tầng đối dạng này thay đổi thất thường quan hệ ngoại giao đã không thế nào kỳ quái chính sử thời kỳ trăng mật xù nạ gạ cũ cùng cỗ nổ hạ đều cần bao đoàn sửa ấm tới cân bằng ngũ đại n ý dạ thôn thực lực nhưng lẫn nhau ở giữa tại các lĩnh vực cạnh tranh cũng là sẽ không ít Cánh trang g i á p mua sắm cùng người thao túng huấn luyện chỉ là loại này quan hệ phức tạp thể hiện đồng thời tiếp nhận huấn luyện s a nhẫn cùng cổ nộ hạ n ý dạ là năm ngoái liên hợp nhìn khảo thí về sau lại một lần cùng trận thi đấu đối phong quốc hoàn cảnh càng thêm thích ứng càng có khôi lỗi sư truyền thống s a nhẫn biểu hiện so cổ nộ hạ n ý dạ muốn tốt hơn một chút nhưng đây chỉ là bắt đầu sau này có thể hay không dẫn trước một bước còn rất khó nói nghiêm trọng kéo cổ nộ hạ n ý dạ chân sau chính là rõ ràng theo không kịp tiết tấu cụ dạ mạ dạ c ù mò so sánh dưới cái khác cổ nộ hạ lý dạ cho tới bây giờ cũng không phải quá kém không nhìn không quen biết ba tên đồng bạn ánh mắt khác、thường. cụ dạ mạ dạ cù mỏ y nguyên làm theo ý mình đem hết toàn lực làm được tốt nhất chỉ là kết quả chẳng phải mỹ rượu mà thôi hưu tâm vì cụ dạ mạ dạ cù mỏ tìm bậc thang hạ dù nổ xạ cú dạ cũng đành phải từ bỏ mong muốn hỗ trợ ý nghĩ xem ra cụ dạ mạ dạ cù mỏ căn bản là không có làm sao quan tâm người khác cách nhìn hoàn toàn không có cảm thấy bối rối dáng vẻ trên thực tế trạ cờ dạ không chế cực kỳ ưu tú hạ dù nổ xạ cú dạ học tập thao túng phi hành khôi lỗi tiến độ cũng không quá thuận lợi nguyên nhân chủ yếu vẫn là tự thân trạ cờ dạ tại phong thuộc tính thiên phú bên trên tương đối kém tại thủy thổ cung dương đ ộ n thiên phú còn có thể tiểu cô lương có chút không quá thích h ớ n g tụ tán vô thường lại hình thái biến hóa tu hành tương đối khó khăn phong độn bất quá có thể làm cân bằng ngụ trí hạ xạ sụ kẻ cùng ngụ du mạ kỳ nạ dù tổ nhân vật nữ chính khẳng định là có nó ưu điểm thiên phú mặc dù không tính đỉnh tiêm nhưng năng lực học tập so tuyệt đại bộ phận nhị dạ còn mạnh hơn nhiều năm ngoái chú nhìn khảo thí không có gì trói sáng biểu hiện tiểu nữ hài bây giờ ngược lại để dạy bảo dồn cùng sen lau mắt mà nhìn điểm xuất phát mặc dù rất thấp nhưng tốc độ tiến bộ lại cực kỳ kinh người tiềm lực không tầm thường không hổ là hổ ca đệ tử đây là khoảng cách gần d t bí mật tiểu cô nương nhỏ giọng đối cụ già mạ dạ cù mò thẳng thắn nói như thế nào thao túng cánh trang giáp phi hành kỳ thật cũng không phải là mấu chốt ta ngược lại là cảm thấy giai đoạn trước giáo sư lý luận tri thức càng có giá trị từ vô số thí nghiệm bên trong quy nạp ra thủy động học cùng không khí động lực học nguyên lý cùng trải qua thực tiễn kiểm nghiệm thành thục công thức mới là cộ nộ hạ nghị dạ từ xù nạ gạ cụ học được lớn nhất tại phú mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được sa nhẫn nhóm có giữ lại nhưng đã không ảnh hưởng cổ n ổ hạ nghỉ dạ b ư ớ c kế tiếp học tập phi hành thời điểm cần minh bạch tri thức sa nhẫn đồng thời không có tàng tư theo hạ dù n ổ x ạ cụ dạ có những cơ sở này chỉ cần cổ n ổ hạ thêm đại đầu nhập sớm muộn có thể đem đến tiếp sau bổ đủ đã sớm nghe đại mà nói qua hơi có chút khái niệm cụ dạ m à dạ cùng mỏ cười nhẹ lắc đầu chúng ta cổ n ổ hạ có thấy sa trưởng lao vẫn là có nhưng đầu nhập to lớn lại rất khó thu hồi chi phí sự tỉnh cũng không tiếp tục kiên trì được sa nhẫn vì sao lại đồng ý bán đi cánh tra giáp thậm chí dạy cho cổ nộ hạ n h ỉ dạ một chút bởi vì đoán ra cụ nộ hạ không có đem những lý luận này hóa thành thực tế tác phẩm năng lực đầu nhập quá lớn thu hoạch xa xa khó vời lựa chọn tốt nhất chính là dùng tiền mua một bên phòng chế một bên từ su nạ g ạ cụ trộm kỹ thuật đương nhiên những n à y cùng cụ già mạ dạ cụ m ò không quan hệ nhiều lắm ngược lại mình cũng chỉ là nghĩ nhân cơ hội này khi lên lý giả không nên nghĩ quá nhiều nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ u sầu hạ dù nộ xạ cụ dạ mạ dạ cụ m ò ngược lại khai đạo cái này tựa hồ đối với mình ôm lấy hào ý tiểu cô nương ngươi chỉ là hồ ca đệ tử không phải hồ ca cụ nộ hạ chính sách quan trọng còn chưa tới p i ê n ngươi tới nhọc lòng h ả o h ả o học được như thế nào thao túng cánh trăng giáp trở về giao nộp thuận tiện giải sầu một chút là được Ừm. trong lòng biết tốt tính như thế hạ dù nổ x ạ cũ dạ có chút đau đầu mà nhìn xem sức mạnh mười phần muốn cùng c ô n ổ hạ nghỉ dạ so cao thấp xa nhẫn cười khổ thở dài hai người đó trẻ tuổi ba mươi chín huấn luyện viên ba mươi chín tựa hồ đang mượn lấy tên tuổi của chúng ta tăng lên xa n h ẫ n tính tích ca chính diện chiến trường đánh không thắng năm ngoái c ô n ổ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong đánh l é n chiến cũ tour có thể tại học tập thao túng cánh trăng giáp bên trên vượt trên cỗ nộ hạ nghỉ dạ một đầu cũng có thể lừa mình dối người an ủi một chút kia thụ thương nghiêm trọng lòng tự trọng đi đem không chiến bộ đội sự tỉnh tạm thời giao cho thuộc hạ quản lý đại mãn hai ngày này đều tại cung fui bà kỷ cùng xạ thảo luận một chút chuyện quan trọng theo cục diện dần dần sáng tỏ tựa hồ phát giác được nham nhẫn ngoài mạnh trong yếu cù mò gạ cụ rất dứt khoát thêm đại lôi c h i quốc cùng thổ quốc biên cảnh nghị giả quân quy mô trong lúc nhất thời vân nhẫn ép tới nham nhẫn không thở nổi đem nam tuyến bộ đội trên phạm vi lớn triệt thoái phía sau triệu tập bộ phận bạo phá bộ đội mới khó khăn lắm duy trì được thế cục nham nhẫn không thể không cường n ạ n h tăng mạnh đông tuyến bộ tr lấy biểu hiện ra mình một bước cũng không n h ư ờ n g quyết tâm đáng tiếc ý họa gạ cụ không phải cỗ nỗ hạ ngũ đại n ì dạ trong thôn không có một cái là minh hữu không có một cái quan hệ hòa thuận lúc này đồng thời khiêu khích xù nạ gạ cụ cùng cụ mọ gạ cụ hai giây tác chiến nham nhẫn còn không có thực lực như vậy ý thức được tại phong quốc chiến cuộc đã khó mà văn hồi đ ờ i thứ ba sủ chỉ cả nổ kỳ dứt khoát đem chiếm lĩnh phong quốc thổ địa toàn bộ phương u n ra chỉ để lại chút ít bộ đội đóng giữ giao thông yếu đạo số lớn n ì dạ quân đ i u đi đông tuyến tri viện áp chế ngao n g o muốn động vẫn nhẫn trên trời rơi đĩa bánh nện ở xa nhẫn trên đầu vài chục năm nay chưa chắc một tháng s u nạ gạ cụ tựa hồ nhất thời bán hội không có làm rõ ràng tình trạng đợi thử thăm dò xuất kích xa n h â n nhóm không đánh mà thắng giành lại mảng lớn mất đất mới phản ứng được rẽ mở kỳ hạ lệnh toàn diện đẩy tới phòng tuyến không đến thời gian một tuần thế như trẻ che xa nhẫn liền chiếm lĩnh bắc cảnh tuyệt đại bộ phận thích hợp cư ngụ điểm cũng may còn giữ lại một k i a tỉnh táo rẽ mở kỳ đồng thời không có quá mức liều lĩnh tại cách thổ quốc biên cảnh hẹn ba mươi km địa phương ngừng lại duy trì lấy một đạo hẹp dài giảm sắc khu không quá phận kích thích nham nhẫn sau đó một lần nữa thành lập phòng tuyến bố trí nhị dạ quân đóng giữ khôi phục dân sinh chương ầ u ậ u p h chi viện yếu ba trăm tám mươi hai chuẩn bị kế hoạch chương ba trăm tám mươi hai chuẩn bị kế hoạch nói thực ra xuôi nam khai thác hải dương sự tỉnh đại ma đồng thời không có đem hy vọng đặt ở bây giờ cộng trị xù n à gạ cùng mấy vị trưởng lao trên thân Cho dù là đại mad cũng không bỏ ra nổi không có trở ngại lý do tới thuyết phục những này hơi có vẻ bảo thủ các tiền bối trong trí nhớ từ đại hàng hải thời đại mở ra buôn bán trên biển p h ư n g linh có nó lịch sử nguyên do có thể nhịn giới là cái có được siêu p h à m lực lượng thế giới mới hải dương mậu dịch đến cùng có hay không trong dự đoán l ự c ảnh hưởng đại mad cũng có chút đắn đo khó định khẳng định là hữu ích nhưng đến cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ ai cũng không biết có phải là đáng giá vì không xác định lích lợi bước lên quá nhiều phong hiểm đại mad đ i các trưởng lao ý nghĩ cầm tiêu cực thái độ khi xạ tết tìm tới mình mịt mơ ám chỉ fu i c giúp đỡ chính mình khai thác hải dương thời điểm đại mads quả thật có chút mừng rỡ cho dù chỉ là hiểu rõ cũng coi là cho đại mads tranh thủ cơ hội hơi có chút trở tay không kịp đại mads hoa hai ba ngày thời gian trong đêm suy nghĩ một cái nhìn được bản kế hoạch để xạ tes bí mật chuyển giao fui xem qua không lâu sau đó cùng đại m a d quen biết mấy vị trưởng lao đều biết chúng ta xa nhẫn gần nhất động tác có phải là nhiều lắm đại m a d kế hoạch đã nhìn qua xạ cũng không thấy thế nào tốt nhưng lo liệu lấy thử một chút cũng không sao thái độ bà kỳ có chút tán đồng gật gật đầu không chiến bộ đội cùng nham nhẫn xung đột giành lại mất đất sau đó cùng cổ hạn nhị dạ liên hợp h u ấ luyện lẫn nhau phái học sinh trao đổi còn có sang năm liên hợp n h ì n thảo thí nếu như lại xuôi nam hải dương có phải là có chút quá lộ liễu rồi thực lực không đủ mà quá mức dầm dĩ dễ dàng nhận người ghen ghét bà kỳ cùng x ã lo lắng cũng không phải là không có lựa thì sao có khói gia đại nghiệp đại c ô nổ hạ không sợ hãi minh hữu nên được vững vững vàng vàng thủ truyền kiếp y họa gạ cụ không đề cập tới quan hệ phổ thông c ũ n ụ mò gạ cụ cùng kỳ dị gạ cụ tựa hồ có thừa đại để phòng xa nhận ý tứ đại m ạ trong lòng cảm giác nặng n ề có chút bất đắc dĩ cho dù có chút không cam lòng nhưng cũng biết lợi của hai người là có đạo lý Cô Nô hạ sụp đổ k trước mắt tề a dỉ chỗ hậu cần bộ đội tiếp viện chính là tổ kiến quân dự bị mong muốn phát huy được tác dụng hơi bổ khuyết nhân thủ đại lượng chiến tử chống chỗ chí ít còn cần thời gian hai năm lại thêm trước đây không lâu cầm về phương bắc cố thổ nếu như không hào hào kinh doanh chờ nhằm nhận thong thả lại sức nói không chừng có mà phục mất phong hiểm bây giờ ngay cả cạ d ẹ t đều không có s u nạ gạ cụ thực sự đã rất thỏa mãn nếu như có thể mau chóng tuyển ra một cái vừa lòng đẹp ý cạ d ẹ t để n g ũ kia liền hoàn mỹ fui bất động thanh sắc trầm ngâm một hồi sau đó nhìn về phía mặt trầm như nước đại mà -d. người thấy thế nào khó mà nói đại m ạ t đáp một năm này làm quá nhiều xa nhẫn xác thực nên hạ nhiệt một chút quá mức táo bạo không được bất quá đại m ạ t do dự một hồi vẫn là đề nghị thời gian không đợi người liền sợ qua cái một hai năm liền không có cơ hội ngủ lại lì dạ thôn đều không dành quan tâm chuyện khác thời điểm không nhiều vân nhẫn cùng nham nhẫn rằng co chỗ phương bắc can thiệp không được nam bộ hải cường cô n ộ hạ vừa mới ổn định thế cục cũng không nghĩ làm to chuyện s ù nạ gà cụ khai thác hải dương lớn nhất đối thủ chính là kỳ di gà cụ giống như sa nhẫn vụ nhẫn cũng vừa vừa mới chết mỹ dục đệ tứ cũng may còn có tờ dù mỹ m ẹ cái này miễn cưỡng có thể chống đỡ đại cục cực giả trưởng lão nguyên sư cũng chấn được tràn g tử bất quá mỹ dục đệ tử ả cụ già chết rồi tam vi không biết tung tích lục vi g ì nụ dị kỷ vũ cao hiện tại cũng đã giết nó sư phó mưa xuân n g ư phản kỳ dị gà cụ như thế vừa so sánh thật đúng là không nhất định mạnh hơn su nạ gà cụ bắt đầu lo liệu mở ra ngoại giao chính sách vụ nhẫn nhóm nếu thử cải biến trong huyết vụ truyền thống biến đổi thời điểm chắc chắn sẽ không cùng xa nhẫn xung đột nhẫn giới có thể ngăn cản xa nhẫn nhóm tại nam bộ hải vực phi ngờ khoanh đất thế lực cơ hội đều không tại trạng thái tốt như vậy cơ hội không tranh thủ thời gian xác định phạm vi thế lực chờ ngũ ảnh đại hội vừa mở vũ lực huyết trương trò chơi liền kết thúc nếu như tìm không thấy đại lục mới cũng chỉ có thể đi khai thác ngoài không gian ba kỳ cùng xa nhìn nhau cười cười trẻ tuổi hậu bồi có tiến thủ tâm là chuyện tốt hai người kỳ thật cũng không phải là phản đối chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết làng bây giờ bách phế đại hưng đại lực đầu nhập khai phát nam hải vực khẳng định không có khả năng bất quá đi về phía nam bên cạnh tất cả mọi người không có chú ý lĩnh vực khai thác khẳng định là chuyện tốt mấy cái đại quốc ở giữa giảm sắc khu không thích hợp làm to chuyện cũng nuốt không nổi tới phía nam to to nhỏ nhỏ hòn đảo cộng lại diện tích cũng không nhỏ ý của ngài là để ta thử trước một chút fui gật gật đầu trước tiên đem chuẩn bị làm tốt đo hải đồ tìm nước tốt ta có thể có kết quả như vậy cũng không tệ tại không ảnh hưởng đại cục tình hồn giới có h ạ n độ chi viện chính là fui cho ra kết luận thành công cố nhiên đáng n ừ n g thất bại cũng có thể tiếp nhận vào lúc ban đêm tâm sự nặng nề truyền k ẹ n biết được đại maz cùng mấy tên trưởng lao thương nghị kết quả về sau thở dài nhẹ nhõm cung cấp không chiến bộ đội thành viên chỉnh đốn cùng huấn luyện trong căn cứ đại maz chính phủ cán nghiên cứu đối diện trên tường treo một t r ư ơ n g nhận giới nam bộ hải vực đại địa đồ có thể cung cấp hơn m ộ ư ơ i người họp trên mặt bản bày đầy lộn xộn văn kiện cùng bản v ẽ nước thật đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ trường kỳ suy nghĩ mà có chút tinh thần m ỏ i mẹ đại maz n dậy dội lưng một cái phong cốt nghiêm trọng thiếu nước là mọi người đều biết nhưng là có rất ít người ý thức được không thế nào phát đạt nhân đại viện dương đi thuyền uống nước đồng dạ bởi vì khắp nơi đều là nước biển cho nên mọi người rất dễ dàng xem nhẹ đi thuyền trên đường nước ngọt điểm tiếp tế là quan trọng cỡ nào đừng nhìn trên biển to to nhỏ nhỏ hòn đảo rất nhiều nhưng chân chính có có sắn nước ngọt rất ít không có một ngọn cỏ đá san hô cùng phân c h i m đ ả o đảo không người chiếm tuyệt đại bộ phận mỗi một cái có nước ngọt có thể cung cấp tiếp tế hòn đảo đều là cực kỳ trọng yếu nếu như xa nhẫn mong muốn ổn định chiếm lĩnh nam bộ đại lượng hòn đảo nhất định phải cân nhắc thích hợp cư ngụ vấn đề nếu như thành lập căn cứ còn cần từ nơi khác vận chuyển nước ngọt tia liền quá được không đến mất chỗ đất liền thực tế không có cách nào nhưng là giải đất duyên hải vẫn có chút chuyển cơ cơ hồ lấy mai không hết dùng mai không cạn nước biển nếu như có thể đem chuyển đổi thành nước ngọt dù chỉ là cực kỳ chút ít một bộ phận đ ố i x a nhận tôi nói chính là trợ giúp thật lớn nước biển làm nhạt khó sao thực sự không khó khó khăn là khống chế nước biển làm nhạt chi phí nam bộ hải vực khô hạn nóng bức thiếu mưa áp dụng nguyên thủy năng lượng mặt trời bốc hơi nước biển chế bị nước ngọt có thể hơi hóa giải một chút dùng nước khó khăn nhưng lượng có ít không làm nên chuyện gì chương ba trăm tám mươi ba vô kế khả thi chương ba trăm tám mươi ba Vô kế khả theo một ý nghĩa nào đó nói phong quốc cảnh nội kim loại hiếm cũng không ít nhưng tiền mãi mãi cũng không đủ dùng mấu chốt tài nguyên bị quản chế tại người bị bóc lột là chuyện tất nhiên trước kia đại mạc cân nhắc qua thật lâu muốn tìm được làm dịu xù nạ gạ cụ thiếu nước khống cảnh phương pháp là có nhưng không thực tế trực tiếp nhất thủ đoạn đương nhiên là mượn nhờ nỉ dạ lực lượng thủy đ ộ n nỉ dạ có thể đem nước biển làm n h ạ t sao có lẽ có thể nhưng đại mà dì không biết thế nhưng là cung cấp nuôi dưỡng một cái làng nỉ dạ thậm chí là một cái đại quốc nước ngọt muốn bao nhiêu thủy đ ộ n nỉ dạ mới được có cái này thời gian d ố i khiến cái này nỉ dạ đi làm nhiệm vụ đưa tiền đây mua nước khả năng càng thêm có lời Húng độn không nói trước có thể hay không thực hiện chí ít trước mắt đại mà không có bản sự kia học được v ế thổ truyền sinh dạng này cấp ép cẩm thuật đại mà trong suy nghĩ thích hợp xù nạ gạ cụ lý tưởng nước biển làm n h ạ t phương pháp hẳn là nghi dạ có hạn tham dự dùng nhận thuật vượt qua mấu chốt kỹ thuật hồng câu lại mượn nhờ người bình thường thậm chí là sức mạnh tự nhiên tới thực hiện lượng cực kỳ lớn nước biển làm n h ạ t vì thế mấy loại phương pháp thích hợp bên trong năng lượng mặt trời làm nóng chứng cất trước hết nhất bị đào thải nước ngọt chế bị lượng quá nhỏ phản thẩm thấu pháp ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng vấn đề khó khăn lớn nhất là nhận giới hóa chất kỹ thuật quá mức lạc hậu căn bản là không có biện pháp sản xuất ra giá rẻ hiệu suất cao phản t h ầ m t h ấ mạng nguyên bản nhất tiết kiệm năng lượng nhiệt độ thấp nhiều hiệu trưng cất làm n h ạ t kỹ thuật là đại m duy nhất ký thác kỳ vọng phương pháp kết quả rất đáng tiếc mặc kệ là vật liệu nóng truyền cùng trao đổi công nghệ thành thục trình độ xa xa không đạt được trong lý tưởng cao độ về p h ầ n những cái kia xem ra càng thêm c a o à n nhưng độ khó khăn cao hơn nước biển làm nhạc phương pháp tại nhận giới cơ bản không có khả năng thực hiện cuối cùng chỉ có một loại tương đối truyền thống nước biển làm nhạc kỹ thuật trổ hết tài năng đó chính là nhiều cấp tranh nhiều cấp tránh trưng thua xa nhiệt độ thấp nhiều hiệu nhưng thắng ở công nghệ đơn giản đối vật liệu yêu cầu không cao lấy s ù nạ gạ cụ kỹ thuật năng lực hoàn toàn có thể thực hiện nhất làm cho đại mà coi trọng ưu điểm chính là trong thời gian ngắn nước biển làm nhạt lượng lớn trừ cái đó ra tính an toàn cao người bình thường cũng đủ để đảm nhiệm thao tác nếu như là lý dạ, thậm chí có thể phát huy đầy đủ siêu p h à m lực lượng ưu thế cuối cùng để đại mà hạ quyết tâm lựa chọn nhiều cấp tránh trưng còn có hai điểm một chính là có thể cùng nhiệt điện đứng kết hợp kiên thiết mượn nhờ nhà máy điện nhiệt lượng thừa tới chế bị nước ngọt hai chính là nhất là thích hợp xù nạ gạ cụ đ ộ n bộ nhận giới khôi lỗi kỹ thuật phát huy toàn bộ n h ậ n giới đang ở tại hơi nước thời đại hướng điện lực thời đại quá độ giai đoạn bởi vì dầu hỏa hóa chất không có phát triển động cơ đốt trong không có phát huy chỗ trống ngốc đại đ ầ n t h u chính là trước mắt nhận giới công nghiệp hiện trạng cao công hao cao sản ra thấp hiệu suất máy móc điện lực trang bị mới là chủ lưu dạng này trình độ kỹ thuật nhất là thích hợp loại cực lớn nhà máy nhiệt điện cùng nhiều cấp tranh t r ư n g làm n h ạ t trang bị về phần nói phát điện nhiệt điện nhà máy cần thiết than đá sắt tài nguyên cùng mang đến ô nhiễm vấn đề bây giờ nhận giới còn chưa tới cần cân nhắc cái này tình trạng bờ biển một tòa phát điện cùng nhiều cấp tranh chưng nước biển làm nhạc nhà máy đã có thể trèo ố nên g một tòa tiểu t h h c ấ nói như à đ thế nào phục những cái kêu hoàn toàn không có công nghiệp hóa khái niệm cùng khoa học tinh thần các trường lão tán đồng ý nghĩ của ta đâu trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất chính là để người khác tin tưởng cái gọi là nhiều cấp tránh trưng làm nhạt nước biển kỹ thuật cũng không phải là đại mà dịch vì lừa gạt tiền mà nói mỏ nguyên lý k ỹ thật u cũng không phức tạp mọi người đều biết nước tại 0 độ c thời điểm k ế t băng một trăm độ c thời điểm sôi trào bởi vì nước cũng không hoàn toàn tinh khiết biết căn cứ chất hòa tan khác biệt kể trên nhiệt độ biết hơi có khác biệt nhưng là cái này một trăm độ c điểm sôi nhưng thật ra là tại khí áp chuẩn xuống nhiệt độ nếu như khí áp giảm xuống điểm sôi nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống cho nên trên lý luận hì mạ lạ mạch đỉnh chóp nước sôi đằng nhiệt độ muốn thấp hơn nhiều mặt biển nước điểm sôi nhiều cấp tránh trưng chính là căn cứ kém như vậy dị mà thiết kế ra được nước biển làm nhạt kỹ thuật lợi dụng nhà máy nhiệt điện hơi nước nhiệt thải đem nước biển làm nóng đến một cái rất cao nhiệt độ tỉ như chín mươi tám độ nhưng là đồng thời không có sôi trào lúc này đem chín mươi tám độ nước rót vào một cái khí áp khá thấp tránh trưng thất này k h í áp xuống nước tại chín mươi năm độ liền biết sôi trào nhưng là lúc này tránh trưng thất nước đã chín mươi tám độ vượt qua điểm sôi lúc này sẽ phát sinh cái gì rất hiển nhiên vượt qua điểm sôi nước biết tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc b ú c hơi đại lượng nước mang đi nhiệt lượng để nhiệt độ nước hạ thấp chín mươi năm độ trở xuống quá trình này liền xưng là tránh trưng mà búp hơi nước lạnh ngưng về sau chính là nước ngọt sau đó đem hạ thấp 95 độ trở xuống nhiệt hải nước rót vào khí áp thấp hơn nước điểm sôi là 90 độ tránh trưng thất lại tăng phát đại lượng nước lạnh ngưng tụ thành nước ngọt lặp lại kể trên quá trình từng bậc từng bậc giảm xuống tránh trưng thất khí áp có thể trong khoảng thời gian ngắn làm nhạt lượng cực kỳ lớn nước biển đây chính là nhiều cấp tránh trưng nguyên lý đơn giản thực tế thao tác hơi phức tạp nhưng cũng không khó khăn lắm liền nhìn công nghệ hợp lý hay không hiệu suất có cao hay không nhiều cấp tránh trưng kỹ thuật cũng không nhiều cao minh nhưng tuyệt đối là thích hợp nhận giới phương pháp nhất là tại có năng lực chế tạo cỡ lớn khôi lỗi xù nạ gạ cụ một chút không thích hợp bình dân thậm chí là nghỉ dạ thao tác. hoàn toàn có thể dùng khôi lỗi tới thay thế dạng này nước biển làm nhạt kỹ thuật không cách nào làm cho phong quốc cư dân h ế t tới tiện nghi nước nhưng ý nghĩa rất trọng đại hàng đẹp giá rẻ một bước đúng chỗ rất khó trước làm được vật đẹp giá rẻ vấn đề từ từ sẽ đến càng quan trọng chính là có thể trình độ nhất định thoát khỏi ngoại bộ đưa vào nước ngọt ỉ lại về sau cùng quốc gia khác vắng lai cũng có thể hơi kiên cường một điểm nhưng là đại mạ d ự tưởng tượng bên trong tràng cảnh càng giống là cái phán đoán không có vật thật chứng minh ai mà tin nha ngay tại đại mạ d ị vì lâm vào ngõ cụt mà vô kế khả thi thời điểm vốn chỉ là quen biết hời h ợ n g h n ken tìm tới cửa tựa hồ muốn cùng đại mà làm một điểm hơi thần bí đề chương ba trăm tám mươi bốn rụ rỗ chương ba trăm tám mươi bốn rụ rỗ người này là gián điệp đại mà ngay từ đầu liền biết k e n cùng ý ra là su nạ no xạ sổ d ì trôn ở su nạ gạ cụ bên trong địa vị cao nhất hai cái trong bóng tối bởi vì bí thuật tiềm não thao xa tồn tại phong ấn mình là nội ứng ký ức khiến cho hai người bọn họ hoàn toàn không có bị hoài nghi mười phần thuận lợi đi đến cao vị ý ra còn tốt trên thực tế giúp đại mà không ít việc nhưng là k e n người này lại hố qua đại mà một lần nếu như không phải mình thực lực tương đại rất khả năng đã bị ám sát đương nhiên còn có không tại lộ thời đại i ể m đ mars cũng không vạch t đối diện vào chỗ về sau nhìn một chút một đống lớn qua loa chỉnh lý tốt bán vẽ cởi hỏi vì xuôi nam phát triển hải dương sự tình phát sầu đại mars gật gật đầu hồi đáp n h i dạ thôn không phải từ thiện tổ chức n h i dạ cũng không phải chỉ trả giá không cầu hồi báo nghề nghiệp nếu như không có chỗ tốt ta cũng vô pháp thuyết phục người khác đi theo ta đi mạo hiểm đây là lời nói thật nếu như không nhìn thấy ích lợi cũng không giàu có s u nạ gạ cụ sẽ không duy trì đại mạt hành động coi như bị đại mạt buộc cũng sẽ không có kết quả tốt ngược lại làng trước mắt tình thế không sai có dành nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ kiếm nhiều một chút tiền thuê tốt bao nhiêu mênh ngông vô bờ biển cả quá nguy hiểm nào có đầy trời cắt vàng để xa nhẫn cảm thấy an tâm lâu dài chỗ tốt đều là mạnh vẽ mọi người sẽ không nghe ngươi nhưng là Chỉ c ầ những ngươi có t ể lấy đ ư ợ năm gần đây xa nhẫn nhóm cũng phát hiện nước ngầm tấp nập nắn nước thay đổi tuyến đường bị ô nhiễm các loại vấn đề đã không cách nào làm như không thấy vì cái gì xụ nạ gạ cũ bên trong hiệu giặt nhiều như vậy còn có thể nuôi sống một đống lớn bình dân gia đình nước càng ngày càng quý tất cả mọi người không nỡ trong nhà dùng nước ngọt giặt quần áo hiệu giặt lấy số lượng nhiều mà chia đều chi phí lợi nhuận không có cao hơn bao nhiêu nhưng n g h i ệ p vụ lượng s ắ c thực s ó trước kia nhiều nếu như không phải mẫu thân ngay tại kinh doanh hiệu giặt đại maz thật t đúng là trải nghiệm không đến dạng này biến hóa rất nhỏ v ề phần nhìn k è n cảm khái đại m a t cười cười chưa hề nói quá nhiều đại m a cùng đối diện cũng không quá quen việc tư cùng một chút lời trong lòng cũng không muốn nói cho đối phương biết tựa hồ phát giác được đại m a lãnh đạo Trình kèn hơi có điểm lúng túng ho nhẹ hai tiếng nói từ fui tiền bối nơi đó nghe nói một chút đối ngươi kiên quyết tiến thủ mười phần bội phục satis mặc dù không thể g i ú p quá nhiều bận điệu nhưng như có có cần vẫn là nguyện ý hết sức giúp đỡ cái này sao đại ma d ự n h lý một chút tìm tử cẩn thận nói kỳ thật đến cuối cùng vấn đề đều thuộc về kết đến tiền cùng người thiếu thốn bên trên điểm này ta thực tế bất lực xuất thân bình dân nhà nội tình nông cạn thế yếu lộ rõ đại quyền trong tay các trưởng lão có thể rất thoải mái mà điều động hai ba cái nhìn hơn mười vị nhìn mấy chục trên trăm giờ nhìn quán triệt ý chí của mình đại ma mở một gian công xưởng bán khôi lỗi đều g ặ p đền thật vất vả mua xuống một mảnh đất trống không chỉ có người đeo đ ạ i b ú t vay vẫn là người khác không thế nào coi trọng thiếu hụt khu vực có thể điều động nhân thủ cũng liền r ô n cùng sen cùng công xưởng một đống nhân viên học tập để không chiến bộ đội vì chính mình xử lý vệ i c tư công khí tư dụng đều phải thận trọng một điểm sợ bị nắm được án chuyện tiền hơi dễ giải quyết một điểm mặt dạng mày dày lấy làng danh nghĩa chủ khoản nói không chừng có thể làm nhân thủ vấn đề nếu là không có làng duy trì cơ bản bất lực quá chuyên nghiệp sự tình ta không hiểu nhiều nhưng đủ khả năng chuyện nhỏ vẫn có thể rút nếu như ngơi không ngại tại a có thể tiến một tiến. vì ngươi dẫn người. Dẫn số đ mà xem mặt giữ trong lòng căng thẳng, cảnh giác ngươi tiền bối. trước trong thôn sao. cảnh nhìn nhìn Kèn Là lắt đại ầ u Thổ tiên thương, t nhẫn, về sau đổi nghề kinh đổi rời đi cũng làng. là xa về sau đại danh xuyên quốc cùng hỏa c h i quốc đều có chút danh tiếng nếu như có thể thu được duy trì tiền cùng nhân thủ đều không phải vấn đề kèn nói đến rất thản nhiên từ sụ nạ no xạ sổ gì nơi đó được đến tin tức đại maz cũng không biết trong làng bị tiềm nao thao xa khống chế nội ứng có những cái nào đối đại maz trước mắt trạng thái s ù nạ no xạ sổ gì có chút không yên lòng không muốn bị người biết mình còn sống đối nó giải trừ tiềm não thao xa về sau trạng thái cũng có chút đắn đo khó định đại m a đồng thời không có đem s ù nạ no xạ sổ gì tồn tại cáo chi làng là tiềm não thao xa tác dụng v ụ dẫn đến không muốn vẫn là thời khắc sắp chết ý tứ mơ hồ không có lúc kêu ký ức lại hoặc là dứt khoát lòng dạ khó l ư ợ n g mong muốn có kẻ mặc cả cũng phải cần xác nhận sự tình thân ở s ù nạ gà cụ trìn h kèn ý nghĩ thì đơn giản nhiều giết cầu bất luận như thế nào tiêu diệt nguy hiểm là thứ nhất yếu vụ một khi thân phận bị bại lộ s、no、u ngoài a xạ thôn thế lk đại maz thật sâu nhìn chút nhìn kèm một điểm cưỡng chế sát ý trong lòng ra hỏa này khẳng định là phải tìm phiền phức của ta đi đem mình đặt ở người trung gian vị trí bỏ qua một bên hiểm nghi còn lại để chính đại maz đi sông bây giờ đại maz cũng coi là nổi tiếng bên ngoài nhìn cho dù là kẻ tự mình động thủ cũng không nhất định chính là đại maz đối thủ có thể đã bày ra cả bẫy chắc hẳn có tương đối lớn năm chắc có thể vững vàng nắm đ a i m à người không nhiều cùng k ẻ n dính l i ễ u quan hệ liền càng ít su nạ no xạ s ố gì đã trở về còn có ấy đã ra a k a s s ủ k ỳ hai người một tổ lẫn nhau giám thị tiểu đội tuyệt đối sẽ không tách ra nếu như là hai người kia đại m a thật đúng là không phải đối thủ nếu như dưới sự khinh thường bị phục kích rất khả năng chạy đều chạy không thoát rất có kiên nhẫn truyền k ẹ n lẳng lặng chờ lấy đại m a nghĩ một lát đại sự như thế nếu là khinh s u ấ t làm ra quyết định mới khiến cho người kỳ quái sau một hồi lâu đại m a mới do dự trả lời chắc chắn nói cho ta lại nhiều cân nhắc một hồi hậu thiên nhất định cho một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn dứt khoát đứng dậy t r ì y ề n k ẹ n hàn huyên vài câu về sau liền rời đi lưu lại đại m a s u y tư có thể hay không từ sự kiện lần này bên trong vớt điểm c h ỗ t ố t chương ba trăm tám mươi lăm viện thủ chương ba trăm tám mươi lăm viện thủ xu nạ no xạ sổ gì cùng ấy đã dạ là xu nạ gạ cụ không tránh khỏi một đạo khảm hiện tại đại m a cũng không muốn cùng xu nạ no xạ sổ gì cùng ấy đã dạ tiếp xúc quá nhiều cái này không chỉ là hai cái phản nhận vấn đề còn liên lụy tới nó、no、phía sau ạ c a t s u k i lấy đại maz thực lực hôm nay khẳng định là không cách nào độc lập vượt qua năng quan một cái sơ sẩy liền biết đem toàn bộ làng lôi xuống nước đánh lén cổ nổ hạ không thành chiến bại đầu hàng về sau mới hơn một năm thời gian vết thương chiến tranh cũng còn không có hoàn toàn khôi phục toàn bộ làng vừa mới có một chút khởi sắc liền đi t r e o chọc cường địch thực tế là quá không khôn ngoan gà ạ dạ thực lực đang ở tại thuế biến khẩn yếu con đầu nâng cao một bước liền kém lâm môn một ước đại maz tệ ạ dị củng cản cụ rồ thực lực cũng tại cao tốc trường thành kỳ bây giờ chính là đóng cửa khổ luyện nội công mẫu chốt kỳ đi đối phó mấy cái đánh thắng cũng không nhiều lắm chỗ tốt cường địch quá thua thiệt. thua tự nhiên là vạn sự đều yên cho dù may mắn đánh thắng lại có thể được cái gì ấy đa dạ trên thân cũng liền kia một thân bản sự đáng tiền xù nạ no x ả sổ dị hơi cường một điểm nhân khôi lỗi kỹ thuật được đến cũng không thích hợp quan g minh chính đại sử dụng nhưng đám người kia khôi lỗi thế nhưng là đồ tốt nhất là ca dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi có được từ độn x ả tệ giới pháp đại mars đã sớm thèm nhỏ n ư ớ c rãi thế nhưng là cho dù đánh thắng ca dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi biết cho đại m a s ử dụng sao đại mars tự nhận còn không có mặt đại tình trạng này cho dù hiện tại đại mars cũng coi là công thành g i n h toại khôi lỗi tạo hình sư trong làng chân tàng đình tiêm khôi lỗi cũng chưa hề nói muốn phân cho đải mạn một bộ càng có thể lo chính là liền xem như hai năm sau gạ ạ dạ cũng bị ấy đạ dạ đơn thương độc mã bắt đi mặc dù có thân tại xù nạ gạ cụ sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân nhưng cũng có thể nói rõ một vài vấn đề bây giờ xa nhận đánh không lại xù nạ no xạ sổ dị cùng ấy đã dạ là rất hiển nhiên sự tình tăng thêm trịa rộ cũng không được từ lộn xạ t ệ t giới pháp khó đối phó đỏ bí kỹ trăm cơ thao diễn cùng nhân khôi lỗi xạ sổ dị liền có thể để xa n h ữ n tổn thất nặng nề còn có chính là xa n h ữ n cơ hồ không có am hiểu lôi độn đi dạ bất luận là c ba số、18. c bốn già lâu la vẫn là c không tự bạo cái kia đều có thể đối xù nạ gạ cụ tạo thành thương tổn cực lớn cho dù là những cái kia cỡ nhỏ làm nổ đất xét khối lỗi tại ấy đạ dạ hao hết làm nổ đất xét cùng trạ c ờ dạ trước đó xa nhận chính diện cũng đánh không thắng thế nhưng là đã bị tìm tới cửa chốt ở trong làng không đi ra cũng không phải biện pháp khó đảm bảo xù nạ no xạ sổ dị cùng bộ hạ của hắn sẽ làm ra cái gì càng để cho người không thể tiếp nhận sự tình cách xị đ è n chính thức mở ra còn có gần thời gian hai năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đủ những này ép phản nhẫn làm rất nhiều chuyện trừ cái đó ra su nạ gà cụ còn có một cái càng lớn lo lắng âm thầm đó chính là tương lai gà ạ dạ thể nội một đôi sủ c à cù nên xử trí như thế nào c h í n đại vĩ thu đoàn tụ thập v ĩ phục sinh đại sự như vậy su nạ gà cụ bất lực ngăn cản ngay cả thu phục nửa cái cụ r a mạ tiên thuật đại thành lũ dù mà kỳ nạ dù tô đều chống cự không được su nạ gà cụ dạng này cạnh góc đ ố i c ạ n h tấm cùng trọng yếu vai phụ nhân vật càng thêm bất lực nếu như ấy đ ã dạ cùng su nạ no xạ sổ di bị su nạ gà cụ đánh bại chiến lược ước định tăng lên tình huống giới ả c á sủ kỳ thế tất sẽ phái ra càng mạnh người tới bắt giữ một đôi sủ gà cụ là ưu c h i hạ ý triệu cùng hồ x i gà k ỳ kì sảm hoặc là cô nạn cùng n ạ gà tổ nếu là thuận tay bị ném một phát bạo thiên tinh tại su n ạ gà cụ kia thú vui liền đại không có ưu dù mà k ỳ n ạ dù tổ nhân tài như vậy thuyết phục n ạ gà tổ thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh thôn dân ngũ đại nị dạ thôn một trong su n ạ gà cụ đoán chừng liền không còn trong trí nhớ gà ạ đã bị rút đi một đôi sau đó bị t r i a d rổ dùng cấm thuật mình sinh chuyển sinh phục sinh toàn bộ su nà gà cụ cơ hồ lông tóc không thương thật là coi như không tệ kết quả trước kia đại m a tập trung tinh thần tăng lên thực lực bản thân cùng địa vị đồng thời không có suy nghĩ thật kỹ qua như thế nào né qua cơ hội là mệnh trung chú định kết nạp thẳng đến cùng s u nạ no x ả sổ gì dính l i ễ u quan hệ thời điểm mới phản ứng được là thời điểm nên có tính toán đánh khẳng định là muốn đánh nhất định phải để s u nạ no x ả sổ gì cùng ấy đạ dạ biết khó mà lui nếu không sẽ không ngừng không nghỉ dây dưa còn không biết sẽ ra cái gì ngoài ý mớn nhưng là đánh ra kết quả như thế nào lại cần suy nghĩ thật kỹ một chút hai năm sau sự tỉnh còn không đội đại mạn đầu tiên trước tiên cần phải qua trước mắt cửa này dựa vào chính mình lực lượng khẳng định là không được nhất định phải để làng lực lượng đến giúp đỡ nhưng trong đó phân tức nhất định phải nắm chắc tốt ngược lại tương lai muốn đối mặt cường địch như vậy để xù nạ gạ c ủ đồng bạn nhóm có cái chuẩn bị cũng là chuyện tốt chỉ là suy nghĩ một chút làng có thể phái được công dụng cao thủ đại mads cũng không khỏi e rằng lại thở dài cảng cu cù dô cùng tệ ạ thì thực lực còn không được thực lực đỉnh tiêm t h í n bạ c kỳ thực lực vẫn được thực lực hơi yếu rẻ mở kỳ đóng giữ bắc cảnh pháo đài không có khả năng rời fui am hiểu chính là kết giới thuật phụ trợ còn có thể chính diện năng lực chiến đấu không dễ chịu phân đánh giá cao cố vấn các trưởng lão tuổi tác đã cao đại bộ phận đã qua thời đỉnh cao xạ t e t cùng đ á i ma dự tiền đội dài xạ t e t miễn cưỡng có thể sử dụng ô tô c ả giờ, hát cắt bọn người còn kém một chút mạ cụ là phong ấn thuật cao thủ đối phó su nạ no xạ sổ gì cùng ấy đã dạ không dùng được nhìn như vậy đến thật không có mấy cái có thể dùng nếu là phát động n h ị dạ quân dùng biển người chiến thuật l ớ p m ệ n h cũng quá không đáng đã lui khỏi vị trí tuyến hai e bị là quân sư trí tuệ nắm giữ lấy không ít gián điệp n m tuyến không thích hợp đích thân tới một tuyến người đáng tin nhất thế mà là hơn bảy mươi tuổi t r ẻ rô su nạ gà cụ thực lực như vậy nạ gà tổ đoan chừng không cần thần la thiên trinh cùng bạo thiên tinh đều có thể san bằng cổ nạn mang theo xúc sinh đạo cùng một đống thực lực cường đại thông linh thú liền có thể đánh xuyên qua liên cái dạng này còn vì c ả d ẹ t đệ ngũ vị trí tranh đến thúi bụi đại m ạ có chút bất mãn lẩm bẩm đẩy ra môn hướng chia d ỗ ẩn cư địa phương đi đến nếu không phải ngũ đại nị h dạ thôn kiềm chế lẫn nhau lại thêm có cổ nộ hạ duy trì x ú nạ gạ c ủ đoán chừng sẽ không giống như bây giờ còn có phục hưng cơ hội chia d ỗ cùng é b ị hai vị lao tiền bối ẩn cư địa phương cũng không thật lý nhưng có rất ít người biết nơi đó là hai vị trưởng lao ẩn cư chỗ bị bạ kỳ mang theo tới qua một lần đại m ạ rất thuận lợi liền tiếp cận địa cung đ đại mars đại cửa ra vào chờ thật lâu do dự có phải là muốn mạnh mẽ xâm nhập thời điểm câm chưa thời gian đến đưa bữa ăn hầu hạ người phục vụ đi vào thời điểm đại mars để bọn hắn thuận tiện mang cái lời nói sau nửa giờ ăn uống no đủ các trưởng lão tựa hồ tâm tình cũng không thể lắm để rời đi các người hầu đem đại mars gọi vào t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu tìm cơ ớ t chương ba trăm tám mươi sáu tìm cơ ớ c cùng lần trước tới thời điểm thấp thỏm khác biệt lần này cùng chị dồ gặp mặt mặc dù có chút hồi hộp nhưng không phải sợ hãi mà là lo lắng không cách nào thuận lợi thuyết phục chị dồ đạt tới mục đích đồng dạng không n ú c nhích tí nào câu cá ebis đồng dạng lười biếng một bộ không hỏi thế sự chị dồ. cũng liền trên mặt ra đốn mồi càng thêm rõ ràng một điểm các người hầu rời đi về sau đại mads vẫn là tại lần trước địa phương ngồi quỳ chân cùng tính hành lễ người chính là đại m a cực kỳ khí thế người trẻ tuổi lần đầu gặp mặt không biết có chuyện gì quáy g i y đã về hưu chúng ta lần đầu gặp mặt đại mạt đầu lông mày nhảy lên mấy lần do dự có phải là phải nhắc nhở một chút đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt có cái gì không đúng tựa hồ phát giác được đại mạt dị dạng chia rỗ có chút kỳ quái mà hỏi thăm lúc này đứng bay lưng về phía bên này ẹ、e、bị s ụ p vì hai người giải trừ xấu hổ trước kia liền gặp qua tỉ tỉ thì ra là thế không để ý chút nào cười chia rỗ tự rêu nói đã sắp hồ đồ lao thái bà đã sớm mặc kệ trong làng sự t ì n h trong thôn đại danh đỉnh đỉnh nhân tài mới nổi tại sao lại muốn tới quái g i y đã ẩn cư tiền bối thanh tịnh mạng hội quái g i y thực tế là có bất đắc gì lý do Đại rất nghiêm tiếc n u như là nuối g làng phiền phức, h chỉ là, chỉ là、so、có có chính là cùng cháu trai của ngài xù na no xạ xổ dị có quan hệ nháy mắt c h i a r ồ có chút ngạc lớn tiếu không dung trì trệ chật lại khôi phục nguyên dạng cái này thật đúng là ta k i a đang thương cháu trai đã chết hơn mười năm không nghĩ tới bây giờ sẽ còn bị người nhấc lên đại mads khét cúi đầu dùng khoe mắt quét nhìn liếc qua tựa hồ hết thể như thường chế r ổ tiếu dung vẫn như cũ khoe mắt độ con tựa hồ có chút thay đổi lòng khoe mắt cùng khoe miệng khét run năm ấy cháu trai của ngài chỉ là mất tích cùng đời thứ ba đồng dạng ý của ngươi là xạ sổ gì còn sống còn có đệ tam t h ờ i run dày trong giọng nói có một tia hy vọng lại dẫn một chút n ộ khí nếu như đại m a không thể cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn đại m a hôm nay đoán chừng là không dễ chịu xạ sổ dị còn sống nhưng là đời thứ ba cũng đã chết rồi đại màn thản n h i n á p năm ấy xú nạ no x ả sổ dị cùng cả d ẹ t đời thứ ba mất tích sống không thấy người chết không thấy xác trực tiếp dẫn bạo lần thứ ba nhận giới lại chiến mặc dù bây giờ rất ít người nói đến nhưng hơi lớn tuổi x a nhẫn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẹ được vinh dự mạnh nhất cả d ẹ t đời thứ ba mất tích bí ẩn hơn mười năm đều không có một cái r a dáng thuyết pháp dạng này vô cùng nhục nhã x a nhẫn cũng không nguyện ý đề cập đã từng thiên tài khôi lội sư xú nạ no x ả sổ dị biến mất thì là trịa rộ trong lòng vùng đi không được tiếp đối bây giờ có một cái ngay cả khuôn mặt đều không hào hào ghi nhớ sa nhẫn l ta một son tiếng thanh c sống, ỉ dù thực âm kỳ quái từ chịa rổ cánh tay phải bên trong chuyện ra đây là cảm xúc quá phận kích động thời điểm chạ cờ dạ mất khống chế dẫn động cải tạo khôi lỗi cơ quan tỉnh táo tỉ tỉ tựa hồ phát giác được sự tình có chút trọng đại e bị nhẹ dọn quên n ủ sau đó b u ô n g xuống cần cầu xoay người lại khi dù cô biết cái từ này đích xác rất ít người xem ra ngươi thực sự biết một chút đặc biệt cái gọi là nhân khôi lỗi tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một cái c ả dẹt đời thứ ba xù nạ gạ cụ cao cấp khôi lỗi sư phần lớn biết xù nạ n ó xạ s ổ dị xúc phạm cấm kỵ thì dù cô chính là nó bạo lộ ra nhân khôi lỗi một trong lớn tuổi cho nên có nhiều thời gian người trẻ tuổi ngươi có thể chậm rãi đưa ngươi biết nói rõ ràng đại m ắ nhìn một chút hơi thất thố về sau cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh trị rộ nghiêm túc nói trước đây không lâu trong đầu của ta ngoài ý muốn hiện ra một đoạn lãng quên ký ức hơn một năm trước ta tại một lần cấp x â nhiệm vụ bên trong gặp nạn hơn hai tháng sau mới ngoài ý muốn còn sống còn bị ban cho ba mươi chín xích chi cắt đ ù i đẹp thụy trong phòng rất thiên tĩnh không có bất kỳ cái gì người trải qua trừ đáy m à dâm thanh cùng một chút tiếng vọng lại không cái khác sự tình vốn nên nên như vậy chấm dứt nhưng ta từ đột nhiên hồi tưởng lại trong trí nhớ phát hiện hỷ rủ cổ thân ảnh hỷ rủ cổ bên người có một vị thiếu niên tóc vàng xem ra hẳn là đã từng ý họa gạ cu bạo phá bộ đội thành viên dù chỉ ca đời thứ ba đệ tử ấy đ ạ ra thiếu niên này xưng hô hỉ rủ cổ vì ba mươi chín xả sổ di đại ca ba mươi chín suy đi nghĩ lại về sau ta cảm thấy cần thiết để trịa r ộ t r ư ở n g lao biết đột nhiên xuất hiện ký ức ngươi liền không nghĩ tới sẽ là ngươi phán đoán sao trịa r ộ đột nhiên hỏi đại ma dứt bắt đầu mười phần khẳng định đáp tuyệt đối không phải trí nhớ của ta rõ ràng không sai thời khác nguy cấp là hai người kia đã cứu ta sau đó xả sổ gì dùng bí thuật phong ấn ta liên quan tới hai người bọn họ ký ức muốn để ta trở lại làng sau sung làm nội ứng mặt khác thì dù cổ cùng ấy đã dạ đều mặc mười phần bắt mắt nền đen hồng vân n g thần bảo ba mươi chín ạ cà s u kỳ ba mươi chín tổ chức a c ù n g cố nộ hạ liên minh chiều sâu cùng hưởng tình báo về sau sú nạ gạ cụ đã sớm biết đây là cái cường đại phản nhẫn tổ chức tồn tại c ạ cụ rủ cùng hí đạn tình báo vẫn là đái m à cung cấp chịa rổ cũng nghĩ qua nếu như xạ sổ gì còn sống nhưng không có về làng khẳng định chính là phản bội chạy trốn lấy thiên phú của hắn cùng thực lực hẳn là có tư cách gia nhập a k a t s u k i c h â m ngâm một hồi phát giác được một ít chi tiết e bị truy vấn ngươi bị phong ân ký ức vì sao lại đột nhiên nhớ tới lấy xạ sổ dị thiên phú thì triển bí thuật cũng sẽ không có dạng này lỗ thủ đó là bởi vì ta có năng lực đặc thù đại mạc giải thích nói bởi vì trời sinh tinh thần lực c ư ờ n g đại âm dương mất cân bằng dẫn đến t r ả cờ dạ có phá hư phong ấn tính ổn định năng lực theo ta tấn thăng trực nhìn thực lực càng ngày càng mạnh năng lực thiên phú hiệu quả cũng càng rõ ràng cho nên phá vỡ ký ức phong ấn lợi dụng dạng này lấy cớ đem củ dạ mạ dạ cụ mỏ tác dụng ẩn nấp là đại mạc ố ý gây nên xa nhẫn sự tình một khi liên lụy cổ nổ hạ biết có phiền t h i không cần thiết nếu như vì vậy mà bộc lộ ra tự thân nhiều bí mật hơn ngược lại sẽ giữ họa vào thân còn không bằng như vậy giao cho mọi người đều biết cái gọi là Phá p h o nếu g Trưng chứng Trưng chứng, chứng, chứng dối, cũng không gạt phương giả, ngoài ngược càng Thiên tới thuận tiện. tốt nhất, thật tốt thêm Phú phải pháp chính chỉ chỉ hữu hiệu. Nói dối, lại n cứ. cứ. là lừa ám mở bề như lúc trước đại m à thiên phú phá phong thực sự mạnh đến có thể bài trừ bí thuật tiềm nao thao xa tình trạng rất khả năng sớm đã bị xem như trong thôn thiên tài hiếm thấy trọng điểm nuôi dưỡng nơi nào còn cần vì tranh một phần tài nguyên mà lo lắng hết lòng v ề phần trịa r ổ cùng e b ị đến cùng có tin hay không đại m ạ đại m ạ có lẽ còn là có chút nắm chắc chí ít bên ngoài lý do không có gì sơ hở bởi vì tinh thần cùng trên linh hồn vấn đề cùng cụ dạ mạ dạ cụ m ò giao lưu quá nhiều rất dễ dàng bị bắt lại tay cầm còn có nguyên nhân vì tiếp xúc chú ấn dẫn đến thai hoa ngầm đến bây giờ đều không có triệt để thanh trừ nếu như vì vậy mà bị hoài nghi cùng họ rỗ xì mà có liên lụy liền p h i ề n phức từ đại m ạ trong lời nói c h i a u rô cùng e bịt nghe ra rất nhiều yên lặng tiêu hóa một hồi qua n tâm cháu mình tình hình gần đây c h i a u rô mới mở miệng hỏi n g ư ơ i còn biết thứ gì từ xù nạ no xạ s ổ gì cùng ấ y đạ dạ trong lời nói có thể suy đ á n ra bọn hắn đại khái là đang đổi z ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức phản đồ họ rồ xì mã g những chuyện này không trọng yếu c h i a rồ đánh gãy đại mã g hơi không k i ê n nhân nói xạ số gì như thế nào mới có thể tìm được hắn mong muốn lần nữa gặp một lần cháu trai chấp nghiệm đã khác thật sâu nhập c h i a rộ linh hồn việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ thực sự không chút nào để ý đại mã g không khỏi đem lời chuẩn bị xong ngừng lại hơi suy tư về sau thử t h ă m gió đáp muốn tìm tới s ú nạ no xạ số gì cũng không dễ dàng ẩn giấu nhiều năm như vậy hắn khẳng định không nghĩ tùy tiện bại lộ nhưng cũng không phải là không có đầu mối Đại liếc mà qua b â、e、người, người, người xác định chịa dầu ngữ khí bất thiện hỏi đây cũng không phải là một chuyện nhỏ mười mấy năm trước tài hoa hơn người su nạ no xạ số gì bởi vì không có cha mẹ yêu mến lâm vào khó mà tự kiềm chế tự bế cùng xa cách trạng thái vì để cho cháu c trai à nếu g thêm tích cực một chút, để hắn từ t Chia hắn nhỏ cực i Rô để đã p xúc đến trong làng n rất h i ề sự vụ đặc biệt an bài đến sổ số sống, vụ vậy vẫn vị, đặc đến đủ, đã đã đống. chơi cùng thuộc、hạ. có chút thiên phú không đủ, như vậy Luân, có chút đã chiến tử, nhưng còn có một số nhỏ người vẫn còn sống, thậm chí đã thân cư cao biệt bài bên bạn biệt người thiên người Trâm tử, một thậm thân trở an không như Luân, nhưng nhỏ thành làng lương、đống. Nếu xạ hạ, gì phú quả thật như đại mà nói s u n a no xạ sổ gì còn sống thậm chí có bộ hạ tiềm phục tại trong làng dù chỉ là số người cực ít cũng là cực kỳ nguy hiểm tình trạng ta không biết đại mà dư lắc đầu đáp chỉ là có một việc là khẳng định tiềm não thao xa lợi hại như vậy bí thuật khẳng định không phải vì lúc ấy vẫn chỉ là giờ nhìn ta chuẩn bị dạng này thành thục nhân thuật không có khả năng không có cái khác thụ thuận giả về phần những cái kia đối tượng là ai đã từng cùng xù nạ no xạ số gì đại khái tại ba mươi ba tuổi k h ả n g r ư ờ n g ở độ tuổi này n í ra chính là trong cuộc đời thời kỳ và n g son chỉ cần thiên phú không kém cũng không có nửa đường chết yểu cho dù không phải đại quyền trong tay cũng khẳng định là làng trụ cột v ữ n vàng lúc trước có thể bị trịa dô nhìn chúng trở thành s ù nạ no x ả s ổ gì bạn chơi cùng thuộc h ạ n g người nhưng không có mấy cái kẻ tầm thường nếu không nào có tư cách tiếp cận kinh tài tuyệt diễm x ả s ổ gì. thật là khiến người ta không nhanh kết luận thân là quân sư e bị thở dài một hơi mặc dù đã dần dần ra đi nhưng trí tuệ đồng thời không có tùy theo suy sụp ngược lại bởi vì kinh nghiệm cùng lịch duyệt trở nên càng thêm t a y đậu ngay cả đ á i m a đều có thể đoán ra được không có đạo lý trưởng quản công tác tình báo mấy chục năm hắn biết không rõ để ép u e. E. âm thầm đi thăm dò một chút cũng chỉ hắn có năng lực như thế ba kỳ hơi có vẻ vội vàng sao động không đủ trầm ổn xạ có tư lịch nhưng năng lực hơi kém xạ có thể duy trì cục diện thế nhưng chỉ là cái bổ đối tượng không có quyết đoán làm đại sự t h ạ y ký lòng dạ hẹp h ỏ i nhân tư phê công không dung người chi lượng xạ có tài cán nhưng quá phận cẩn thận không có chủ trì đại cục giác ngộ về p h ầ n ý ra năng lực tạm thời không nói bản thân hắn liền thân ở hiểm nghi chi địa từ khi đại ma dự tự thuật đã từng bị s ù nạ no xạ s ổ gì bí thuật không chế e bị cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn trường quản lấy tương đương một bộ phận nhân sự điều động toàn nhiệm vụ phân phối cảnh giới phòng n ự cán bộ có thể can thiệp quá nhiều trong thôn sự vật chính là bởi vì rất có thiên phú cùng tài cán mới có thể bị xem như s u n a no s ạ sổ dị bạn chơi trọng điểm chiều cố tại s u n a no s ạ sổ dị chạm đến cấm thuật thậm chí phản bội chạy trốn trước đó bị ký thác kỳ vọng thiên tài khôi lội sư là bị xem như cả d ẹ t người thừa kế bồi dưỡng mà ý dạ cùng cái khác bạn chơi liền như là thái tử thư đồng nhân vật tương lai vô cùng có khả năng trở thành cả d ẹ t đệ tứ s u n a no s ạ sổ dị đại tướng vì s u n a gạ cụ cống hiến lực lượng nếu như không có ý dạ dạng này nhân vật mấu chốt phối hợp cho dù xù nạ no xạ sổ dị nắm giữ một bộ phận gián điệp cũng không có cách nào vòng qua xù nạ gạ cụ thiên truy bách luyện hệ thống phòng nguyên bản không có chút nào sơ hở bọn hắn bởi vì phản bội chạy trốn su nạ no xạ sổ gì mà bắt đầu nổi lên mặt nước nếu như chỉ là sợ bóng sợ gió một trận tự nhiên tốt nhất nhưng nếu là thật sự có hiểm nghi vậy coi như phiền phước cho dù không có chứng cơ xác thực chỉ cần bị hoài nghi liền có lý do bị cầm xuống vì vậy mà bị liên lụy tuyệt đối không phải s ố ít, ngay cả thay thế nhân tuyển đều không có su nạ gạ cụ thế tất biết thương c ầ n độ cốt về phần su nạ no xạ sổ gì hành tung chỉ cần tìm được một cái vô cùng xác thực không thể nghi ngờ gián điệm liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc đem nó bắt lấy đột nhiên xuất hiện tình báo e bị tỉnh táo lây đúng chĩa rồ cũng không có mất lý trí để đại mà thở dài m ộ t hơi có một số việc chỉ là không có ý thức được một khi bị trọng điểm chú ý bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều sẽ bị tìm ra tại nhận giới thần kỳ nhận thuật còn nhiều cho dù là người chết cũng có thể làm cho nó mở miệng ngươi nói chúng ta biết cha được ngươi hiểm nghi cũng không có triệt để rửa sạch gần nhất không nên rời đi làng mặt khác chĩa rồ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm xa xô gì còn sống bởi vì ngươi gặp qua miễn cưỡng nói còn nghe được vì cái gì khẳng định như vậy đệ tam đã chết rồi đại mà thản nhiên đáp có thể sử dụng từ đ ộ n xa thiết giới pháp cũng liền đời thứ ba còn có đời thứ ba nhân khôi lỗi đi n g h e ấy đ ã giả cùng xạ sổ gì trò chuyện thời điểm nói qua truy sát họ rồ xì -Sì、ma thời điểm dùng qua đời thứ ba nhân khôi lỗi cùng từ đ ộ n địa điểm ngay tại đã bị ấy đạ dạ nổ nát đông c h i đại của các hiện tại đi tra xét có lẽ còn có thể phát hiện một điểm dấu vết để lại đã qua thời gian thật dài chiến đấu vết tích hơn phân nửa đã bị vùi lấp nhưng không có khả năng cái gì đều không có lưu lại họ rồ xì -Sì、ma phòng thí nghiệm dưới đất có lẽ còn có thể tìm tới một chút hải cốt chương ba trăm tám mươi tám kính sợ chương ba trăm tám mươi tám tính sợ đem một chút hàng lậu thuận tiện để lộ ra đi gia tăng mình sức thuyết phục đại ma một điểm áp lực cũng không có ngược lại đây đều là thực sự chỉ cần xa nhẫn tại đông tri đại cồn các nơi đó tìm tới bất luận cái gì điểm đáng ngờ liền có thể trở thành đại ma tình báo bằng chứng dù sao đại ma thực lực đột phi manh t i ế n cũng là chuyện g ầ n nhất lúc kia hắn nhưng không có năng lực khắp nơi gây chuyện thị phi chính vì vậy cũng không có lý do lập một chút hoang nôn nói xấu đã bị cho rằng tử vong su nạ no xạ s ổ gì c ũ n g có khả năng tồn tại gián i ệ p trước khi rời đi đại mạt đem gần nhất dự định cùng t r u n h ì n kẹn dụ dỗ chính mình sự tình nói một lần ám chỉ mình hoài nghi người này là gián điệp đồng thời hy vọng có thể hỗ trợ cha một chút cái này tiền bối chịa rồ cùng ebis cũng không có quá nhiều biểu thị tâm sự nặng nề đại mạt rời đi về sau hai vị trưởng lao ẩn c ư chỗ lần nữa lâm vào yên lặng sau một hồi lâu ebis hướng không nhúc nhích chịa rồ nói nếu như điều tra là thật ngươi liền đi ra ngoài một chuyến đi tỉ tỉ không nóng n ả y nhắm mắt lại đang suy nghĩ cái gì chịa r ra vẻ thoải mái mà nói đã đợi nhiều năm như vậy không quan tâm lại nhiều chờ một đoạn thời gian phản nhẫn đây là cái tiếc gối có thể dù là phản bội chạy trốn cũng đổi không được s u nạ no xạ sổ gì là trịa rổ cháu trai sự thật trong làng gián điệp muốn điều tra ra đây là tìm tới s u nạ no xạ sổ gì hy vọng mặt khác để bạ kỳ chuẩn bị nhân thủ còn có g à ạ dạ nếu như lần này hắn có thể còn sống sót chính là đệ ngũ tại làng thời khắc nguy cấp đứng ra mới là hoàn toàn xứng đáng cả dẹp nhân tuyển lúc này xuất lực nhất có sức thuyết phục đã hứa hẹn để g à ạ dạ t h ư ợ vị liền không phải do bạ kỳ qua loa sầm tối đại m a r đi tại gió nhẹ quét trên đường phố khó được hơi có vẻ an bình một ngày ra ngoài thông khí nhiều người không ít dạng này nóng bức thời gian bên trong trong phòng mặc dù hơi có vẻ mát mẻ nhưng cũng quá mức khí muộn nhẹ nhõm đám người đồng thời không có ý thức được nhận giới cũng không bình tĩnh nhất là s ù nạ gạ cụ còn lâu mới có được đến hưởng thụ a n nhàn thời điểm nhất thời hòa bình rất dễ dàng bị dần lên phong ba đánh vỡ bất quá không hề có cảm giác thôn dân cũng không phải là không có tiếp nhận áp lực r ấ n lộ chỉ là tạm thời đối có tinh thần phân chấn cùng sức sống làng tràn ngập chờ mong một chút quen thuộc khuôn mặt xa lạ tựa hồ biết đai mà cái này có một chút n ũ danh khí tuổi trẻ lý dạ thiện ý chào hỏi gắt ra mọi ộ bộ độ t mặt tươi mà, thái thôn khuôn khí hơi dùng ngạo dân Mà, mong. m cười Đại lại có đáp vẻ người trong ấn tượng đ ạ i h mạn chính là cái dạng này quá khứ xấu tính cùng phách lối tác phong theo không chiến bộ đội thành công cũng bị rất nhiều người biết được không nhanh không chậm quan sát đến chung quanh động tĩnh đ ạ i h mạn đồng thời không có phát hiện dị thường động tĩnh cùng thường ngày không kém bao nhiêu cảnh giới trình độ âm thầm duy trì lấy trật tự cắp lý dạ phần lớn vẫn là gương mặt quen xem ra khi tìm thấy xù nạ no xả sổ gì trước đó chĩa dồ cùng e b i cũng không muốn làm to chuyện cái này cũng phù hợp đại mặt dự tính có chừng một số người còn tồn lấy để xù nạ no xả sổ gì hồi tâm chuyển ý, ý nghĩ dù sao vẹn vẹn bằng vào một đôi gì nụ gì kỳ gà ạ da độc bành gia cục tựa hồ không quá ổn thỏa nếu như tăng thêm đã từng thiên tài khôi lỗi sư cùng c ả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi đ ỉ n h tiêm cao thủ khan hiếm cục diện liền có thể cực kỳ tốt đẹp c h u y ể n về phần phản nhẫn xúc phạm cấm kỵ giết c ả dẹp đời thứ ba loại hình h ắ c lịch sử chỉ cần s ù nạ no xạ sổ gì có thể hồi tâm c h u y ể n ý hối cải để làm người mới lại có cái gì không thể tiếp nhận chứ c ả dẹp đời thứ ba xù nạ no xạ sổ dị kỳ thật rất ít cầm đồng bạn khai nào dù sao thực lực đỉnh tiêm sai nhận không nhiều đem ra được huyết kế giới hạn họ rồ sĩ mạt sở tác sở vi có thể so sánh s u nạ no xạ sổ gì ác liệt nhiều không chỉ có giết lao sư hổ ca đời thứ ba hỉ dù d ẹ n xạ dù tô bi còn cầm trong thôn đồng bạn làm nhân thể thí nghiệm cơ hồ đem nhận giới đắc tội mấy lần cuối cùng còn không phải thành công tẩy trắng còn có giả c ỡ sĩ ca bụ tổ huế thổ chuyển sinh quân đoàn xử lý năm thôn liên quân thành viên khả năng so ưu trí hạ m à đã dạ ưu trí hạ ô bi tổ cùng nạ gà tổ cộng lại đều nhiều như thường sẽ khoan hồng xử lý so sánh lưới xu nạ no xạ sổ di điểm này không có ý nghĩa việc nhỏ chỉ cần có thể trở về xu nạ gà cụ cấp tiếp nhận cũng không kịp đáng tiếc chỉ là mong muốn đơn phương nga theo đ lẽ mars su n a no xạ s ổ dị bản thân vấn đề lớn nhất cũng không phải là thiện và ác nghệ thuật truy cầu loại hình chấp nhất mà là bắt đầu bi quan c h á n đ ờ i phí hoài bản thân mình người sống một đời nguy hiểm lớn nhất chính là đối tử vong đánh mất lòng k í n h sợ tinh thông cấm thuật nhân khôi lỗi su n a no xạ s ổ dị đối nhau cùng chết giới hạn bắt đầu mơ hồ đem người sống cải tạo trưởng thành khôi lỗi chấp nhất cùng cái gọi là vĩnh hằng vẻ đẹp đồng thời rất khinh xuất từ bỏ nhân loại c h i thân đem tự mình chế tác trưởng thành khôi lỗi đều chỉ là biểu tượng muốn nói s u nạ no xạ sổ gì muốn chết đến không đến mức chỉ là không có rất cố gắng sinh sống cho nên mới không có đem thực lực toàn bộ phát huy ra đối còn sống không vậy trở mong đối tử vong cũng không sợ hãi trong trí nhớ đối chiến triệu rổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ liên thủ có thể rất rõ ràng cảm giác được s u nạ no xạ sổ gì đồng thời không có đem hết toàn lực nếu không thắng bại khó liệu trạng thái này xuống s u nạ no xạ sổ gì, căn bản liền sẽ không có cái gì nhớ tình cũ trở lại s u nạ gạ cụ suy nghĩ duy nhất để hắn có thể cảm nhận được thân là người ấm áp đại khái chính là chân tâm thật ý đối đại hắn triệu rổ hy vọng điều tra mau chóng ra kết quả đi ta cũng tốt hồi phục mặt khác làng ứng đối biện pháp không nên quá ngây thơ mới tốt đi tới không chiến bộ đội trụ sở huấn luyện đại mad phát hiện kết thúc huấn luyện về sau tất cả mọi người đã giải tán trở về chỉ có sen ở đây bên cạnh kiên nhẫn nhìn xem cụ già mạ dạ c ụ mò rèn luyện thân thể bỏ m ặ t thân kiểu thể y ế u cụ già mạ dạ c ụ mò một người dày vò nếu là gặp được nguy hiểm liền phiền phức sen nguyện ý đến giúp đỡ coi chừng đại mad cầu còn không được chỉ là hy vọng các nàng không nên nháo ra mâu thuẫn gì mới tốt đi vào phòng làm việc của mình đẩy cửa đi vào đại m a ngoài ý muốn phát hiện đã lâu không gặp cản cụ rồ đang đợi mình làm sao ngươi tới rồi có công sự nói c ả n c ù dô móc ra q u y ể n trục đưa tới a n h vệ đội liền ta cùng ngươi tương đối quen cho nên bị phái tới đưa tin a n h vệ đội trực thuộc ở ca dẹp tinh anh tại giả xã bị họ rổ xì mà giám sát về sau cũng chỉ có trịa rổ có thể chỉ huy được mấy vị trưởng lao đều không nhất định có thể sai khiến xem ra có chuyện quan trọng gì ngươi từ từ xem ta còn có tuần tra nhiệm vụ hai ngày này tương đối bận rộn hai ngày này tương đối bận rộn đại ma dự phòng đoán một chút trong đó thâm ý bên ngoài không có chút nào biến hóa âm thầm không thể nghi ngờ tăng mạnh phòng giữ lực lượng làng lực lượng phòng ngự đã không hoàn toàn nhận thư mặt cho chương ầ ba trăm tám mươi chín chiến thuật dự đoán chương ba trăm tám mươi chín chiến thuật dự đoán mở ra cản cụ rỗ mang tới q u ề n chục nội dung bên trong không có gì đặc biệt chỉ là một chút trong dự liệu tình báo tại đối một ít người bí mật điều tra bên trong đồng thời không có phát hiện quá nhiều vật có giá trị nhưng là chỉnh lý quá khứ hơn mười năm một số người kinh lịch về sau nguyên bản không làm người khác chú ý hành vi cũng biến thành khả nghi nhẫn giới trước mắt không có chuyên môn số liệu thống kê cùng khoa phân tích học xa nhẫn cũng không có nghiên cứu phương diện này nhưng là chú trọng tình báo n g h dạ tự có một bộ bằng vào kinh nghiệm tổng kết ra hành chi hữu hiệu phương pháp sàng chọn thông tin tại những người này lý lịch bên trong mỗi một cái ghi lại trong danh sách hành vi đều đem bị thẩm tra trường quản x ú nạ gạ cụ công tác tình báo mấy chục năm e b i s rất tù y tiện liền lấy ra một bộ phận bị hoài nghi người chỉ là bởi vì không có chứng cứ tạm thời án binh bất động dựa theo khả nghi trình độ đại khái chia làm năm ngăn nhất làm cho đại mã để ý dạ thế mà ở vào cấp độ trung bình cơ bản không có phát hiện quá nhiều gì thường hành động bị trọng điểm chú ý lĩnh vực hoàn toàn không thẹn với s u nạ gạ cụ cán bộ thân phận cho dù một chút chỉ tốt ở bề ngoài ác ý phỏng đoán cũng chỉ là bởi vì nó thân ở vị trí then chốt mà bị liên lụy đây là cái mười phần giỏi về ẩn nút ưu tú gián điệp nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian tiền đồ bất khả hà lượng đại ma d ự từ đáy lòng cảm thán nhân tài như vậy thế mà là s u nạ nọ xạ s ổ gì thuộc hạ thực tế là quá tiết mới trừ cái đó ra cùng đại ma chặt chẽ tương quan nhân vật khả nghi bên trong chuyển kèn chuyện đương nhiên là nhất không được tín nhiệm một cái kia mấy tháng trước đó đải mã bị chui vào trong thôn tợ săn tiền thường ám sát sự cố chủ đạo khu vực tuần phòng nhiệm vụ kèn cử động nhìn như không có chút nào sơ hở lại tạo thành một hệ liệt ngoài ý m ớ n để nguyên bản kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự ngắn ngủi lộ ra sơ hở còn để lòng mang ý đồ xấu ác đồ bắt lại cơ hội trùng hợp như vậy thực tế là quá khả nghi còn có bí mật chui vào không chiến bộ đội căn cứ mong muốn ăn cắp cánh trang giáp lấy lòng xù nạ no xạ số gì, lại bị đải mã xử lý sau hủy thi diện tích hai cái xa nhẫn lúc trước bởi vì sống không thấy người chết không thấy xác cuối cùng bị xem như cả dẹp đệ ngũ cạnh tranh pháo hôi mà x bây giờ quay đầu nhìn hai người kia mặc dù trên danh nghĩa thuộc về fui điều khiển nhưng cũng là t r g h ì n kẻn đã từng bộ hạ với lại lui tới rất hơn trùng hợp như vậy một cái đều ngại nhiều thúng chi cùng t r g h ì n kẻn tương quan sự cố khoảng chừng năm sáu cái rất rõ ràng xù nạ no xạ sổ di bộ hạ dựa theo trình độ trọng yếu phụ trách lĩnh vực cũng là khác biệt y giả thuộc về phía sau màn trường không giả kẻn thì là cụ thể người thi hành viên bên ngoài hai người quan hệ khá là bình thường không bao nhiêu giao tình đem quyển t r ụ c bên trong tình báo xem một lần đại m ạ n không sai biệt lắm minh bạch làng đối toàn bộ sự kiện nắm giữ trình độ mười phần nhiệt tình mong muốn vì đại mà dưới hỗ trợ k ẹ n rất khả năng đã bị tỉnh lại t h ẳ n g phong bị lấy đem đại mà、Di、dẫn xuất đi rơi vào trong cạm bẫy bắt được hoặc là giết người diệt khẩu đại mà d ư i gặp chị rổ cùng e bị thời điểm mặc dù mười phần cẩn thận ẩn giấu bộ dạng nhưng cũng khó đảm bảo bị người hưu tâm phát giác quét sạch nội bộ gián điệp sự tình rất trọng yếu còn so ra kém xù nạ no x ả sổ gì cùng ấy đ ã dạ mang đến uy hiếp dựa theo chị rổ y tứ khẳng định là hy vọng đại mà、Di、phối hợp k ẻ n hành động t ư ơ n g kế tựu kế đem xù nạ no xạ sổ dị dẫn ra mặc dù rất nguy hiểm nhưng vốn là cùng đại mà d ư liên quan rất sâu, tham dự trong đó cũng không thể chuyện này thực sự là quá nguy hiểm mong muốn tận lực lấy được kết quả tốt thực lực bản thân mười phần trọng yếu phải hào hào chuẩn bị tiếp xuống khả năng đối mặt khó khăn mới được bây giờ hạ dù nổ xạ cụ dạ vừa mới bị xù nạ dẫn lên đường thực lực quá nhỏ yếu hoàn toàn không có thực lực tham dự loại trình độ này sự kiện không cách nào tái hiện hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng trịa dộ tổ hợp đánh bại xù nạ no xạ số gì. ấy đã dạ bên kia phiền phái hơn không có hạ tặc cả cạ sĩ c ả m ụ ải cũng không có thực lực đại tiến đũ dù mà kỳ nạ dù tổ càng không có bên trên được mặt bản lôi độn lý dạ làm như thế nào đối phó hắn còn phải suy nghĩ chút biện pháp Xu nạ no xạ x ổ gì cùng lấy đạ dạ không phải đợi lấy xa nhận đi soát kinh nghiệm phó bản giác quái chiến thuật biển người rất khả năng hiệu quả không tốt đánh không lại còn có thể chạy đ u ổ i đ ư ợ c bọn hắn xa nhận đoán chừng chỉ có đại mà một cái sơ bộ thành hình không chiến bộ đội cũng có thể đưa đến một điểm quấy dối tác dụng nhưng đối kháng chính diện năng lực quá kém cưỡng ép muốn x i n quá nhiều sẽ chỉ trở thành không có chút ý nghĩa nào tổn thất hết phá hồi trong cơ thao diễn quyền trụ c bí thuật kích đ ộ c phong ấn tái sinh hoạch từ lộn còn có nạ nổ cấp đất xét khối lỗi mỗi một cái đều là có thể tạo thành đại lượng sát thương địch quân thủ đoạn công kích có thể sử dụng q u á i lực đối kháng chính diện từ độn nghỉ dạ u á ít có lực cao minh y thuật và giải độc thuật có thể làm dịu s ù nạ no xạ sổ dị kịch độc chữa bệnh nghỉ dạ càng là tuyệt vô cận hưu nếu như không có cầm tới s ù nạ no xạ sổ dị kịch độc hàng mẫu cho dù là s ù nạ đoán chừng nhất thời bán hội cũng xứng không ra thuốc giải độc nhìn như vậy đến cơ bản tất cả đều là đi không thông tử lộ hy vọng duy nhất khả năng ngay tại gà a ra không đúng tại một đôi x ù cạ cụ trên thân mặc kệ là kịch độc vẫn là nạ nổ cấp đất xét khôi lỗi lấy nhân loại làm mục tiêu nhân thuật đối phó vĩ thu thời điểm hiệu quả biết giảm mất đi nhiều mà xù c ả c ủ bản thân cường lực là không cách nào coi nhẹ chỉ cần một phát vĩ thú ngọc chính diện chúng đích mặc kệ là xù nạ no xạ s ổ gì vẫn là ấy đã ra, không chết cũng muốn trọng thương mấu chốt là khó mà đánh c h ú n g vĩ thú quá mức vụ về căn bản không phải nghĩ dạ bí thuật cường đại cùng các loại tiểu hoa chiêu đối thủ cho nên nếu như buộc phát xung đột chủ lực vẫn là gạ ạ dạ tiếp theo là trị rộ lần nữa chính là ta những người khác chỉ có thể gõ cổ vũ bà kỷ còn có số ít n h ì n thực lực miễn cưỡng đủ nhưng không bằng đái mà d ư linh hoạt có thừa dụ trên thực tế có thể phát huy tác dụng rất n i ề u như vậy kỳ thật có thể chọn chiến thuật liền cực kỳ hạn h ấ t định phải từ đ á i m à t tới k i ể m chế ấy đã ra sau đó gà ạ dạ cùng chĩa rổ dẫn đầu xa nhẫn cấp tốc đánh bại s u n a no xạ số di sau đó hồi viên bức l u i ấy đã ra lý do rất đơn giản trừ đ á i m à t những người khác đuổi không kịp bay ở trên trời ấy đã ra không cói q u á lực hạ dù nổ xạ cụ ra nhất định phải có gà ạ dạ xa n h ẫ n thuật tới đối phó cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lối đêm đã khuya bà kỳ cùng gà ạ dạ ngay tại mật đàm lấy chuyện quan trọng tại bác cảnh pháo đài đợi một đoạn thời gian rất dài gà ạ dạ trở về về sau khí chất có biến hóa rõ ràng thực lực cùng tự tin là h Cùng b à i Mà vì tư lịch i n trận, một không đủ cùng chiến tích nông cạn không có đã đá đánh bại thành danh truyền nghìn kinh nghiệm đại m c d s ít có người cho rằng hắn hôm nay sẽ rất lợi hại tiềm lực cùng thực lực đến cùng không phải một chuyện hiện tại gã dạ trở thành cả dẹp đệ ngũ cơ hội tới chương ba trăm chín mươi khuyến khích định nhân là ai không thể sớm lộ ra a nhiệm vụ bí mật Gã giả á c ũ ngay cả người thân cận nhất đều không thích hợp biết có lẽ không chỉ là cần bảo trì bí ẩn vấn đề nguy hiểm trong đó cũng tương đối lớn rất nhanh liền sẽ có kết quả gần nhất ngươi nhiều cùng một đôi câu thông đến lúc đó rất khả năng cần phải mượn lực lượng của nó vừa nghĩ tới muốn cùng trong làng đại danh đỉnh đỉnh thiên tài tác chiến bạ kỳ cũng có chút thấp p h ỏ m đã từng s ù nạ no xạ sổ di là rất nhiều người trẻ tuổi ước mơ đối tượng gần hai ba tuổi bạ kỳ cũng là tắm rửa tại xạ sổ di danh thiên tài bên trong lớn lên đã từng bạ kỳ cũng đỉnh lấy vinh dự quang hoàn đi lên nị dạ con đường nhưng cùng s ù nạ no xạ sổ di so sánh lập tức cảm đạm vô quang mãi cho đến s ù nạ no xạ sổ di mất tích trước đó đều là như thế sau đó thế giới cải biến lần thứa nhẫn giới đại chiến bên trong tội còn trẻ liền ra chiến trường thiếu niên nị dạ bạ kỳ bách chiến quãng đời còn lại rốt cục được đến ra mặt cơ hội năm ấy thiên tài khôi lộ sư lại bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong bây giờ người kia lại trở về tâm tình phức tạp bà kỳ xuất ra một cái quyển trục đưa tới cái này n g ư ơ i cầm nếu như đến lúc đó tình huống nguy cấp liền bóp nát nó gà ạ dạ gật gật đầu đem nó cất kỹ nếu như không phải trịa rổ căn dặn bà kỳ thực sự không muốn đem cái này giao cho mình học sinh phong ấn một đôi sủ cả cũ linh ngôi phong ấn bản thân áp chế năng lực quá yếu nếu như không thể trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ đối gà ạ dạ tổn thương cực lớn cũng may vượt qua kỳ nguy hiểm gà ạ dạ dần, dần đi đến quỹ đạo nhưng là đang ở tại thời kỳ sinh trường gà ạ dạ Thân thể n c ù giao t n thần đồng h thời h k ô cho ổn lại, h n gà một đôi sụ ạ củ đã giả quyền trục dạ bên trong phong ấn một cái đơn giản thoát thức bóp nát về sau liền biết quấy nhiễu gà ạ giả trên thân linh ngôi phong ấn khẩn yếu ban đầu có thể cấp tốc giải phóng một đôi xù ca cụ có thể làm như vậy có phong hiểm một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến một đôi sủ cạ cụ triệt để cùng gạ ạ dạ thoát câu ngay cả t r ọ n mắt chi thuật đều có hoàn toàn mất khống chế phong hiểm thúng chi là dạng này trực tiếp quá y nhiều phong ấn có lẽ bây giờ một đôi sủ cạ cụ cũng không muốn rời đi gạ ạ dạ càng không muốn mình túc chủ tử vong nhưng nếu là phong ấn sụp đổ nghĩ nhiều nữa pháp cũng vô kế khả thi vận mệnh tương liên gì nụ gì kỳ mất đi thể nội vĩ thú tử vong cũng sẽ tùy theo mà tới khả năng như vậy tính lớn bao nhiêu ai cũng không biết một đôi bản thân tự mang từ đ ộ thực tế là quá phi ề n phức nó chả cỡ dạ bản thân liền biết không tự chủ được phá hư hạn chế tự thân linh gạ ạ dạ thụ thương càng nặng vĩ thú hoàn toàn thể xuất hiện thời gian càng dài liền càng nguy hiểm gạ ạ dạ thân là lão sư luôn cảm thấy phải nói chút gì bà kỳ nhìn xem bình tĩnh tỉnh táo học sinh nghiêm túc nói hữu tâm vì làng làm công hiến mong muốn bảo hộ đồng bạn giấc ngộ rất đáng được tán thưởng nhưng là cũng phải tin tưởng mình chiến hữu cũng không phải là chỉ có một mình ngươi dung cảm tính dân ngẫu nhiên dựa vào một chút đồng bạn cũng là rất trọng yếu ý của ngài là gạ ạ dạ suy nghĩ một lát có chút không hiểu nhỏ giọng hỏi vô vô đã cao lớn rất nhiều thiếu niên non nớt bà a i bà kỳ hồi đáp、K k h ô người p chúng cao, cao tại ư chảy chảy ta cùng bọn hắn đều là giống nhau không cần gánh chịu dư thừa trách nhiệm ta có chút không rõ thông minh không có nghĩa là trí tuệ tuổi thơ thiếu khuyết sắc thái gà ã dạ đến cùng vẫn là kém một chút nên có cảm xúc tạm thời không hiểu không sao người chỉ cần ghi nhớ bà kỳ thở dài t h â m t i ê n nói chúng ta không cần một cái mang theo áy náy cùng chuộc tội chi tâm mà khuất mình phụng người ca kz quá khứ cần bị ghi nhớ nhưng không muốn bị trói buộc t đỡ ngực đường đường chính chính lên làm ca kz thiên mệnh sở quy để ngũ chuyện đương nhiên liền nên tiếp nhận thôn dân khen ngợi ngây người một lát gạ ạ dạ tựa hồ minh bạch một chút cái gì trần trơ một chút vẫn là nặng nề mà gật gật đầu đi về nghỉ ngơi trước đi bảo trì trạng thái chuẩn bị sẵn sàng gạ dạ rời đi về sau bà kỳ có chút đau đầu mà nhìn xem danh sách trong tay hết lần này tới lần khác là cái này thời kỳ giáp h ạ thời điểm trong thôn có thể phái được công dụng thực tế là quá ít vì bảo trì bí ẩn cũng không có khả năng dòng chống khua h i ê n hành động chỉ có thể lấy chút ít tinh nhuệ để hoàn thành nhiệm vụ một khi tổn thất quá lớn hậu quả khó mà lường được trừ cái đó ra gần nhất hai lần gặp mặt chịa rổ trưởng lão nó thái độ cũng làm cho người có chút sầu lo cho dù là phản nhẫn coi như đụng vào cấm kỵ còn rất có thể ám sát cả d ẹ t đời thứ ba nhưng đây chính là nàng cháu trai ruột quân pháp bất vị thân loại sự tình này tóm lại là bi kịch có lẽ cách chịa rổ cùng h、e、bị hai vị trưởng lao đi ra ẩn cứ chỗ thời gian không xa gần nhất hai ngày h ư tình giả ý và còn không biết tình thế đại biến chút nghìn kẻ trao đổi nhiều lần đại mars ngay tại nắm chặt thời gian chữa trị khối lỗi đồng thời chế tắc một chút thực dụng tiểu đạo cụ về phần dạy bảo các học viên phi hành diễn luyện sự t ì n h đã hoàn toàn không thể chú ý bên trên trước mắt yếu vụ lấy ấy đa dạ là giả tưởng địch tới tu hành nhân thuật phổ thông đất xét khối lỗi đại mars có thể đối phó cho dù là c ba số mười tám cùng c không tự bạo đại mars cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp nhất làm cho đại mars cảm thấy khó giải quyết ngược lại là c bốn giả lâu la uy lực của nó ngược lại là tiếp theo mấu chốt là những cái kia nhìn không thấy nhỏ bé đất xét khối lỗi t h ậ một chí có thể theo hô hấp thể tiến vào n i m ộ khi thành phấn. liền biết đem người dẫn nổ bạo, một đem chiêu o dù đ mà Một có cồn cùng dẹt trắng phân thân hộ thể, cũng chống cự không được công kích c ủ trắng phân thân không như dẹt thể, hộ h vậy. i này là ẩ y đạ dạ đặc biệt vì đối phó ủ u trí hạ ý chia dùng để báo lúc trước lạc bại mối t h ủ mà khai phát bí thuật phối hợp có thể tương đương trình độ bên trên khám phá h u y ễ n thuật điện tử m ắ t giả xác thực rất khó đối phó nếu như có thể đối phó được cái này khó lòng phòng bị nạ nổ cấp nhỏ bé làm nổ đất xét khối lỗi đại m á có tương đối lớn nắm chắc có thể kiểm chế ấy đạ dạ một đoạn thời gian chỉ cần cam đoan không bị ấy đạ dạ cấp tốc đánh, đánh thành đánh lâu dài đối đại m à d ự ớ i liền tương đ ư ơ n g có lợi chương ba trăm chín mươi mốt ba quát chương ba trăm chín mươi mốt ba quát À cà sù ký mười tên thành viên chính thức bên trong tuyệt đại bộ phận nhờ bao che trong đó phản nhẫn đều là vì tìm cư c h ú chỗ chỉ có biệt có cụ thể chức vụ phân công s u nạ no xạ số dĩ là bên ngoài trưởng quản công tác tình báo người cả cụ dù phụ trách kiếm tiền còn có phụ trách dùng tiền bảo trì đối d ị động mẫn cảm tính là công tác tình báo người cơ bản tài năng cho nên mong muốn không kinh động s u nạ no xạ số dĩ nhất định phải tại trong ngắn hạn đem nó bắt tới nếu không liền biết bị cảnh giác hắn phát giác gần nấp hành động không khó khó khăn là trường kỳ tiếp tục giữ vững dựa theo làng dự tính tốt tiết ấu đại madrid làm từng bước cùng kèn bảo trì tiếp xúc liên quan tới nam hải bờ nước biển làm nhạt nhà máy cùng nhà máy điện kiến thiết đàm đến tương đương xâm nhập nếu như không có su nạ no xạ sổ di cái ngoài ý muốn này hợp tác điều kiện thực sự tương đương hậu đãi tại đánh bại su nạ no xạ sổ di cùng đầy đạ dạ tập kích tiêu diệt trong thôn phản nghịch về sau đại madrid suy nghĩ nếu những người kia cùng su nạ no xạ sổ di quan hệ không lớn liên hợp xây nhà máy sự tỉnh có thể tiếp tục đẩy tới có liên lụy tìm cái cớ đem đối phương tài phú một mẫu ư t phí hết tâm tư đánh lớn một trận không thể chỗ tốt gì đều không có mò lấy l i ê n s u nạ g ạ cụ chỉnh thể mà nói tiêu diệt phản nhẫn s u nạ no x ả sổ gì có nó、no、tất yếu nhưng chĩa d ồ khả năng tồn lấy tư tâm chỉ có đại m a mặc dù là địch nhân trực tiếp mục tiêu đối cùng s u nạ no x ả sổ gì cùng ấ y đạ dạ tiếp xúc cũng không nóng lòng thần công chưa thành còn không phải sông sáo giang hồ thời điểm sở dĩ đem tin tức tiết lộ cho chĩa d ồ cũng có được để làng bảo trì cảm giác cấp bách nắm chặt thời gian tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu ý tứ lực áp ý họa gà cụ giành lại tuyệt đại bộ phận bắc cảnh mất đất củng cố nô hạ thân thiện giao lư sú nạ gạ cù ngắn hạn đã không có ngoại địch nhìn xem gần nhất trong làng tập tục liên biết trừ huyên náo xôn s a o c ả dẹp đệ ngũ nhân tuyển để người nói chuyện say x ư a sự tình chính là cỗ nộ hạ nghị dạ cũng không thể không muốn cầu cạnh xa nhẫn mua cánh trang giáp đồng thời dùng nhiều tiền học tập như thế nào k h ô n g chế lâu bần c h ậ t i à u thiểu nhân đắc chí tâm thái vẫn là rất rõ ràng s a cuối chân trời ạ cà sủ kỳ mặc dù đáng sợ nhưng đến cùng có cỗ nộ hạ cái này đại ca đ ệ vào phía trước sú nạ gạ cù cảm xúc cũng không phải là rất sâu nhưng là xù nạ no xạ s ổ gì cũng không phải ngoại nhân bây giờ xa nhẫn đại bộ phận đều là đã từng bị nó thiên phú tin phục đồng bạn t h ú n g chi còn có cực lớn khả năng tồn tại c ả dẹt đời thứ ba nhân khối lỗi từ lộn xa thiết giới pháp cường đại rất nhiều trong thôn cao tầng đều gặp đến nay còn ký ức như mới cũng may chịa rồ còn tại nếu không xa n h ẫ n khả năng ngay cả một trận chiến lực lượng đều không có cuối cùng nhân tuyển chịa rồ cùng gạ ạ dạ không thể thiếu bà kỳ sa tes cùng đáy mà ba người là thê đội thứ hai rẽ mở kỳ bí mật triệu hồi đến dẫn đầu m ạ cụ hakat sa tes trờ chịn cùng ép vũi dưới chướng tinh nhuệ kết giới đội mũ tham dự vây dét tổng số người không đến ba mươi người nhưng cơ hội là s ù nạ gạ cũ có thể phái ra chiến lược mạnh nhất như ổ t ổ ca dơ s ạ chê ký b ọ n người đều thuộc về thuộc lưu thủ fvui sai khiến coi chừng còn lưu tại trong làng nhân vật khả nghi mặc kệ ra ngoài cái gì cân nhắc đã an bài như vậy đại ma tự nhiên cũng phải chấp hành đương nhiên đầu tiên đến xung làm mồi nhử đem s ù nạ no xạ s ổ gì cho câu ra không thể không nói t r u y ể n k ẹ n cảnh giới c h i tâm quả thật làm cho người có chút nóng nảy đại khái là ý dạ đồng thời không có bị tỉnh lại không người phối hợp hắn k h o ả một h ờ i g bên qua loa vừa cùng làng cân đối đại mad còn muốn chuẩn bị tăng cường bản thân chiến lược đem tất cả khôi lỗi tu bổ lại về sau đại mad cũng có chút chần chờ sử dụng cộng sinh tế bảo đồn ăn mòn về sau khôi lỗi nó bản thân là có nhất định trưởng thành tính tốc độ phát triển mặc dù không nhanh nhưng thắng ở không có nguy hiểm nhưng nếu như chăm chú chỉ là loại trình độ này là thỏa mãn không được đ á i mà Di nhu cầu đơn thuần lực lượng c h ố n g chất tương lai khẳng định có thể đưa đến chất biến hiệu quả nhưng cần tích lũy thời gian quá dài đại mà cần hiệu quả nhanh chóng đề cao tiên nhân hình thức hoặc là phong độn trả cờ i ả hình thức loại nào đều được chỉ cần có thể trên thực chất có trợ giúp đ á i mà đề cao tự thân bản chất phương pháp đều có thể tiếp nhận nghĩ dạ tu hành có rất tươi sáng cấp độ không cách nào tinh luyện trả cờ i ả người bình thường tinh luyện trả cờ dạ nghiền ép tự thân tiềm lực n g dạ hấp thu ngoại lực đánh vỡ tự thân giảng buộc mạo hiểm giả nếm thử mượn dùng năng lượng tiên nhân chú ấn dí nụ dị khi c h cao cấp nhất đoán chừng chính là thập vĩ dị nụ dị kỳ lục đạo tiên nhân loại hình gần như hợp đạo thần cấp độ có cao thấp trình tự đều không khác mấy từ trong tới ngoài dần dần mở rộng tự thân lực k h ô n g chế quá trình đào móc tự thân phương diện đại ma còn có không nhỏ tiềm lực nhưng cũng là có cực hạn bởi vì tu hành tiên nhân hình thức không quá thuận lợi phong độn t r ạ cờ dạ hình thức cũng không có tính thực chất tiến triển những này làm đại ma tự thân ý chí kéo dài khối lỗi tự nhiên liền gánh chịu không ít hy vọng nó kết quả nha không tốt lắm cũng không tính quá xấu con dối hình người tệ ạ dị ngồi tại chính giữa cái khác ba bộ con dối thế thân thành hình tam giác q a y chung quanh Hấp thu quá lượng tự nhiên năng lượng nhỏ nhắn sinh tự quá lượng lượng năng sắn chỉ o n dối, mỗi k có, có, có trải qua đầy đủ nếm thử mới có thể tìm được tự nhiên năng lượng bên trong phù hợp tiên một bộ phận đồng dạng là rượu mộc sơn tiên nhân hình thức nạp bị cạn dở mỹ nạ tổ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này một đôi phụ tử thích hướng tính cũng khác nhau rất lớn cho dù hiện tại có một phần có sắn tiên nhân hình thức phương pháp tu hành đặt ở trước mắt đại m a Dự cũng không dám lung tung nếm thử chỉ có chính mình lĩnh nộ g đồ vật mới là thuộc về mình đương nhiên không thể trông cậy vào một bộ không thành t h u ộ c khôi lỗi học được tiên nhân hình thức đại m a Dự chỉ là lợi dụng nó sàng chọn ra thích hợp tự thân thu nạp tự nhiên năng lượng phối phương tỷ lệ hoặc là thành phần hình dung như thế nào đều được thẳng đến sân bãi trung ương con dối hình người bắt đầu ổn định đại maz thở dài nhẹ nhõm đem trung tâm trận vằn cùng kết giới cô hóa sau đó dùng tinh thần khôi lỗi dây từ nhỏ nhắn xinh sắn con dối bên trong đem tự nhiên năng lượng rút đến trong cơ thể mình nháy mắt đại mạc n thấy hoa mắt cả phòng tựa như ngắm hoa trong màn xương bắt đầu mơ hồ nâng lên s o n g tay ngay cả vững chắc hình thể tựa hồ cũng có chút v ậ t mẹo đây là tinh thần hoa phong còn có cái khác mỗi cái ni dạ chạ c ờ dạ thuộc tính là có khuynh hướng tự nhiên năng lượng làm không chỗ nào mà không bao lấy c h í n h thể nó khái niệm bao quát toàn bộ nhận giới nhưng mỗi cái sinh mệnh thu nạp bộ phận là có hạn loại này khác biệt chính là dẫn đến rắn tiên thuật tu hành thất bại biến đi cuồng diệm mộc sơn tiên thuật tu hành thất bại biến tảng đá nguyên do chương ba trăm chín mươi hai viên mãn chương ba trăm chín mươi hai viên mãn bởi vì tự thân am hiểu nhất chính là phong độ tinh thần đặc chất thiên phú dị bẩm hấp thu tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt sinh tương quan dị biến cũng trong d ự liệu bất quá cái khác loạn thất bát ao tạp chất cũng quá nhiều nếu như khống chế bất lực đại ma có lẽ sẽ biến thành hư hảo phong c h i u linh vô thanh vô tức biến mất trong không khí xú nạ gạ cụ kê tiếp mất tích bí ẩn thiên tài đoán chừng biết như vậy sinh ra về phần có thể hay không sinh ra một chút cái khác hậu quả khó mà nói cái này một sợi trải qua tầm tầm loại bỏ sàng chọn ra tự nhiên năng lượng trong đó kiêm ộ t cố lộ da mịt mở từ vòng cùng máu tươi khí tức thổ t h u tính cũng làm cho đại mà có chút để ý đây đại khái là được từ hy đ ạ n từ tư băng huyết vết tích sau bị rết chóc vô số mặt trái tinh thần kích phát thành quả tinh thần cùng trạ cờ dạ bên trên nhiễm dị thường hành vi cuối cùng cũng sẽ ở trạ cờ dạ bên trên phản ứng ra trình độ nào đó nói trạ cờ dạ gánh chịu lấy lì dạ thân thể cùng linh hồn là cấn ạt dạ cùng ỉn g i ờ dạ trạ cờ dạ chuyển thế có thể thực hiện cũng không phải là ngẫu nhiên đây là một loại cùng loại huyết mạch truyền thừa nhưng càng thêm bản chất truyền thừa phương thức huyết kế giới hạn loại hiện tượng này liền mười phần điển hình thân thể nhân bản cũng không thể hoàn chỉnh giữ lại huyết kế giới hạn xù nạ no xạ cũng cần mục tiêu tại khi còn sống rút r a trả c ờ ra đồng thời bảo tồn tại nhân khôi lỗi bên trong mới có thể h o à n mỹ lại xuất hiện huyết kế giới hạn v ề phần nào r ổ xì ma bồi dưỡng được tới huyết kế giới hạn nhân bản thể cũng không tính đơn thuần nhân bản mà là nhân bản về sau cấy ghép khí quan hoặc là tế bào từ đó lại xuất hiện huyết kế giới hạn lực lượng d ạ cờ xì ca bụ tổ truyền dị viễn ảnh mặc dù thần kỳ có thể k i ê n là không hoàn toàn là chết mất ủ cồn tế bào công lao mà là t i ê n thuật lực lượng bây giờ tiên thuật truyền dị viễn ảnh c ă n cơ ủ cồn ngay tại đáy ma trên thân vạn sự sẵn sàng chỉ kém tiên nhân hình thức liền có thể thử một chút y lực của nó thân thể đã không kém. t r ạ cờ ra lượng đã miễn cước đủ tự nhiên năng lượng cảm giác cũng qua loa cách tiên nhân hình thức chỉ có cách xa một bước nhưng chính là một bước này như là lệch trời a đại ma h ở dài một tiếng thể nội ủ cổn tế bảo thuận tinh thần khôi lỗi dây đem bốn cỗ khôi lỗi toàn bộ liên tiếp tinh thần cùng nhục thể đầy đủ đồng bộ thống nhất tự nhiên năng lượng tại tính cả bản thể ở bên trong năm cái trong thân thể vừa đi vừa về khuấy động bình phục tự nhiên năng lượng dẫn đến thân thể dị biến đợi đại ma xích nhưng biến hóa ba động về sau cuối cùng lại an định lại cảm giác khôi phục trạng thái bình thường thân thể hóa thành xương mù trạng tiêu tán xu thế cũ biến mất đưa tay phải ra trường một đoàn hoàn thành phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa năng lượng cầu xuất hiện bao vây lấy bàn tay hóa thành năng lượng màu làm đậm lưới lao nó biên giới sắc bén cho dù là nhìn ở trong mắt đều cảm thấy có chút đau nhức cho dù không có đạt thành tiên nhân hình thức gia nhập bộ phận dị hóa tự nhiên năng lượng về sau nhận thuật uy lực cũng tăng cường không ít cùng một cái nhẫn thuật khác biệt người thi triển đi ra uy lực cũng là thiên xoa địa viễn nhưng loại trình độ này tăng phúc còn không có đạt tới chất biến trình độ dạng này không được ta khả năng sinh ra hiểu lầm một lòng s i n ổn là không sai nhưng tiên nhân hình thức vốn cũng không phải là tiến hành theo chất lượng nhẫn nếu quả thật có vạn vô nhất thất phương pháp diệu mộc sơn cùng lòng đ ệ u động qua nhiều năm như vậy tìm tới truyền thừa giả sẽ không ít như vậy cho dù là thiên phú tuyệt luân đụ dù mạ kỳ nạ dù tổ tu hành tiên nhân hình thức cũng cần cóc dầu phụ c ả xạ cụ tiên nhân cũng là thiếp thân bảo hộ một cái sơ x ả y liền biết biến thành tảng đá chết mất cái này không hoàn toàn là tư chất vấn đề tựa như đại m ạ n huấn luyện không chiến bộ đội học viên đồng dạng tốc độ không đủ căn bản là không bay lên được chỉ có thể trên mặt đất chạy tốc độ để cao tới trình độ nhất định liền có thể giống chim chóc một dạng dương cánh bay lượn tốc độ càng lúc càng nhanh bay càng cao nhưng đây là có cực hạn t lực, lực lượng tinh thần lực lượng của thân thể cùng tự nhiên năng lượng mãnh liệt va chạm đồng thời duy trì cân bằng nháy mắt sinh ra chất biến giống như phun trào hỏa t i ê n tên lửa đầy nhất cổ tác khí mới có thể xông ra tầm khí quyển ấm ngội nuốt thêm dầu gia tốc không thành tài được đây đại khái là phạm nhân lộ sát thành tiên nhân nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm đi càng làn đ ế m thử tu hành tiên nhân hình thức cảm nộ g tự nhiên năng lượng dạng này cảm xúc liền càng rõ ó tích thông qua lần lượt thí nghiệm bài trừ phong hiểm là có thể thực hiện nhưng cuối cùng mong muốn tu hành tiên nhân hình thức thành công vẫn là cần một lần b ạ o hiểm đại m à hiện tại có thể làm chỉ là gia tăng sát s u ấ t thành công càng gần đến mức cuối càng thí nghiệm càng gian nan với lại nó vĩnh viễn không có khả năng đạt tới trăm phần trăm bởi vì trên bản chất phổ thông nhị dạ liền không khả năng chuẩn sắc cảm nộ tự nhiên năng lượng cũng phỏng đoán không ra tiên nhân hình thức xuống dị biến chi tiết t i biến mọc da nhãng ảnh biến thành có trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì kết thúc lần này thí nghiệm về sau đại ma dưới lại bình tĩnh triệu hồi r a đã trở nên rất đại thông linh thú tắc kẽ hoa đem tất cả khôi lỗi nuốt vào ẩn dấu quét dọn vết tích về sau đại ma dưới ra môn hướng về cổ nộ hạ nghỉ dạ dừng chân quán trọ phương hướng đi tới như đại ma d ư sở liệu su n a gạ cụ lần này để cho hậu thỏa đồng thời không có cầu viện cổ nộ hạ su n a no x ả s ổ gì tồn tại cùng sở tác sở vi dù sao không phải cái gì hào quang sự tình lúc trước lần thứ ba nhận giới đại chiến bộ phát cũng là một bút sổ nợ dối mù việc xấu trong nhà vẫn là không muốn bên ngoài d ư ơ n g tương đối tốt bị xem như một nhử tới dẫn xuất xù nạ no x ả số gì đại m a r đồng thời không có ý kiến đến gì chuyện này vốn chính là đại mars chọc ra tới gánh chịu tương ứng trách nhiệm cũng không thể gỡ trách nhiều nhưng cái này cũng cải biến không được đại m a r đối với chiến đấu kết quả lo lắng không mời ngoại viện cũng được đem ảnh hưởng giới hạn tại phong quốc không nên n h á o quá đại cũng không tệ nếu là t r e o đến ạ c t xù kỳ chú ý đồng thời sớm thu thập v ị thu liền không tốt đại m a r còn cần tăng thực lực lên gã ả cũng không tại trạng thái tốt nhất ngay cả vận mệnh tri tử nhóm bây giờ cũng mới vừa mới bước trên con đường cứng giả thực lực vô cùng có khả năng còn không bằng hiện tại đại m a d đại chiến sớm đối su nạ gạ cũ đối đại mads không có chút nào c h ỗ t ố t su nạ gạ cũ nội bộ bây giờ là không có tiềm lực có thể đ ả o nhưng ngưng lại ở đây cổ n ổ hạ các n ý dạ, cũng có thể cung cấp một điểm trợ giúp nói chính xác cụ dạ mạ dạ cụ mò tồn tại cũng có thể đến giúp đại m a d lấy nàng kia thân thể yếu đuối trực tiếp ra chiến trường khẳng định là không được nhưng nó huyết kế giới hạn đặc tính có thể gián tiếp phát huy tác dụng cái này mẫn cảm thời gian qua không được bao lâu liền muốn ra ngoài đại m a đi bãi phòng cổ nộ hạ lý g i quả thật có chút không ổn cho dù có quan hệ cá nhân lý do cũng quá làm người khác chú ý nhưng sắp cùng cường địch đối chiến đ à i m à dư chú ý không được nhiều như vậy ây đã ra cùng xù nạ no xạ sổ gì hai người cùng đại mạ dư vãng ặ p được địch nhân không phải một chuyện một cái sơ sẩy liền không có tương lai chương ba trăm chín mươi ba cân bằng chương ba trăm chín mươi ba cân bằng chủ động đi bãi phòng cụ ra mạ dạ cùng bò đại mạ dư làm tốt rất nhiều chuẩn bị nhưng là khi nhìn thấy nàng thời điểm vẫn là để đại mạ d i lấy làm kinh hãi từ lần trước rời đi s ù nạ gạ cụ quay lại ra trang về sau đã cố gắng tu hành một thời gian thật d à i t i ể u cô nương vẫn là như trước kia một dạng gầy gò cũng may bây giờ nhìn qua cũng yếu thái độ đi không ít tinh tế thân thể nhiều vẻ kiên nghị cảm giác loại này cấp độ sâu khí chất biến hóa là ngụy trang không già cái này cũng nói cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tình trạng cơ thể xác thực có không ít chuyển biến tốt đẹp trừ kiên trì rèn luyện trưởng thành theo tuổi tác thể chất có chỗ cải thiện cũng là nhân tố trọng yếu bất quá bây giờ đại mads còn phát hiện một cái khác nguyên do bởi vì thể lực xa so với cùng tuổi nhị dạ phải kém cụ dạ mạ dạ cụ mỏ ẩm thực tình trạng cũng cùng người khác khác nhau rất lớn dĩ vãng đại mads không có quan tâm phương diện này vấn đề nhưng là thấy đến tại gian phòng của mình bên trong ăn vụng tiểu cô nương bồi dối vẫn là để người có chút buồn cười gõ cửa đi vào thời điểm tựa hồ quay dày ngay tại ăn cái gì nữ hải bàn ăn bên trên còn đặt vào dính đ ầ y mỡ đông bàn ăn miệng đầy bóng loáng cụ da mạ dạ cụ mò đang cố gắng đem cái gì khó khăn n u ố t xuống sau đó móc ra khăn giấy lau miệng n g ư ờ i đây là đại mạc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm không chiến bộ đội đãi nộ g không kém vì để cho các bộ hạ tâm vô b ằ n g vụ tu hành cùng học tập đã chuẩn bị tốt bữa ăn chủ cơm nước cũng không kém cùng xa nhận huấn luyện trung cổ nộ hạ nghĩ chuyện đương nhiên được hưởng đồng dạng đãi ngộ chỉ là cố nộ hạn nhị dạ cần tự móc tiền túi thôi hơi chỉnh lý tốt dáng vẻ c ủ dạ mạ dạ c ủ mò lộ ra một kia sầu khổ có chút không vui nói lập tức chính là nghỉ trưa lúc này bãi phỏng có phải là không thích hợp đại khái là bị nhìn thấy không nghĩ bày ra tại người trước bộ dáng có chút tính tình c ủ dạ mạ dạ tộc đại tiểu thư có chút xấu hổ hỏi ngược lại không có ý tứ đi gấp một chút đại mạng khẽ vất cảm c thản nhiên tạ lỗi tại nhà ăn không có ăn no sao còn cần trở về thêm đồ ăn nói thực ra xu nạ gạ cụ vật tư cũng không giàu có hoạt động số lượng nhiều nhị dạ tiêu hao cũng không nhỏ, không nhỏ đương nhiên chi tiêu lớn chất lượng cũng rất cao có lẽ sẽ không phát sinh ăn không đủ no tình huống cụ dạ mạ dạ cù mò trắng rồi đại mà một chút tức giận đáp không nói ngươi lãnh đ ạ m k h á c nhân chỉ là chính ta định chế thực đơn không nghĩ ở trước mặt người ngoài số mặt thật sự cho rằng ta thích ăn những này dầu mỡ đồ vật chỉ là tu hành nhất định phải bổ sung dị vang thanh đạm ẩm thực chống đỡ không n ổ i tu hành tiêu hao cùng văn phu vũ vẫn rất có đạo lý nước dùng quán ư ớ c rau quả trái cây mặc dù có dinh dưỡng ăn đến rất khỏe mạnh nhưng nghỉ dạ tu hành thực sự rất vất vả nhất là lúc đầu thể chất liền trên lệnh cụ dạ mạ dạ cù mò mong muốn đuổi kịp người khác tiếp ấu nhất định phải thu hút càng nhiều nhiệt lượng cùng rồ tê in cung cấp tiêu hao thân thể suy yếu đến bị bệnh liệt dường thời điểm dưỡng thành thức ăn chay quen thuộc nhất định phải nhanh đảo ngược trước mặt mọi người ăn những cái kia dầu mỡ đến để người buồn nôn đồ ăn nhấm nuốt sau nuốt xuống đối cụ dạ mạ dạ cụ mò thực tế là dày v ò trong nhà thời điểm còn tốt tự có lũ tôi tới chuẩn bị kỹ càng hết thảy thật ở xù nạ gà cụ liền không có điều kiện như vậy qua loa ăn một điểm liền mang theo gà vị thịt cá chờ món ăn mặn trở lại ký túc xá từ tự ăn kết quả không cẩn thận liền bị đột nhiên bãi phỏng đáy mà đụng thấy vẻ mặt đau khổ đẹm khó mà nuốt xu cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tiến độ là chấm nhất cho dù có đại mạ d cho hắn r a lận mỗi ngày cũng chỉ có thể kiên trì một nửa ra mặt huấn luyện lượng nếu như không bảo đảm ẩm thực hợp lý thu hút cần thiết chất dinh dưỡng khả năng ngay cả trình độ như vậy đều cam đoan không được nhất là buổi chiều thể lực tiêu hao hơn phân nửa về sau không ăn nhiều một điểm thật đúng là không kiên trì nổi lý giải trước mặt tiểu cô nương làm khó chỗ đại mạ d ư không khỏi buồn cười một chút lâm thời gia tăng thể lực cùng t r ả cơ dạ d ự tề nhân giới cũng là có tỷ như binh lương hoàn chính là cực kỳ hiệu nhất cụ nhưng cái đồ chơi này là chiến trường khẩn cấp nhất cụ không thể tùy tiện ăn như ủ d ủ mạ kỳ nạ dù tổ như thế vì tu hành phong độn dạ s e n hù dạy kẽn giống ăn đường đậu một dạng thành đem ăn người bình thường cái kia nhận được lấy cụ dạ mạ dạ c ủ m ò điều kiện ă n b ì n h lương hoàn g tiêu hao thân thể thực tế là q u á n g u cải thiện ẩm thực điều chỉnh thói quen sinh hoạt để thân thể động thái điều tiết đầy đủ đ à o móc nhân thể tiềm năng mới là kế hoạch lâu dài trong nhà hào phú cụ dạ mạ đại tiểu thư tự nhiên có chuyên môn dinh dưỡng sư vì đó định chế phối hợp không cần đến đai m ạ khoa tay một chân bất quá chuyên nghiệp không phải là cùng người nhận biết giống nhau thậm chí thường thường cùng cá nhân yêu thích đi ngược lại cụ dạ mạ dạ cụ mò liền gặp dạng này quất cảnh lương cao thuê chủ lý dạ lượng thân định chế thực đơn quả thực tựa như là cùng mình cố ý làm khó dễ đồng dạng nếu không phải vì trong lòng trở thành nghĩ dạ m ộ n tưởng cụ dạ mạ dạ cụ mò đã sớm không tiếp tục kiên trì được nếu như không nhanh chóng thích ứng về sau có thể sẽ rất khó nhịn a nghĩ dạ lực lượng không phải bỗng dưng chiếm được nhất là thân thể cùng sinh mệnh năng lượng ẩm thực thu hút chiếm t u y ệ t đại bộ phận theo thực lực đề cao phương diện này càng thêm không thể qua loa ta biết muốn trở thành một tên ưu tú n ĩ dạ cần càng thêm cố gắng đại m ạ n không tự giác khỏe miệng có tác động mấy lần nguyên lai tiểu cô nương này đã đem nị dạ tư cách coi là vật trong bàn tay trở thành nị dạ đã là đi qua bây giờ mục tiêu là trở thành ưu tú nị dạ lười n h ắ c dây dưa cùng những ngày việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ đại mạc hào phóng tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đối diện ngồi quỳ chân trực tiếp nơi đó nói lần này tới không phải vì nhìn ngươi xấu mặt mà là có việc cần ngươi hỗ trợ quả nhiên có việc mới đến tìm ta không có việc gì liền ném ở một bên như n g ư ơ i loại này ý kiến để ta cảm thấy mình giống như rất không ổn á đại mạc xoa xoa mồ hôi chán đối diện tiểu cô nương ngự khí tựa như mình là bội tình bạc nghĩa cụi mục nam đồng dạng nếu như bị người hiểu lầm coi như hỏng bét thứ kém xa trước kia có ý tứ thành đại nhân vật liền không muốn cùng trước kia bằng hữu dây dưa quá sâu đi cụ dạ mạ dạ cụ m ọ nhất miệng nói đi cụ thể là chuyện gì đầu tiên nói trước ta không nhất định giúp được một tay yên tâm nhất định có thể sẽ không làm khó ngươi dừng một chút về sau đại mà tiếp tục nói ta cần ngươi dùng huyết kế giới hạn vì ta cụ hiện một cái che giấu t hai mắt người hư giả ý chí mô bản đã làm tốt hư giả ý chí cụ dạ mạ dạ cụ m ọ trên mặt lộ ra vẽ ngoài ý mớn thứ này rất nguy hiểm a không cần thật liền biết phản vệ Từng tại chương ủ củ giả giả mạ mò t ể nội ý đồ, c chế ba trăm giới hạn, lấy mặt t chín mươi bốn biến hóa chương ba trăm chín mươi bốn biến hóa không phải dùng tại trên người ta nói đại mạc dùng thông linh thuật triệu hồi ra một bộ con dối thế thân mình bồi dưỡng có lẽ sẽ có chút sai lầm với lại cũng không kịp cho c ố này khôi lỗi bên trong tinh thần hạt giống chùm lên một tầng hư giả ý chí để nó tự nhận là là bản thể của ta là được người đây là ngay cả mình khôi lối đều muốn lừa gặt sao đại mads yêu cầu để cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có chút kỳ quái cho dù là có được siêu cấp lợi hại huyễn thuật hình huyết kế giới hạn cũng không có tưởng tượng qua đại m à dạng này thao tác không phải ta ý nghĩ háo h u y ề n mà là thực sự không có lựa chọn nào khác khi định ngồi nhử đại mads như thế nào mới có thể tại s ù nạ no xạ sổ dị cùng ấy đạ i ả phục kích bên trong sống sót nhiều lần cân nhắc về sau đại mads bất đắc dĩ phát hiện bị hai cái này cấp ép phản nhận đánh lén đại m a có thể còn sống cơ hội cực kỳ bé nhỏ đây không phải chơi đùa làm nhiệm vụ c à y phó bản đối thủ đều là chút thể thức hóa công cụ nhân nếu như cảm giác không có năm chắc s ù nạ no xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ là sẽ không nhiệt hơn nhưng khi hắn nhóm cảm thấy có năm chắc bắt được thậm chí là giết chết mình thời điểm đại m a có át chủ bài có thể chạy thoát sao trông cậy vào loại khả năng này còn không bằng gửi hy vọng ở xa n h ữ n đồng bạn sớm phát hiện ấy đạ dạ cùng s ù nạ no xạ sổ dị tung tích nếu như xa nhận nhóm thật có loại này bạo sự năm ấy cũng sẽ không ngay cả xù nạ no xạ sổ dị cái bóng đều bắt không được rút đi hơn phân nửa tinh nhuệ chuẩn bị bắt lấy s ù nạ no xạ sổ gì cùng lấy đ ã dạ xa nhậm nhóm khả năng tự giác phần thắng vẫn là không nhỏ lớn nhất phong hiểm ngay tại ở đại mà có thể hay không tại giữ được tính mạng tình huống dưới đem hai người dẫn ra người cùng làng rất có lòng tin đại mà nhưng không có lạc quan như vậy như thế nào tại vòng thứ nhất giao phong bên trong sống sót phải dựa vào bản lãnh của mình cùng là khôi lỗi sư kinh nghiệm phong phú đại mà tự giác dựa vào ngụy trang là lửa gạt không được xù nạ no xạ sổ dị thế là đại mà đem chủ ý đánh tới con dối thế thân trên thân để nó trở thành chính thức chính ngay cả người mình đều không đạt được làm sao có thể đem càng giỏi về ngụy trang sù nạ no x ả sổ gì che đậy thật a người vui lòng là được thở dài một hơi cụ dạ mạ dạ cụ mò song tay kết ấ n nháy mắt tối đen như mực bóng tối không gian đem hai người báo khỏa không kinh ngạc chút nào đại mạ dư vươn tay tâm một đoàn màu n g à sữa trùm sáng hiện hiện h ư ớ n g không trung l ư ớ t tới cụ dạ mạ dạ cụ mò đưa tay tiếp nhận làm sơ điều chỉnh về sau quan đoàn biến thành nhắm mắt lại ngủ say đ á i mạ bộ dáng sau đó bị theo gần con dối thế thân trong thân thể đem mình bộ phận ký ức rút ra sau đó ghép lại thành một cái hư giả ý xung làm mình đại hành giả mình thi ẩn thân phía sau màn cù dạ mạ dạ cù mọ sâu kín hỏi đây là gặp cơ hội không cách nào may mắn thoát khỏi khốn cảnh mong muốn giả chết độ kia ta quả nhiên không thể gạt được ngươi trên đời này rất khó có vẹn toàn đôi bên sự tình có thể đi nhận giới đỉnh phong c á c cao thủ cái kia không phải nhân tinh gánh vác lấy đồ sát toàn tộc tiếng xấu ủ trí hạ ký chia đi ạ ca s ủ ký nội ứng ý nguyên bị khắp nơi đề phòng mai danh nhận tích bị xem như người chết tiêu g i a o mười mấy năm s u nạ no xạ sổ gì thế nhưng là thâm niên tiền bối đại ma d ứ điểm này mạnh khóe rất khó giấu dếm được ánh mắt của hắn lấy chết một lần vì dự thiết tiền đề để xù nạ no x ả sổ gì cùng ấy đ ạ dạ yên tâm tiến vào xa nhận vòng đây mới là biện pháp duy nhất đừng chết nhìn xem y nguyên híp mắt nhết miệng thản nhiên cười đại mạ dị cụ dạ mạ dạ cù mò khẽ lắc đầu cụ dạ mạ dạ t ổ huyết kế giới hạn dù sao chỉ là âm độn có thể giao phó hình thể nhưng không có khởi tử hồi sinh chi năng cho dù là sáng tạo hư giả ý chí cũng không phải từ không sinh có mà là đại mạ cung cấp vật liệu dùng huyết kế giới hạn huyễn thuật thực sự sinh năng lực đem nó tạo nên ra yên tâm ta như thế sợ chết không có nắm chắc sẽ không dễ dàng mạo hiểm nói đại m à d s lần nữa lấy ra một bộ con dối thế thân cùng tự thân h ò a làm một thể như vậy biến mất trong không khí hiện tại liền muốn bắt đầu ngụy trang rồi sao rõ ràng còn muốn nói thêm mấy câu nữa nói cụ g i ả mạ dạ c ụ mò xong tay vô vô ngã trên mặt đất khôi lỗi đại m à d s đem bên trong dị dạng ba động bớt lên điều chỉnh một chút chả cờ giả cùng tinh thần xứng đôi đem nó đỡ thẳng sau đó thu hồi huyễn thuật không gian mấy phút về sau đại m à d s mở mắt có chút kỳ quái mà nhìn xem sáng rực mà nhìn mình cụ già mạ dạ c ù mò trên mặt ta có mấy thứ bẩn t h i u chính là có chút hiếu kỳ tò mò cái gì cụ dạ mạ dạ cù mò cười không đáp mỗi người đối người khác đánh giá khả năng đều không giống nhau từ tiểu ít cùng người kết giao lại biết rất nhiều cụ dạ mạ dạ cù mò thực tế là có chút hiếu kỳ đại m ạ dự đối tượng thân cách nhìn là như thế nào trước mặt đại m ạ dự biểu hiện cũng có thể nói rõ một vài vấn đề không nói thì thôi một chút chuyện nhỏ mà thôi đại m ạ dự đồng thời không có để ở trong lòng vừa rồi ngươi nói dùng nhiều tiền thuê ta ba mươi chín dép trắng phân thân ba mươi chín có phải là thật hay không ạch cụ dạ mạ dạ cù mò trên mặt cứng lại chật minh bạch cái gì nhịn không được bả vai bắt đầu lay động xin lỗi trước hết để cho ta cười một hồi cái này ngươi sẽ không là tại lường gạt ta đi đại mạc trên mặt có chút không dễ nhìn thực tế nghĩ không ra có cái gì có thể cười địa phương tuyệt đối không có cụ dạ mạ dạ cù mò cô nín c ư ờ i ý giả vờ như một đ ộ nghiêm túc bộ dáng chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện vui cái gì chuyện vui bí mật điều chỉnh tốt thái độ tiểu cô lương danh mạnh nói chỉ cần có thể thông qua khảo hạch tiền không là vấn đề chúng ta cụ dạ mạ dạ tộc nghèo đến chỉ còn lại tiền có tiền thật sự là không tầm tường a hơi đau đau vị lẩm ẩ m đại madz tự a hồ không thể chịu đựng được người khác ở trước mặt mình tự a hồ kiên kỵ khoe của có chút khó chịu đứng dậy kia liền nói định chờ ta xuôi nam nhiệm vụ có một kết thúc liền hoàn thành giao dịch ngươi cần phải đem tiền chuẩn bị kỹ c ả g một lần tính trả nợ không tiếp thụ phiếu nợ cùng trả góp lòng tràn đầy suy nghĩ như thế nào cùng nhiệt tâm hỗ trợ n h ì n kẻ giới thiệu khách hàng lớn đàng h i ệ p nghị đại madz hùng hùng hổ hổ rời đi đợi trong phòng khôi phục bình tĩnh nhị không được bật cười cụ dạ mạ dạ cụ mọi lời biếng nằm nghiêng tại tạ tạ mỹ bên trên chuẩn bị nghỉ chưa tiêu thực thật đúng là cái không dứt khoát thằng đi ta lại không nói không tiếp con làm bộ nói ra tiền biến thành công bằng giao dịch bộ dáng sợ ta dây dưa không rõ ảnh hưởng ngươi cùng tệ ạ gì anh anh em em có được tất yếu ký ức đại mad chỗ mấu chốt cùng sự thật có không nhỏ xuất nhập như thế cẩn thận chặt chẽ bộ dáng để cụ dạ mạ dạ cụ mò nhớ tới năm ngoái lần thứ nhất cùng đ ạ ụ mò nhớ tới năm ngoái lần thứ nhất cùng đái mà dạ mặt đem nó bắt được lúc trải qua cô n ộ hạ sụp đổ kế hoạch về sau vội vàng thoát đi đại mad ngoài ý muốn cùng mình ngẫu nhiên gặp mới có lúc sau cố sự có thể giải trừ n ố t thu hoạch được là trở thành n h ị dạ chi mộng tiếp tục cố gắng tư cách thật đúng là may mắn lúc kia ngoài ý muốn về sớm một chút đi. t a rất muốn b i ế t trong lòng ngươi giá tiền rất lòng ngươi lớn, giá đ ế n cùng n là bao h i ê mars ư n ơ sẩy. nói g gọi sơ sẩy. Cái chỗ c là, đàm này, một phán, khi một phương không trí ở chỗ này, mà là có mưu đồ khác h t ờ điểm, bị xem như che giấu điều giấu kiện liền xem bị che như không t ra ọ n nói g yếu. Tại, Đại Mà r điều kiện không lâu sau c h u y ể n k ẹ n giới thiệu tên là y hiện ngự thương hội đại biểu cơ h ộ không có lấy bất cứ ý kiến đến gì liền đồng ý đối phương vội vã không nhịn nổi thái độ để cho dù không có dụng ý khó dò ấy đạ dạ cùng xù nạ no xạ số gì cùng gián điệp tồn tại ký ức đại m a đều cảm thấy có chút ngoài ý mớn nguyên bản đại màa gi bản thể còn tưởng rằng thay thế mình khôi lỗi có thể đối ra ngoài ý định phát triển hơi tỏ vẻ ra là một tia hoài nghi kết quả để người có chút xấu hổ hơn một năm nay tới sôi gió sôi nước tình huống che giấu tự thân bản tính cũng không phải là đặc biệt ưu tú sự thật mất đi cảm giác tiên tri tình báo ưu thế đại màa vội vàng sao động cùng lô mang tâm tính chúa tể phương thức hành động sở tác r a lựa chọn để bí mật quan sát bản thể đều có chút thở dài đi qua không có gì bất lợi thiên tài biểu hiện cũng không phải là mình bản lĩnh thật sự bây giờ khôi lỗi đại m a g ự a chọn đem đại m a thực tế trình độ biểu lộ ra cùng đại màa truyền ken cùng thương hội đại biểu ý ngự cũng không phải là không có chút nào sơ hở có thể đại m a d một cái đều không có phát hiện vội vã mong muốn đi nam quốc thực địa khảo sát tuyên trì như thế vụ về biểu hiện để đại m a d đều âm thầm lau một vệ t mồ hôi cũng không biết sẽ làm phản hay không mà t r e o đến s ù nạ no xạ s ổ gì hoài nghi một tuần sau phong quốc cùng xuyên quốc biên cảnh không đến năm mươi cây số một chỗ vị biển đại m a d đứng tại độ cao so với mặt biển cũng không cao đổi cắt nhỏ bên trên nhìn xem gió êm sóng lặng mặt biển trong lòng hài lòng có phải hay không nơi xa sóng nước lấp loáng sóng biển bên trong ngẫu nhiên hiện ra hải thú chơi đùa tràn g diện đã có không ít sinh vật biển ở đây chắc hẳn nước chất sẽ không quá kém lấy nước điều kiện cũng không tệ hướng cách đó không xa ố c đảo cư dân nghe qua nơi này cực ít có quá mức thiên khí t r ờ i ác liệt một năm bốn mùa t r ê n lệch nhiệt độ không lớn khô hạn thiếu mưa lại ít có người ở trừ ngẫu nhiên có ngư dân đ ô nghỉ ngơi cơ bản không có người tới đây kiến tạo nhà máy nhiệt điện cùng nước biển làm nhạt nhà máy điều kiện không sai duy nhất không đủ chính là nước sâu không đủ không phải cái ưu lương hải cảng cũng may có nhị dạ tồn tại lợi dụng nhận thuật lực lượng hơi cải tạo một chút vấn đề không lớn. ngoại bộ điều kiện khẳng định không kém còn lại liền nhìn phụ cận địa chất điều kiện có phải là thích hợp nhân loại định cư còn phải xem chữ nước điều kiện thế nào có thể hay không kiến tạo cỡ lớn đập chứa nước thổ nhưỡng mối tẩy rửa hóa trình độ là không nghiêm trọng v v làm đại m ạ s ư ớ n g n g h ĩ cái thứ nhất có tiêu không phải đem nhà máy cùng điểm định cư xây xong là được còn muốn có để người nhìn thấy tiềm lực mới được hoa đồng tiền lớn làm cái mặt ngoài công trình tự cấp tự túc đều làm không được cũng không có ý nghĩa mong muốn thực hiện xuôi nam hải dương khai thác lời nói hùng hồn ít nhất phải để nơi này biến thành một cái tràn ngập sinh cơ tiểu trấn mới được bởi vì nhìn kèn cùng thương hội đại biểu ý ngự năng lực hành động kém quá nhiều hoàn toàn theo không kịp đại mars tốc độ cho nên chỉ có thể tự mình một người tới trước khảo sát để ta xem một chút cái gọi là tự nhiên dưới mặt đất động đá vôi chính là chỗ này đi trong tay cầm một bộ giản dị địa đồ đại mars cuối cùng là tìm tới địa phương xù nạ gạ cụ nị dạ rất nhiều am hiểu sai nhận thuật cùng phong độ biết độn thổ cũng có một chút nếu có làng đại lực duy trì kiến tạo một tòa chữ đập chứa nước cũng không phải không được có thể đại mars hiện tại trong tay không bao nhiêu tài nguyên nếu có, có sẵn không gian dưới đất hơi cải tạo một chút chính là có sẵn chữ đập chứa nước tự nhiên là không thể tốt hơn nhìn xem trên vách đá từng cái nhìn như giếng ngầm lấy nước miệng đại mạc trong lòng hiểu rõ rất nhiều năm trước nơi này rất khả năng cũng là một cái rất phồn thịnh thành trấn b ố n phía bị cắt vàng vùi lấp nhân loại hoạt động vết tích chính là chứng minh từ địa chất hoàn cảnh nhìn lại nơi này nước ngầm bổ sung đầu nguồn rất khả năng tới từ cách đó không xa xuyên quốc chỉ là rất đáng tiếc nước ngầm rút ra quá độ tựa hồ tạo thành không thể vãn hồi ác quả để vốn là thích hợp cư ngụ chỗ địa phương bị sa mạc thốn vệ biến thành bây giờ bộ dáng dạng này liền tốt chị ít không phải hoàn toàn không có căn cơ nơi lây cực kỳ tiềm lực có lẽ nơi này không chỉ có thể cải tạo thành nước ngầm k o còn có thể xây một cái khẩn cấp chỗ xuyên qua bất quá hai ba mươi mét hành lang một cái cự đại không gian xuất hiện tại đại mars trước mắt bốn phía bị nước ăn mòn vết tích cũng không khiến người ngoài ý nhưng hang động dưới đáy thảm nặng một chút vòng ánh sáng long lanh thủy tinh thật đúng là để người có chút ngoài ý mới loại địa phương này lại có vật như vậy những ngày này không sai thủy tinh rõ ràng có bị khai thác vết tích nhân công pha lê sớm đã phổ cập hiện tại tự nhiên không quá chân quý nhưng một chút vẫn cực kỳ giá trị rất nhiều năm trước tự nhiên thủy tinh thế nhưng là đồ tốt bị xem như chân quý bảo thạch khai thác cũng không kỳ quái ngay tại đ ạ i mã gi t a xét nơi đ â y thời điểm khoe mắt quét nhìn từ phản xạ ư u quan g bên trong nhìn thấy khả nghi cái bóng ai ở bên kia đột nhiên trong lòng giật mình đ ạ i mã g nghiêm nghị quát cuối cùng nhìn thấy ta sao an tính ngồi chung một chỗ bị san bằng thủy tinh đỉnh ấy đã dạ tùy ý cười nói cảnh giới tâm thật kém thật không biết người kia to lớn thanh danh là thế nào xông ra tới lão giả kia quả nhiên không được không có ta tại thế mà bị ngươi ngu xuẩn như vậy đánh cho quân lính tan giã ấy đã dạ trong lòng kinh hãi đại mars trong đầu đột nhiên hiện ra một cỗ không hiểu bị xem nhẹ ký ức là ta đã lâu không gặp vì ngươi cũng chở vài ngày dám can đảm để ta cùng xạ sổ dĩ đại ca khổ đợi giá hỏa nên như thế nào giết chết mới có thể phát tiết một chút bất mãn trong lòng đâu đang muốn bật cười ấy đã dạ đột nhiên thân hình trì trệ toàn thân liền giống bị trói buộc chặt một dạng không thể động đậy u quang l o i lên nháy mắt xẹt qua giữa hai người không gian đại m a tay phải như lao đâm xuyên ấy đã ra bụng sau đó xéo xuống quét ngang đem nó phần eo mở ra một nửa một kích thành công đại m a d không có lộ ra mảy may vẻ đ ắ c ý bởi vì bị đánh tan được nhân không có chảy ra một tiêu hết dịch cơ hồ bị thiệt b n i ấy đã dạ sau khi ngã xuống đất hóa thành hai cái giữ tợn quái vật hướng đại m a d đánh tới thật hung hưng hãn một cái không chú ý thật đúng là dễ dàng thụ thương a đại m a d lúc đến lối vào chỗ một cao một thấp hai cái thân ả n h xuất hiện ấy đã dạ t r e o tức c ấm thanh c h u y ể n tới khởi bạo đất xét thảo linh chi thuật không thèm quan tâm bị xem như mồi nhử làm nổ đất、xét. Đại quay người định lao ra, đối diện đụng đồng người diện liên miên nổi Ma-z quay lao ra, bền giữa không giữa、no、vào siu siu siu. từ r ù n g t độn xa thiết thời n màn trướng ngăn h chặn ư đ Nhìn mình bao vụ â y u không khách khí chút nào rơi xuống không, không, không chỗ ẩn một tiếng mạ n vang thật lớn màu đen xâm xa thiết kế thành to lớn tiết truy chống giông vung lên đem bao vây lấy không khí quang thuẫn đại mạn cường thế đánh bay ngược mà quay về ngã vào hang động rời đáy vùng vẫy dãy chết ấy đã dạ c ư ờ i nhạo một tiếng liền muốn xuất thủ dùng mánh liệt bạo tạc đem chiến đấu như vậy kết thúc chờ một chút ấy đã dạ s u n a no x ả sổ gì bình tĩnh nói chờ cha hỏi ra hắn là như thế nào giải trừ ta bí thuật lại đầu thủ vừa dứt lời toàn thân trên giới không khí quang diễm lóe sáng đến cực h ạ n đại ma lần nữa lao đến tốc độ nhanh chóng để kiến thức rộng ra ấy đã dạ cúng s u n a no x ả sổ gì đều có chút ghém ắ t có chút b ả n sự nhưng còn chưa đủ s a thiết cự truy nháy mắt biến thành hình trụ chính diện nên đón tiếp lấy thấy sinh tử ở đây nhắc cử đại m a d đem toàn thân l ó e sáng quang diễm tụ tập lòng bàn tay như nóng bỏng diễm hỏa đoàn vùng ra đem xa thiết hình trụ đánh nát hơn phân nửa sau đó mãnh liệt nổ t u n g nổ ra một đầu thông lộ về sau phía sau hai cánh bắn ra từng đạo phong nhận không dám khinh thường ấy đạ dạ phi thân lưu lại tránh né lây trốn b á n sống b á n chết đại m a d công kích mà trong lòng rất có tính toán trước s u nạ no xạ sổ gì không nhúc nhích tí nào tùy ý phong nhận đánh vào nhân khôi l ố i hì dù cổ bên trên trừ cầm quần áo cắt ra mấy cái khe bên ngoài đồng thời không có đánh xuyên qua năng lực phòng ngự kinh người hì dù cổ li nhân khôi lối hỉ rủ cổ sắt thép cái đuôi lớn đột nhiên quất vào không có vật gì chỗ n ộ t ngạt tiếng va chạm bên trong ẩn thân đại m a d bị không chút lưu tình đập vào trên sân l à mà đã chạy ra mười mấy mét thân ảnh bị xa thiết viên đạn đánh trúng hóa thành trạ cờ dạ biến mất trong không khí ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý bản thể vụng trộm trốn mất chiến thuật là không sai nhưng mong muốn để chúng ta mắc l ử a còn phải nhiều hơn điểm tâm vui cười ấy đã dạ tiến lên nhìn xem né tránh không kịp đại m a d bị xa thiết tự kim trâm xuyên tứ chi cùng xương bà vai bị đóng ở trên mặt đất kịch liệt đau n h ứ để đại m a đầu não một trận cho á n g trừ thua với ủ trí hạ ít chĩa để ấy đa dạ không lời nào để nói bên ngoài nghiên kỵ không kém nhiều người đồng lửa từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm hắn liền không có phục oai cho dù là kinh tài tuyệt diễm ủ trí hạ y t chia ấy đa dạ cũng đang suy nghĩ lúc nào có thể rửa sạch đục nhã đại m a loại trình độ này tự nhiên không có bị hắn để ở trong lòng không phải mỗi người cũng giống như ngươi đồng dạng có thể có s ủ chỉ cả đời thứ ba như vậy lao sư dạy bảo s u n a no x ả sổ gì h ứ n g h ờ nói sau đó đi lên trước qua nhiều năm như vậy s u n a gạ cụ có thể trở nên nổi bật đều là có truyền thường một gốc có thể danh chấn nhận giới xa nhẫn cơ bản đều có làm cho bên trên danh tự lao sư tốt hoặc là có quyền thế còn rất t h ư ờ n g thức cấp trên của mình về phần đại m a bên ngoài hay vị lao sư xa thiết cùng ổ tổ cạ dợ loại trình độ này cũng liền tại xu nạ gạ cụ có thể diêu vo dương oai ra phong quốc ai biết bọn hắn tính là cái gì cơ bản dựa vào chính mình dày vò để toàn nhận giới ghi nhớ xích chi cắt bụi đại danh cũng coi là có chút bản sự thứ không có lao giạc kia ta cũng có thể trở nên nổi bật không có những tên kia vướng chân vướng tay ta nói không chừng hiện tại lợi hại hơn có chút không phục ấy đ ã dạ bất mãn lẩm bẩm không để ý đến cộng tác phản ả n su na no x ả s ổ di chậm rãi tiến lên đ ừ n g g i ả bộ chết biết ngươi còn tỉnh dậy nói cho ta ngươi là như thế nào giải khai tiềm não thao xa ồ không đúng xa hơn một chút một điểm còn không có phát giác chờ đến gần về sau mới phát hiện bị trọng thương ngã xuống đất đại mads trên thân chảy ra huyết dịch ra ngoài ý đĩ ị n với lại tia tựa hồ còn không phải máu phát hiện sao đáng tiếc quá chế. toàn thân nhiều chỗ gãy xương hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng đại mads tựa hồ không cảm giác được đau đớn nhất miệng cười nói mong muốn để các ngươi hiện t h ầ n thật đúng là không dễ dàng a không thể đại mads lời nói xong thì rủ cổ sát thép đôi gai đâm x u y ê n đại mads lồng ngực đem nó chống lên đây là khối lỗi đây không có khả năng vừa rồi chạ cỡ dạ cùng tinh thần phản ứng không phải giả ngươi làm sao làm được đ ặ t tới phát động điều kiện khôi phục tinh thần h ạ n giống g hấp thu tầng ngoài hư giả ý chí về sau một lần nữa cùng ẩn nấp bản thể thành lập liên hệ phát ra hành động tín hiệu không tốt đi mau lập tức minh bạch rơi vào c ả m b ấ y s ù nạ no xạ số gì, còn chưa kịp hành động động đá vôi đỉnh từng khúc dạn nước đổ sụt hạt cắt c ử thủ đè xuống đem hết t h ể đều vùi lấp từ trên trời giáng xuống gà á dạ từ ném ra tới hố cắt bên trong bò lên song tay kết tấn trả cờ giả m á n h liệt bộc phát liệu xa bộc lưu phương viên gần hai trăm mét bên trong hạt cát lan lộn r ú động không ngừng hạ xuống đem dưới mặt đất địch nhân mai táng đẹ ép y đồ nhất cử thành vì để cho x ú nạ no xạ s ổ dị cùng ấy đã dạ yên tâm ở trên không bồi hồi rất lâu một đôi dị nụ dị kỳ rốt cuộc xuất thủ tuyệt cường đi dạ trả cờ dạ cảm giác đều không kém như vĩ thu cùng dị nụ dị kỳ dạng này hạo đãng trả cờ dạ nguyên áp sát quá gần chỉ cần hơi chú ý một chút liền không khả năng giấu dếm được đi tại gần ngàn mét không trung đợi đến tín hiệu công kích về sau không chút do dự đáp xuống gà ạ dạ phát động trước mắt tự thân phạm vi công kích lớn nhất nhẫn tuật h bất quá rất đáng tiếc hiện tại sa nhận muốn đối phó bệnh nhân không phải dùng loại này đánh lén liền có thể xử lý không ngừng tăng áp lực sa mạc chỗ sâu hạo đang trả cờ dạ phong tr s a thiết trường thường xông ra mặt đất đâm thẳng gà ạ dạ được triệu hoán ra s ủ cả cụ chi thuận ngăn trở ngay sau đó mặt đất không ngừng chấn động một con to lớn s a thiết tam giác h o a n phá vỡ gà ạ dạ nhận thuật t áp bách bảo hộ lấy s ù nạ no xạ số di ấy đã dạ cùng gà dẹt đời thứ ba nhân khôi lội phóng lên t ậ n trời chật s a thiết hóa thành vô số cự trâm cùng gà ạ dạ thi triển xa nhận thuật s a thời vũ đang đối mặt oanh nhìn xem vương s a hạt c ắ t cùng từ độn s a thiết mãnh liệt va chạm tràn cảnh chịa dỗ nỗi lòng phức tạp cảm thán nói số di quả nhiên còn sống chương ba trăm chín mươi bảy kinh nghiệm chương ba trăm chín mươi bảy kinh nghiệm mặc dù sớm đã có đ o á n trước nhưng t r ị ệ u rộ trong lòng đến cùng còn trong lòng còn có may mắn yêu thương mười mấy năm cháu trai mất tích bí ẩn xuất hiện lần nữa thời điểm đã thành phản nhẫn còn sẽ bị ký thác kỳ vọng cả dẹp đời thứ ba chế t ắ c thành nhân khôi lỗi đả kích như vậy để lão hủ t r ị ệ u rộ lập tức thất vọng đến cực điểm cách đó không xa xem thời cơ bạ kỳ đã chỉ huy mấy tên t r ú nhìn bơi lại phân bố tại bốn phía xa nhẫn tại r ẻ mở kỳ dẫn đầu dưới khởi động đã sớm bố trí tốt kết giới đem p ư ơ n g viên mấy cây số đều bao phủ ở bên trong lấy súng n o、no、xả sổ dị cùng ấ y đà giả thực lực s a nhẫn đồng thời không có lựa chọn công kích hình hoặc là k h ố n địch hình kết giới mà là tăng mạnh điều tra cảm giác cùng tin tức truyền lại phụ trợ hình thân lạc xủ chỉ c ả đời thứ ba đệ tử trước kia ấy đã giả trà trộn tạo ý họa gạ c u bạo phá bộ đội cũng coi là có chút danh tiếng bạo đội uy lực để người không dám kinh thường s ù nã no xạ s ổ dị càng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài am hiểu phong ấn cùng bài trừ phong ấn từ độn xa thiết bí thuật càng là khó mà bị trói buộc tại đánh tan c ả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi trước đó là không thể hạn chế đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau tinh thông bí thuật các bộ hạ chủ đạo thông linh trợ, đem đại lượng trả cờ triệu hồi ra hơn mười nhức đầu hình thông linh thú những này trong giới tự nhiên biến d ị động v ậ t hoang dã bồi dưỡng mà thành thông linh thú sức chiến đấu nhưng thắng ở khí lực lớn gánh chịu năng lực bất xuất giờ này khác này những này hình thái khác nhau thông linh thú trên lưng cố định một nhóm máy móc cảm giác mười phần vũ khí hạng nặng có cơ lớn nọ pháo liên xạ độc khí đạn bó xe bọn phát xạ ống tản ra dầu nhiên liệu đạn chờ một phần trong đó vẫn là vì phòng ngự không trung uy hiếp mà mới khai phá ra thí nghiệm vũ khí bây giờ chở vũ khí hạng nặng thông linh thú dưới sự chỉ huy của xa nhẫn tạo thành đạo thứ hai tuyến phong tỏa theo đôi bà kỳ dẫn đầu bộ đ nhìn phía dưới chiến đấu sắp tiến vào gây cấn trạng thái xoay quanh ở trên không t ù y thời mà động đài m à t r o n g lòng âm thầm lo lắng s u nạ gạ cũ hơn phân nửa đỉnh tiêm cao thủ đều tại đây địa mặc kệ có thể hay không đánh thắng s u nạ no x ả sổ gì cùng ấy đã dạ một khi thương vong quá lớn đều là khó mà đánh giá tổn thất đỉnh cấp cường giả cũng có khả năng bị đánh bại nhưng bắt g i ế t tương đối khó khăn có thể sống đến trở nên nổi bật cao thủ thực lực đỉnh tiêm là một mặt bảo mệnh năng lực tuyệt đối rất cường bị hồ cả đời thứ ba hỷ dù rẽn xạ dù tô bị thi triển cầm thuật thi quỷ phong tận trọng thường phong ấn song tay không cách nào thi triển n h ẫ n thuật tỏ rổ si mãs còn có thể từ cổ nộ hạ bên trong chạy ra ngoài từ đó có thể biết cho dù sù nạ no Sả sổ gì cùng ấy đạ dạ đã rơi vào xa nhẫn cảm ấy nhưng mong muốn thu hoạch được cái gì tính thực chất c h i ế n quả cũng không dễ dàng thằng tìm kiếm lấy đột nhập thời cơ là mãs còn đang chờ sù nạ no Sả sổ gì cùng ấy đạ dạ tách ra hành động phía dưới màu đen xa thiết cùng kim hoàng sắc hạt cắt đ ỏ sức đã đánh nhau thật tình nếu như cứ như vậy rằng có nữa đối sù nạ no Sả sổ gì là bất lợi cho dù đem tự thân cải tạo thành tái sinh hạch nó trả cờ ra lượng cũng không sánh bản thân là gì nụ dị kỳ gạ dạ tựa hồ phát giác được bốn phía chuyển đến khí tức nguy hiểm không nghĩ lại làm vô vị tiêu hao xù n à no xạ số gì điều khiển cạ dẹt đời thứ ba nhân k h ô i lỗi thi triển tư độn dựng thẳng lên vô số phóng lên tận trời mọc gai bao phủ b ố n phía hình thành một mảnh có lợi cho tự thân phạm vi đây chính là đã từng uy chấn nhận giới xa thiết giới pháp có thể để cho cạ dẹt đời thứ ba tại phạm vi bên trong tự do, khống chế đâm xuyên công kích, tự do bay lượn tập công thủ tăng mạnh phạm vi hạn chế cùng đại quy mô sát thương làm một thể siêu cường huyết kế giới hạn bí thuật cùng chiến thuật thành t h ụ tiền bối so sánh vừa mới bước trên con đường cường giả không lâu gạ á dạ đến cùng vẫn là kém một chút tại s ù nạ no sả sổ dị bắt đầu phát lực về sau tích cực chủ động công kích tư thái liền bắt đầu bị áp chế loại trình độ này cường độ cao chiến đấu nhẫn giới đại chiến bên ngoài thật đúng là không thấy nhiều tính linh hoạt không thua kém gì xa nhận thuật từ độn xa thiết chính là cánh tại c ả dẹp đời thứ ba phía sau hình thành một đôi đen n h á n h cánh vung vầy ở giữa tại xa thiết kim c h â m trong rừng xuyên tới xuyên lui tung xuống từng mảnh từng mảnh xa thiết l ô n g vũ một khi bị nhiễm trên đó bám vào từ đội củng xù nạ no xạ sổ dị cải tạo về sau kịp độc liền có thể để lũ dạ t ế liệt đồng thời đánh mất sức chiến đấu lúc trước đại m ạ t dùng dẫn dụ s ù nạ no xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ xuất hiện khôi lỗi chính là bị dạng này đánh bại càng làm cho gà ạ dạ luôn cuống tay chân chính là cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi tại xa thiết giới pháp bên trong phi hành tốc độ tương đương nhanh kéo theo lấy có thể truy tung địch nhân l ô n g vũ càng làm cho người p h ò n g vô ý p h ò n g nếu không phải là cùng đ á i mạc luận bàn qua một lần tốt xấu có một chút ứng phó cực kỳ nhanh chóng phi hành nghi dạ kinh nghiệm gà dạ thật đúng là không cách nào kiên trì quá lâu mặc dù thực lực rất mạnh nhưng năng lực phản ứng hơi kém một đôi xù ca cụ bây giờ thân ở gà d dạ thể nội cảm gi thực tế là không thể g i ú p quá nhiều bận hiệu tốc độ như vậy so đ á i mà dự tiểu từ kia còn thiếu một chút bất quá x u cạ c ủ cổ quái trói hai tiếng nói tại g ạ ạ dạ trong đầu vang lên s a thiết đối từ độn phản ứng càng thêm m ấ n cảm uy lực càng lớn cứng như vậy l i ề u có chút ăn thiệt t h i ta biết cùng là từ độn n g dạ, g ạ ạ dạ đương nhiên biết rõ ở trong đó khác biệt huyết kế giới hạn từ độn cùng trong giới tự nhiên điện tử vẫn có chút khác nhau trừ phong ấn cùng phá phong đặc tính bên ngoài từ độn rõ rệt đặc thù là từ hóa tên như ý nghĩa chính là giao phó từ tính giao phó đối tượng không hề chỉ giới hạn tại sát cỗ nại ẩn trở số ít kim loại xem thực lực mạnh yếu từ hóa đối tượng hơi có khác biệt s a thiết đối từ độn thích hướng tính tương đối tốt thân có từ độn cả dẹp đời thứ ba lựa chọn s a thiết vì từ hóa đối tượng là mình m chuyên môn vũ khí phát triển ra muôn hình muôn vẻ vết m á u bí thuật cũng không phải không có nguyên do bởi vì gà ạ dạ bản thân liền là s a chi hóa thân một đôi s ủ c ả cụ gì nụ gì kỳ dùng hạt cắt nhất thuận buồn xuôi gió không cần đến đổi dùng cái khác từ tính vũ khí không có điều kiện như vậy cả dẹp đời thứ ba lựa chọn thao tắc càng thêm linh hoạt uy lực càng lớn xa thiết cũng là phải có chi ý mà gà ạ dạ phụ thân đồng dạng nắm giữ từ độn cả dẹp cũng không thể cớ chắc nhiều. Xa thiết, xa kim cùng cắt cũng không nhiều. chứng riêng, nhìn người Kim thể Thiết, hạt Sa Sa sở có bất ả n tính cùng điều kiện, lựa chọn phù hợp tự thân liền tự tốt. phù hợp điều lựa b quá gã ạ dạ hiện tại liền cảm nhận được áp lực rất nhiều cao thâm s a nhân thuật thậm chí là nó phụ thân giả xả s a kim bí thuật đều là tại s a thiết bí thuật cơ sở bên trên phát triển chiêu số nguyên lý đều một mạch tương thừa chỉ là thi triển nhận thuật chất môi giới khác biệt hơi ăn một chút thiệt thòi nhỏ gã ạ dạ dựa vào càng lớn trả cờ dạ chuyển vận miễn cưỡng có thể duy trì thế cân bằng cũng may trả cờ dạ lượng dư dả kiên trì không thành vấn đề ngay tại gà ạ dạ cùng xù nạ no xạ sổ d ì dây dưa thời điểm trong lúc đó mấy tiếng bạo hưởng mấy cái đạn pháo xuyên phá xa thiết giới pháp mạnh liệt nổ t u n g ánh lửa che lấp lại c ộ n bốc cháy lên bạo p h ủ phi tiêu tư tán kịch liệt bạo tạc về sau đem duy trì xa thiết giới pháp xa thiết mọc gai lật tung bẻ gãy chương ba trăm chín mươi tám so sánh chương ba trăm chín mươi tám so sánh gà ạ dạ không phải một người tại tác chiến lần này cùng ấy đạ dạ đột nhập xù nạ gà cụ đơn thương độc mã b ắ t đi sợ ném chuột vỡ bình gà ạ dạ cái khác xa nhận chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn lại giút không được gì khác biệt có chuẩn bị mà đến su nạ gạ cụ điều động số lớn tinh nhuệ cũng không phải vì nhìn một trận q u á i vật ở giữa n h ậ n thuật đối manh không muốn liều lĩnh nghe theo chỉ huy hành động địch nhân chỉ có hai người bà kỳ cùng n ó các bộ hạ cũng không v ộ i tại cho su nạ no xạ sổ dị cùng ấy đa dạ quá nhiều áp lực mặc kệ là ấy đa dạ hay là su nạ no xạ số dị bình thường phát huy thời điểm đều không thế nào e ngại chiến thuật biển người vây rết bất luận là am hiểu khôi lỗi thuật cùng thi đọc su nạ no xạ số dị vẫn là có được năng lực phi hành bạo đội n h ư d a ấy đa dạ một cái sơ xẩy liền có thể để phe mình tổn thất nặng nề Lấy cái giá trong h h t cầm n h vòng đây sú nạ no xạ sổ dị không chế xa thiết cự thuấn đem bay vụt mà tới nọ pháo từng cái đánh tan sau đó xông ra ánh lửa văng khắp nơi màu tím đen khói độc trên thân nền đen hồng vân ngự thần bảo đã không còn lúc trước thần khí ấy đã dạ có chút lo âu nói xem ra hai chúng ta bị buộc nghịch nói táo bạo thanh niên hung hăng đ ạ t một cước trên sân là đã không có động tính đại mà d i ớ i khôi l ỗ i loại này phế phẩm còn mang theo làm gì ngươi còn muốn đưa nó chế tác trưởng thành khôi l ỗ i ngươi không hiểu vốn chính là khôi l ỗ i đại mà giới thế thân cho tới bây giờ liền không có sống qua đã không phải hoàn chỉnh sinh mệnh chỉ là dùng bí pháp cải tạo mà thành sẽ động chất hữu cơ khẳng định không có cách nào lần nữa cải tạo trưởng thành khôi l ỗ i nhưng cái này cũng không hề đại biểu cố này khôi l ỗ i chi khu liền không có giá trị tinh thông nhân thể cải tạo thiên tài khôi lối tạo hình sư có năm chắc từ đó nghiên cứu g a càng thêm vật có giá trị tới Vừa xa số di、so、đại ca hiện k tại tuyên dương ngươi nghệ thuật không phải lúc đi ấy đa dạ không mất cơ hội cơ phản bác đã như vậy ta cũng phải khiến cái này không biết sống chết ra hỏa mở mang kiến thức một chút bảo tàng nghệ thuật nói ấy đa dạ tiện tay thả ra làm nổ đất xét tự điều nhảy lên nó lưng sau đó phóng lên tận trời nhiều người không có nghĩa là có tác dụng chọc giận bản đại gia coi như các ngươi không may x o n g lòng bàn tay miệng bên trong p h u n ra từng đoàn từng đoàn làm nổ đất xét hóa thành màu trắng tiểu chim bay liền muốn hướng tới gần xa nhẫn bay đi thời điểm trên bầu trời đột nhiên rơi xuống màn mưa màu lam n h ạ t phong độ n viên đạn đem làm nổ đất xét tiểu chim bay đánh nát rơi xuống mặt đất gặp đột nhiên tập kích thiếu niên tóc vàng vội vàng khống chế đất xét cự đ i ể u tranh né cùng sử dụng cánh đ e mình bảo vệ phong độ viên đạn đánh tan đất xét cự điệu xâm nhập trong đó sau đó nổ tung đem nó nổ thùng trăm ngàn lô đến cùng không phải vật sống, đất tại ấy đã dạ chống đỡ dưới nỗ lực phi hành bất quá trên thân vẫn là thụ một chút vết thương nhẹ Phang. thân thể mãnh liệt va chạm một ngạt tiếng vang bên trong đột nhiên xuất hiện đ á i mà đánh bại hốt hoàng ấy đã d a một thanh đệ lại nó cánh tay đâm vào đất xét cự điệu trên lưng nơi này chỉ có một người có tư cách tự xưng ba mươi chín bản đại gia ba mươi chín kia chính là ta ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia ngươi cái này bại tướng dưới tay hữu chi hạ í c h i a còn kém xa lắm làm sao ngươi biết lúc trước ấy đã i ạ bởi vì thảm bại cho hữu chi hạ í chìa mới bất đắc di a nhập hạ k a s u k i tại trong tổ chức đợi lâu như vậy cảm giác cũng không t í n h kém nhưng b ạ i b ở i ủ chỉ hạ ý chia một mực l à ấy đạ dạ trong lòng một cây gai với lại chuyện bí ẩn như vậy làm sao có thể truyền đi trong tổ chức có phản đồ nỗi lòng suy nghĩ chưa hết không lưu tình chút nào đại mã gi trà cờ dạ thủ đa hóa qua ấy đạ dạ ít hầu màu tím đen phong độn trà cờ dạ cắm vào nó thể nội đem nó nửa người quấy nát bất quá lần này đại mã gi ý nguyên phải thất vọng bị trọng thương ấ y đạ dạ xong tay ôm lấy đại mã g cánh tay không chút nào bông tay đất xét cự điệu trên lưng cũng bắt đầu nhúc ních đem đại mã gi hai chân những mày đại m mà, a thân thể đột nhiên hóa thành phong độn t r ả c ơ dạ kịch liệt nổ tung về sau như sóng chiều nhỏ bé phong nhận t ứ n g ư ợ c cẩn thận ấy đạ dạ không có tùy tiện bại lộ bản thể đại m a mặc dù lỗ mãng nhưng cũng không có đúng như ngoài miệng như vậy tùy tiện chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu còn không phải lật ra át chủ bài thời điểm bị phong độn đánh tan đất xét cự đ i ể u không thể kiên trì được nữa loạn trà loạn t r o ạ n g mà rớt xuống dần dần xông tới bạ kỳ bọn người mới vừa trông thấy phóng lên tận trời ấy đạ dạ cỡ đất xét cự điều khí thế hùng hồ mà đến vài tiếng bạo tạc kịch liệt va chạm về sau liền bị đánh xuống đánh l rơi xuống đất xét cự điệu phần dưới ấy đã dạ từ nội bộ xung ra hai chân có chút dùng sức gia tốc rớt xuống một cái xoay người vững vàng rơi trên mặt đất địch nhân rơi xuống đất tựa hồ thụ một chút vết thương nhẹ muốn hay không thừa cơ tiến công bà kỳ sau lưng hạt cắt nhỏ giọng đề nghị nếu không ta ẩn nấp đi qua thử một chút thực lực của hắn phụ cận người cùng làng kích động bà kỳ đang suy nghĩ thời điểm một thanh em đột nhiên chuyển vào lỗ thai bà kỳ tiền bối tạm thời cẩn thận ấy đã dạ tại yếu thế người là đại maz ta liền tại phụ cận không rõ phương vị chỉ biết cách xa nhau không xa đại maz trầm giọng nói ây đã ra đất xét khôi lỗi cho dù bị đánh nát vẫn có thể bị hắn khống chế bạo tạc với lại uy lực không giảm chỉ có để nó bị dẫn bạo hoặc là dùng khắc chế lôi đ ộ n công kích mới có thể phá giải thì ra là thế bà ký nhìn một chút phía trước bị đánh dụng đất xét tiểu chim bay cùng tứ tán đất xét cự điệu mạnh b ỡ nếu là x a nhận đặt chân nó phạm vi nổ khả năng liền muốn bị trọng thương am hiểu x a thuận tiến lên đời tới t i ể m hộ lôi đ ộ n nhị ra quét dọn sa tiến dẫn bốn tên am hiểu sa nhận thuật cao thủ hiện mặt quạt t i n lên chỉ có hai tên biết một chút lôi đột đồng bạn làm từng bước phá hư làm nổ đất xét c ặ bã thứ thế mà không mắc、nhiều. ba i trăm chín mươi chín thính ra sai lầm chương ba trăm chín mươi chín thính ra sai lầm nguyên bản vì đối phó ưu trí hạ ít chĩa miễn thuật mà chế tạo điện tử mắt giả cũng không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm mà là phi thường đặc thù nhất cụ có thể hay không thực sự khắc chế mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g miễn thuật còn không được biết có thể ấy đạ dạ tin tưởng như vậy chắc hẳn vẫn còn có chút tác dụng đại m ạ dùng để ẩn thân bí thuật t i ê n quan sát trận mặc dù hiệu quả cùng loại miễn thuật nhưng kỳ thật đồng thời không có quấy nhiều ấy đạ dạ thể nội trả cờ dạ cũng may ấy đạ dạ đo thân mà làm điện từ mắt giả vẫn là phát huy một chút tác dụng không cách nào chuẩn xác nhìn thấy đại mạc chỗ nhưng có thể quan sát được trả cờ dạ ba đ ậ u cái này liền giống bước qua đất tuyết dấu chân cho dù nhìn không thấy người cũng có thể từ vết tích bên trong đánh giá ra đại khái phương vị cùng động tĩnh dạng này thô sơ giản lược cảm giác thay cái nỉ dạ đoán chừng cũng cầm đ á i mà không có cách có thể ấy đạ dạ khác biệt huy sai ra một mảnh tốc độ phi hành cực kỳ cấp tốc làm nổ đất xét hai cánh chim về sau hiện hình quạt vây quanh trôi qua về sau s o n g a u tay kết t i n ấy đạ dạ trên mặt lộ r a nụ cười tàn nhẫn uống làm nổ đất xét khôi lỗi đồng thời bạo tạc đem chỗ khả nghi hoàn toàn bao phủ hóa thành một mảnh phun ra từng đầu màu trắng sóng nhiệt d i ễ m hỏa quá táo bạo cũng không quá tốt nương theo lấy đại mà dẹo tức trêu chọc một cố mềm dẻo vòi rồng dâng lên đem không khí chung quanh tính cả sóng nhiệt cùng một chỗ cuốn vào sau thổi tan, ngay sau đó. lộ ra hơi có chút chật vật này mà gõ gõ hơi có chút h ỏ a diễm thiêu đốt vết tích gốc áo phụ thuận bị súng kích sóng thổi đến có chút đầu tóc dối b ờ i tựa h ồ bị kích thích chiến đấu giục vọng thiếu niên ánh mắt bên trong mang theo giò xét nhìn về phía đối thủ loại trình độ này công kích còn kém xa l ắ ma người thành công c h ọ c g i n ta không có tự mình hiểu lấy ngu xuẩn bị ưu trí hạ y t r h a xem thường đã thật sâu bị tổn thương mặt mũi bây giờ ngay cả đại mặt dạng này ra hỏa cũng dám ở trước mắt phát n ô n bừa bãi ấy đã dạ lòng tự trọng không cho phép mình bỏ qua khẩu suất của n ô n ra hỏa lời còn chưa nói hết ưu lam l chỉ tới kịp hơn n h i ê người liền bị phong độn cánh chim thiệt đoạn một trống tóc gương mặt cũng bị cắt một đầu nhàn nhạt người chảy ra đỏ thảm màu tươi thực lực của ngươi hoàn toàn không cách nào xứng đôi ngươi gióng giạc thái độ xem ra hôm nay sẽ chết ở đây mặc dù một lần dò xét không có cái gì chính quả nhưng đến cùng minh bạch tốc độ của đối phương phản ứng của hai người năng lực sắp xỉ như nhau đại ma d ư ớ tốc độ cùng tính linh hoạt có được ưu thế áp đảo ấy đa dạ sở trường ở chỗ nó bạo đội nhận thuật y lực s、so、a đại ma phong độn nhận thuật phải lớn không ít với lại tiêu hao càng nhỏ hơn chỉ cần làm nổ đất xét không có tiêu hao sạch sẽ, sẽ nhận thuật quyết đấu đ ạ i mà dở vào h ấy đã dạ thể thuật cũng không tính đỉnh tiêm nhưng cũng không thể so truyền kém cận thân chiến đấu đại maz có thể chiếm cư ưu thế có thể nghĩ muốn lấy thắng cũng không dễ dàng ở vào trường thành kỳ ấy đã dạ đồng thời không có trong trí nhớ hai năm sau mạnh như vậy đại maz nháy mắt nghĩ đến a cà sù kỳ thành viên chính thức mỗi một cái đều là có thể so với cả cao thủ trong đó có hai người là đặc thù ấy đã dạ cùng ngụ chỉ hạ ấy chia cùng đại maz nghiên k ỳ sấp xỉ như nhau thực lực còn có rất lớn trưởng thành không gian trước kia đại m a có thể chú ý tới chính là thường xuyên có thể nhìn thấy gạ ấn tượng liền không có khắc sâu như vậy u trị hạ ít chia trên thân bởi vì có huyết kế bệnh tồn tại cùng u trị hạ xạ s ù kẻ quyết đấu thời điểm rất khả năng đã từ đ ỉ n h phong trượt xuống nhưng ấy đa dạ nhưng không có dạng này thái hoàng ẩm hai năm sau hắn khẳng định so hiện tại lợi hại hơn thời gian hơn hai năm thực lực đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu đại ma thậm chí cảm thấy đến ấy đa dạ hiện tại cũng chưa chắc sẽ c bốn g i ả lâu la cung điện tử mắt giả dạ đồng dạng n a n o cấp làm nổ đất xét khối lỗi cũng là vì đối phó u h h i ưu trị hạ xạ s ù kẻ đều không có sức lực mười phần dùng ra những này cấm thuật kéo tới sơn cùng thủy tận mới lật ra át chù bài nói do ấy đạ i ả đồng thời không có niềm tin quá lớn hiện tại lúc này c bốn g i ả lâu la còn chưa mở phát thành công cũng không phải không thể tiếp nhận đại mads liếc mắt nhìn phía dưới đau khổ trèo chống gạ ạ dạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười xem ra ta còn thực sự là chọn cái tương đối mềm quả hồng đã sớm định hình su nạ no xạ số gì cũng sẽ không so hai năm về sau yếu bao nhiêu ấy đạ i ạ coi như lớn không giống đã từng tự giác thực lực không đủ đại m a tại xuyên quốc ngẫu nhiên gặp cả cụ rủ cùng hy đàn ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có mang theo bộ hạ hốt hoảng chạy trốn còn thiếu một chút bị đội kịp hiện thực t r a n lệch để đại m a một mực đối cùng những n à y đại danh đỉnh đỉnh nhân vật phản diện nhóm đối chiến có chút e ngại luôn luôn trong lòng còn có cố kỵ sợ đ ầ u sợ đôi nhưng trên thực tế đứng sau lưng toàn bộ su nạ gạ cũ chỉ cần mưu đồ thật tốt cũng không phải không có chút nào cơ hội thắng như cỗ nạn như thế ước vạn khởi b ạ o phủ nạ gạ t ổ gì nệ gẳng loại hình siêu quy cách cường giả cũng liền thôi những người khác cũng không phải là thực sự liền không cách nào xử lý chuyện cho tới bây giờ đại m a mới phản ứng được mình kiên kỵ không phải trong đó một hai cái cường giả mà là những cái kia chỉ có vận mệnh tri tử mới có thể đối phó phía sau màn hắc thủ mạnh như xù nạ no xạ s ổ dị cùng ấy đã dạ cũng chỉ dám nút trong bóng tối khi một tên không có chỗ ở cố định phản nhẫn nhờ bao che cùng ạ cà x ủ kỳ mới có thể cầu ăn liền có thể nói do rất nhiều chuyện bọn hắn có lẽ cũng không sợ cùng ngũ đại nị dạ thôn trở mặt nhưng cũng không nghĩ ứng phó liên miên bất tuyệt truy sát đã chết mọ mổ xì dạ b ù dạ chính là vết xe đổ phản nhẫn có thể đánh lui vô số lần vây quét nhưng chỉ cần thất bại một lần liền biết bị xử lý uy người cái tên này thời điểm chiến đấu còn dám phân tâm bất mãn đại m ạ đem đ ư c chú ý rời ấy đã dạ thả ra mấy cái đất xét khôi lỗi bao vây chặt đánh lại bị đại mạt nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên. ngươi có cái chiêu số gì xử hết ra đi đại mạc khẽ cười nói thời gian đứng tại chúng ta bên này ngược lại tốc độ của các ngươi cũng không có khả năng nhanh hơn ta trốn không thoát xem ra ta còn thực sự là bị xem thường a dẫn quá thành cười ấy đã dạ từ nhẫn cụ trong túi móc ra một đại đoàn làm nổ đất xét s o n g tay vớt vớt về sau hóa thành một mảng lớn đất xét khối lỗi như lít nha lít nhít bảy hỏng cánh phe phẩy phát ra hỏng long n n g tiếng vang nghĩ lấy số lượng thủ thắng ta rất hiếu k ỷ ngươi chuẩn bị làm nổ đất xét đến cùng có thể kiên trì bao lâu giữa không trung ấy đã dạ không ngừng dẫn bạo lấy làm nổ đất xét mong muốn thoát khỏi đại m ạ dây d lại khó mà toàn nguyện phía d ư ớ i quan chiến xa nhẫn nhóm suy nghĩ nhất thời bán hội không cách nào phân ra thắng bại về sau hướng một phương hướng khác vây lại ấy đa dạ chỉ là bổ sung mục tiêu chủ yếu của chúng ta là xả sổ gì bà kỳ chỉ huy các bộ h ạ đem t i ế n công thiên về đặt ở một bên khác trên bầu trời chiến đấu trừ hậu phương nọ pháo có thể cung cấp một điểm c h i viện bên ngoài cái khác xa nhẫn đều không xen tay vào được so sánh dưới vẫn là một đôi dị nụ dị k ỳ c ù n g su nạ no xả sổ gì tương đối trọng yếu chương bốn trăm gặp mặt chương bốn trăm gặp mặt thật đúng là để người tán thưởng tiên phú không có x â y dịch qua mấy bước xù nạ no xạ số gì nhìn cách đó không xa mặt không thay đổi thi triển xa nhận thuật cùng mình đối chiến thiếu niên tuổi con trẻ liền bị ký thác kỳ vọng nhiều năm như vậy làng cuối cùng lại ra cái miễn cưỡng nhìn được thiên tài dị n ụ dị kỳ nếu là có thể nắm giữ vị thu lực lượng không thể nghi ngờ là rất c ư ờ n g trước mặt gà ạ dạ rất rõ ràng đồng thời không có quá nhiều dựa vào một đôi xù cả cù không có vị thu duy trì biết có một chút ảnh hưởng nhưng gà ạ dạ cũng sẽ không suy sụp quá nhiều cùng rất nhiều hoàn toàn dựa vào vị thu lực lượng phát huy sức chiến đấu dị nù dị kỳ không giống gà ạ dạ có con đường của mình với lại đi được rất vững vàng đây cũng là hắn cho dù bị rút đi vi thú vẫn là thực lực cường đại cạ dẹt nguyên nhân quan sát một giờ n h ì n thoát uy lực không có giảm bất chút nào cạ dẹt đời thứ ba nhân khối lỗi gạ ạ dạ trong lòng không khỏi nổi lên một tia mọi m ệ n đây chính là cạ dẹt có lẽ có lực lượng ta còn chưa đủ tuổi con rất trẻ kinh nghiệm không đủ thể lực độ tranh lệch chờ một chút cũng có thể trở thành gạ ạ dạ sơ chiến bất lợi lấy cớ nhưng là lấy cạ dẹt đ ể ngũ làm mục tiêu hắn cũng không tiếp nhận những này giảm bất mình trách nhiệm lý do xù nạ gạ cũ cần chính là hiện tại liền có thể xung làm định hải thần châm thủ lĩnh vì cái gì gà ạ dạ có thể tại fvui có được to lớn như thế danh vọng ưu thế tình huống dưới còn có thể lực lượng mới xuất hiện thậm chí hơi chiếm thượng phong cũng là bởi vì fvui không có làm cho người tin phục thực lực mới cho gà ạ dạ cơ hội nếu như bây giờ không được mà mong đợi tại tương lai liền bạn vô nhất thất sao bị trên trời động tính nhiễu loạn nỗi lòng gà ạ dạ d ư ơ n g mắt nhìn một chút đang cùng ấ y đạ dạ ác chiến đài mà một năm nửa năm về sau ta cũng không phải là đặc thù nhất một cái kia nếu có một cái khác xa nhẫn có làm cho người tin phục lực lượng cho dù thực lực so gà ạ dạ hơi kém nhưng hắn không có làm s á t đồng bạn hát lịch sử chiến công rất cao nhân duyên còn có thể trong thôn trường lão xem trọng dịu rát bên ngoài ngay cả minh hữu cộ n ố hạ bên trong có đồng bạn thuộc hạ vì đó tạo thế dạng này đối thủ tồn tại để g ạ ạ dạ lấy cái gì cạnh tranh thật sự cho rằng đái mà mở miệng một tiếng cậu em vợ kêu thân mật hiện tại s á c thực trước sau như một h ù n g hộ g ạ ạ dạ đến lúc đó liền biết giả mù sa mưa khiêm lộ sao cho dù đái mà đ ầ u g ó c h ư mất chỉ hoãn mong đợi g ạ ạ dạ liền có thể ngồi vững cả dẹp để ngũ vị trí mấy tháng này hoàng kim kỳ không thể lên vị lại nghị thuận lợi khi tốt cả dẹt coi như khó nhưng cũng không đốc một chút dễ hiểu đạo lý vẫn là hiểu ta cần lực lượng của ngươi trong đầu gã dạ bình tĩnh hướng một đôi sủ cạ cụ kể rõ nguyện vọng của mình tùy ngươi ý nếu như chịu không được để cho ta tới cũng không sao tạm thời không cần bình tĩnh lại yên lặng đem một đôi sủ cạ cụ trả cờ dạ dẫn đạo ra mở ra bán vi thu hóa biến thành một con vi hình sủ cạ cụ gã dạ hạt cắt cái đuôi cấp tốc bành trướng hóa thành trường tiên đem từng cây xa thiết mọc gai quét xuống chân sau đột nhiên dùng x ư c n ả y vọt mà lên hướng về xù nạ no xạ sổ dị phương hướng nào tới nhân thuật phong cách cần chiến pháp cùng loại xa nhẫn thuật cùng xa thiết bí thuật dù ai cũng không cách nào tùy tiện áp đảo đối phương trừ tiêu hao trả cờ dạ bên ngoài đồng thời không có quá nhiều chiến quả phất tay ném ra sủ cạ cụ chi mâu đem giày đặc xa thiết bích đánh tan về sau vượt qua mạng lưới phòng ngự đối diện đụng vào dù bận v ậ n đ ung dung sù nạ no xả số di không cách nào đánh tan xa thiết giới pháp hướng bản thể trên thân tìm kiếm đột phá khẩu sao ngây thơ thì dù cổ sắt thép cái đuôi lớn đột nhiên vung ra mũi nhọn gai sắt trực tiếp đánh chúng gà ạ ra bụng đem nó đánh cho bay ngược mà quay về còn tốt bán vĩ thu hóa về sau h a về s ắ t phòng ngự m ư ơ i phần khả quan, đồng thời không có thụ thương. một kích không t r ú n g gã ạ dạ dôi ra hạt cắt cự thủ bắt lấy hì dù cổ cái đôi dùng sức xoay tròn đem nó vung ra không t r ú n g sau đó đập ầm ẩ m trên mặt đất hì dù cổ công phòng nhất thể khó mà đánh tan có thể so sánh hợp lực lượng cũng không phải gì n ụ gì kỳ đối thủ ăn một chút thiệt thòi nhỏ xù nạ no xạ sổ gì điều khiển hì dù cổ trở mình đang muốn đứng dậy phản kích đột nhiên thoáng nhìn một mảnh phi tiêu bay v ụ t ớ i thuận tay đem nó đánh rơi về sau khoan thai tới chậm chĩa rổ cuối cùng là chạy tới thật đúng là ngoài ý muốn trùng không a xạ sổ dị ta ngược lại không cảm thấy ngoài ý mới đại m ạ n trên thân tiềm náo th trong giọng nói không thấy chút nào dị dạng s ù nạ no xạ sổ gì đáp vậy ngươi vì cái gì không trốn không có cần thiết tổ mẫu đại nhân ngài đã g i à n mua như vậy còn muốn dẫn đầu không nên thân bộ hạ xuất chiến làng càng ngày càng không chịu nổi ngươi l ạ i như thế này đối đ ạ i đồng bạn sao liếc mắt nhìn phiêu phủ ở hì rủ cổ sau lưng cạ dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi t r ĩ a rồ trên mặt lộ ra vẻ ảm đạo cỡ nào kết cục đáng buồn lúc trước ta liền không nên dạy ngươi khôi lỗi thuật ta còn tưởng rằng ngài biết càng thêm giật mình là đã sớm biết sao không có giống cái này không trọng yếu xa sổ di nếu như ngươi còn có một chút n h i ệ tính từ bỏ chống lại cùng ta trở về nhân loại c h i thân thật sự là yếu ớt x u n a no xạ số gì phát ra một trận khó nghe can thiệp tiếng cười não chuyện cho tới bây giờ c ò n muốn dùng loại này n ô n g cạn luân lý tới c h ó i buộc ta sao đã không nghe khuyên bảo k i a liền vì ngươi sở tác sở vi trả giá đã đi móc ra chữ vật quần chụp thả ra hai cái khôi lỗi chị r ổ bắt đầu phát động tiến công t r ầ m thở ra một hơi g ạt dạ cũng không mất cơ hội cơ lấn người tiến lên che t r ở lấy khôi lỗi tiến công đem cả dẹp đời thứ ba nhân khôi l ỗ bảo hộ ở sau lưng hì ru cổ đôi dài vung mạch múa đem đại biểu cho cha cùng mẹ khôi l ỗ bước lui hậu phương nhân khôi l ố i cánh tay dối ra vô số đầu cánh tay đem công kích gà ạ dạ bắt lấy độc c h â m bay múa cánh tay chô đ ứ c phun ra nồng đậm khói độc đem gà ạ dạ bao phủ quả nhiên không có gì tiến bộ đến nay còn tại dùng ta lưu tại trong làng khôi lối bị khói độc xâm nhập gà ạ dạ vội vàng n í n hơi lại vẫn nhiễm một chút kịch liệt đau đớn theo khí độc lan tràn dần dần lan khắp toàn thân độc tính rất mạnh liệt không tốt lắm để cho ta tới đi nhân loại thân thể đến cùng vẫn là không thể chống tự xô nạ no xạ sổ dị kịch độc còn tốt thân là dị nụ dị kỳ gà ạ dạ có được gần như vô hạn vĩ thu trả cờ dạ khôi phục thân thể. mặc dù sẽ đại lượng tiêu hao thể lực thời gian d à i biết có rất lớn nguy hại nhưng dạng này đại giới vẫn là chịu được nổi s ù cả cụ thân thể cao lớn xuất hiện thăm dò kết thúc để chúng ta thống khóe mà chém giết một trận đi chương 401 m ô phỏng theo chương 401, m ô phỏng theo đánh tới nửa đường thay người cho dù đã sớm biết cần đối mặt y nguyên để người cảm thấy giống ăn phải con rồi một dạng khó chịu đáng tiếc từ nhân khôi lỗi hỉ rủ cổ trên thân nhìn không ra s ù nạ no xạ sổ gì đến cùng là biểu tình gì có lẽ vứt bỏ nhân loại c h i thân hắn vốn là không có gì đặc thù càng thụ tựa hồ là phát g i á c được chiến đấu càng ngày càng kịch liệt xù nạ no xạ sổ di điều khiển cả rét đời thứ ba nhân khôi lỗi đem xa thiết hóa thành dây từng dài quân lấy một đôi sủ cạ cụ cổ hung hăng hướng mặt đất kéo đi lấy cực kỳ khó chịu tư thế bị buộc lại hướng xuống kéo sủ cạ cụ khó khăn chống đỡ nửa người trên nín thở một cái sau đó đ ỗ n g nhiên phun ra phong độ luyện không đạn cực hạn áp xúc phong độn trả cờ d ạ cầu thuận phía trước thẳng tắp đẩy tới tày ra một đầu mấy mét sâu khe ránh lan tràn gần hai cây số mới ngừng lại được sau đó dần dần tàn đi loại trình độ này quái vật xuất thủ cùng n h ị dạ thi triển nhận thuật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cho dù không phải đối tượng công kích quan chiến xa nhận y nguyên bị kích thích bao cắt tuổi đến người ngã ngựa đổ nhất là sát lại gần nhất chế rộ trốn ở một dùng sợi chạ cờ dạ c h ó i chặt nó cái đôi đợi sóng xung kích tán đi về sau mới cảnh giác đi lên trước quan sát đến dần dần rơi xuống trong báo c ắ t động tĩnh của địch nhân không có chút nào che chắn sa mạc địa khu bởi vì không có cây cối thảm thực vật g i á m s ó c thấp bé gò đổi cơ hồ không có đưa đến chỉ trệ tác dụng một khi thi triển đại uy lực n h ấ t t h u ậ n cho dù bị tác động đến cũng đủ nị h dạ khó chịu thổi tan trước mặt bụi bặm gà ã dạ xu cạ củ đầu lâu hơi bị lệnh nhìn một chút tựa hồ g i à n mua đến đã bất lực chiến đấu chế rộ đồng thời không nói thêm gì sau đó há mổm nổi giận gầm lên một tiếng c ù n phong thuận sóng âm lực lượng đem phía trước trôi nổi cắt đụi qu trực tiếp tiếp nhận phong độ n luyện không đạn tấn công chính diện khu vực một mảnh lộn xộn chỉ lạc xa đường hầm trung tâm màu đen xa thiết vùi lấp chỗ xù nạ no x ả sổ dị cơ hồ lông tóc không thương từ mặt đất thăng lên quả nhiên ngươi không có dễ dàng như vậy bị xử lý bị xù cả cụ cường thế bẻ gãy s ẻ n r ù thao võ cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi không có nhận quá nhiều ảnh hưởng chỉ là từ xù nạ no x ả sổ dị trang bị thêm bổ sung vũ khí có chút mất đi hiệu quả mà thôi lần đầu xù nạ no xạ sổ dị hoàn toàn không sợ gạ ạ dạ tăng thêm xủ cả cụ cũng giống vậy cho dù có chịa rỗ giúp đỡ cũng có rất lớn ph bà kỳ coi như nhận biết còn có một hai cái có chút quay mặt nhưng đã nhớ không rõ danh tự còn lại đều là chút gương mặt lạ tiện tay ngăn lại mấy cái nọ pháo su nạ no xạ sổ gì n g ầ g đầu nhìn trên trời ấy đ a d a đến cùng đang làm cái gì trung điệp vây quanh phía dưới vẫn không có rút lui dấu hiệu su nạ no xạ sổ gì cùng ấy đ a d a chỉ cần liên thủ vẫn có niềm tin có thể đánh lui lịch nhân có từ độ n h i ể m hộ, ấy đ a d a bạo đội có thể tốt hơn phát huy tác dụng à cắt x ủ kỳ những này thành viên chính thức từng cái đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu nếu không có gì ngoài ý mớn là quả quyết không có khả năng liên thủ cho dù là cộng tác cũng giống vậy cũng chỉ có tại dạng này cùng nhau rơi vào cảm ẫ y có sinh mệnh tình huống nguy hiểm dưới còn có thể hơi hợp tác một chút đều là nổi tiếng bên ngoài cao thủ ai cũng không nguyện ý tại người khác trước mặt ném mặt m ũ i nhưng là bây giờ thiên tài khôi lỗi sư suy nghĩ có phải là nên cân nhắc phá vây sự t ì n h cùng lúc đó phát giác được giữa không trung kịch liệt trả cờ dạ ba động xa n h ậ n nhóm cũng n g ẩm đầu lên liền thấy để người rung động một màn c ơ to lớn phong độn cánh chim lơ lửng giữa không trung đại mạ tay phải kết ấn tay trái chỉ hướng bầu trời phong độn trả cờ dạ theo hơi rung nhẹ thủ thế hướng bốn phía lan tràn trên thân bị lăng lệ phong độn cắt mấy cái lỗ hồng lớn còn không ngừng chảy máu ấy đa dạ thở hồng hộc ngước nhìn chiếm cứ cao điểm đ à i mà mặc dù thân thể không tốt lắm nhưng bạo đ ộ n phạm vi lớn sát thương đến cùng vẫn là đối đại mà tạo thành thương tổn không nhỏ đất xét mảnh vỡ m ấy lần đánh xuyên không tránh kịp đại mà tư chi tại z trắng tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng t u bổ dưới miễn cưỡng ngừng lại chảy máu nhưng thân thể thâm hụt cùng đau đớn vẫn là q u ấ y n g h ĩ u đại mà phán đoán hữu tâm kéo dài đại mà cùng bất lực giải quyết dứt khoát ấy đa dạ đánh thành tiêu hao chiến cũng liền trở thành tất nhiên bất nhìn một chút phía dưới thế cục một đôi sủ cả c ủ đã xuất thủ đại m a d cũng không do dự nữa dẫn đầu lật ra một con át chủ bài n g à y mùa hè phong quốc vốn nên nên là nóng bức dị thường nhất là nơi này cách bờ biển không xa lắm k h ô giáo tây nam phong mang đến một chút bốc hơi mối u hạt tròn tanh h ngầm vị để người cảm nhận được một tia mùi đại dương bởi vì n g h ĩ dạ ở giữa chiến đấu kịch liệt dầu hỏa bay hơi cùng n ỏ pháo bạo tạc khói l ử a c h e lấp những này tự nhiên k h í tức càng khiến người ta sợ h ã i chính là lúc này vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn cầu vồng sắc cũ dù mạ kỳ trong đó tâm chính là đại mà chỉ hướng bầu trời l nguyên bản ánh nắng liền giống bị một thứ gì đó hấp dẫn đồng dạng từ trong tới ngoài chia ra thành cụm hệ lẻ cam hoảng xanh ao lam từ b ả y sắc xoay tròn l ấ y hội tụ thành một đoàn c à n g ngày càng sáng đoàn năng lượng hỗn hợp có cực hạn phong độn trạ cơ dạ biến hóa năng lượng cầu vốn là màu xanh đậm màu sắc dần dần ít đi, đi cuối cùng biến thành trói mắt b ạ c h sắc quang cầu. Quan cầu theo lượng tích lũy từ từ lớn lên ngay sau đó bị áp xúc thành bóng da lớn nhỏ cuối cùng bị đại m ạ cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong đó một chút tự nhiên năng lượng phủ lên thành màu tím đen xin lỗi để mọi người lợi lần đầu đối địch sử dụng có chút không quá thuần thục thi pháp ngâm sướng thời gian hơi dài nói đ ạ i m a r một tay hư nắm kéo lên năng lượng cầu một cái tay khắc u ố t một cái mồ hôi chán không thể theo đ ạ i mars chột dạ đến đổ mồ hôi lạnh cái đồ chơi này nếu là mất k h ô n g chế cái thứ nhất bị tác động đến đ ạ i m a r đoan chừng ngay cả thi thể đều không thừa nổi vốn là vì đối phó không linh hoạt l ắ m cỡ lớn thông linh thú cùng vị thu mà sáng tạo bí thuật trước tiên ở các ngươi trên thân thử một chút càng là nặng nề nhất thuật thì càng khó khống chế nhắm chuẩn càng là chỉ có thể dựa vào cảm giác cánh chim phía dưới trừ thời không ở giữa nhân thuật người sử dụng không có người nhanh hơn ta mở to hai mắt xem cho rõ nói đại m à d r i d song tay khép lại bàn tay cùng ngón tay cái ở giữa xuất hiện một cái vi hình hình tam giác kết giới đem năng lượng màu tím đen cầu ước thúc trong đó không ngừng bị áp xúc cái thuật thức này ấy đã d i ả hai tròng mắt thu nhỏ lại nháy mắt nhớ tới đã từng đối với mình ký thác kỳ vọng lao sư đời thứ ba sủ chỉ c ả n độ kỳ hướng mình biểu thị huyết kế đào thải bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật thời điểm chính là cái dạng này ngươi tuyệt đối không có khả năng học được bụi độn vốn cũng không phải là đại madrid miệng cười cười đây là phong độn chỉ là lợi dụng ba mươi chín một chút xíu ba mươi chín ánh sáng lực lượng nguyên lý nói nhiều ngươi cũng không hiểu chương bốn trăm lẻ hai đã sớm chuẩn bị chương bốn trăm lẻ hai đã sớm chuẩn bị ta có chút hiếu kỳ ngươi vì cái gì không thừa cơ đánh g â y ta thi triển nhận thuật đâu đại ma nghiền ngẫm mà nhìn xem tựa hồ rất có phong độ ấy đã ra, đối phương đồng thời không có tại đại maz t u khí thi triển đại uy lực n h ậ n thuật thời điểm tới gần quái nhiễu mà là trơ mắt nhìn địch nhân chuẩn bị hoàn toàn đáng tiếc đại maz không phải cái gì loại người cổ hủ đối làm nhiều việc các phản nhẫn không có gì võ đức tốt giảng một lời không hợp liền đánh lén cũng không có cảm thấy mất、mặt. t ự nhanh ngạc đến còn muốn hỏi lại viễn à siêu mắt thường tốc độ phản ứng công kích trọng thương ấy đã dạ về sau đánh xuyên đất xét tự điểu hướng xuống lan tràn gần trăm mét tiếp cận mặt đất thời điểm quỷ dị một cái chết xạ Về no、hướng về xù nạ no xạ sổ dị、no、trong lòng hiểu rõ không có từ đội lại nghị cử trọng nhược khinh đối phó một bôi xù ca cũ sẽ không dễ dàng như vậy giờ n à y khắc này đại m a n s công kích còn không c ó xong trải qua một lần bị lệnh trùng sáng đánh tan cả d ẹ z đời thứ ba nhân khôi lỗi về sau bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng khôi lỗi triển khai không khí mặt kính thuẫn c h ế t s ạ n g lần nữa hướng hi rủ cổ vào tới có cả d ẹ z đời thứ ba nhân khôi lỗi bị kích phá vết xe đổ s u n a no xạ sổ gì đang muốn điều khiển hi rủ cổ tranh né nguyên bản đánh mất hành động lực khôi lỗi đại m a n s đột nhiên đứng dậy song tay gắt gao ôm lấy hi rủ cổ trong điện quang hòa thạch nơi nào dung hạ được một lát kéo dài xù nạ no xạ sổ dị còn chưa kịp kinh ngạc l i ê n bị công kích chúng đích áo giáp bị đốt xuyên xì xì thử tiếng vang bên trong ẩn nút trong đó xù nạ nọ xạ s ổ g ì nhảy vọt m à lên t h u ậ t tay móc ra ngâm độc xoay tròn lưỡi đao đem lúc t r ư ớ c tù binh giả chết thời khắc mấu chốt cho hỉ rủ cổ một kích trí mạng khôi lôi chặt thành vài đoạn rốt cuộc không còn cách nào sinh ra bất luận cái gì quấy nhiêu về sau mới cảnh giác nhìn về phía những phương hướng khác liên tục kiến công bí thuật cầu v ò n g thiên kiếm cuối cùng đã tới phần cuối đem cách đó không xa một tòa đồi cắt nhỏ đánh xuyên sau nổ tung hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng lưỡi đao cuối cùng tiêu tán trong không khí đ xem ra còn cần cải tiến phương thức công kích giữa không trung đại m a có chút tiếp nối lắc đầu đả thương ấy đã ra, đánh tan cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi cùng hỉ dù cổ cố nhiên đáng mừng nhưng lần này nhận thuật công kích hiệu quả cũng không phải là không có vấn đề đại m a đến cùng không phải máy móc không thể dựa vào con mắt quan sát liền có thể hoàn m ị phản đoán công kích lan tràn cùng phản xạ góc độ nếu như là vĩ thú dạng này đại gia hỏa đương nhiên không cần quá mức tinh tế nhưng là n ì ra mục tiêu quá nhỏ dựa vào ảnh phân thân cùng khôi lỗi sớm bố cục vẫn là không thể hoàn toàn trường không thế cục bí thuật cầu vồng tiên kiếm cuối cùng lãng phí năng lượng đầy đầy kết quả lãng phí phía dưới người khác còn tại kinh ngạc chỉ có chĩa rổ khiếp sợ nhìn xem dung mạo vẫn như cũ mười mấy năm không có thay đổi gì xù nạ no xạ số gì xạ số gì chẳng lẽ nói không sai nhân loại thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị cho nên bị ta bỏ qua thì ra là thế người đã không có thuốc chữa thế mà đem mình cải tạo t r ư ở n g thành khôi lỗi mặc dù có chút may mắn tại chết già trước đó có thể lần nữa nhìn thấy cháu trai bộ dáng nhưng kết quả này thực tế là quá tàn khốc yên lặng móc ra mạ cụ t triệu hồi ra tên là mười ngón số lượng đáng h ô i lỗi bạch bí k ỹ gần lòng m ư ờ i người chúng liên đệ ngươi nhìn xem bị ngươi bỏ qua nhân loại khôi lỗi sư đình phong rốt cuộc là tình hình gì x ú nạ no xạ số gì trên mặt lộ ra c ư ờ i n h ạ t cho từ phía sau lưng lấy ra một bộ cân trục lơ đến nói cũng bất quá như thế giữa không trung vừa mới bị đả kích ấy đa dạ lăng l nhìn g n một hồi đã không có vật gì tay phải chỗ thuật này uy lực xác thực còn không đổi kịp b ù i l ộ t nhưng thắng ở tốc độ công kích nhanh khó mà sớm đề phòng nhược điểm rất rõ ràng thời gian chuẩn bị quá dài nếu không phải mình k i n h thường đối phương không có khả năng như thế un dung hoàn thành nhận thuật chuẩn bị mình bị thiệt lớn mặc dù có chút mất mặt bất quá phía dưới s ù nạ nọ x ả sổ gì cũng không thể may mắn thoát khỏi để ấy đạ dạ trong lòng hơi dễ chịu một điểm bản thân an ủi lấy cớ rất dễ tìm không phải ta không được là cái này nhận thuật uy lực thực sự rất lớn nhưng thi triển nhận thuật người nhà liền khó nói suy nghĩ đến tận đây ấy đạ dạ trên mặt khó nén vẻ kinh nộ nhìn về phía một kích thành công sau có chút thoát lực s ắ c mặt hơi trắng bệnh đại ma người cái tên này có chút ý tứ lần trước ăn loại này thiệt t h i lớn ta cũng không biết là lúc nào đại ma kinh thường trâm trọng nói cái này ta có thể nhắc nhở ngươi là bị ụ trì hạ ít t r i ệ không chút huyền n i ệ m đánh bại lần kia không cần ngươi lắm miệng nói ngoan thoại bị vạch trần thiếu niên t ó c vàng giật xuống một mảnh vật áo đem t h ụ thương cánh tay phải bá khỏa tay trái lần nữa móc ra một mảnh làm nổ đất xét hóa thành tiểu chim bay hướng đại mạn vào tới thuật kia xem ra tiêu hao không nhỏ ngươi có lẽ không dùng được đi đến ta cái này khó nói đại mạn hài hước đáp kỳ thật trạ cờ dạ tiêu hao đều là tiếp theo bí thuật chủ yếu năng lượng nơi phát ra là ánh mặt trời cái này thời tiết rất thích hợp ta phát huy một bên tránh né lấy ấy đạ dạ truy kích một bên kéo lại đối phương để nó không dành quan tâm chuyện khác đại mạn trầm rãi nói thao túng không khí mật độ đem ánh mặt trời lực l ư ợ n g tập đồng thời không như trong tưởng tượng khó như vậy tia sáng biết đang ở tình huống nào bị bắt lấy được cao trung vật lý rất rõ ràng dạy cho mọi người chất lượng cũng đủ lớn lô đen có thể để tia sáng không thế nào bỏ trốn loại phương pháp này đừng nói đại mạn thập v ĩ gì nụ gì kỳ đều làm không được nhưng là cải biến tia sáng truyền bá đường đi vẫn là có thể đem khu vực phạm vi bên trong tia sáng dọc theo khác biệt mật độ không khí chiết x ạ hiện hình vòng xoáy hội tụ bởi vì màu sắc khác nhau ánh sáng chiết x ạ n u ấ t khác biệt tán sát về sau hình thành thất thải u du m a k i cuối cùng quy về một điểm trên thực tế làm đến b ư ớ c này s o t h i triển ánh sáng phân cực sát trận ẩ n thân còn muốn nhẹ nhõm một điểm khó khăn là đem tia sáng năng lượng thúc c h ó i áp suất sau đó hỗn hợp tăng mạnh phong độ n lực lượng đánh trúng địch nhân tất r Trưng ư n g áp áp chế. 403, áp chế. t cả cực lớn uy lực nhất thuật cơ hội đều cần giải quyết một vấn đề đó chính là như thế nào mới có thể để nó không thương tổn đến chính mình nếu như không có từ phong ấn thuật cùng kết giới thuật cơ sở đại ma căn bản là làm không được đem lực lượng áp suốt sau đó bắn ra đi tham khảo nhận giới có săn bí thuật huyết kế đào thải bụi đ ộ n nguyên giới bóc ra chi thuật thật là tốt bản mẫu lửa đất phong ba loại trạ cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp mà thành cường đại nhân thuật nguyên địa nổ tung chính là một trận tai nạn lấy vi hình kết giới hạn chế áp xúc sau đó bắn ra đi phương thức công kích như vậy ngắn gọn hiệu suất cao không có âm dương đột hoặc là huyết kế đào thải chờ bí thuật trên cơ bản không có khả năng ngăn trở đại m a đã từng cũng nghĩ qua bụi đ ộ n khó như vậy lấy truyền t h a ba loại trạ cờ dạ tính chất biến hóa khó mà dung hợp là quan trọng nhất khó mà an toàn tu hành cũng là không thể coi thường nhân tố một、trong. đại maz từ nhỏ đã bắt đầu tu hành phong độn trạ cờ dạ tính chất biến hóa thường xuyên bởi vì khống chế bất lực mà làm bị thương chính mình lấy bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật y lực một khi mất khống chế không chỉ có riêng là thụ bị thương vấn đề coi như nổ kỳ tay nắm tay dạy bảo cũng không có khả năng cam đoan vạn vô nhất thất có một chút tư chất tu hành huyết kế đào thải bụi độn thiên tài tại huyết kế giới hạn phương diện tư chất khẳng định cũng không kém ây đa d ạ c ù n g cụ do sủ chia hai người xem như truyền thừa bộ phận nổ kỳ y bát một cái học xong dung độn một cái khác là bạo độn cao thủ nhưng là không phải phải mạo hiểm để bọn hắn tu hành huyết kế đào thải, đoán chừng nổ kỳ cũng không nếu là nắm giữ nhân bản kỹ thuật đoan chừng huyết kế đào thải bụi độn chuyển thừa vấn đề liền biết giải quyết dễ dàng dùng xấu một cái hàng mẫu đổi lại một cái chính là thử thêm vài lần luôn có một cái có thể thành công giống s ỉ mạ tiên nhân cùng phụ c ả xạ cụ tiên nhân thay phiên chăm sóc còn vừa vặn có thủ đoạn bảo hộ h dù mạ kỳ nạ d ủ tổ tu thành tiên nhân hình thức ví dụ thực tế là có ít rượu m ộ t sơn bên trên một đống lớn tượng đã cùng táng thân bạch xạ tiên nhân trong bụng khẩu p h â n lương thực mới là trạng thái bình thường quay đầu nhìn xem xú nạ gạ cụ đệ nhị cạ zà mòn đại khái cũng là tổn tâm tư giống nhau mong muốn thí nghiệm một chút khống chế tự nhiên năng lượng phương pháp lại không nỡ cầm không nhiều nhân tài tới làm nhân thể thí nghiệm mới có hiện tại khôi lỗi thuật phát triển lớn mạnh một chút cấm thuật cấp độ truyền thừa luôn luôn sẽ gặp phải vấn đề như vậy thật vất vả gặp được một cái tư chất xứng đôi thiên tài lại lo được lo mất sợ một cái sơ xẩy liền chết yểu so sánh dưới đại m ạ hơi lợi dụng ánh mặt trời tăng mạnh nhận thuật y lực phong hiểm kém xa kể trên những cái kia đương nhiên nhận thuật y lực cũng nhỏ đi rất nhiều nhưng ở trang cảnh này dưới đã đủ bất quá đã cảnh giác ấy đã ra đoán chừng sẽ không lại cho đại mạt ụ lực cơ hội như lúc trước、nói. bí thuật cầu v ò n g t h i ề n kiếm thi chiến tốc độ quá chậm. vì quân l â y ấy đã dạ đại maz đã rất hết sức trạ cờ dạ tiêu hao rất lớn thương thế trên người mặc dù không nặng lắm nhưng rất khó giải quyết nếu như trên mặt đất tay chân bị thương tình hứng dưới khẳng định sẽ ảnh hưởng đại maz năng lực hành động phiền thoái hơn chính là bạo tạc mặc dù không có trực tiếp lan đến gần đại maz nhưng sóng xung kích lan tràn phạm vi rất lớn giống như từng đợt nhìn không thấy đánh mất đem đại maz chấn động đến tạng phủ đều có chút lệnh vị trí trong lỗ h a i vẫn luôn tại ông ông tác hưởng tư duy nhanh nhẹn trình độ đã bắt đầu hạ xuống d ẹ p trắng phân thân cung cấp sinh mệnh năng lượng là phục hồi từ từ tự thân tăng thêm trạng thái không phải hặc khóa máu càng không thể nháy mắt khôi phục thương thế trạng thái không tốt y nguyên sẽ ảnh hưởng năng lực chiến đấu bất động thanh sắc đem một hạt binh lương hoàn đ ể vào miệng bên trong ngay mấy lần sau nuốt xuống cưỡng chế khôi phục không ít t r ả cờ dạ cùng thể lực này mà cảm giác được thân thể bị tiêu hao về sau bày biện ra một cỗ k h ắ c thường phấn khởi ta đã kiên trì không được bao lâu ấy đa dạ cũng kém không nhiều đi so sánh với có chuẩn bị mà đến xa nhẫn ấy đa dạ cùng xù nạ no xạ sổ dị còn tốt chỉ cần một đám khôi lỗi còn tại thực lực liền có cam、đoan. m không không không không lấy đại ma dứt tốc độ chỉ cần chuẩn bị kỹ càng liền có thể hữu hiệu né qua những vũ khí này công kích nhưng ấy đạ dạ lại không nhẹ nhàng như vậy đất xét tự điệu mục tiêu quá lớn với lại tốc độ cùng tính linh hoạt hơi kém hơi chút chủ quan có khả năng sẽ trúng chiêu Tựa hồ h p á ngươi i c đ dạng có chút này g gà mờ phi hành lý ra mong muốn dạy ta không chiến phương pháp thật sự coi ta đổ đần rồi nhảy h dù chiến thuật ta so ngươi thành thạo ngươi nếu là không sợ chết đồng uy vô tận cấm thuật cứ việc sử dụng ngược lại ta cũng ngăn không được nhưng mong muốn bay lên không trùng chứ qua ta một cửa này lại nói một phen nói đến n ấy đã ra á khẩu không trả lời được c bốn g i ả lâu la không có khai phát hoàn toàn chỉ là đại mad phỏng đoán có phải là thật hay không còn không biết mặc kệ là phân thân tự bạo vẫn là c không số m ư ơ i tám cùng c bốn g i ả lâu la đều là phạm vi lớn địa đồ pháo tự thân không cách nào chạy ra tác động đến phạm vi liền sử dụng chỉ có một con đường chết hoặc là thi triển thổ đ ộ n mạo hiểm trốn ở dưới mặt đất hoặc là bay lên không trung tránh đi đại mad m u ố làm chỉ là cuốn lấy ấy đã ra sau đó hạn chế nó phi hành cao độ chỉ cần ấy đã ra còn tiếp mệnh liền sẽ không thực sự sử dụng kể trên đổi mệnh cấm thuật gây gấp u c h ị hạ í chia u c h ị hạ x ả s ủ kẹ như thế thiên tài trước khi chết đồng quy v u tận cũng liền thôi đại ma giữ loại trình độ này còn có phía dưới phần lớn không gọi nổi danh tự bối cảnh sinh vật tâm cao khí n à o ấy đã dạo biết tình nguyện ở đây chết mất tựa hồ là phát giác được mình tiểu tâm tư đã không cách nào đạt thành phất tay đem t h ủ n g trăm ngàn lô đất xét cự điệu thu hồi sau đó đổi cái càng thêm giữ tận đất xét cự long nôn mấy n g ụ m làm nổ đất xét đem phía dưới thông linh cự thú phương trận nổ người ngã ngựa đổ về sau quay đầu liền hướng xù nạ no xạ xổ dị phương hướng vào tới cái này đại ma giữ làm khóiếu nhớ đầu tựa hồ cho hắn áp lực tâm lý quá lớn một chút. chuẩn bị cùng xù nạ no x ả s ổ gì bao đoàn vượt qua nan con rồi dù vậy đại mã cũng không thể không cải biến ý nghĩ tận lực chặn đường hai người tụ hợp thì dù cụ sở trường ngay tại kinh người năng lực p h o n g ngự một khi bị đánh xuyên không sửa được trước đó tác dụng không lớn c ả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi mặc dù bị trọng thương nhưng chủ thể còn tại xây xây sửa sửa liền có thể khôi phục nguyên dạng hiện tại cái này tàn tạ dáng vẻ liền thi triển từ độn đều lực bất tòng tâm nhất thời bán hội cũng không phát huy được tác dụng chương bốn trăm lẻ bốn tụ hợp chương bốn trăm lẻ bốn tụ hợp bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng là mười phần cao thâm khôi lỗi chiến pháp mười bộ khôi lỗi đều có các vũ trang cùng chiến thuật phối hợp thật tốt có thể so với một c h i c ỡ nhỏ nhị ra bộ đội đương nhiên đây đối với khôi lỗi sư thao túng năng lực yêu cầu rất cao khôi lỗi càng cao cấp hơn chiến thuật càng phức tạp càng khó lấy khống chế giống đại ma như thế giai đoạn trước giảm xuống khôi lỗi phẩm chất giảm b ấ t khống chế độ khó hậu kỳ giao phó khôi lỗi bán tự chủ năng lực hành động khôi lỗi sư là khác loại như cả n h cụ dô loại này có thiên phú khôi lỗi sư sơ đạt nghìn thực lực hạch tâm khôi lỗi cũng chỉ có bốn cỗ liền có thể thay đốn c h a rổ cố nhiên rất mạnh nhưng m ứ t bỏ nhân loại chi thân su nạ no xạ số g ì càng là đánh vỡ n ỉ dạ giảng buộc nhân khôi lỗi xạ sổ g ì trong lòng bàn tay dành rỗi đường ống bên trong lợi dụng q u y ề n trục thi triển nhận thuật viêm ngục vũ trận nhiệt độ siêu cao h ỏ a diễm mang theo cường đại a n mòn năng lực hướng về phía trước lan tràn một đôi sủ cả cụ khu vực nháy mắt bị nhiệt độ cao liệt diễm ba o khỏa c h a rổ mang theo khôi lỗi lách mình tránh đi hình thể khổng lồ kém xa nhân loại linh hoạt vi thú liền không có may mắn như vậy xa chi hóa thân bên ngoài thân bị nhiệt độ c à n nướng to lớn vi thú tựa như bị nóng hòa tan tựa sáp chỉ chốc l có thể nóng chảy nhang thạch cùng sắt thép sóng nhiệt đem mặt đất cùng vi thu ăn mòn sau đó hỗn hợp lại cùng nhau để vốn là không tránh thoát sủ c ả c ụ càng thêm gian nan gà ạ dạ nhiệt độ quá cao thuật này không thể t r ọ i cứng không biết xú nạ no xạ sổ gì dùng cái gì thôi phát hòa độn uy lực thực tế là quá lớn cho dù dùng khắt chế thủy đột tới đối phó không có đủ cường độ đoan chừng cũng không được quá tốt tác dụng lại kiên trì một hồi chúng ta không phải một mình phân chiến người khác sẽ giúp chúng ta thể nội độc tố tạm thời bị áp chế nhưng còn không có hoàn toàn thành trừ gà ạ dạ chịu đựng thân thể đau đớn nhìn về phía cách đó không xa chi viện tới đồng bạn mấy tên tới gần nhìn thấy thế hai tay chống địa liên hợp thi triển x a nhẫn thuật một đại đoàn xa sóng dâng lên hướng về tứ ngược hỏa diễn b ú tới t trừ nhẫn thuật lực lượng đại khái cũng xác thực lợi dụng một chút cái khác có thể đốt vật tăng mạnh uy lực đống cắt dập lửa vẫn có chút tác dụng hơi bị ngăn chặn thế lửa mất đi lực lượng lớn nhất nơi phát ra về sau nhiệt độ hạ xuống một chút thông thả lại sức một đôi xù c ả cụ vứt bỏ tầng ngoài hòa tan thành s á c t r ạ n g kết tinh vào ngoài tránh thoát chói buộc về sau bỗng nhiên hướng một bên n ả y vọn trung đ i ệ rơi xuống đất hé miệm hạt các hỗn hợp phong độ đột nhiên bộ phát phong độn xa tán đạn gã giả cùng một đôi u sủ c ả c ủ phối hợp mới có thể phát huy ra nhân thuật uy lực to lớn ngược lại là tiếp theo tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là đem ẩn chứa từ độn hạt cắt đánh vào địch nhân nội bộ trở ngại trả cờ dạ lưu động tê liệt nó năng lực hành động không chỉ có đối phó lì dạ cực kỳ hiệu đối phó khôi lỗi tác dụng cũng cực lớn phát giác được xa nhẫn nhóm dần dần xông tới đột nhiên áp lực gia tăng mãnh liệt s ù nạ n ó x ả số gì, đem bán tàn hỉ rủ cổ cùng c ả dẹt đời thứ ba nhân khôi lỗi kéo đến trước người ngăn trở xa tán đạn sau đó cấp tốc lui lại không có từ độn xa thiết bí thuật đối phó vi thu dạng này hình thể khổng lồ q á i vật xác thực không bằng lúc trước thuận ngay tại ác chiến thời điểm hiện trường sửa c h ư a khôi lối đoán chừng là không có cơ hội hơi lâm vào thế yếu xù nạ no xạ số gì, không khỏi nhớ tới chậm chạp không có mở ra cục diện ngược lại áp chế bất lợi để cho mình hai cô chủ lực khôi lối bị kích phá ấ y đạ giả còn tại cùng địch nhân dây dưa liền không có phát giác được đó là địch nhân c ả p ấy mặc dù đối kinh nghiệm không đủ ấ y đạ giả có chút bất mãn có thể lúc này cũng xác thực cần uy lực to lớn bạo đ ộ n tới mở ra cục diện đỏ bí kỹ trăm cơ thao diễn không còn lưu thủ su nạ no xạ số gì, dùng phô thiên cái địa khôi lỗi ngăn trở chĩa r ỗ bạch bí kỹ cận t ù n g thập nhân chúng còn không chút p h í sức phân ra một bộ phận khôi lỗi kiềm chế bạ kỹ bọn người vây công để nó không dám tùy ý tiến lên quay dối ổn định cục diện về sau lần nữa thi triển quyền t r ụ c bí thuật su nạ no xạ số gì, từ trong hai tay phun ra hai cỗ tính ăn mòn cực mạnh dòng nước nhân pháp kịch thực lưu trụ theo tái sinh hạch o sinh ra trả cờ dạ k h ô n g chế dòng nước lớn nhỏ vừa mới thoát ra hỏa diễm sóng nhiệt một bơi xụ cạ củ chung quanh cấp tốc bị dòng nước ăn mòn dưới thân đất cắt hóa thành ăn mòn đầ nửa ngươi hạ xuống về sau bị thối h ệ hạt cắt hóa thân mặt ngoài chậm rãi bị h ò a tan tiêu tán không tốt lắm g i a hỏa này nhận thuật thực tế là quá phiền phức tóm lại không thể để cho nó tốt qua nói một đôi sủ ca c ủ hé miệng đi đen nhánh vị thú ngọc nhanh chóng hình thành theo tiếng gầm gừ đột nhiên bắn ra xa so với phong độ luyện không đạn uy lực mạnh mẽ vị thú ngọc trực tiếp xốc lên mặt đất vô ý cùng vĩ t h ú đối kháng chính diện sụ nạ no xạ số di cực kỳ nguy cấp vọt đến một đôi sủ ca cù mặt bên cấp tốc đem lòng bàn tay bắn ra d ò n nước biến nhỏ áp lực càng lớn cắt chém năng lực càng mạnh một đạo lăng lệ ngấn nước đem sủ cạ cụ một con chân trước thiệt đoạn một đạo khác ngấn nước dứt khoát từ nó b ả vai chém xuống to lớn cánh tay tính cả một khối nhỏ thân thể phân tách rơi xuống khoảng cách quá gần vĩ thú ngọc quá cồng kềnh đánh không chúng gà ạ dạ hơi có hơi thất vọng nói vừa rồi muốn ngăn cản một đôi sủ cạ cụ làm bừa lại không tới kịp tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ ngược lại mình bị trọng thương để gà ạ dạ ý thức được một đôi sủ cạ cụ là rất mạnh nhưng không chính xác dẫn đạo chỉ là một cái bị động bị đánh v i m ngắm còn không bằng giữ lại trả cờ dạ để cho mình thi triển xa nhận thuật tiêu hao địch nhân t r ạ cờ dạ càng hữ cùng những cái kia phổ thông n ỉ dạ không giống x ú nã no xạ sổ gì đã cường đại đến có thể lấy sức một mình đánh bại vi thu trình độ dù là cạ dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi bị kích phá từ lộn tạm thời không thể dùng cũng y nguyên như thế nhưng vào lúc này mười mấy con màu trắng tiểu chim bay cấp tốc tới gần đến một đôi sủ cạ cụ bên miệng manh liệt nổ tung cho dù xa chi hóa thân cảm giác đau đớn rất chi đ ộ t vẫn bị trọng kích đại gia hỏa bị bạo tạc sùng kích l ậ tung t dãy ruột tại tính ăn mòn cực mạnh trong đầm lầy một đôi sủ cạ cụ khó khăn đem mình đỡ thẳng liền thấy sụ nạ no x ả s ổ d ì bắn ra một đại đoàn kịch độc xe bòn đem không trung truy kích đại mà rút lui hiểm hộ có chút chật vật ấy đ a ra ngươi là muốn cười chết ta sao ấy đ a ra thế mà bại bởi dạng này ra hỏa ta mới không có thua vẫn không phục thiếu niên tóc vàng cãi chạy cãi cối nói đối phương có mặt đất nọ pháo hiểm hộ để ta không cách nào tập trung tinh lực đối phó hắn nếu là đơn đấu hắn đã sớm chết rồi không cần nói nhảm muốn nói ngươi còn có thể kiên trì bao lâu trà cờ dạ còn dư dả đất xét tiêu hao không ít nhưng còn có thể no một đoạn thời gian s u n a no xạ s ổ d ì hơi yên tâm ngẫu nhiên đầu hóc phát suốt cộng tác thực lực vẫn là đáng tin cậy coi chừng bên kia một đôi d ì nụ gì kỳ cái khác giao cho ta minh bạch ấy đa dạ tự tin nói tốc độ cực nhanh đại mà s á t thực không dễ bắt nhưng đối phó chỉ độ đại gia hỏa ấy đa dạ tương đối sở trường chừng bốn trăm linh năm thiếu hụt chừng bốn trăm linh năm thiếu hụt trong thời gian ngắn thân thể tiêu hao có chút nghiêm trọng đại m à n g thở hồng hộp lơ lửng ở giữa không trùng cảm thụ được dẹt trắng phân thân tế bào cung cấp sinh mệnh lực chậm rãi vớt lên binh lương hoàn tác dụng phụ trên thân thể thấp hụt còn có thể dùng một chút khẩn cấp phương pháp để b ù nhưng là trên tinh thần áp lực lại cũng không là tinh thần lực cường đại liền có thể trong khoảng thời gian ngắn làm dịu khai chiến trước đó suy nghĩ rất nhiều đại m à làm quá nhiều bố trí cùng chuẩn bị chỉ là vì làm dịu cảm giác nguy cơ mang đến lo nghĩ thực tế đánh lên ý thức được su nạ no xạ sổ dị cùng ấy đa dạ cũng không phải là không thể chiến thắng trên tinh thần ngược lại có chút phấn khởi cùng ấy đa dạ đối chiến thời điểm luôn luôn không tự giác dùng sức quá mạnh bí thuật cầu v ò n g thiên kiếm lực công kích tràn ra lãng phí đại lượng trạ cớ dạ chỉ là tinh thần thụ ép bắn ngược về sau biểu hiện một trong trên lý lu đại ma thẳng tắp tăng tốc độ thậm chí có thể đột phá bức tường âm thanh nhưng ở cùng địch nhân chiến đấu bên trong rất khó bảo trì dạng này cao tốc phải biết giữa không trung là không có chứa ngại vật giảm tốc cùng biến hướng tương đối khó khăn nếu như đi thẳng về thẳng hoặc là vạch lên tự nhiên đường vòng cung rất dễ dàng bị địch nhân dự phán đến công kích phương hướng đây là m ư ờ phần nguy hiểm cử động buộc phát ra tốc cùng nháy mắt d ừ n g biến hướng là rất bình thường cử động nếu như lấy tiếp cận vận tốc âm thanh trạng thái làm loại sự tình này đại ma thân thể đã s ố n đổ nội tạng lệnh vị trí đều là nhẹ trong đầu cục bộ áp lực quá cao thậm chí có thể để cho lì dạng ngất tại si thời gian ngắn mất đi ý thức đó chính là muốn chết c ù n g gà ạ dạ thời điểm chiến đấu cảm xúc còn không rõ h i ể n ấy đạ dạ tốc độ cùng năng lực phản ứng đều tại tiêu chuẩn phía trên cho dù theo không kịp đại mad cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình vì tại không trung chiến đấu tốc độ cùng năng lực chịu đựng ở giữa tìm một cái điểm thăng bằng đại mad tốn không ít thời gian tìm tòi đại giới chính là trên thân một chút không tính nặng nhưng cũng không thể coi nhẹ thương thế dù vậy đại mad trả cờ dạ tiêu hao vẫn là so ấy đạ dạ phải lớn cũng may đại mad trả cờ dạ lượng càng nhiều với lại tốc độ khôi phục càng nhanh chỉ là đến cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản ấy đa dạ cùng s u nạ no xạ sổ dị tụ hợp nhìn phía dưới có chút cháy bỏng trạng thái đại m a dứt khoát rừng ở trên bầu trời l ự c t r ậ n thỉnh thoảng chờ đúng thời cơ quấy r ố i để cho địch nhân phân tâm không cách nào toàn lực đối địch đáng tiếc theo thời gian trôi qua kết quả ngược lại trở nên có lợi cho liên thủ s u nạ no xạ sổ dị cùng ấy đa dạ để đại m a dư không có d ự liệu được lớn nhất sơ hở ngược lại là bị ký thác kỳ vọng chế r ộ sinh tại chiến quốc thời đại thời kỳ cuối chứng kiến xù nạ gạ cụ toàn bộ lịch sử chế rỗ một thân khôi lỗi thuật tạo nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là rất phong phú, điểm này không thể nghi ngờ. nhưng không thể coi thường chính là chịa dồ dù sao đã hơn bảy mươi tuổi tình trạng cơ thể đã rất kém cỏi nếu như chỉ là khôi lỗi thuật quyết đấu động động ngón tay liền có thể cam đoan tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu có thể xù nạ no xạ sổ gì cũng không phải đồ đần không phải không biết chịa dồ thể lực cùng năng lực chiến đấu khẳng định đã không lớn bằng lúc trước b ạ c h bí k ỹ cận tùng thập nhân chúng là rất mạnh tối đa cũng chỉ có thể cam đoan không rơi vào thế hạ phòng một khi chiến đấu hướng tới gây cấn chịa dồ bản thể cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào chiến đấu bên trong đối chịa dồ tới nói loại tình huống này là cực kỳ bất lợi một thân kinh nghiệm chiến đấu bởi vì tuổi già sức yếu đã sớm không phát huy ra nhiều lắm lúc này thực sự cần một cái hạ du nổ xạ cụ dạ nhà công thủ đều tốt lực lớn vô cùng chữa bệnh nhân thuật ưu tú có thể phối trí thuốc giải độc chính là kinh nghiệm chiến đấu quá mức khiếm khuyết cùng chĩa r ổ thao diễn nhân thân hô công tương tính quá tốt trước tiên đại marx còn cảm thấy lợi hại như chĩa r ổ có lẽ có thể cùng xù nạ no xạ sổ dĩ đại chiến mấy trăm hiệp m ớ i đúng bây giờ xem ra thực tế là quá làm khó cái này sớm đã về hưu nhiều năm trưởng lao ở đây xa nhẫn bên trong liền không ai có thể thay thế hơn hai năm về sau hạ du nổ xạ vị trí người vạ kỷ cùng xa thiết tương đối toàn diện Sạ tiết lực phòng ngự mạnh công kích rất mạnh liệt nhưng bọn hắn vốn là rất mạnh không cần trịa rồ kinh nghiệm chiến đấu gia trì khó khăn dùng phong độn phong chi lưới đao đem hai cố vây công khôi l ố i cắt thành v à i khúc tê liệt nó sức chiến đấu bạc kỳ chỉ huy bộ hạ bảo vệ mọi mệnh trịa rồ có chút lo âu hỏi có phải là tạm thời triệt thoái phía sau để n ỏ pháo tiêu hao một chút đối phương trả cờ dạ đồng thời cùng nhiều như vậy nhìn chiến đấu trong đó còn có một đôi gì nụ gì kỳ dù là mạnh hơn chỉ cần tiếp tục áp chế luôn có thể làm cho đối phương thể lực cùng trạ cờ dạ tiêu hao sạch sẽ không được trịa rồ lắc đầu nhìn xa xộ dị ý đồ hẳn là muốn hướng bờ biển rút lui rời đi xa nhận phát huy hoàn cảnh bọn hắn liền có cơ hội b i ể n rộng mênh mông bên trên kiềm chế năng lực mạnh nhất xa nhận thuật liền không thể dùng một đôi gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ năng lực chiến đấu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều một khi bắt đầu mặt b i ể n truy đ ổ i chiến lao sư động chúng xa nhận vây công bộ đội rất khó lại hình thành hữu hiệu áp chế càng quan trọng chính là đối diện b i ế t bay nếu là không có bị vây công liền dựa vào đại m ạ n một người truy kích sao dù là lại lạc quan xa nhẫn cũng sẽ không cảm thấy biết có khả năng thành công phanh phanh, phanh. liên tục vài tiếng bạo hưởng ý thức được đạo thứ hai phòng tuyến trực tiếp thả ra một t r ư ờ n g to lớn tinh cương lưới sắt mười mấy bộ bị s ù nạ no x ả sổ dị k h ô n g chế khôi lỗi không tránh kịp bị bao phủ về sau thu nạp ngay sau đó mấy viên dầu nhiên liệu đạn bắn trụm đem nó sau khi đốt cho một m ù i lửa s ù nạ no x ả sổ dị khôi lỗi bên trong tuyệt đại bộ phận đều là nhân khôi lỗi hoặc là chất c ỗ khôi lỗi mặc dù đã trải qua phòng cháy cải tạo nhưng vẫn là có thể đốt lên cuối cùng là thông minh một lần c h i a rộ ưu ám sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm xa n h ẫ n mặc dù khi thắng khi bại nhưng sống sót những n à y đến cùng vẫn còn có chút mới có thể ổn định hậu phương d ẽ mở kỳ có thể phán đoán chính xác thế cục làm nhiều năm như vậy nghỉ dạ quân thống lĩnh vẫn là x ứ n g trước tiếp tục như vậy bắt c h ú t gấp vẫn là có hy vọng bắt lấy s u nạ no x ả sổ gì để người sầu lo chính là mấy tên vô ý c h ú n g độc đồng bạn s u nạ no x ả sổ gì khói độc cùng ngâm độc vũ khí nhiễm phải liền rất phiền phức lấy c h ì a rồ chữa bệnh nhân thuật trình độ cũng chỉ có thể tạm thời ổn định không chuyển biến xấu mong muốn giải độc nhất thời bán hội cũng không có biện pháp quá tốt trả cờ ra không thể tùy ý tiêu hao vì tiết kiệm lực lượng s ù cạ cù ngay cả xa chi hóa thân tay chân cụt cũng không có tu bổ hoàn cảnh này bên trong chỉ cần có đầy đủ trạ c ơ dạ liền có thể duy trì được sức chiến đấu không giảm vi t h ú mặc dù danh sưng vô hạn trạ c ơ dạ nhưng là cần từ ngoại giới hấp thụ tự nhiên năng lượng để đền bù thời gian ngắn dùng đến quá nhiều cũng sẽ theo không kịp làm nổ đất xét tiểu chim bay thực tế là quá linh hoạt s ù cạ cù mặc dù có thể thấy được nhưng xa chi hóa thân năng lực phản ứng lại theo không kịp đều ở bộ vị yếu hại dẫn bạo đất xét khối lỗi để một đôi xù cạ cù mười phần nôn nóng ta tới chủ động hấp thụ một chút tự nhiên năng lượng sau đó đem quyền khống chế giao cho ngơi v ẫ、so no、như là n ơ i thế động ố tốt. i t tĩnh g quái để giả h chậm t đợi thời n n g cơ đãi phó mã dứt đều lấy làm kinh hại vi thu lại có thể bạo lực như vậy hấp thu tự nhiên năng lượng Cách không giảng co. lần nữa trưởng không tự thân lực lượng gạ hạ dạ trần trơ một chút để bao k h o ả mình hạt các tảng ra chỉ lưu lại xích hồng sắc vi thu háo giảm bớt tự thân gánh vác khẩu chiến thật lâu thiếu niên trên thân có một đại đoàn nặng nghề hạ cát có c hiện ú h tại h thể đại mars có chút trần trờ sù nạ no xạ sổ dị thỉnh,、no、thỉnh thoảng sẽ dùng ngâm độc cám khí cùng khói độc bảo vệ ấy đa ra ánh mắt gốc chết phòng ngừa bị đại mars tập kích mà ấy đa d a cũng điều khiển làm nổ đất xét tiểu chim bay xuyên tới xuyên lui cho dù không dẫn bạo Chỉ là đe dọa, cũng có thể để cho thể là đe để dọa, một o n g m u ố i cái n Suna no xạ vừa vừa、no no、biết bay bạo độn lý dạ một cái là khôi lộ sư đều không thế nào am hiểu thủy chiến nhưng là xa nhẫn càng không am hiểu a vất vả một trận nếu để cho hai người chạy mặc dù không có quá lớn tổn thất cũng không phải không thể tiếp nhận có thể đây cũng quá khiến người ta thất vọng nếu như nhất định phải chọn một mục tiêu ai tương đối tốt xử lý ấy đã ra trừ có thể xuất khí tựa hồ không có bao nhiêu chỗ tốt mà xù nạ no x ả sổ gì trên thân bảo tàng cũng quá nhiều nhân khôi lỗi chế tạo kỹ thuật đại mars đã trông mà thèm rất lâu cũng không phải là nói đại m à chuẩn bị chế tạo nhân khôi lỗi kỹ thuật cái đồ chơi này vẫn là phải nhìn làm sao dùng y theo thuyết tương đối đã có thể tạo ra bom nguyên tử cũng có thể kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử vẫn có giá trị bởi vì k ỳ năng làm ác mại như vậy vứt bỏ thất truyền có chút đáng tiếc trừ cái này tái sinh hoạch cái này thần kỳ đồ vật cũng phi thường hữu dụng nếu như có thể từ đó học được một chút cao thâm sinh vật khôi lỗi kỹ thuật liền không thể tốt hơn cho dù những này đều không có su n a no xạ sổ gì thả ra những khôi lỗi kia cũng là một số lớn tài phú cơ hồ mỗi một cái đều là tinh phẩm bình thường khôi lỗi sư muốn mua đều không có con đường cho nên ấy đa dạ là dư thừa su nạ no xạ sổ dỉ càng có giá trị với lại xa nhận nhóm hiển nhiên cũng càng thêm coi trọng su nạ no xạ sổ dỉ trong lòng có quyết định ngại m ạ một cái là mình cùng gà ạ dạ góc cạnh tương hô kiềm chế lây ấy đã dạ để nó không cách nào thuận lợi tiến lên nơi này giao cho ta liền đủ hơi lộ ra một tia vẻ mệt m ỏ i gà ạ dạ trầm g i ọ n g nói đại mã vừa cười vừa nói không phải hoài nghi ngươi chia rỗ trưởng lão bên kia đối xù nạ no x ả sổ gì độc dược rất khó giải quyết ngươi xa nhận thuật tương đối dễ đối phó l ụ c thể phàm thai ngạnh kháng khôi lỗi kịch độc thực tế có chút khó khăn không có từ độn xa thiết bí thuật xù nạ no x ả số dị quyển chụp nhận thuật cũng tiêu hao không ít để gà ạ dạ đi qua trợ g ú t một chút lâm vào rằng có xa nhận bộ đội cũng là phải có chị nói l ạ i m à thả ra ba bộ toàn thân bị đen nhánh quỷ dị vật tư ba o khóa khôi lỗi phóng tơi ấy đ ã dạ phương hướng gặp tình hình này gạ dạ do dự một hồi vẫn là hướng bạ kỳ bọn người phương hướng phiêu quá khứ người quen ở trước mặt ấy đ ã dạ cũng không k h á c h khí trực tiếp thả ra một nhóm làm nổ đất xét khôi lỗi đem tới gần khôi lỗi trực tiếp nổ nát vụt liên loại trình độ này cũng dám rong rạc ấy đ ã dạ hư lạnh một tiếng mỉm cười nói chỉ cần không giống kẻ hèn nhát một dạng chạy trốn từ phía ngươi cho rằng có thể là ta đối thủ không thử một chút làm sao biết đại m a n g ả lớn đáp lại cùng lúc đó bị nổ nát khôi lỗ tung bay mảnh vỡ đồng thời không có như vậy rơi xuống biến mất mà là nhanh chóng tụ lại vài giây đồng hồ về sau liền khôi phục thành nguyên dạng đây là có chuyện gì có chút ngoại ý muốn thiếu niên tóc vàng không chút do dự lần nữa vung ra mấy cái đất xét tiểu chi bay thuận lợi đem ba bộ khôi lỗi nổ nát chật lúc trước một màn kia lại xuất hiện lông tóc không tổn hao gì khôi lỗi tại đại mạc điều khiển tiếp tục hướng ấy đạ dạ phương hướng tiến sát chờ một chút một chiêu này tựa hồ nhớ ra cái gì đó ấy đạ dạ con người co g ụ c lại cùng ọ rồ xi、si、mà có quan hệ người đoán đại m ạ hai con mắt hít cười yếu ớt lấy nhìn về phía hơi có vẻ sơ sẩy ấy đã dạ đột nhiên để chậm rãi tới gần khôi lỗi r a tốc nguy hiểm nháy mắt lấy lại tinh thần ấy đã dạ vội vàng lui lại dưới chân đất xét cử lòng phun ra mấy viên làm nổ đạn cách người không xa nổ tung hình thành một điếu thuốc lá bụi tranh trướng bất quá ba bộ bất tử c h i thân khôi lỗi cỡ ơ ép xông qua phạm vi nổ một bộ ôm lấy đất xét cử lòng cổ mặt khác hai c ố một trái một phải giữ chặt ấy đạ dạ cánh tay thứ quỷ gì vượt lên trước né qua thiếu niên tóc vàng trên thân áo bảo đều bị xé rách rơi một khối lộ ra nửa bên bà vai thế mà thật sự là bất tử chi thân khôi lỗi. Bất quá. những này mặc dù khó chơi chỉ cần đánh bại ngươi là được dạng này ngoan thoại đại mạn hôm nay đã nghe nhiều lần hoàn toàn không có để ở trong lòng bạo đ ộ n uy lực mặc dù lớn nhưng trình độ tựa hồ cũng không có cách nào đem đại mạn kêu ba bộ k h o á t một tầng cộng sinh tế b à o đoàn h ế thổ thể tiêu diệt nhìn xem phi tốc tới gần hai cái làm nổ đất xét hai cánh chim đại mạn lần nữa thả ra ba bộ h ế thổ thể khôi lỗi tre ở trước người nhìn ngươi còn có bao nhiêu từ khi đem những này sức chiến đấu yếu đuối đến cơ hồ không bao nhiêu tác dụng h ế thổ thể bắt được đại m ạ liền không có tìm tới qua bọn hắn sử dụng tràn cảnh lợi dụng bọn hắn tới tiêu hao ấ y đ ã dạ t r ạ cờ dạ cùng làm nổ đất xét tựa hồ có chút hiệu quả những n à y họ rổ xỉ m à r s thi triển huế thổ chuyển sinh về sau thất bại phẩm bị đại mars bộ một tầng sắt về sau miễn cưỡng có thể k h ô n g chế chiến đấu yếu là yếu một chút dùng để làm người buồn nôn cũng không tệ hai người các ngươi mong muốn cùng rời đi đoán chừng rất khó nếu không ngươi như vậy trốn đi ta nói không chừng sẽ để cho ngươi rời đi có muốn thử một chút hay không